như vậy tê đằng đã từng dạy ngươi những thủ đoạn gì bí quyết có thể hay không cho ta nhìn qua thiết vô toán nghĩ nghĩ mở miệng nói đây là tự nhiên nói xong hạo thiên liền xuất ra một cái hồn phách lớn ký đưa cho tiết vô toán xem bộ dáng là sớm thì chuẩn bị xong tiết vô toán cũng không k h á c h khí nhận lấy trực tiếp luyện hóa hết mà hậu tâm bên trong sáng tỏ lúc t r ư ớ c vị kia đủ đằng giáo sư cấp hạo thiên thủ đoạn bí quyết cái này thiết vô toán còn thật có chút khác biệt vốn cho rằng lại là một số liên quan tới thủ đoạn vận dụng chi pháp nhưng không ngờ là căn bản tính phá vỡ kế sách cái này cùng tầm thường tu đạo người tại pháp lực thủ đoạn phía trên kiến giải cùng sử dụng thường quy hoàn toàn khác biệt nhưng lại rất quỷ dị không có nhảy ra tu đạo lĩnh vực cho người ta một loại cực kỳ bất ngờ mà lại thần kỳ cảm giác d i ê m quân cũng phát hiện a lúc đó ta cũng là đuổi tới cực kỳ quái dị hoài nghi những thủ đoạn này bí quyết bên trong có cái gì thai hoa ngầm cho nên chưa bao giờ tập luyện qua nói thạo thiên lại dừng một chút nói tiếp nói đến người này cũng làm thật quỷ dị lúc đó tu vi cũng đã đạt đến có thể hợp đạo cấp độ lại vẫn cứ không hợp đạo nghiên cứu những vật này bất quá muốn đến cái kêu hoang cổ nhất định vô cùng thần kỳ riêng là tề đẳng lấy được một số mảnh vỡ liền có thể có thu hoạch xem bộ dáng là chuẩn bị đi một đầu không giống nhau đường thiết vô toán từ chối cho ý kiến c a o mày nói không giống nhau đường ngoại trừ đạo cùng ma trên đời này còn có con đường thứ ba hay sao nhàn sự tiết vô toán lúc trước bị hệ thống cưỡng ép biến thành vô đạo diêm la thời điểm trích h i ể u được trên đời này có tu đạo người hắn đi những người tu đạo này gọi chung là tu sĩ sau đó theo chính hắn tu sĩ càng ngày càng cao tìm tòi nghiên cứu đến vô đạo diêm la cùng vô đạo địa phủ bên trong đặc thù hệ thống tu luyện tu ma m à tu ma hệ thống lại bị tiết vô toán xưng là vô đạo hệ thống tu ma giả chính là ma tu đi đến thì là ma đạo mà ma, ma cùng nói chính là tiết vô toán cho đến trước mắt biết đến hai đầu con đường tu hành bây giờ hạo thiên nhìn như vô ý thức một câu lại là để tiết vô toán sâu suy nghĩ thế gian này có thể có ma cùng nói vì cái gì không thể lại có k h á c con đường tu hành không biết biến không có nghĩa là không có mà cái kia hoang cổ cùng cái kia tề đ ằ n g chẳng lẽ lại cũng là cái kia không biết đầu thứ ba đường tiết vô toán đang trầm tư bên trên hạo thiên cũng không dám đi quái an tĩnh trở lấy qua một giờ hạo thiên mới gặp tiết vô toán từ trong trầm tư đi ra ngoài nhưng cũng không có tại tiết vô toán trên mặt nhìn đến bất kỳ khuyên biểu lộ muốn đến cái này tề đẳng cùng hoang cổ sự tình tiết vô toán cũng không nghĩ tới cái gì diêm quân không cần quá lo lắng thế sự trung quy là có tuần hoàn cái kia tới sẽ đến sớm muộn có khác thôi tiết vô toán cười cười c h â n một điếu thuốc nói đúng vậy à có một số việc cho dù thiên đạo đều không thể giải thích ta lại gấp thì có ích lợi gì đâu bất quá hạo thiên a ngươi đem ta đứa cháu kia mang theo bên người là cái có ý tứ gì ngươi cảm thấy hắn tư chất tốt chuẩn bị thu đồ đệ rồi chu đào sự tình tiết vô toán có thể một mực ghi lấy trước đó không có nói hiện tại hắn vung ra tâm tư không đi lại xoắn suýt trước đó chủ đề tự nhiên cũng liền theo sách ra d i ê m quân nói đùa chu đào hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm hơn nữa còn là cùng ma đạo ăn ý độ cơ hồ hòa mỹ nếu thật là thu đồ đệ mà nói đứa nhỏ này đích thật là lương tài mỹ ngọc chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chi bất quá hạo thiên cũng có tự mình hiểu lấy d i ê m quân t r ư ớ c đó không có cho phép chu đào bái nhập thư viện bất kỳ một cái nào lao sư muôn h ạ hạo thiên liền biết diêm quân dụ ý chỉ là đứa nhỏ này hiện tại đã biểu hiện ra cực mạnh năng lực l ĩ n h nộ tốc độ học tập cùng tu vi tăng lên tốc độ hoàn toàn không phải tầm thường thiên mới có thể so trong thư viện lao sư giáo sư hắn đã cảm giác không còn chút sức lực nào rất nhiều thứ bọn họ cũng là kiến thức nửa v ờ i không cách nào cấp đứa nhỏ này chính xác nhất dẫn đường cho nên ta liền đem hắn đợi ở bên người miễn cho đứa nhỏ này đi cái gì đường q u ê n co hạo thiên nói đến rất rõ ràng biểu lộ thái độ chính mình không có thu chu đào làm đồ đệ ý nghĩ chỉ là tại đề điểm đứa nhỏ này xem như tại đặt nền móng đi ừ m chu đào thiên phú so với ngươi tưởng tượng đều tốt hơn hắn bây giờ cùng ngươi cũng không tệ bất quá nhớ kỹ ngoại trừ pháp môn cùng thủ đoạn phía trên cái vấn đề bên ngoài liên quan tới tính cách cùng nộ đạo đường phương diện sự tình ngươi không nên nhúng tay để hắn tự mình cảm nộ tại hạ biết ừ m thốt không quáy dày ngươi thanh tu ta tùy tiện dạo chơi tiết vô toán theo hạo thiên trong nhà đi ra không hề rời đi thư viện tùy y bắt đầu đi dạo thân nhiệm bao phủ phía dưới nơi này cùng nơi khác không có khác nhau hết thảy đều tại tiết vô toán nắm giữ bên trong phát hiện có ý tứ sự t ì n h liền đi nhìn một cái chu tuệ như hiện tại đang bị chu đào dẫn đầy thư viện khắp nơi đi dạo mà chu đào tiểu tử này cũng là lanh lợi biết mình cô cô thân phận không tầm thường toàn bộ thư viện không có người nào dám đắc tội cho nên dẫn chu tuệ như diệt hết một số trong thư viện bình thường không cho học viên đi cấm địa nói ví dụ tàng thư lâu cao tầng tiểu tử này cũng liền thừa cơ liếc trộm không ít cao dài pháp môn cùng thủ đoạn vui vẻ không được cuối cùng vẫn là chu tuệ như cảm giác đến phát chán đồng thời cũng nhìn ra chu đào trọ vật lo lắng hỏng thư viện quy củ kết thúc chu đào hành động mặt khác còn có một đám sáu bảy tuổi hài tử ngay tại trận pháp bên cạnh n g h e giảng phải hiểu cái này trong trận pháp một khi đi vào liền có khả năng thân tử đạo tiêu nhất định phải vứt bỏ rơi trên thân tất cả khiếp đảm cùng e ngại mới có thể ở bên trong sống sót đương nhiên những lời này đều có khuyết đại thành phần nhưng vì cảnh cáo những hải tử này đâm máu ba cái tử vong nhân số nhưng lại là sự thật thân hình loay lên t i ế t vô toán đến kiếm thần lao đầu trong nhà kiếm thần biết tiết vô toán tới bởi vì chu tuệ như nữ nhân này bị chu đảo giật dây người chạy khắp nơi đã sớm có lao sư chạy hắn nơi này đến cáo trạng lúc này thấy đến ngậm lấy điếu thuốc quyển tiết vô toán kiếm thần hết sức cung kính muốn không phải này phương vị diện không thể quỳ bái mà nói hắn đoán chừng đã sớm quỳ đón theo tu vi gia tăng kiếm thần đối với tiết vô toán kính sợ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi hắn thậm chí có lúc còn đang suy đoán tiết vô toán đến cùng tu vi gì kiếm lao đầu gần nhất đã hoàn hảo tiết vô toán một bên chào hỏi một bên liền chạy tới kiếm thần vị trí bên trên ngồi xuống mộng tiết tiên sinh quan tâm hết thệ cũng còn tốt nguyên anh cảnh giới về sau kiếm thần thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa cũng tại chính mình trang viên trong phòng ngủ sắp đặt tiết vô toán tượng thần ngày ngày túi chào hưởng thụ cái này tín ngưỡng chi lực phản hồi đồng thời cũng tại tiếp tục l ĩ n h ngộ lấy vô đạo hệ thống bên trong nguyên một đám cửa khẩu hắn có lòng tin thẳng tiến không lùi đi thẳng đi xuống mà trước mặt vị này mang đến con đường này người càng phát như là thâm viên đồng dạng không thể mức đo lường vậy là tốt rồi bất quá thân là long hồ thư viện viện trưởng có lúc ngươi cũng cần phải gánh vác lên một số xã hội trách nhiệm mới đúng tiết vô toán đột nhiên mạo một câu để kiếm thần có chút nghe choáng xã hội trách nhiệm cái từ này theo tiết vô toán miệng bên trong nói ra để kiếm thần có loại cực kỳ hoang đường cảm giác một cái quỷ quái như thế người sẽ quan tâm cái gì xã hội trách nhiệm không phải đều nói tính kế cùng đại giới sao chẳng lẽ lại có cái gì tính toán hay sao thuộc hạ không biết mong rằng tiết tiên sinh chỉ điểm kiếm thần thành thành thật thật đáp hiện ở trong nước rất nhiều dân chúng không đều chuyên nghiệp sao khoa học kỹ thuật như thế phát đạt người máy tham gia để rất nhiều người đều quên thân làm người cự đại tiềm lực muốn là vẹn vẹn đem lực lượng chữ này khóa chặt bên ngoài vật phía trên đây cũng không phải là điểm tốt cho nên thân là long hổ thư viện viện trưởng ngươi cần phải đứng ra ban buôn nắn kiếm thần có chút minh bạch có thể lại không biết mình đoán được đúng hay không liền vội vàng hỏi tiết ý của tiên sinh là giúp những người bình thường kia một thanh nhưng bọn hắn bên trong đại bộ phận đều không có tu hành thiên phú mà lại mặc dù có cũng đã sớm qua thích hợp tu hành tội tác tâm trí đã không thích hợp con đường này cho dù tiếp tục tu hành cũng khó thành đại khí ngài nhìn thiết vô toán phất tay ngắt lời nói thành cái gì châu đáo a trong thư viện hải tử mới là thành đại khí hạt giống ngươi nhìn kỹ bọn họ chính là còn phía ngoài những người bình thường kia ngươi đem bọn hắn mang lên tu hành con đường để bọn hắn biết tu sĩ lực lượng có thể xa siêu việt hơn xa máy móc là được rồi ngươi chẳng lẽ còn chỉ nhìn bọn họ tu hành có thể bắt kịp trong thư viện hải tử kiếm thần cái này minh bạch hắn cũng không phải cái gì lương thiện người trong đầu con con lượn lượn không ít tiếp lấy liền cười nói ta hiểu ý của ngài ta sẽ theo tàng thư lâu bên trong chọn lựa mấy bộ cất bước yêu cầu thấp nhưng là cảnh giới phong đỉnh không cao công pháp và pháp môn thủ đoạn đi ra sau đó giao cho trong nước phụ trách cơ cấu để bọn hắn chuyển xuống ngừng cấp cái gì trong nước cơ cấu a muốn cho cũng không phải t r ư ớ c cho bọn hắn ngươi trước tiên có thể đi đồ vật truyền bá đi ra bên ngoài các nước bên trong cơ cấu tìm tới cửa về sau ngươi lại cho nhất lưỡng bộ một chút đỡ một ít bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi những p h á p môn này tu hành cũng không thể tùy tiện bị người ngoại quốc học đề nghị kỹ dùng thế kỹ l ự chương bắt t ép ủ đoạn. Hiểu h c a Thiết t i một nghìn năm mươi phong hưu hôm nay thứ bảy tiết vô toán bị c h u tuệ như dẫn lái xe ra h u y ề n thành nói là dạo chơi ngoại thành còn nói đây là tiết vô toán chưa bao giờ theo nàng dạo chơi ngoại thành qua một bộ đáng thương bộ dáng tiết vô toán chỗ nào nhìn không r a n ữ nhân này cho vặt chỉ là không muốn đâm thủng thôi hắn là không quan trọng dù sao trở về cũng là nghỉ ngơi bồi lao bà cũng là nghỉ ngơi mà lại ra khỏi thành cũng tốt hắn thần n i ệ m bên trong phát hiện cái này vùng ngoại ô cũng cùng trước kia rất khác nhau thời điểm trước kia bởi vì là tòa huyện thanh nhỏ cho nên ra khỏi thành không lâu sau đó chính là đất c ả i còn có một số nông thôn ốc xá lan truyền cái này thời tiết chính là cây cải dầu hoa nở thời điểm vùng ngoại thành nông ra từng nhà đều loại cây cải dầu từ tài sản dầu bọn họ thích nhất bình thường hội có không ít người du ngoạn đến xem đầy khắp núi đồi cây cải dầu hoa nhưng tại tiết vô toán thần nghiệm bên trong cây cải dầu hoa còn có nhưng cái này vùng ngoại thành bộ g á n g lại là đại biến những cái kia lan truyền tầng hai lầu nhỏ cũng không thấy thay vào đó là một mảnh tập trung ở lại cộng đồng mà người nhà nông hiện tại cũng không nghề nông đổi tại lân cận trong nhà xưởng xử lý khác lao động đương nhiên những thứ này đổi nghề nghề trên thực tế cũng, cũng không thể kiên trì quá lâu cơ giới hóa sinh sản cuối cùng hội thay thế tuyệt đại bộ phận lập lại tính c ù n g độ khó thấp công tác trong nước cơ cấu không có mù quáng đẩy mạnh toàn diện cơ giới hóa cũng là cân nhắc đến hội xảy ra vấn đề mà bây giờ nông điền đã toàn bộ cơ giới hóa cây cải dầu vườn hoa bên trong xuyên thẳng qua cũng là hình dáng quái dị máy móc không động đậy thời điểm thật giống như từng cây thô to cây cột vô toán chúng ta tới đập mấy tấm ảnh a chu thuệ như lôi kéo tiết vô toán rất là vui vẻ vung tay lên một cái chìm t â n lớn nhỏ cười lớn nhỏ liền bị nàng theo trong túi quần ném ra ngoài thế mà lơ lửng ở giữa không trung gặp tiết vô toán hiếu kỳ chu tuệ như liền giải thích nói đây là mới nhất tự chụp thần khí huyền hoạt động bằng từ tính kỹ thuật là trong nước cơ cấu làm ra bây giờ còn chưa thông dụng ta là thông quan thắt cầm tới dùng t h ử phẩm tới tới tới chúng ta đập hai tấm năm nay cây cải dầu hoa so với năm ngoái còn nhiều hơn đập bao nhiêu ảnh chụp tiết vô toán không rõ ràng dù sao theo buổi sáng một mực dày vò đến trưa nữ nhân này mới tính ổn định tìm một chỗ ăn cơm đi ta nhớ được phía trước cộng đồng có thửa quán ăn không tệ trước đó ta cùng mấy cái đồng sự đi ăn rồi vô toán muốn không chúng ta hôm nay liền đi nơi đó tuất đi thôi không bao lâu đến cộng đồng nơi này chính là chung quanh nông hộ nhóm hiện tại tập trung chỗ ở bây giờ này thời gian người trẻ tuổi đại bộ phận đều tại trong xưởng bận điệu lưu lại rất ít đại đa số là đã có tuổi người chu tuệ như nói nhà kia tiệm ăn không khó tìm tiến vào cộng đồng đi không xa liền thấy bảng hiệu têu cái gì cơm đến hương cửa làm một phương bình đập đập tử phía trên lộ thiên b à y thất tám chiếc bàn cũng đều ngồi đầy người phục vụ viên ứng với khách nhân gào to âm thanh chạy chậm đến ra ra vào vào hiện tại trong nhà hàng hay là người thật phục vụ viên không nhiều lắm ngoại trừ cực kỳ xa hoa địa phương thì chả có loại này gia đình nhà xưởng thức nhà hàng nhỏ ôi quên thời gian cái này nhìn cây cải dầu hoa thời điểm tới nơi này ăn cơm thật nhiều vô toán muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác ca hoặc là trở về thành bên trong cật tính toán chu tuệ như biết chính mình nam nhân không muốn các loại liền chuẩn bị từ bỏ ở chỗ này ăn cơm dự định ngay ở chỗ này cật t i ế t vô toán nói lời này thì tiến vào cửa hàng nhìn chung quanh một vòng nhất đạo ý niệm ra ngoài toàn bộ tiệm ăn bên trong người không hiểu tâm lý một trận phát nắm chặt sau đó quỷ thần xuôi khiến ảo hảo tính tiền rời đi không bao lâu toàn bộ tiệm ăn ngoại trừ ngốc một xứng sờ đứng đấy lao bản cùng phục vụ viên bên ngoài cũng chỉ còn lại có tiết vô toán cặp vợ chồng gọi món ăn đi chu thuệ như thẻ lưới biết là chính mình nam nhân d ở trò quỷ làm trễ m ả i người ta sinh ý nàng cũng không tiện nói gì chỉ có thể chờ đợi sẽ thêm cấp chút tiền bồi thường chủ quán nhưng không biết chính mình khách nhân một chút mất giáo là trước mắt cái này sát khí bừng bừng nam nhân gây nên chỉ là kiên trì đi tới giúp đỡ gọi món ăn vị tiên sinh này chúng ta nơi này có b ỏ cái này chủ quán còn chưa có nói xong liền bị một tiếng cao vút ngưu gọi tiếng cắt đ ứ t làm cho có chút xấu hổ chu tuệ h như tò mò hỏi lão bản đây là ngưu kêu to lên ai ra ta còn là lần đầu tiên nghe thấy ngưu làm cho lớn tiếng như vậy ngưu gọi bình thường chấm thấp nhưng vừa mới cái kia âm thanh ngưu gọi lại là cao vút cực kỳ thanh âm còn lớn đến lạ kỳ hoàn toàn chính xác khiến người ta ngạc nhiên chủ quán cười nói đúng vị tiểu thư này hậu viện đang chuẩn bị giết nhưu cái này nhưu lớn mạnh cực kỳ phế đi thật lớn sức lực mới buộc chiến kệ lúc này đoán chừng là muốn động đao cho nên làm cho l ừ a tiếng ngài nếu là không thích ta cái này đi để bọn hắn đem miệng trâu đánh c ự c tuyệt không đã q u ấ y dày ngài ăn cơm chủ quán nói liền muốn về phía sau viện trả hỏi lại bị tiết vô toán cấp ngăn lại ta đi chung với ngươi nhìn xem ta còn chưa thấy qua giết nhưu đây một bên nói một bên thì đứng lên theo vương hậu mặt đi tiết vô toán thần n g h i ệ n g bên trong rõ ràng hết t h ả hắn đột nhiên phát hiện thú vị đồ vật đến hậu viện một tên tráng hán chính che n g ư ợ c gương mặt tức giận mà bên cạnh hắn còn đứng lấy ba nam nhân mỗi người đều là trên mặt tức giận mà nguồn gốc từ trung gian đứng thẳng một cái đại giá gỗ nhỏ hình thang chạm rỗng từ thô to gỗ tròn dựng cố định giá gỗ nhỏ phía trên chính cột một đầu châu bò bốn góc cách mặt đất có lực s ứ không lên đây chờ lấy huyết hồng mắt bỏ lô muối dương thật to mà lại cái này ngu thật rất lớn sợ là có bảy tám trăm cân cái này ngu mấy người kia xem ra đều là nộ khí đằng đằng bất quá chờ một lát không có gì bất ngờ xảy ra bị chết sẽ chỉ làng yêu ôi lao trương ngươi làm sao chủ quán nhìn đến cái kia cầm đao tráng hán che ngực lập tức chạy tới hỏi lao trương lắc đầu hung tận nói không có chuyện vừa mới không cẩn thận bị cái này quật ngưu cấp đạp một chân ngươi đi làm việc ngươi chờ một lát nơi này liền thu thập xong cũng làng yêu bị băng lấy không cho một cước này đạp bên trong ở ngực hắn tuyệt đối bỏ đi nửa cái mạng cho nên trong lòng sao có thể không giận a há không có chuyện liền tốt ta là mang khách nhân đến nhìn ngươi rất nghiêu nhìn rất nghiêu lao trương nhìn thoáng qua cửa hàng ra đứng bên cạnh tiết vô toán tâm đạo đây cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình người thành phố chưa thấy qua tràng diện này tâm lý tốt có kỳ quái hay không bất quá người này nhìn lấy có chút dọa người a sợ là không dễ chọc vẫn là ít nói chuyện tốt nhẹ gật đầu lao trương n ắ m thật chặt đao trong tay đang muốn hướng trên kệ con trâu kia đi qua lại phát hiện vị kia chạy tới nhìn rết ngưu nam nhân đã trước hắn một bước đi tới ngưu bên người thậm chí thân thủ đi mỏ con trâu kia đầu cẩn thận vật kia điên rồi lao trương gấp vội mở miệng ngăn cản hắn cũng không muốn một cái người thành phố không biết sâu cạn làm cạn bị làm bị thương nhưng sau một khắc lao trương thì cùng bên người mấy người một dạng kinh dị há to miệng chỉ thấy cái kia vốn là điên cuồng đến đều đỏ mắt lớn mạnh như thế mà tại thủ hạ của người đàn ông này đột nhiên yên t ĩ n h trở lại chân cũng không đạp ánh mắt cũng không đỏ biến đến cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn này sao lại thế này phong như cũng có thể như thế mỏ hai lần thì biến thành bộ dáng này thật muốn đơn giản như vậy cái kia láo trương loại này đổ phu có thể không biết người này sợ không phải người bình thường a đang chờ lao trương nghi ngờ thời điểm tiết vô toán lại là tiến đến cái kia lớn mạnh như bên thai nói có muốn hay không đổi một cái cách sống chương một n r ă m năm m ư m ộ t phần t i ế p mời con trâu kia hay là chết bị lao trương giết dao mổ trâu gọn gàng chấm dứt nhưng không người nào biết chính là đầu này ngưu sinh mệnh lịch trình cũng không có bởi vì lần này tử vong mà ở đây tiến vào luân hồi bên trong mà chính là bị tiết vô toán thu vào vô đạo địa phủ bên trong còn thiếu một vị trí một mực không có tìm được thích hợp vốn cho rằng đến chậm rãi tiếp tục chờ đợi không nghĩ tới trở về một chuyến nguyên thế giới ngược lại là bị tiết vô toàn cấp gặp được đầu này t r â u bò rất không tệ được xưng tụng là dị t r ù n g trên thân thế mà còn có một số cực kỳ mờ nhạt cường đại huyết mạch tại ẩn dấu có lẽ cái này như không biết bao nhiêu thay tổ tiên thật sự là một cái khó lường dị t r ù n g hung thú cũng khó nói dù sao dựa theo hạo thiên thuyết pháp tại thiên địa đại kiếp đến trước đó trên địa cầu sinh linh nhưng là muốn so hiện tại cường đại rất rất nhiều nhìn một cái phần này to lớn hôn phách Phong u ấ trước mặc kệ mà nói có thể có phách có kệ khí khô kiệt hiện này nói nhân bình thường hồn lần, sinh linh thiên nguyên loại loại tại thể thể xuất t địa ê n cũng coi là cái kỳ tích. Một cơm ăn đến rất dễ chịu. Thì cùng n địa chịu. bữa cầu coi cái tích. cơm chú tuệ là kỳ Một rất Thi h dễ hình nhà nhỏ nhìn nhưng thật không tệ. Tối thiểu nhất thể nhận. dung dạng, này ăn ngoài ăn toán cũng xấu quả một tiệm tệ, tối tiết bắt tiếp t đạo là lấy lấy bề xí, ư đồ vị vô bẻ có r khi đi thật dậy một chồng tiền mặt đã đến chủ quán trong tay dọa đến không d á a n mớn sau cùng bị tiết vô toán ánh mắt xinh xinh c h ầ m c h ầ m đến sợ h a i rụt rè không dám lui về diêm la cấp ngươi đ ổ vật ngươi cũng dám chối tử a n cơm t i ế t vô toán liền dẫn chu tuệ như đi trở về trên đường thời điểm nhận được kiếm thần đánh tới chu tuệ như trên điện thoại di động điện thoại trong điện thoại kiếm thần tranh công đem chính mình đem hai bộ phía dưới tam lưu công pháp từ khác nhau đường lối tán phát ra ngoài đồng thời cam đoan tuyệt đối phù hợp tiết vô toán yêu cầu bây giờ liền đợi đến trong nước cơ cấu tương quan đã tìm tới cửa thời gian không bao lâu cũng liền ba ngày không đến trong nước dân chúng thì vỡ tổ cũng không biết làm sao vậy thế giới này biến hóa thực sự quá nhanh một chút lên điểm tuổi tác người căn bản là c h u y ệ n bất quá nao tử tới cái gì thời điểm hai ba năm trước đạo lý đặt ở hiện tại thì hoàn toàn dạng không thông đây ngươi liền nói trước kia đến tiền nghề đi nói tới nói lui cứ như vậy nhiều hiện tại đột nhiên bầu không khí biến đổi trước kia tốt nhiều ngành nghề toàn đều chết hết trước kia cảm thấy vũ khí lợi hại nhất cũng là bom nguyên tử bom h y r o hiện tại ra tới một cái quỹ đạo pháo ngươi cùng với ai nói rõ lý lẽ đi ngươi bom nguyên tử uy lực lại lớn chỉ có thể trong nhà mình nộp thì có ích lợi gì thậm chí ngươi coi như muốn trong nhà mình nổ chơi cũng phải nhìn s ắ t mặt của người khác còn có ngươi nói thật tốt công việc làm cả một đời kết quả không có nửa năm toàn nghỉ việc thất nghiệp người máy này làm sao lại đột nhiên chạy tới cùng người sống mạnh việc làm đây còn có còn có à gần nhất lại tới một cái đại tin tức các trang web lớn đều trở mặt chỉ cần tiếp xúc internet người người nào không biết đều r ố i cổ chờ coi náo nhiệt đây nói có một cái cung cấp đều sắp sáu mươi phụ nữ còn đã mắc bệnh chứng nửa người dưới tê liệt nằm trên giường đã nhiều năm may ra hắn có cái không tệ t r ư ợ n phu không rời không bỏ chiếu cố nàng không có lời oán giận vận khí này mặc dù có chút thảm nhưng còn không đến mức vô cùng thê thảm thói quen về sau cũng không phải là không thể sinh hoạt chỉ là so người bình thường phiền phức được nhiều trấn thiên nằm ở trên giường không động được t r ư ở n g phu cũng không có khả năng vẫn luôn chồng coi nàng cũng nên công tác kiếm tiền cho nên nàng trong nhà duy nhất mấy cái rết thời gian phương thức cũng là xem tv đùa cẩu lên mạng mà tự do nhất cũng lớn nhất thú vị vẫn là lên mạng đối với một cái không cách nào đi ra ngoài hoặc là đi ra ngoài cực kỳ không tiện người mà nói mạng lưới không thể nghi ngờ chính là cho con mắt của nàng cắm lên một đôi tự do bay lượm cánh ba ngày trước buổi chiều vị này hạ thân tê liệt nữ nhân ở vong thượng thấy được một cái thiệp cái này thiếp mời tên rất có ý tứ nàng điểm đi vào kết quả phát hiện là một cái tên là long h ổ thư viện ai đi phát thiếp mời long h ổ thư viện cái này bốn chữ hiện tại không nói trong nước không ai không biết thì liền nước ngoài cũng giống như vậy nơi đó là toàn nhân loại đều biết tu sĩ đại bản doanh người ở bên trong vậy cũng là chạy thành tiên đi các p h à m nhân chỉ có thể nhìn lên đi cái tên này ngược lại là đầy đủ gan lớn cái này phụ nữ vừa nghĩ một bên chuẩn bị đóng lại cái này xem ra có chút nao tàn ai đi chỗ tuyên bố thế i mời tên đều ngốc như vậy nội dung không nhìn cũng được nhưng làm nàng chính phải đóng lại thời điểm lại thấy được cái này thiếp mời hồi phục lượng lại có gần vạn cái này sao lại thế này cái này phụ nữ kiềm chế lại tính tình bắt đầu nhìn bản này thế i mời kết quả càng xem càng nhữ mày lại là cái danh xương này lòng h ồ thư viện gia hỏa tại phát biểu một phần tu hành công pháp công pháp là vật gì đây chính là long h ổ thư viện đặt chân căn bản là con đường tu hành làm sao có thể cứ như vậy phát biểu tại trên internet mặc người quan sát lại nói nghe nói long h ổ thư viện thu đồ đệ yêu cầu hà khắc tới cực điểm mười ngàn dặm mới tìm được một đều không quá phận đây chính là một cái ngốc tiếu h chạy ra đến thanh tú thông minh của mình hà cối đây cũng là phụ nữ ý nghĩ đầu tiên cũng cùng cái này thiếp mời phía dưới hồi thiếp một cái thái độ bất quá chỉ nhìn ba bốn được vị này tê liệt phụ nữ thì hơi nghi hoặc một chút cái này phần công pháp bên trong rất nhiều ít thấy chữ cùng từ đọc lấy đến vô cùng khó đọc không nói mà lại rất nhiều nơi người bình thường căn bản xem không hiểu là có ý gì nhưng muốn là đối với cổ văn cùng nhân thể kinh mạch các loại cổ học có châu nghiên cứu mà nói lại có thể phát hiện những lời này cũng không phải là đơn giản như vậy mà vị này tê liệt phụ nữ đúng lúc cũng là đã từng trong đại học chuyên môn giáo sư cổ học giáo viên nàng tuy nhiên chỉ nhìn mấy dòng chữ liền đã cảm giác được bản này thiếp mời lộ ra to tới thần bí ý vị chẳng lẽ thứ này là thật điều này có thể sao lòng hiếu kỳ điều động để cho nàng tỉ mỉ trước sau nhìn tầm m g ư ờ i k h ắ p sau cùng quen tại tâm về sau theo bản năng liền bắt đầu dựa theo cái này thiếp mời phía trên nội dung tiến hành mình cảm giác nói là cần t r ư ớ c cảm ứng nhìn chính mình có phải hay không nắm giữ tu hành thể chết kết quả rất kinh hỉ vị này tê liệt phụ nữ phát hiện trong cơ thể của mình một cỗ lực lượng tựa hồ bị tỉnh lại để cho nàng kinh hãi vừa vui đồng thời cũng xác định cái này thiếp mời phía trên đồ vật còn thật không có l ừ a gạt người tiếp xuống ba ngày liên tục luyện tập ngược lại là chưa nói tới cái gì tiến triển có thể phản ứng lại làm cho nữ nhân này kích động ôm lấy chồng mình n g ẹ n ngào khóc giống lên nửa người dưới của nàng thế mà một lần nữa có cảm giác nóng hầm hập có lúc có chút rất nhỏ đâm nói h đây đối với một cái mấy năm qua nửa người dưới đều không cảm giác người mà nói quả thực cũng là vô cùng lớn tin vui có cảm giác thì mang ý nghĩa có khả năng khỏi hẳn sự kiện này bị nữ nhân này báo đi ra đồng thời nói tình huống của mình cũng vì những cái những vì kêu bảo trong ì thái h độ à i h chuyên nghiệp hình i người giảng giải màn hình trợ giúp mọi người cung màn cấp trợ lúc ý ý giải cái này thiếp mời bên trong cổ học thuật ngữ cùng giảng ý tứ. Trong cái thiếp mời cổ học này bên thuật tứ. l nhất thời rất nhiều người tò mò hào hào gia nhập vào trận này hiếu kỳ trong hàng ngũ một số người phun lớn nữ nhân này là cái lừa gạt bởi vì bọn hắn không có cảm giác được nửa điểm dị thường càng không có loại kia cái gọi là phát nhiệt cảm giác mà một số nhỏ người lại đứng ra biểu thị chống đỡ nữ nhân này đồng thời cũng đưa ra cái nhìn của mình cái này phần công pháp tuy nhiên thần bí nhưng thủy t r u n g vẫn là công pháp không có tư chất tu hành người cũng đừng nghĩ bất luận hoài nghi cũng tốt chống đỡ cũng được internet mang chiến rất nhanh liền liệu nguyên ra càng ngày càng nhiều kẻ ủng hộ xuất hiện làm ngày thứ tư giữa trưa cái kia i đi là long hổ thư viện người lại phát một phần thiết mời lại vung ra đến rất nhiều cổ học văn tự nói lần này lấy ra chính là một phần công pháp thủ đoạn có thể học hội trước đó ngày đó đồ vật người có thể luyện một chút lần này thì cùng đổ dầu vào lửa khác nhau ở chỗ nào t r m m ư 1052, nóng nảy cùng lừa đảo không vào được long hồ thư viện nhưng một dạng có thể tu hành tin tức này vụ nổ hạt nhân đồng dạng tại trong nước nổ tung muốn là chỉ là một hai người thông qua ngày đó thiếp mời bước vào con đường tu hành mà nói thì cũng thôi đi có thể trong nước to lớn nhân khẩu cơ số người trưởng thành mấy năm lại là tuyệt đại đa số trong này tiếp xúc đến internet người càng là tuyệt đại bộ phận bất luận là ôm lấy hiếu kỳ vẫn là nhớ kỹ hy vọng dù sao cơ hồ tất cả mọi người một bên nhìn lấy thiếp mời phía trên nội dung vừa hướng chiếu phiên dịch cùng chú thích tiến hành nếm thử kết quả là phần lớn người không có phản ứng nhưng cũng không ít người xuất hiện cái kia tê liệt phụ nữ nói tới nóng rực cảm giác mấy ngày kế tiếp tiếp tục lên men vị kia cái thứ nhất làm liều đầu tiên tê liệt nữ nhân ở trượng phu cùng đi tiến về bệnh viện kiểm tra thế mà ra kết luận là nàng tê liệt chứng bệnh ngay tại cực kỳ nhanh chóng khôi phục muốn là tiếp tục giữ vững có hy vọng trong vòng nửa năm lần nữa khôi phục tri giác loại chuyện này lại là vừa vặn gặp phải khoa học kỹ thuật bạo phát thức tăng trưởng dân chúng đại bộ phận bị trùng kích ra bắt đầu có chút mờ mịt thời kỳ một chút càng là kích phát người bình thường đối với tu hành cung nhiệt bởi vì cái kia thiếp mời phía trên từng nói qua một câu nói như vậy phàm nhân có tiềm lực cùng lực lượng là thiên địa bán cho mà người máy đi không có chỉ là những thứ này tiềm lực cùng lực lượng bị chôn sâu để phàm nhân tự coi nhẹ mình mà thôi long hổ thư viện tuy nhiên tận sức tại bồi dưỡng thiên tài tu sĩ nhưng lại đối với thiên hạ phảm nhân có tuyệt đối che chở chi trách cho nên chuyên tới để chỉ dẫn nhìn thấy không người ta long hổ thư viện đều đối với hiện tại cái này càng ngày càng không tưởng nổi thế giới đưa ra cái nhìn đây là không hy vọng nhân loại như vậy trở thành người máy trên người khu trùng là tại vì đông đảo dân chúng tìm kiếm đường ra lời nói này thật tốt ta người máy có tiềm lực sao kỹ thuật đổi mới có lẽ có thể cho người máy càng ngày càng cương đại có thể loài người cũng là có tiềm lực đồng thời so máy móc tiềm lực của con người càng thêm thần kỳ cùng sâu xa sau một tháng cái này thiếp mời thì trên cơ bản bị mỗi người đều lưng xuống dưới đồng thời có một ít ban đầu không cách nào cảm giác được nóng rực những cái kia không có tu hành thiên phú người phát hạng chỉ cần một mực kiên trì dựa theo cái này thiếp mời phía trên công pháp đi làm tuy nhiên không thể bước vào tu hành nhưng lại có thể cường t h â n kiên thể càng phương diện đều sẽ biến so trước kia càng thêm dư giả sau đó toàn dân dậy sóng bị lật tung đến ngọn núi cao nhất trong nước quản sự cơ cấu cũng, cũng không ngồi yên nữa bọn họ không dám cũng sẽ không đi cùng dân tâm đối nghịch bọn họ muốn làm chính là dẫn đạo cùng tránh cho tâm tình quá kích động người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đồng thời cũng cần cùng long hổ thư viện tìm một chút kỳ thật trong nước cơ cấu cũng không phải ăn chay sớm tại ngày đó thiếp mời vừa gây nên b ả n tán sôi nổi thời điểm trí năng mạng lưới thiết bị kết nối thì trước tiên phát hiện cũng đem sàng chọn đi ra sau đó phân tích phát bài viết hai đi cùng sử dụng địa điểm sau cùng kinh ngạc phát hiện thật đúng là long h ổ trong thư viện đi ra tin tức cho nên mới không có can thiệp mà chính là lập tức tiến hành phân tích cùng nếm thử chỗ lấy làm một tháng còn lại cũng là bởi vì muốn tiến hành các loại khảo nghiệm duyên c ớ hiện tại bản này thiếp mời đã truyền bá ra hiệu quả cũng bị nghiên cứu xem rõ ràng cho nên những thứ này cơ cấu liền có ra mặt chu toàn lực lượng long h ổ thư viện cường thế không đơn thuần là nơi nào cường đại tu sĩ nghe nói viện trưởng chính là đã siêu việt sinh tử giới hạn nguyên anh tu sĩ mà tại viện trưởng phía trên còn có một cái thủ tịch khách tọa giáo sư hạo thiên những người này lực phá hoại cũng là tồn tại cái này chút quốc bên trong đặc thù cơ cấu trong hồ sơ một người lực phá hoại có thể cực lớn đương lượng vũ khí hạt nhân không thể trêu vào cũng không muốn đi gây cho nên cho tới nay long hồ thư viện ở trong nước địa vị đều là siêu nhiên được tôn trọng cũng bị tận lực giữ một khoảng cách lần này được phái tới giao thiệp long hồ thư viện người là kiếm thần người quen cũ cũng là kiếm thần thấy nhiều nhất một vị quan viên đồng thời người này cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như một cái tu sĩ muốn một phần càng cao cấp bậc phương pháp tu hành cũng là loại kia có thể không nhìn tuổi tác cùng tư chất công pháp ta nói lao bạch a các ngươi yêu cầu này có hơi quá a kiếm thần đánh lấy thái cực tâm lý lại là tại buồn cười những thứ này cơ cấu người đích thật là lên tới cửa móc câu có phải hay không thừa cơ cấp thư viện vơ vét điểm c h ỗ t tốt kiếm thần trên thái độ không có chút nào sơ hở bởi vì tại đồng dạng trên ý nghĩa tới nói càng là yêu cầu thấp đồ vật càng là cần kỹ thuật hàm lượng coi là cái này sẽ xuất hiện rất nhiều không xác định nhân tố nhất định phải giải quyết từng người một về sau mới có thông dụng khả năng đương nhiên loại ý nghĩ này không sai nhưng cũng không thích hợp tại phương pháp tu hành tại phương pháp tu hành bên trong càng cao cấp pháp môn càng là điều kiện hà khắc giống kiếm thần truyền bá ra ngoài những cái kia tuy nhiên không tính là bất nhập lưu đồ vật nhưng cũng coi như khó lường vật gì tốt cho dù giải quyết tư chất cùng tuổi tác môn hạm nhưng thành t i ể u hạn mức cao nhất cũng đồng thời bị khóa cứng bình thường tu sĩ、si、đều chướng mắt những phát môn này cơ cấu người liên lạc lão bạch cũng là cảm giác đến yêu cầu của mình có chút quá phân nhưng công tác của hắn cũng là như thế không có cách nào hắn chỉ có thể kiên trì phía trên kiếm thần viện trưởng chúng ta cũng coi là lão quan hệ ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu ta biết sự kiện này không dễ làm cho nên ngươi liền trực tiếp ra giá đi chỉ cần đừng quá mức là được kiếm thần cười nói lão bạch ngươi người này ngược lại là thực sự có nghĩ tới hay không đến ta thư viện tới làm cái ngoại sự chủ quản kiếm thần cười nói có chút mở ý đùa giỡn nhưng cũng có chút nghiêm túc hiện tại hắn ngạch tu vi tuy nhiên bước vào nguyên anh cảnh giới nhưng vẫn như cũ cần dốc lòng tu luyện có thể trong thư viện tạp vụ quấn thân luôn luôn cảm thấy phân thân pháp thuật cũng xác thực cần một cái đối ngoại kết nối ngoại sự chủ quản lão bạch lắc đầu nói kiếm thần viện trưởng cũng không cần bắt ta nói giỡn vẫn là nói chuyện chính sự đi ngươi không biết trong khoảng thời gian này ta là điện lời cũng không dám nhận phía trên mệnh lệnh tựa như bửa đòi mạng một dạng không ngừng nhao nhao không chịu nổi kiếm thần viện trưởng vẫn là xem ở chúng ta giao tình phía trên g i à n xếp g i à n xếp đừng để ta quá khó xử mới tốt đánh nhiều lần như vậy giao cho vị này cơ cấu chủ quan cũng không phải không biết kiếm thần bản tính tìm hắn làm việc đó là muốn chỗ tốt kiếm thần tốt ta ta cũng không bắt buộc bất quá muốn là ngày nào lão bạch ngươi tại vị trí hiện tại làm được không hài lòng có thể tới ta l o n g hổ thư viện cửa lớn một mực cho ngươi mở lấy ân đến mức ngươi yêu cầu đồ vật thư viện có là có có thể lại sẽ không dễ dàng lấy ra trước đó truyền đi đồ vật là vì cấp người bình thường một số lòng tin không đến mức bị thế đạo này biến thiên cấp đánh quá thảm hiện ở trong nước cơ cấu cần tốt hơn vậy thì phải đem đồ vật tới đổi ta nhìn bằng không đem cái này l o n g hổ thư viện xung quanh một trăm km bên trong chia làm thư viện kiến thiết diện tích được chứ đang tính phía trên cái này danh sách phía trên một số vật tư tiếp nhận kiếm thần đưa tới tờ đơn lão bạch thủy t r u n g có loại tiếp cận môn t r i ệ u làm thịt cảm giác rất rõ ràng kiếm thần là sớm thì chuẩn bị s o n g thân chúc hiện tại muốn dùng lực gõ chia địa bàn chuyện này không có vấn đề đất đai thủy t r u n g là quốc gia cái này một điểm không sai long hồ thư viện cũng không có muốn cầm đến đất đai về sở hữu tư nhân cái này cùng trong nước những cái kia cơ cấu làm việc phê địa là một cái đạo lý phương viên một trăm km xem ra lớn có thể long hồ thư viện chỗ xa xôi trên núi phê cùng không phê đều khác nhau không đến dù sao chung quanh nơi này cũng không có thành trấn càng không có bao nhiêu cư dân có thể cái này danh sách phía trên đồ vật cũng có chút khó làm tất cả đều là các loại nguyên sinh thái chân quý dự tài cùng kim loại hiếm những vật này số lượng còn rất nhiều cho dù để một quốc gia đi thu thập cái kia cũng không phải một chuyện đơn giản trả ra đại giới cùng tiền tài đoán chừng phải ấn trăm triệu nguyên đến tính toán Trước tại tu hướng đều giới dựa vào. không phải kiếm thần hiện tại tâm c ă n g hắc mà chính là hiện tại long h ổ thư viện đã có không ít tu sĩ bước vào nguyên anh c h i cảnh có thể học tập đồ vật tự nhiên là nhiều trong đó thì bao quát luyện đan cùng luyện khí hai thứ này lãng phí to lớn mà lại tiềm lực to lớn tay nghề long h ổ thư viện chính mình không có nhiều sản xuất muốn đại quy mô thu hoạch tư nguyên nói trắng ra là cũng chỉ có hai cái đường lối hoặc là tự nghĩ biện pháp kiếm lời hoặc là liền đi đ o ạ n cái sau dẫn xuất phiền phức sẽ không nhỏ cũng không phải kế hoạch lâu dài cho nên chỉ có thể chính mình kiếm lời huống hồ tại kiếm thần xem ra lừa đảo cũng là kiếm tiền một loại phương thức cũng coi là trên làm d ư ớ i theo nhớ ngày đó tiết vô toán không phải liền là làm như vậy sao lưu cho lão bạch lượn vòng chỗ trống không lớn cái này long h ổ thư viện không có cách nào đàn áp chỉ có thể nhóng nhẽo toàn bộ hao ba ngày này mới khiến không nhịn được kiếm thần giảm đi hai thành tư nguyên danh sách nhưng cùng lúc làm bộ khuyết chia cho long h ổ thư viện vùng núi gia tăng một nửa đạt tới phương viên một trăm năm mươi cây số k ế thứ cục n ư như nhưng vậy đối với thật đối đã đó kiếm thần tới nói đã coi như là không tệ. Trong đó cái kia 100kg hoàng Kim hắn nhưng là phán thật lâu rồi. không 100kg thần tệ. Trong t Hoàng hắn phán h là là lâu này thuộc về dự trữ vật tư cho dù long h ổ thư viện sau lưng l o n g sơn công ty cũng không phải tốt như vậy kiếm đủ nhiều như vậy số lượng hoàng kim chỉ có thể dựa vào trong nước cơ cấu đến đại lượng thu hoạch thứ này kiếm thần lấy ra cũng không phải tồn lấy hoặc là mua đồ mà chính là muốn tinh luyện kim tinh đây là một loại sơ cấp nhất nhưng có khi luyện khí thời điểm ắt không thể thiếu lại tác dụng rộng rãi nhất một loại tài liệu một trăm ký lô hoàng kim cũng liền đầy đủ chắt lọc nhất lưỡng hai bên kim tình có thể nghĩ luyện khí đạo này là đến cỡ nào phí tư nguyên điều kiện thỏa đàm về sau lão bạch rời đi long hồ thư viện hắn chả phải trở về tranh thủ thời gian chứng thực những vật này bất quá tin tức tốt là kiếm thần không có chơi một tay giao tiền một tay giao hàng cho siếc trực tiếp trước tiên đem hai bộ pháp môn giao cho hắn muốn hắn trở về xem trước một chút đồ vật có thể sau đó lại mang đến điểm ấy tín dự kiếm thần vẫn còn tin được lão bạch mà liên tại bọn hắn đàm luận khoản giao dịch này thời điểm trong nước cái thứ nhất vượt qua tu hành tuổi tắc đến lại tu ra pháp lực đồng thời dựa theo cái thứ hai thiếp n mời bên trong nội dung vận s ử xuất một cái tiểu pháp thuật thiên tài xuất hiện một cái lúc đầu kỳ trưởng tâm lôi một chút đánh đi ra nhiều lắm là liền có thể hoành đoạn một khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây thôi nhưng thì cái này cũng đã để người bình thường chấn kinh đến tột đỉnh mà thật muốn tính toán ra vị này trước hết làm ra pháp lực người tới hoàn toàn chính xác được cho thiên phú siêu tuyệt chỉ là đáng t i ế c sinh không gặp thời bước vào đi về phía tây thời gian quá muộn trừ phi có người cho hắn phía dưới tiền vốn lớn nện thiên tài địa bảo nếu không trưởng thành cực hạn cũng là so với bình thường người mạnh một chút mà thôi nhưng dù vậy cái này đã để người bình thường điên cuồng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu ngay tại tiết vô toán dừng lại tại nguyên thế giới bên trong nghỉ phép đại trong nửa năm đủ loại người biến hóa trên người đều tại xuất hiện một số am hiểu pháp lực thủ đoạn người bình thường bước lên con đường tu hành giống nhau trước đó đạo môn nóng đồng dạng có thể khổ tại thiên địa nguyên khí khô kiệt chỉ có thể sờ đến môn h ạ n đồng thời lại nhận được tuổi của mình hạn chế vô vọng vượt qua cao điểm nhưng so với không có bước lên con đường tu hành người mà nói lại là cường đại đến không phải người mà những cái kia vô cùng pháp bước vào tu hành người bình thường cũng không phải thì khí tiết chính như ban đầu bị một số không có tu hành thiên phú người kiểm tra s o n g tới một dạng những công pháp này đến cùng cũng không phải thứ đơn giản người bình thường tập luyện về sau cho dù không có bước vào tu hành hy vọng có thể cường thân kiện thể vẫn là có thể không chỉ như thế hơn nửa năm đến kiên trì người còn sẽ phát hiện công pháp này đối với trí lực thế thân cũng là cực kỳ khả quan ai quy trên diện rộng dương lên để rất nhiều trước kia cảm thấy cực kỳ cật lực sự tình một chút biến đến đơn giản trí lực nói trắng ra ở mức độ rất lớn cũng là trí nhớ cùng năng lực phân tích hai phương diện này được tăng cường lại thêm thân thể tố chất cường đại trong lúc nhất thời tựa hồ thời gian này thì biến đến cùng chức kia khác nhau rất lớn tiết vô toán ngồi trong nhà nhìn lấy trên internet tin tức cũng nghe lấy chu tuệ như đang cho hắn giảng một số những ngày qua đến một lần nàng gặp được đám người biến hóa trên người vô toán lần này kiếm thần lao ra tử có thể là làm một chuyện thật tốt đâu ngươi không biết hiện tại đơn thì người của công ty chúng ta thì biến hóa thật lớn a cả đám đều biến đến không đồng dạng thông minh đến không được tất cả công tác ngay ngắn rõ ràng cơ hội người nào cũng sẽ không tiếp tục phạm sai lầm mà lại hiệu suất siêu cao ha ha ngươi không biết đi thì hôm qua ta cái kia tiểu trợ lý thế mà khí lực lớn đến có thể một tay nâng lên một chương thực bàn trà gỗ làm ta giật cả mình đúng nhà chúng ta cửa nhà kia mua bữa sáng cửa hàng ngươi còn nhớ rõ đem ta vài ngày trước đi thời điểm nhìn đến người ta tiểu cô nương đều tại dành thời gian nhìn cao đẳng máy vi tính nguyên lý sách chật chật những người này a biến đến thông minh thực sự quá lợi hại vô toán n g ư ơ i nói ta có phải hay không cũng nên đi học học loại công pháp kia a chu tuệ như kỳ thật cũng rất muốn học thậm chí nàng biết một khi mình muốn học tuyệt đối có thể học so bên ngoài chuyển cái t r ù n g loại kia tốt gấp một vạn lần công pháp có thể chính mình nam nhân tựa hồ cũng không đồng ý một mực đều không nhắc tới cái này một góc dạng nàng hiếu kỳ đây là vì cái gì thiết vô toán vừa cười vừa nói ngươi học những cái kia làm gì ngươi ăn long nguyên bất luận là trí lực hay là thân thể tố chất đều xa không phải những người kia có thể so sánh được thậm chí ngươi còn có thể về mặt sức mạnh nghiền ép những cái được gọi là bình dân thiên tài lại nói những người kia căn bản liền không coi là tu sĩ gì chỉ là mỏ tới môn hàm thôi muốn như kiếm thần bọn họ như vậy là cả một đời không thể nào đều là chút quá độ sản phẩm thôi mà lại con đường tu hành ngoại trừ huyết tinh cũng là giết hại ngươi lửa ta gạt thời gian cũng không phải ngươi có thể ứng phó được ngươi nhìn một cái kiếm thần lão đầu kia đều gian xảo thành hình dáng ra sao bình thường cười hì hì sau lưng đâm đao t ử thời điểm mắt cũng không mang nháy một chút cho nên a ngươi vẫn là k h ắ c cứng rán tu cứ như vậy rất tốt muốn là lúc sau muốn muốn thử một chút lực lượng cảm giác cường đại ta lại mặt khác cho ngươi nghĩ biện pháp đi thiết vô toán nói đến đây chu tuệ như cũng chỉ có thể gật đầu nàng không nghi ngờ chính mình năm người chỉ là không biết mình muốn đợi bao lâu nàng kỳ thật cũng hy vọng nhìn lên trời xuống đất tự do tự tại bản sự lại không tốt nàng học xong cũng có thể giao cho chu gia đệ tử học a hiện tại nàng bắt đầu càng ngày càng chú trọng vì trong nhà mình kéo quyền lợi bất quá bây giờ nhìn lại còn không được chu t huệ như cảm thấy mình có phải hay không cần phải chủ động điểm khẽ cắn môi vẫn là mở miệng tiết vô toán trước đó vài ngày trong nhà gọi điện thoại hỏi ta ân bọn họ muốn hỏi hỏi không biết có thể hay không lại một số chiếu cố liên quan tới ân công pháp phương diện người biết chu t huệ như lời còn chưa dứt liền bị tiết vô toán đánh gãy tiết vô toán méo méo mặt của nàng nói những vật này với ta mà nói một cọng lông cũng không tính không cho ngươi luyện là không muốn để cho ngươi tham gia tu sĩ phân tranh là vì muốn tốt cho ngươi bởi vì ta sẽ không vẫn luôn tại bên cạnh ngươi ngươi tiến vào tu giới mà nói còn chưa đủ hao t â m tổn trí tiền bất quá muốn là ngươi cảm thấy người nhà của ngươi có cái ý chí này lực cùng chuẩn bị tâm lý ta ngược lại thật ra không ngại giúp bọn hắn một chút bất quá chuyện xấu nói trước bọn họ muốn là lúc sau tại tu giới không sống được nữa cũng đừng nghĩ đến ta sẽ còn lại ra tay chu tuệ h như cười híp mắt ôm tiết vô toán cánh tay cười ngọt ngào nói ta sẽ cho bọn hắn nói rõ ràng cảm ơn ngươi vô toán Trước Tiết vô toán lần này tại nguyên thế giới bên trong trọn trở một、năm. Tận mắt Ngưu nước người giới giới còn mục tổ chính thức mở ra sao hỏa di dân kế hoạch, chạy chịu chết. được, chính nước cái mục lần này nguyên bên vẹn hơn năm. nguyên lần biến hơn nữa nhìn ngoài liên hạng dân nhìn đến hàng vạn tính lên Không nói dân không được, mà chính là nước ngoài cái kia hạng Đầu đợi đi vài di phải di kia thế kế vô sao sao lấy lấy là lỗ mà mà thấy hóa, hợp hỏa hỏa hổng mở ra tổ quá nóng này kỹ thuật phía trên cũng rất không thành t h ủ tiết vô toán xem t r ư ờ n g đầu này một kỳ mấy ngàn người có thể đầy đủ đều lên sao hỏa liền xem như ông trời phù hộ bất quá những thứ này cùng hắn không có nhiều quan hệ hắn xử lý xong chuyện trong nước bồi cái này chu tuệ như nhàn lâu như vậy cũng coi là nghỉ ngơi hoàn tất trở lại vô đạo địa phủ tiết vô toán làm chuyện thứ nhất chính là một lần nữa đem chính mình không có ở đây thời điểm thế thân thu hoạch tin tức thu sạch gáp s á t tới trong thời gian này không có chuyện trọng yếu cho nên tiết vô toán thế thân cũng không có tức thời cấu kết hắn bản tôn tin tức đều tự tin tồn sự vụ cũng đều đi theo xử lý đi so với nguyên thế giới nghiêng trời lệnh đất biến đổi lớn vô đạo địa phủ bên trong đổi mới thì bình ổn nhiều lắm hết t h ả đều theo tiết vô toán hao tổn tâm cơ khai mở con đường thẳng tiến không lùi tốc độ cực nhanh bất luận là quỷ quốc quỷ dân vẫn là âm binh trận liệt tướng sĩ đi qua đoạn thời kỳ này phi tốc tăng lên đều có bước tiến dài hiện tại liền xem như đối với tu hành lớn nhất không hứng thú quỷ dân cũng đã c h í ít đều là quỷ tướng trung hậu ký mức độ mà tu vi cao nhất hai vị thần tướng tư không huyền cùng trung vạn cứu bây giờ đã bước vào hữu hồn cảnh giới cái này s o này tu sĩ mà nói đã là kìm tiên t r i cảnh vũ khí trang bị phía trên mà nói trước mắt âm binh trận liệt đòn sát thủ vẫn là phán quyết thứ này đã ra được đời thứ ba mà lại đã trang bị đến trăm người đội những yếu tố này cùng một chỗ cùng nhau chính là âm binh trận liệt đánh đầu thắng đó quan trọng nhìn xem u minh phía dưới cái kia mấy trăm đầu luân hồi thông đạo liền có thể minh bạch tiết vô toán đang nghỉ phép thời điểm toàn bộ vô đạo địa phủ công phạt chưa bao giờ đình chỉ qua hết thể ba trăm sáu mươi bảy điều luân hồi thông đạo mới tăng hơn ba trăm vị diện xem ra vương thiên vận hiệu suất của bọn hắn coi như hợp cách đây không phải tiết vô toán yêu cầu hà khắc mà chính là hiện tại âm binh trận liệt hoàn toàn chính xác có thể bẻ gãy nghiền nát thực lực lại phối hợp thêm quản hạt phía dưới những cái kia đại n ă n g giả bình thường cho dù là đẳng cấp cao vị diện tại đối mặt bọn hắn thời điểm cũng không có phần thắng chút nào cẩn thận tính toán hiện tại vô đạo địa phủ thống ngự phía dưới đại năng giả số lượng đã đạt đến ba mươi tám vị trong đó tu vi cao nhất dĩ nhiên chính là sớm nhất đi theo vô đạo địa phủ huyết hống ngọc đế cùng a di đ à phật ba vị mà theo sát ba vị này về sau chính là hồng quân cùng đến từ tây du hàng yêu phục ma vị diện cái kiêm một mươi hai vị u minh tộc đại năng giả đây là cường đại cỡ nào một cố lực lượng a ba mươi sáu vị hoàn toàn nghe lệnh của vô đạo địa phủ hiệu lệnh đại n ă n giả g cho dù là nắm giữ hợp đạo cảnh cường giả vị diện cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi cũng khó trách ma thai một lần sẽ để cho vạn thiên vị diện nghe mà biến sắc duy nhất vị diện chỉ sợ cực ít có thể có năng lực chống đỡ lại tiếp tục đoán chừng rất nhanh liền có thể đạt tới trước kia những cái kia ma chủ dưới t r ư ớ n g thực lực a không hẳn là rất nhanh liền có thể siêu vượt bọn họ thiết vô toán cười nghĩ đến hắn không phải những cái kia chỉ biết là cướp bóc vô đạo diêm la hắn hiểu được trình hợp các cái vị diện lực lượng cũng chỉ có trình hợp lực lượng mới có thể chiến thắng hồng quân những cái kia ngược lại ma thai liên minh đương nhiên thân là ma chủ tiết vô toán mình bây giờ thực lực còn cần càng nhiều tăng lên mới được không phải vậy thật gặp gỡ đ ị c h nhân đối phương chỉ cần giết chết hắn thì hết thể kết thúc bất quá vừa bước vào la thiên đại tiên tiết vô toán muốn muốn tiếp tục tăng lên tu vi của mình còn cần tiếp tục tích lũy Bất luận là ma nguyên vẫn là thiên địa nguyên khí hắn đều cần một đoạn thời kỳ hấp thu để mà bổ sung một lần nữa biến đến chống g ô n g khí hải đây là thành mấy chục lần tại trước đó kim tiên tri cảnh năng lượng nhu cầu đến trình độ này trước kia những cái kia kỳ chân đã đối với hắn không có bao nhiêu ý nghĩa tăng lên trình độ cũng liền có chút ít còn hơn không thôi hiện giai đoạn chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình phương pháp tu hành tiến hành hấp thu cho nên tăng cao tu vi sự tỉnh tạm thời còn gấp không được trải vớt xong rời đi trong lúc đó sự vụ lớn nhỏ tin tức tiết vô toán thân hình lóe lên rời đi diêm la điện sau một khắc liền xuất hiện tại địa ngục tầng sáu bây giờ mã diện có thể là phi thường phong cảnh c h ọ n vẹn tầng sáu địa ngục tất cả đều về hắn q u ả n h ạ t thủ hạ ngục tốt làm công việc bên ngoài nhân loại ngục tốt cùng nội cần hành hình x u ấ t sinh đạo ngục tốt hết thể không dưới một trăm ngàn tri chúng đặc biệt là phụ trách hành hình ngục tốt nguyên một đám tất cả đều là sát tài trên người mùi máu tanh so tiết vô toán đều muốn nồng đậm cho dù vô đạo địa phủ bên trong những cái kia giết hại quả cảm âm binh nhóm thấy những thứ này hành hình ngục tốt cũng có chút không muốn phản ứng cảm thấy ác cực kỳ nhìn lấy đều không thoải mái muốn là những thứ này hành hình ngục tốt chạy đến trần gian đoán chừng lộ diện một cái liền có thể h ù chết một món lớn phạm nhân làm ác bên trong c h i ác mã diện hiện tại là danh phó kỳ thực toàn bộ vô đạo địa phủ âm trong ban thủ hạ nhiều nhất một vị âm sai mà lại con hàng này tu vi cũng là ép thẳng tới tư không huyền cùng trung vạn cứu hai vị này thần tướng cho ớ nói chi là vị này chính chi là là vị t à nên bộ b vô đạo địa phủ thật r o n nắm g giữ o toàn trong đoạn. Cho à hành n biện chính ngục hắn định nên, tự thi trị tự hết thể t chủ có pháp h sai, địa âm đều muốn nói hiện tại vô đạo địa phủ bên trong quyền hành nhân vật lớn nhất có thể không phải liền là vị này mã diện đại nhân sao mã diện không biết diêm quân buông xuống không có từ xa tiếp đón mong rằng diêm quân trách phạt mã diện lách mình q u ỳ ở tiết vô toán trước người năm mét chỗ hiện tại con x u ấ t sinh này cũng đã thành thói quen một ít nhân loại lễ tiết đặc biệt là đối mặt tiết vô toán thời điểm đi đứng lên đi mã diện đa tạ diêm quân không biết diêm quân lần này đến vì sao giới thiệu cho ngươi một cái bạn mới tiết vô toán một bên nói một bên tâm niệm nhất động một cái hình thể to lớn hồn phách hư ảnh liền xuất hiện ở mã diện bên người sau đó bởi vì trong khu vực quy tắc cưỡng chế cấp tốc ngưng tụ ngoại trừ nhục thân chính là trước kia tiết vô toán tại nguyên thế giới bên trong thủ hạ đầu kia châu b ò vong hồn diêm quân Tiểu thiên rất ta thua gia nhiêu. Riêng đầu dáng, cũng không hỏa cao bao phú như này Lớn là vậy lúc vóc so á. sợ mã hắn giao cho ta địa ngục mang mang. giao ta địa m diện rất vui vẻ cười nói hắn ưa thích x u ấ t sinh đạo vong hồn bởi vì x u ấ t sinh đạo vong hồn đều an tâm không có gì tâm nhãn mã diện không thích nhiều đầu vóc nhiều đầu vóc sự tình thì nhiều không tốt quản tiết vô toán lắc đầu nói nó còn rất non nớt có điều hắn trên người sát khí cùng oán khí so ngươi khi đó đều mạnh hơn là cái rất tốt hạt giống ta chuẩn chuẩn bị để nó đến cùng ngươi cùng một chỗ tọa chấn địa ngục tọa chấn địa ngục a a a toàn bằng diêm quân an bài mã diện đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó lập tức tỏ thái độ không có nửa điểm không muốn hoặc là khác tâm tình nó không thích nhiều đầu góc đồng thời nó tâm nhãn của chính mình cũng không nhiều không có cái kia buồn cười tham quyền suy nghĩ ừ n cũng là thông báo ngươi một tiếng bất quá còn không nội tiết vô toán nói xong ngón tay một chút cái k i a trâu bỏ vong hồn liền một trận vật mẹo tán đi địa ngục quy tắc c ư ơ n g chế cho nó nhục thân biến thành một cái hình người ngưu đầu nhân thân vong hồn cùng bên trên mã diện không sai biệt lắm chỉ là muốn thấp hơn không ít đây là tu vi to lớn khác biệt tạo thành từ giờ trở đi ngươi liền tên là ngưu đầu bên cạnh mã diện hội mang ngươi quen thuộc tương quan sự vụ hiện tại các ngươi đẩy ra một số lại tại bên cạnh chờ lấy địa ngục mười hai lần trước đó mở tầng sáu bây giờ cũng là thời điểm triệt để buổi tối cái này vô đạo địa phủ xây dựng chế độ cấp bậc Trước 1055, 18 tầng địa ngục cùng huyết luyện quyết. Tầng thứ Thu tại địa ngục quy tắc cưỡng chế phía dưới trần thể thành thẳng thời thi kết. Tầng thứ 8, Từ tắc rồi người cưỡng dưới lưới ưu ngục cùng ngục. ngục chế chuồng cắm sắc cho chém chung ngục. ngục 1055, đầy luyện Sơn hình lên bén Sơn, đến muôn mảnh ngừng. vòng vòng đến hạn hành án Băng Sơn hồn địa Đao địa địa Đao đi địa địa bị phía dao vừa phía quy kiểu quy lộ leo Lại lại lại diễm d Cơm chế tầng ộ i thứ chín trào dầu địa ngục địa ngục đặc hưu cây dây gai dầu là thiết thụ địa ngục sản phẩm luyện hóa mà đến dầu ấm vừa phải thích hợp nhất sống nổ tội quỷ như trong nồi lật nổ cho đến hồn phách bay ra ở giữa đau khổ không vì ngoại nhân nói tầng thứ m ộ ư ơ i ngưu khanh địa ngục thu địa ngục quy tắc diện hóa chi hỏa châu lặp đi lặp lại d â m đạp tầng thứ một ư ơ i một thạch á p địa ngục lại tên thạch rùa đen đem tội quỷ tứ chi cùng ở ngực lấy cự thạch đẻ ép sau cùng cơ quan nội tạng bành tuân ra mà ra tầng thứ một ư ơ i hai thung cứu địa ngục tội quỷ bị đến mức giã cứu phía dưới bị lặp đi lặp lại đánh biết bay vỡ nát trong lúc đó ý tứ sẽ không tiêu tán đau khổ hoàn toàn tiếp nhận tầng thứ m ư ơ i ba huyết trì địa ngục h u y ế thứ trì c i thủy t h ị mười bốn hưởng từ địa ngục nơi này chính là vô tận hư không không dùng ngục tốt không gian chia cắt thành vô số khu khối không có thời gian không có nhiệt độ không có hết thể n ụ c thân hoặc là hồn phách có thể cảm giác được tất cả bên ngoài nhân tố chân chính ý nghĩa phía trên không tội quỷ đưa vào trong đó chính là triệt để tinh mịch tầng thứ một ư ơ i năm trách hình địa ngục trách hình lại tên lăng trì tầng thứ ba mươi sáu hỏa sơn địa ngục cùng loại băng sơn địa ngục nhưng nóng lạnh thể nghiệm ngược lại lại đều là từ hồn diễm biến thành tội quỷ đưa vào trong đó tiếp nhận đốt cháy cho đến hồn phi phách tán lại vòng đi vòng lại thứ một ư ơ i bảy tầng thạch ma địa ngục bị địa ngục quy tắc cưỡng ép nhét vào to lớn thạch ma bên trong thạch ma chậm chạp chuyển động tội quỷ ở trong đó chịu đựng nghiền ép n ỗ khổ cho đến phai mờ tầng thứ mười tám địa ngục tầng cuối cùng đao cứ địa ngục lấy đao cưa vì hình cụ đối tội quỷ tiến hành phân giải hình pháp lần tầng địa ngục đặc thù quy tắc tội quỷ không lại bởi vì hồn phi phách tán bên ngoài bấy kỳ yếu tố nào mà phai mờ trước phân huyết nhục thân thể sau phân hồn phách cho đến triệt để toái liệt là vì mười tám tầng địa ngục bên trong đau khổ số một tiết vô toán một câu dừng một chút mà theo hắn ngôn ngữ toàn bộ địa ngục đang không ngừng khẽ chấn động lấy mã diện thị giác nó thấy rõ ràng địa ngục không ngừng bị làm sâu sắc từng tầng từng tầng trọn vẹn so trước đó nhiều tầng mười hai mười tám tầng địa ngục bây giờ triệt để bắt tốt có một chút có chút vượt quá tiết vô toán ngoài dự kiến hắn vốn cho rằng địa ngục bắc hội càng ngày càng khách quý trên thực tế theo tầng thứ chín bắt đầu phí tổn liền không có thay đổi nhưng tổng lượng vẫn là rất kinh người đích chúc mừng ký chủ hoàn thành mười tám tầng địa ngục kiến thiết phát động địa ngục cuối cùng khen thưởng huyết luyện quyết phải trăng lập tức nhận lấy Tiết t vô o á nhận lên một tiếng, bao lâu tiếng, một bao k ô công n nghe được hệ thống phát phúc lợi thanh、âm. Nghe hẳn n g có được phúc hệ phát pháp. h lợi một là âm. bộ lấy sau một khắc tiết vô toán thì phát hiện trong óc của mình nhiều một mảnh tin tức chính là hệ thống vừa mới nâng lên huyết luyện quyết thần nghiệm quét qua liền rõ ràng cái này không công pháp tất cả chi tiết lại là một bộ sử dụng địa ngục huyết tinh chi khí tu hành công pháp đẳng cấp rất cao chủ yếu nhất là căn bản không có môn h ạ n nói cách khác bất luận là đối lập thói quen huyết tinh sát khí xúc sinh đạo vong hồn cũng tốt Vẫn vong không quen huyết tinh sát khí phổ thông vong hồn cũng là khí huyết phổ h sát t được, ậ mà trong địa ngục ở lại đám kia huyết quỷ cũng là dựa vào có thể chút ít hấp thu huyết tinh sát khí mới có thể tại yêu tu một đường phía trên như thế tiến triển thần tốc trước kia là khổ vì không cửa không được mà vào cho dù tiết vô toán diêm la thể cũng đối huyết tinh sát khí không có cách nào không có thể hấp thu về cho mình dùng hiện tại tốt một bộ hệ thống khen thưởng pháp môn liền một chút đem cái này phiến đại môn triệt để mở ra thiết vô toán lập tức thử một chút hệ thống khen thưởng đồ vật xưa nay không cần muốn lĩnh ngộ lấy ra liền có thể dùng mà lại trực tiếp chính là viên mãn trình độ chỉ hấp thu một chút tiết vô toán liền cảm thấy huyết tinh sát khí cùng thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên khác biệt cái đồ chơi này muốn táo bạo được nhiều hơn nữa còn có thể đối tâm trí sinh ra ảnh hưởng đây đều là tiết vô toán cái này những thời giờ này bên trong phân tích cùng cảm ứng ra tới cũng chỉ hắn nhận biết trình độ cao thay cái khác l à thiên đại tiên đến căn bản không có khả năng nhanh như vậy phát hiện huyết tinh sát khí đặc điểm cùng dấu dếm thai hoàng ẩm khó trách thứ này vốn là chỉ có x u ấ t sinh đạo vong hồn cùng huyết quỷ có thể hấp thu thì ra là thế ảnh hưởng tâm trí cái này tâm trí càng là cao bị ảnh hưởng càng là nồng đậm thậm chí bị phản p h ệ đều vô cùng có khả năng chật chật như thế nói đến bộ này huyết luyện quyết còn thật sự không đơn giản lại có thể luyện hóa hết huyết tinh sát khí bên trong những cái kia thai h ỏ a ngầm nhưng tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn triệt để trừ tận gốc tu luyện lâu dài mà nói vấn đề vẫn là hội tích lũy tháng ngày bất quá cùng thai h ỏ a ngầm thành có quan hệ trực tiếp chính là huyết tinh sát khí cường đại chất lượng thế mà so ma nguyên cũng cao hơn phía trên như vậy một đường cao như thế chất lượng năng lượng đối với một chút thiên phú không có khả năng tu luyện một đường hàng thông tu sĩ tới nói cũng không phải là một cái xấu lựa chọn thậm chí còn tính toán lợi nhiều hơn hại lựa chọn mà đối với thuần túy yêu tu cùng x u ấ t sinh đạo vong hồn tới nói cái đồ chơi này quả thực cũng l à như hổ thêm cánh đồng dạng cường đại có lẽ cái này cửa pháp môn trước cần phải phạm vi nhỏ thử một lần hiệu quả thiết vô toán tâm lý tính toán không bao lâu liền lại để xuống lúc này không phải lúc n g h ĩ những thứ này trước mặt ngưu đầu mã diện đều vẫn chờ đây bây giờ địa phủ này liền có các ngươi hai cái phụ trách trấn thủ mã diện theo trước đó một đến sáu tầng điệu đến phía dưới mười tám đến tầng thứ mười n h ư u đầu thế chỗ mã diện trước đó một đến sáu tầng mặt khác lại thêm thứ bảy đến tầng thứ chín nói xong tiết vô toán lại quay đầu nhìn về phía quỳ sắt trên đất mã diện nói quay đầu m ớ i đến ngôn ngữ các loại từng cái phương diện đều chưa quen thuộc ngươi cẩn thận một chút mang dẫn nó chờ nó hết t h ể đều quen thuộc về sau ngươi lại triệt để vùng tay nhớ kỹ nơi khác chuyện rắc rối mã diện một tay lấy bên cạnh ngốc một xứng s ờ quay đầu kéo mặt đất quỷ một bên dập đầu hẳn là đến mức mã diện làm sao đi mang ngưu đầu quen thuộc địa ngục còn có vô đạo địa phủ tiết vô toán không sẽ quản hắn tin tưởng cái này hai đầu x u ấ t sinh ở giữa tuyệt đối sẽ có tiếng nói chung cùng ăn ý trở lại diêm la điện tiết vô toán vung tay lên dung tử củ liền bị hắn chiêu đến trước mặt tiếp lấy các loại dung tử củ vấn an về sau liền đem huyết luyện quyết đánh vào này trong đầu diêm quân đây là dung tử cụ thật vất vả ngăn chặn trong lòng hoảng sợ mở miệng hỏi diêm quân đánh vào trong đầu hắn lại là một bộ có thể luyện hóa h ấ p thu huyết tinh sát khí công pháp đây là đối với hắn làm việc đến nay khen thưởng sẽ không như thế đơn giản bộ này huế y t luyện quyết n g ư ờ i trở về chọn mười mấy cái tin được thiết vệ mật thám bên trong tu hành thiên tài thử một chút hiệu quả ghi chép lại bọn họ gặp phải tất cả vấn đề cùng trước sau tính cách tâm trí các loại toàn bộ cải biến chi tiết nhớ kỹ vô cùng muốn cẩn thận mặt khác chính ngươi trước không v ộ i tu hành bộ công pháp kia tuất đi xuống đi c h ư ơ n một nghìn không trăm năm mươi sáu đường tắt d ũ n g tử củ mang theo hắn ý nghĩ của mình rời đi diêm la điện đoán chừng cũng là ở trong tối tự phỏng đoán tiết vô toán cử động lần này dù ý cũng ý thức được cái này không huyết luyện quyết có lẽ cũng không phải là xem ra kinh hỷ như vậy không phải vậy diêm quân vì sao không trực tiếp quảng bá ra ngoài việc này cần cẩn thận một chút mới là mà khoanh chân ngồi tại diêm la điện bên trong tiết vô toán cũng không có từ biệt đã bắt đầu dẫn dắt trong địa ngục huyết tinh sát khí từ dưới đất đặt vào trong cơ thể mình diêm la điện nơi tay tiết vô toán có thể không sợ huyết tinh sát khí mang tới liên quan tới trên thân thể nguy hại thậm chí minh bạch huyết luyện quyết có thể hấp thu về sau hắn căn bản không cần quá luyện hóa trực tiếp thôn v h ệ là có thể bất quá trên thân thể nguy hại tiết vô toán có thể mặc kệ nhưng cái này máu t a n h sát khí nạp nhập thể nội về sau đối tâm trí trong bóng tối ảnh hưởng hắn lại cần phải cẩn thận nhiều hơn dùng a di đà phật tâm luyện chi thuật có lẽ có thể có chút tiêu mất hiệu quả thiết vô toán ám đạo muốn là phật tu chỗ lợi hại nhất cũng là ở chỗ đối tâm luyện thủ pháp đặc biệt đồng thời phật tu rất nhiều thủ đoạn thiên nhiên khắc chế âm t à cùng hư hảo thiết vô toán muốn muốn thử một chút nhìn muốn là mô phỏng phật tu thủ đoạn có hay không có thể triệt để tiêu trừ mất máu t a n h sát khí bên trong ám hại không biết qua bao lâu thiết vô toán đ ỉ n h chỉ thu nạp huyết tinh sát khí mở mắt về sau c h o mày hắn vừa mới hấp thu đại khái tương đương với một vị nhân cực cảnh tu sĩ tám thành pháp lực tổng số lượng huyết tinh sát khí năng lượng hấp thu về sau thật sự là hắn cảm thấy huyết tinh sát khí đối với hắn tâm trí ảnh hưởng cái kia tựa hồ là một loại đem tâm trí bên trong thiện ăn mòn thành ác ăn mòn khiến người ta càng khát máu càng thích giết chóc càng táo bạo cảm xúc tiêu cực tiết vô toán bản thân thì có tất cánh đi là ma tu một đạo bản tâm ý chí chính là tu hành quan trọng kể từ đó ma tu đối với huyết tinh sát khí bên trong ám hại hành động liền sẽ càng thêm như ý chịu ảnh hưởng phật tu thủ đoạn hữu dụng nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn bài trừ những năng lượng này bên trong ám hại xem ra còn cần càng nhiều nghiên cứu t i ế t vô toán tâm lý hạ kết luận bất quá tiết vô toán còn hơi nghi hoặc một chút nói ví dụ hệ thống tại sao lại đột nhiên làm ra một bộ như thế có sức hấp dẫn pháp m ô n đến vừa vặn thì kẹt tại hắn cần thực lực tăng lên chính mình ngưỡng cửa mà lại bộ này huyết luyện quyết có phải hay không mỗi một thời đại ma chủ đều đã từng có được qua trong này vấn đề rất nhiều thậm chí tiết vô toán ở trên đây tìm được một cái giải quyết hắn cho tới nay trong lòng hoang mang khả năng tồn tại đáp án cho tới nay bất luận tiết vô toán đi đến vị diện kia vị diện thiên đạo cũng tốt biết ma thai đến các loại tu sĩ cũng được đối với ma tu tổng thể ấn tượng đều là mặt trái đều cảm thấy ma thai đến nhất định là thiên địa đại kiếp ai cũng đứng trước sinh tử tồn vòng cục diện thậm chí không còn đường lui chỉ có thể liều chết chống cự loại này manh liệt ý chí chống cự cũng là vô đạo địa phủ thống ngự vị diện lúc lớn nhất chướng ngại kỳ thật nếu là không có những thứ này chướng ngại vẹn vẹn là vô đạo hệ thống không bình cảnh tu hành tiện lợi cũng đủ để lôi kéo rất nhiều người tiết vô toán cũng chính là làm như vậy cho nên lúc đầu kỳ hắn có thể hoàn thành nguyên một đám vượt qua hắn thực lực cực hạn công phạt sự kiện đồng thời về sau phổ biến có thể kéo dài phát triển hình thức cũng là dựa vào vô đạo hệ thống đối tu sĩ dụ hoặc trên cơ sở đạo lý này kỳ thật không tính là thâm thúy tiết vô toán dương dương tự đắc đồng thời cũng thường thường đang suy nghĩ trước kia kỳ trước ma chủ chẳng lẽ thì thật không có một cái nào sinh ra loại này ôn hòa lại đoàn kết lại càng có tiềm lực chiến tranh công phạt sách lược sao bọn họ đều là lỗ mãng cùng tàn bạo thế hệ cái này tựa hồ không còn gì để nói hiện tại có một lời giải thích có phải hay không cũng là bởi vì bộ này huế y t luyện quyết t r ò nên n kỳ trước ma chủ đều biến đến tàn bạo táo bạo cũng không nguyện ý lấy ôn hòa công p h ạ t sách lược lại hoặc là bởi vì huế y t luyện quyết ảnh hưởng một số lúc đầu cũng nghĩ dùng tiết vô toán bây giờ loại này sách lược ma chủ cải biến dự tính ban đầu đi lên đường xưa có thể hệ thống vì sao muốn làm như thế đâu nó không phải danh s ư ơ n g phụ trợ hệ thống mục đích là muốn dẫn đạo ma chủ trở thành vạn thiên vị diện đệ nhất nhân sao âm mưu vị đạo càng ngày càng đậm tiết vô toán đứng dậy tâm niệm nhất động diêm la điện bên trong đột nhiên xuất hiện mười cái thế thân bây giờ những thứ này thế thân năng lực cũng tại tiết vô toán cảnh giới sau khi đột phá đạt được bạo tăng một triệu cấp bậc la thiên đại tiên bên ngoài tăng kinh khủng lại không cách nào che đậy sinh cơ hấp xả lực lượng cùng hồn phách phía trên minh khắc các loại hợp l ạ i đại trận hợp đạo đại năng giả lại như thế nào tiết vô toán bây giờ căn bản thì không giả nửa phần lúc này đổi ra thế thân thiết vô toán cũng là có chỗ ý nghĩ thực lực của hắn cũng không phải là trước kia bất luận cái gì một giới ma chủ có thể tương tự thực lực của hắn cấu thành rất đa dạng không hề chỉ cực hạn tại hắn bản tôn phía trên tối thiểu hơn một nửa đều là tới từ hắn những thứ này thế thân đã bản tôn tu hành huyết luyện quyết nguy hại tạm thời không cách nào bài trừ vậy trước tiên để thế thân tu hành thử một chút xem sao thiết vô toán nghĩ xong liền đem huyết luyện quyết tất cả khớp nối toàn bộ khắc sâu vào cái này bởi cái thế thân trong đầu thế thân không có còi ý thức nhưng cũng tuyệt đối hoàn chỉnh sinh linh đặc thù có h ồ n phách có nhục thân có kinh mạch tu vi trình độ cũng cùng tiết vô toán giống như đúc nhưng thế thân không có còi ý thức hiện tại liền thành tiết vô toán chỗ r ử a lớn nhất không có còi ý thức cũng không có tâm niệm càng chưa nói tới cầm giữ có cảm xúc cho dù là huyết tinh sát khí mang tới thai họa ngầm lại lớn cái kia cũng vô pháp ảnh hưởng đến cơ hồ người máy đồng dạng thế thân nhiều lắm là tương đương với tại thế thân trên thân tăng thêm một vệ sát khí cùng cuồng bạo khí tức thôi đương nhiên đây đều là tiết vô toán suy đoán cùng suy đoán cụ thể có phải hay không như hắn tưởng tượng đồng dạng cái kia còn đến thử một chút mới được chiếu dọi hoàn thành công pháp về sau thiết vô toán bắt đầu chờ đợi thế thân hội dựa theo hắn dự thiết lập tu hành đường đi tự động bắt đầu tu hành huế y t luyện quyết đồng thời mở tổ mã lực hấp thu bị bản tôn dẫn dắt tới địa ngục huyết tinh sắc khí không biết qua bao lâu thiết vô toán ngạc nhiên phát hiện chính mình suy đoán hoàn toàn chính xác hắn mười bộ thế thân tu hành huế luyện quyết hết thể bình thường hấp thu tiến đến lượng lớn huyết tinh sát khí tuy nhiên vẫn như cũ chất đống cảm xúc tiêu cực muốn ảnh hưởng thế thân tâm trí có thể thay thân căn bản cũng không có nửa điểm ý thức cho nên đối thế thân mà nói hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩa ngược lại là để thế thân trên thân nhiều một cỗ sát khí mãnh liệt cùng cuồng bạo khí thế rất tốt kể từ đó ta tạm thời thì không cần thu nạp huyết tinh sát khí để thế thân tới tu hành chính là cũng không biết thế thân tu vi muốn là siêu việt ta bản tôn lại là cái bộ dáng gì có lẽ thế thân còn thật có khả năng so ta trước một bước đạt tới đại năng giả cảnh giới cũng nói không chừng đấy chứ ha ha một triệu hoặc là càng nhiều đại năng giả loại này lực lượng muốn là đẻ tới sợ là hồng quân cũng chỉ có thể khốn tử tại nguyên chỗ a tâm lý có chút hưng phấn trên tay cũng nghiêm túc một nhóm lại một nhóm thế thân bị tiết vô toán thay đổi đi ra sau đó đem huyết luyện quyết chiếu d ọ i trong đó sau cùng lại đem địa ngục huyết tinh sát khí dẫn dắt ra đến trực tiếp vĩnh cô tại chính mình cất giữ thế thân hư không không gian phía trên để không gian tràn ngập huyết tinh sắc khí đồng thời cũng để cho bên trong đã tập luyện huyết luyện quyết thế thân ở trong đó tiếp tục thu nạp cái này rất giống phát hiện một cái thực lực thế thân đường tắt để tiết vô toán có chút hưng phấn thiên địa nguyên khí ma nguyên lại thêm hiện tại huyết tinh sắc khí thế thân tu hành tốc độ đem lập tức đem tiết vô toán bản tôn không hề để tâm xa xa Trước 1057, Thí một ước cáo cái 1057, nghiệm nhân, định này đại Báo báo cáo. Đại nhân, đây là cái này một kỳ ước định báo cáo. một vị thiết vệ sai dịch bưng lấy mấy khối dùng làm ghi chép bàn đá đi đến nơi này là dung tử cụ văn phòng hắn bình thường không xuất ngoại chuyên cần thời điểm thì lại ở chỗ này tu hành hoặc là phát giác các vị diện tụ tập tới tình báo dưới tình huống bình thường hắn đang làm việc thời điểm là không có vong hồn qua đến q u á y g i y đây là thói quen của hắn trừ phi có đặc biệt trọng yếu lại hắn trước đó đã thông báo biến cố phát sinh lấy tới dung tử cụ thả xuống trong tay tài liệu thân thủ tiếp nhận thuộc hạ đưa tới bàn đá thật nhanh nhìn một lần Chào phía hồ mày. Nội dung phía trên tựa đúng ể dung tử củ có c h t giật m ì h họ hiện tại còn tại quyền định Bọn còn quyền diện. n tại tại u vị d tử củ chầm rõng Đúng hỏi. vậy đại nhân đây là vì mật thám bây giờ vẫn như cũ đợi tại quyển định vị diện bên trong không từng ly khai một bước dung tử củ từ trên ghế đứng dậy đi tới lui hai bộ sau đó phất tay ra hiệu thuộc hạ ra ngoài một thân một mình trầm tư thật lâu quả nhiên không đơn giản như vậy dựa theo phương này vị diện thời gian tính toán cũng mới đi qua không đến m ộ ư ơ i năm như thế thời gian ngắn ngủi thế mà liền có như thế biến hóa rõ ràng huyết luyện quyết thứ này coi là thật khiến người ta vừa thương vừa sợ a dung tử cù lúc trước tiếp vào tiết vô toán mệnh lệnh sau khi trở về tự mình chọn lựa mười tên tu hành thiên phú rất tốt mật thám đi ra đồng thời để bọn hắn dùng pháp khí theo trong địa ngục thu nạp đi lượng lớn huyết tinh sắc khí sau đó rời đi vô đạo địa phủ đến vô đạo địa phủ thống ngự phía dưới vị diện bên trong tìm một cái man hoang địa phương các t ử tu hành bây giờ mười năm đã qua cái này mười vị mật thám tu vi đó là bạo phát đồng dạng tăng mạnh một chút thiên phú cùng bọn hắn không sai biệt lắm nhưng cũng không có tập luyện huế y t luyện quyết mật thám hiện tại cơ hồ bị cái này mười vị hất ra gấp đôi ngắn ngủi mười năm a tu vi liền đã siêu việt trước kia cùng cảnh giới đồng bạn gấp đôi cái này khái niệm gì quả thực thì có thể nói là nghịch thiên mạnh lớn nhưng huế y t luyện quyết cường đại công năng sau lưng lại là để dung tử củ c a o mày thật sâu hoáng nghiệm Cái này một chút xíu việc nhỏ liền ra tay đánh nhau thậm chí tính cả bạn ở giữa một màn kia ràng buộc đều bỏ mặc suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy lưng phát lệnh đây chính là dung tử cũ biết vô đạo địa phủ thành lập tới nay lần thứ nhất có địa phương vong hồn công nhiên lẫn nhau hạ sát thủ đến chết ví dụ dung tử c ủ cũng có chút may mắn chính mình chú ý cẩn thận sự kiện này biết đến vong hồn rất ít một cái tay tính ra không quá được hiểu rõ tình hình đều là tâm phúc của hắn không lo lắng để lộ tin tức thứ hai hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc cái này mười vị mật thám không được mệnh khiến không thể rời đi vòng điện trước mắt xem ra bọn họ cũng không có can c đảm vi phạm mệnh lệnh dấu hiệu cái kia đi xem một chút dung tử c ủ nghĩ xong liền xuất ra một kiện pháp khí pháp lực vận dụng phía dưới mở ra một cái thông đạo để hắn tiến nhập phương này vòng mười vị a chín vị mật thám địa phương nơi này là chân chính đất cằn sỏi đá phương viên mấy ngàn dặm bên trong đ ừ n g nói vật sống liền một chút xíu xanh biếc cùng nước đều không có sa mạc này phương vị diện là mới đánh xuống thuộc về trung đ ẳ n g văn minh vị diện là một phương khoa học kỹ thuật vị diện không có tu sĩ nhưng trình độ khoa học kỹ thuật rất cao đã thật to vượt qua đã từng bị làm thành vô đạo địa phủ khoa học kỹ thuật động lực nơi phát ra sinh hóa nguy cơ rẻ xì đèn lệ với thế giới cùng dị hình thế giới cái gì diệt tinh pháo a cái gì hắc động đạn a loại hình vẫn là vô cùng lợi hại nghe nói lúc trước công phạt vị diện này thời điểm bạch hổ nhà tướng vương thiên vận còn gặp không ít phiến phức viên tinh cầu này ở vào này phương vị diện vũ trụ biên giới n à y vị diện là cái vũ trụ nhiều sao bóng vị diện trên viên tinh cầu này thổ dân rất ít khắp nơi trên đất sa mạc bị dung tử củ tuyển ra tới làm thành nhiệm vụ bí mật địa phương lần theo khí tức dung tử củ rất nhanh đã tìm được địa phương trong sa mạc một mảnh có pháp lực khung lên một tòa lâm thời thôn sóng nhỏ trong này hiện tại chỉ có chín tòa ốc xá trước kia thế nhưng là mười tòa dung tử củ vừa đến bên trong mật thám liền cảm giác được bọn họ tu vi hiện tại có thể không sánh bằng những thứ này thiết vệ bên trong tinh anh thuộc hạ tham kiến chấp t r ư ở n g đại nhân chín vị mật thám xếp thành một hàng quỳ một gối xuống tại dung tử c ụ trước mặt cùng kêu lên túi chảo thiết vệ bên trong quy củ rất lớn thậm chí so âm binh trận liệt bên trong quy củ còn lớn hơn đây không phải dung tử c ụ làm cái gì yêu thiêu thân mà chính là nhất định phải như thế làm một cái nghiêm mật điệp báo cùng duy trì trật tự cơ cấu thiết vệ mỗi một cái vong hồn đều nhất định muốn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ cho dù là đi chịu chết cho nên cái này liền cần khắc nghiệt đến âm như sắt thép băng lãnh đ i ề u luật mà dung tử cũ lần này đến cũng là chấp hành điều luật đồng thời xem xét huế y t luyện quyết đến cùng có thể ăn mòn những thứ này thiết vệ tinh anh trước mắt đến cùng đến trình độ nào có phải hay không đã để bọn họ không nhìn thiết vệ luật pháp thậm chí kháng pháp cấp độ trước đó hạo chết rồi hắn là cái thứ nhất bị chính mình người giết chết thiết vệ các ngươi không cảm thấy cần phải cho ta một cái công đạo sao dung tử cũ cho dù biết tất cả tuyến đầu hậu quả cùng tất cả chi tiết vẫn như cũ mở miệng hỏi t h a m dò theo giờ khắc này cũng đã bắt đầu chín cái mật thám đều là trầm mặc không nói lời nào bây giờ nghĩ lên muốn bảo trì đồng bạn của mình rồi các ngươi để phai mở hạo như thế nào làm lớn dung tử củ thanh âm như là k i ể u h u giống như băng lãnh thanh âm này để quỳ trên mặt đất chín cái mật thám thấu xương thâm hàn trong đầu không tự chủ được hiện r a vị này thiết vệ chấp t r ư ở n g tại thiết vệ bên trong lánh huyết tiếng xấu đồng thời cũng biết lần này chính mình là trốn không thoát liên quan mà lúc này những thứ này mật thám đã theo quỳ một chân trên đất biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất đâu cũng tận đều x ử trên mặt đất dung tử củ vừa dứt lời bên trái nhất một vị mật thám run r ộ n g nói thuộc hạ vinh đang chết nhất thời xúc động phạm phải sai lầm lớn không dám sống tạm mời thiểu năng trí tuệ đại nhân thi hình thuộc hạ che dấu phạm phải sai lầm lớn mời thiểu năng trí tuệ đại nhân thi hình hai cái mật thám mở miệng mà còn lại đầu đều nhanh chui xuống đất toàn thân co giật đồng dạng căn bản không dám lên tiếng mà kết quả này để dung tử củ rất hài lòng hắn bị trong tình báo cũng chính là cái này che giấu cùng v ĩ n h hai cái liên thủ đánh lén một lần hành động đánh chết cái kia thẳng xuôi xẻo hạo có thể bằng vào ngôn ngữ liền để hai cái tu vi không thấp vong hồn chủ động nhận lãnh cái chết điều này nói do huế y t luyện quyết tác dụng phụ còn không có đạt tới có thể cùng thiết vệ luật thép chống lại cấp độ thiết vệ trật tự bên trong đầu thứ hai chính là cấm chế tự giết lẫn nhau các ngươi nhưng biết các ngươi chỗ phạm c h i tội là muốn như địa ngục cuối cùng tầng thụ cái kia cực hình một trăm ngàn âm thực quý sau khi ra tù còn đem nhập k i ể u h ữ hồn diễm bên trong thiêu đốt phai mờ không sợ ngoại trừ run rẩy vẫn là run rẩy như thế trừng phạt làm sao có thể không sợ mà lại nghe nói hiện tại địa ngục đã c h ọ n vẹn tầng m ộ ư ơ i tám cuối cùng tầng nghĩ cũng không dám nghĩ đó là cỡ nào thống khổ địa phương nhưng cho dù sợ muốn chết hai vị này vẫn không có cầu xin tha thứ hoặc là phản kháng nội tâm bạo ngược đang trùng kích tâm trí của bọn hắn cửa khẩu nhưng lực lượng còn chưa đủ thôi được thiết vệ vô tình các ngươi gia nhập thời điểm thì đã sớm xem rõ ràng ta lật ra sai còn muốn nhập địa ngục bị phạt huống chi các ngươi dạng này không thể tha thứ sai lầm lớn giao ra lệnh bài đi dung tử củ không có nửa phần thương hại nói xong thiết vệ bên trong không cần thương hại thậm chí ngay cả đồng tình đều là sai hai vị mật thám sắc mặt như cho tàn ào ào giao ra mật thám lệnh bài sau đó bị dung tử củ cầm ở trên tay một kiện linh đang pháp khí thu vào pháp khí này là tiết vô toán tự mình luyện chế giao cho dung tử củ ch ấ n tràng diện chương ó nó tại, liền n tại, xem như tư k h h một nghìn không trăm năm mươi tám một phần ngọc giản d ũ n g tử củ sau khi trở về cũng không có như hắn nói như vậy xử lý hai vị kia phạm tội nhi mật thám không phải hắn phát từ bi mà là vì để tránh cho tiết lộ manh mối tất cánh địa ngục chỗ kia cũng không phải ai cũng có thể đi muốn trừng phạt tất nhiên sẽ bị có lòng nhìn ra sơ hở tới cho nên dung tử cụ chỉ là trở lại thiết vệ đại bản doanh về sau bí mật xử tử hai cái mật thám không có làm nhiều truy cứu kỳ thật bị chết cũng thẳng oan uổng huyết luyện quyết thế nhưng là dung tử cụ cho bọn hắn luyện lại là tiết vô toán lời nhắn nhủ nhiệm vụ cánh mạng a yếu ớt vô cùng đây đều là bí mật dung tử cụ không định đối thuộc hạ nhấc lên hắn cần muốn đích thân hướng diêm quân báo cáo nhưng khi hắn đi vào diêm la điện cửa lúc lại bị thần thú mặc vân ngăn lại diêm quân rõ ràng ở bên trong nhưng xem ra tựa hồ có việc cũng không muốn bị quấy nhiễu dung tử c ủ không cách nào chỉ có thể trở về trên đường lại đoán được thần sắc vội vàng chính hướng diêm la điện tiến đến vương thiên vận căn cứ nhắc nhở ý nghĩ dung tử c ủ gọi lại vương thiên vận đồng thời nói cho hắn biết hiện tại diêm la điện bị mặc vân ngăn chặn diêm quân hiện tại không tiện t i ế p kiến còn nói mình cũng là mới từ diêm la điện không công mà lui a n h a y cũng có chút phiền phức vương thiên vận dừng bước lại cũng là tương đương buồn bộ dáng bất quá trợt lại là nhìn lấy dung tử củi hai mắt tỏa ánh sáng dung tử củi nhìn thấy vương thiên vận ánh mắt này tâm lý liền hơi hồi hộp một chút ám đạo đi mau cái này họ vương đoán chừng không nín tốt cái rắm ai dung đại nhân chấm đã d i ê m quân tự nhiên có chuyện quan trọng không tiện gặp ta vậy ta đây trong tay sự t ì n h sẽ phải làm phiền dung đại nhân còn mời dung đại nhân theo ta hồi âm binh doanh trại một lần như thế nào dung tử cù lắc đầu nói chỉ sợ không được thiết vệ bên trong sự tình cũng không ít tại hạ sợ là không có thời gian trợ giúp vương đại nhân nói xong dung tử cù liền chuẩn bị cáo tử rời đi việc quan hệ vị diện công phạt dung đại nhân sợ là đẩy không thoát được a vương thiên vận nụ cười vẫn như cũ hắn biết dung tử cù bản tính hiền hòa tâm hắc xem ra người nào mặt mũi hắn đều bán nhưng trên thực tế chỉ có diêm quân mệnh lệnh mới có tác dụng nhưng thiết vệ chức trách bên trong thì có hiệp trợ âm binh doanh trại công phạt công việc cho nên vương thiên vận không lo lắng dung tử củ dám cự tuyệt dung tử củ còn thật không dám dính đến vị diện công phạt loại đại sự này thiết vệ hoàn toàn chính xác cần toàn lực phối hợp vương thiên vận yêu cầu hắn đẩy không thoát được ồ âm binh trận liệt hiện tại như mặt trời giữa chưa không ai địch nổi tại hạ còn thật không biết sẽ có phiền toái gì làm phức tạp đến vương đại nhân dung tử củ cũng không có nói lung tung hiện tại mỗi cái vị diện bao quát ngay tại công phạt vị diện đều có thiết vệ mật thám l a n lộn ở tiền tuyến cơ hồ tất cả tình huống đều trốn không thoát thiết vệ từng đôi mắt cũng không có nghe nói bất luận cái gì có thể ngăn cản hoặc là am toán binh trận liệt kê tạo thành phiền phức lực lượng tồn tại a vương thiên vận lại nghiêm mặt nói cho đại nhân hay là theo ta hồi âm binh doanh trại đi nơi đây không phải chỗ nói chuyện yên tâm ta sẽ không hấu ngươi nói xong vương thiên vận thì làm một cái tư thế x i n mời để dung tử cụ khẽ thở dài một cái chỉ có thể đuổi theo đến âm binh doanh trại về sau vượt q u a dung tử củ ngoài ý liệu chính là vương thiên vận cũng không có cùng tuyển tại bạch hồ trong nha môn đàm luận mà là tại doanh trại bên trong một chỗ ẩn nấp chỗ đề phòng xâm nghiêm lòng đất nơi này hẳn là âm binh trận liệt bí mật chí ít trước lúc này dung tử củ cũng không nghe thấy thủ hạ cho hắn qua liên quan tới nơi đây báo cáo dung đại nhân nơi đây cũng là mới tu kiến không lâu ngươi còn không biết ta đi thôi chúng ta âm binh doanh trại không có gì việc không thể lộ ra ngoài dung đại nhân đi theo ta Ta mang thật tốt mang ngươi chơi. dạo vương thiên vận rất đại khí dẫn dung tử cụ đi dạo một vòng cũng không có gì dầu diếm nơi này chính là một cái mới dựng lên bí mật sở chỉ huy là để dùng cho đệ nhất quân sư trong sở quân sư cùng phòng giữ doanh trại quân tốt làm khẩn cấp diễn luyện địa phương phòng ngự phòng giữ chỉ huy truyền tin chờ một chút nơi đây mặc dù còn chưa kiện toàn nhưng cũng có thể nhìn phiến diện nhìn đến một số hình thức ban đầu dung tử cụ tâm lý thầm nghĩ vương thiên vận ngược lại là phòng ngừa chú đáo thế mà đã bắt đầu diễn luyện loại này biện pháp bất quá cái c h ủ ý này cũng có khả năng xuất từ những quân sư kia đi dạo xong trở về tiến vào một gian mặt thất vương thiên vận lui hai bên lúc này mới bắt đầu chính thức cùng dung tử củ nói chuyện dung đại nhân chắc hẳn cũng biết trước mắt âm binh trận liệt ngay tại công lược một phương cao đẳng vị diện trong đó tình hình chiến đấu cũng không cần đến ta làm nhiều giới thiệu ngươi cần phải đều rõ ràng nhưng ta muốn mời dung đại nhân giúp đỡ sự tình cũng không phải là công phạt quân lược mà là tại công phạt trong quá trình xuất hiện một số kỳ quặc dung tử củ không có t i ế p lời chờ lấy vương thiên vận nói sau tại chém giết một tên không muốn hợp tác thổ dân đại năng giả về sau ta đệ tam quân đoàn phụng mệnh tiến đến cái kia đại năng giả đạo tràng tiêu diệt toàn bộ này thế lực còn x u ấ t lại tại tiêu diệt toàn bộ quá trình bên trong phát hiện không ít thứ trong đó bao quát đại lượng quyển sách mà những sách này sách không đơn thuần là công pháp thần thông yếu quyết còn có một số cực kỳ kỳ quặc tin tức tạp ký Những thứ này tạp ký phía trên tin tức có chút kinh người, ta đệ nhất quân sư trong sở mưu chủ trước tiên không tin đồng muốn Quân. ngươi nói, gần nhất、Diêm、Quân cũng sẽ không gặp chúng ta. Cho nên thứ phía chút chủ chế phạm thời hồi cho thể Cho chỉ thể gặp tạp tức ta trước tức biết ta. ký Diêm Diêm bi, có được Có có sư mưu đệ đem sở sẽ báo vương thiên vận nói xong thì theo không gian đại lý cầm một cái ngọc giản đi ra muốn đưa cho dung tử cụ nhưng dung tử cụ lại không tiếp trầm mặc một hồi mới mở miệng nói vương đại nhân chuyện này vì sao muốn giao lại cho ta thiết vệ chẳng lẽ âm binh trận liệt nhiều cao thủ như vậy tọa c h ấ n cũng làm không được vương thiên vẫn nghe vậy vẫn chưa thu hồi đồ vật mà chính là cười ha hả cười nói cho đại nhân nói đùa âm binh trận liệt ở đ â u ra cao thủ gì à? đều là người ngoài biên chế mượn đến giúp đỡ mà lại doanh trại bên trong bản bộ cũng không có điều tra tình báo cao thủ cùng thiết vệ hoàn toàn không thể so sánh mà lại a âm binh doanh trại chủ trách không phải liền là công phạt sao giết hại mới là chúng ta việc điều tra dọ xét loại chuyện này ta thủ hạ s á t tài có thể làm không lưu loát tốt lưới dung đại nhân vạn vạn chớ muốn từ chối đều là vì diêm quân làm việc a tân bút một đỉnh một đỉnh hướng dung tử cụ trên đầu đập quyết định chủ ý cũng là không cho dung tử cụ cự tuyệt vương thiên vận cách làm này để dung tử cụ trong lòng nghi ngờ càng sâu gia hỏa này không hiểu rõ cái gì thời điểm vương thiên vận cũng bắt đầu từ chối sự tình chuyện này sợ là không đơn giản một tới hai đi rất lâu dung tử cụ cuối cùng vẫn nhận lấy ngọc giản tìm đọc lên vương thiên vận có một chút nói không sai thiết vệ tình báo thu thập cùng dò xét năng lực đích thật là vô đạo địa phủ bên trong lớn nhất chuyên nghiệp tồn tại cho nên hắn tuy nhiên tâm lý có chút không nguyện ý nhưng vẫn là đến tiếp vương thiên vận ném tới bộ không nhìn không biết xem xét giật mình khó trách vương thiên vận không tiếp sống chết sống đều muốn ném tới thiết vệ trong tay không phải khác cũng là cái đồ chơi này q u á phòng tay hôn phách bồi dưỡng kế hoạch tàn quyền ngươi xác định thứ này không phải có ai cố ý làm ra đến lửa gạt quỷ dung tử củ cũng không phát hiện thanh âm của mình có chút tàu điều vương thiên vận ngược lại là không quan tâm dung tử củ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn lúc trước cầm tới thứ này thời điểm cũng không khá hơn chút nào bởi vì bên trong ngạch nội dung để hắn có chút sợ hãi tựa hồ cùng diêm quân có chút liên lụy chương một n r ư ơ i chín báo cáo một phần ngọc giản bên trong ghi chép tin tức trên thực tế cũng không tính nhiều văn t ử cũng là bị vương thiên vận tăng thêm phiên dịch chú thích để dung tử c ủ rất dễ dàng thấy rõ cũng đúng là như thế dung tử c ủ mới phát giác được có chút không biết nên xử lý như thế nào tốt dung đại nhân đã tiếp thủ việc này ta thì không lưu ngươi muốn đến thiết vệ cũng là công việc bề bộn không chỉ hoan thời gian của ngươi ta cái này đưa ngươi ra ngoài vương thiên vận trực tiếp đổi người hắn cũng không hy vọng dung tử c ủ đổi ý trực tiếp đem sự tình gõ chết dung tử c ủ đối vương thiên vận loại này không biết xấu hổ hành động tương đương c h ơ c h ẽ n có điều hắn còn thật cầm đối phương không có nhiều biện pháp chuyện này cũng đích thật là đến trong tay hắn đồng thời dung tử cụ để tay lên ngực tự hỏi toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong tựa hồ cũng chỉ có hắn thích hợp nhất xử lý chuyện này rời đi âm binh doanh trại trở lại thiết vệ đại bản doanh dung tử cụ tâm tình có thể nói càng thêm bực bội huyết luyện quyết sự tình còn dầu dĩ hiện tại lại thêm một cái hồn phách b ổ i dưỡng kế hoạch tàn quyển hai chuyện không có một kiện là dễ dàng đặc biệt là đằng sau một kiện trong này rõ ràng cùng diêm quân có quan hệ lớn lao bởi vì trong ngọc giản nâng lên dạng này một đoạn văn vạn thiên vị diện độc lập tồn tại mà lại có dạng lẫn nhau cấu kết huyền diệu nếu là nhất thống liền có thể c à n g phương diện trình hợp vị diện tư nguyên làm việc cho ta khác hồn phách chính là tự nhiên c h i vật lớn nhất tiềm lực có thể hay không tuyển một đặc biệt hồn phách tiến hành bồi dưỡng khiến cho thay thống ngự vạn thiên vị diện đâu c h ú c cẩn thận nghiên cứu cuối cùng có sở thành khai mở vô đạo hệ thống có thể dùng làm động lực áp dụng kế hoạch không sai thích hợp hồn phách khó tìm phía sau tin tức liền gây mất khả năng thấy rõ ràng đã rất nói rõ vấn đề bên trong sự tình nếu là thật dính đến diêm quân cái kia chắc chắn là một kiện cực kỳ khó giải quyết thậm chí khả năng bị diệt khẩu sự tình báo vẫn là không báo cha vẫn là không cha dung tử củ có chút tình thế khó xử t r ậ t lại một lần nữa đi diêm la điện hy vọng mặc vân có thể dàn xếp một chút để hắn đi vào có thể tiết vô toán lúc này ngay tại nắm chặt thời gian xử lý chính mình những cái kia số lượng to lớn thế thân hết sức chăm chú căn bản không có phản ứng phía ngoài dung tử c ụ hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra dung tử c ụ hội cầm tới như thế một phần tin tức ngọc giản không có cách nào dung tử c ụ cũng không dám trì hoãn trở về về sau liền bắt đầu điều binh kể h tướng đem phân tán tại các cái vị diện bên trong chấp hành nhiệm vụ đứng đầu nhất mật thám cùng chiến đấu bộ phận toàn bộ đều trở về hắn tự mình lĩnh đội tiến vào mới phát hiện mai ngọc giản này vị diện nơi này giống nhau trước đó vương thiên vận nói tới đang ở vào công phạt giai đoạn cũng chưa hoàn thành triệt để thống ngự vị diện các nơi đều có linh tinh chiến đấu đang phát sinh nhưng căn cứ thiết vệ tình báo biểu hiện nơi này chiến lược chủ yếu đã bị tiêu diệt hoặc là đồng hóa cho nên nơi này mặc dù không có hoàn thành vị diện thống ngự nhưng trên thực tế đã không có gì c h ư n g ngại cần chỉ là một chút thời gian mà thôi d ũ n g tử củ mạch suy nghĩ rất rõ ràng đầu tiên vị kia cất chứa ngọc giản đại năng giả quản lý thế lực chắc chắn sẽ c ó lưu lại hoặc là đầu nhập vào vô đạo địa phủ tu sĩ tồn tại bên trong cũng tất nhiên sẽ có cao dài tu sĩ trước sàng lọc một lần nhìn xem có hay không đầu mối sau đó lại đối chỉnh cái vị diện bên trong hiện có cường giả tiến hành phân biệt nhằm vào hồn phách bồi dưỡng kế hoạch tàn quyển cái tên này tìm một chút nhìn có thể hay không có thu hoạch đồng thời tại dung tử củ rời đi vô đạo địa phủ trước đó đã c ư ơ n g ép đem âm binh trận liệt theo cái này phương vị mặt cướp bóc liên quan tới vị này đã phai mở đại năng giả tất cả chiến lợi phẩm cùng này đã từng chỗ thế lực tất cả chiến lợi phẩm đây cũng là một cái trọng yếu sàng lọc điểm cần tỉ mỉ lặp đi lặp lại phân biệt ra khả năng tồn tại manh mối đương nhiên thiết vệ tiếp nhận sự tình vậy liền mang ý nghĩa âm binh trận liệt cũng cần tham dự và phối hợp bên trong đến vương thiên vận muốn không đếm xỉa đến vậy cũng phải hỏi một chút dung tử cụ có đáp ứng hay không tất cánh chuyện này liên quan quá lớn dung tử cụ lại không thể xem như không biết vạn nhất nếu là có cái chuyện gì chỉ dựa vào thiết vệ cùng hắn dung tử cụ một cái đầu sợ là gánh không được đến lại kéo một cái lên thuyền cũng không biết vương thiên v ậ n tiếp vào dung tử cụ hiệp trợ văn kiện lúc có thể hay không hối hận phát điên đương nhiên dung tử cụ sẽ không đối thuộc hạ của mình lộ ra quá nhiều liên quan tới nhiệm vụ lần này tin tức hắn hy vọng hết thể đều tại có thể không chế phạm vi về sau tiến hành dạng này đến lúc đó diêm quân xuất quan vạn nhất trách tội hắn cũng có thể đem sai lầm co lại đến tối tiểu mà lần này trong bóng tối điều đ a n g tra ra ngoài ý định bên ngoài chính là cũng không hề khó khăn tin tức hữu dụng rất nhanh liền đến dung tử cụ trong tay nói ví dụ coi là đầu phục vô đạo địa phủ đồng thời đã bước vào vô đạo thể hệ đại năng giả liền cung cấp một phần không sai biệt lắm nội dung ngọc giản còn nói loại ngọc này giản ở chỗ này không ít lai lịch đã cùng rất xưa cho dù là đại năng giả cũng không biết những ngọc giản này ban đầu là làm sao xuất hiện càng không biết thứ này là chỗ lấy thu thập cũng cất giữ chủ yếu còn lại bởi vì niên đại quan hệ vị diện bên trong phổ biến cho rằng loại ngọc này giản niên đại xa xưa hẳn là thượng cổ thời kỳ lên một cái tu hành văn minh để lại đồ vật có cất giữ giá trị đồng thời cũng hy vọng có thể từ phía trên nhìn lén một số liên quan tới lên một cái tu hành thời đại dấu vết cùng tin tức tính toán là một loại đồ cổ đi đã từng cũng có tu sĩ nghiên cứu qua nội dung phía trên sau cùng tự nhiên không thể dùng người cũng liền bị cho rằng thứ này đối với tu hành không có trợ giúp mỗi người nhét vào nhà kho không tiếp tục để ý dung tử c ủ xem xét thế mà tình huống như thế như vậy đại s u ấ t ngoài ý liệu vội vàng để âm binh trận liệt phối hợp đem tất cả liên quan đến bên trong ngọc giản cho đồ vật thu sạch đi đồng thời nghiêm lệnh những thứ này thổ dân tu sĩ người nào còn dám nhắc tới việc này một câu chính là thân tử đạo tiêu kết cục sau đó mật thám tiếp tục dò xét tình báo mà dung tử c ủ lại là mang theo lượng lớn tin tức cùng đồ vật không thể không quay trở về vô đạo địa phủ hắn lo lắng manh mối khó tìm chưa từng xuất hiện ngược lại là manh mối quá nhiều trong lúc nhất thời khó có thể cẩn thận phân tích chỉ có thể trở về chậm rãi t r ì n h lý mới có thể hình thành hữu hiệu báo cáo sách nộp đi lên mà lại động tác này nhất định phải nhanh muốn đuổi tại diêm quân xuất quan trước đó ít nhất cũng phải có cái hoàn thiện đại khái tình huống nếu không dung tử c ụ lo lắng cho mình sợ là hậu quả khó liệu vì thế dung tử c ụ chỉ có thể tự mình đi tìm vương thiên vận để bạch hổ nha môn đ i ề u tạo mấy vị giỏi về tình báo chỉnh lý đồng thời đáng giá tín nhiệm ý kiến quân sư ra đến giúp đỡ chỉnh lý những tin tình báo này tốt nhất là quân sự trong sở mưu chủ tuân du tất cánh tuân du trước đó liền đã nhìn qua ngọc giản nội dung mà lại năng lực siêu tuyệt cũng không có mở rộng biết được phạm vi hiểm nghi vương thiên v ậ n đối mặt dung tử củ yêu cầu đó là một trăm cái không tình nguyện h ắ n căn bản là muốn tại trong chuyện này vượt vào quá sâu có thể không có cách trước đó muốn thoát thân ý n g h ĩ quá đơn giản mà lại trước đó tuân du cũng từng nói với hắn chuyện này đã dính vào là không thể nào thoát thân sạch sẽ hắn còn không tin coi là giao cho dung tử cụ chính mình liền có thể không đếm x ử a đến hiện tại xem ra tuân du mới là chính xác đồng dạng khẩn trương trải vớt cùng s a n g lọc những thứ này vong hồn nhóm còn là lần đầu tiên một lần nữa thể nghiệm đến cảm giác cấp bách chữ này bất quá sau cùng cũng vẫn là dám ở tiết vô toán chỉnh lý tốt thế thân trước đó lấy ra một phong tuyệt mật cấp bậc báo cáo tài liệu dung tử cụ không dám đơn độc đi tìm tiết vô toán chỉ có thể nài ép lôi kéo đem vương thiên vận cũng kêu lên mà vương thiên vận cũng sợ à lại đem tuân du cho hắn cùng một chỗ sau đó một hàng ba quỷ liền lại một lần nữa đến diêm la điện trước mặt lần này mạc vân không tiếp tục ngăn cản bọn họ t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi to lớn thai hoàng ẩm tiết vô toán tâm tình vốn là rất tốt hắn vừa mới đem thủ hạ khoảng một triệu thế thân toàn bộ quản lý hoàn thành đưa về chính mình hư không không gian bên trong tu hành huyết tinh sắc khí trong lòng cũng nghĩ đến không được bao lâu những thứ này thế thân đều có thể bước vào đại năng giả cảnh giới thực lực của mình hội l à như thế nào bưu hãn có thể tiếp lấy hảo tâm tình của hắn liền bị đi tới dung tử củ ba quỷ cấp phá hư hết ngọc giản đâu lấy ra ta xem một chút dung tử củ tâm lý rung động đến kịch liệt hai tay dâng lên một cái ngọc giản sau đó nhanh chóng thối lui đến tại chỗ đứng tại vương thiên vận bên phải còn cố ý lạc hậu nửa bước hoàn toàn không có bình thường đứng tại tiết vô toán dưới tay bên trái dáng vẻ càng đừng đề cập lần thứ nhất tiến diêm la điện tuân du căn bản liền đầu cũng không dám quá c ả m thụ được diêm quân trên người cái kia cố càng ngày càng đậm sắc khí ngu ngốc đều biết hiện tại diêm quân rất không cao hứng thiết vô toán hoàn toàn chính xác không cao hứng thậm chí là âm t r ầ m thư trong ra ngoài đều là bởi vì dung tử cụ bọn họ mang tới tin tức xa so với bọn hắn coi là càng thêm co kỳ quặc đối với tiết vô toán tới nói cơ hồ cũng là trực chỉ mệnh m ô n bên trong ngọc giản cho không nhiều thiết vô toán k h ẽ quét mà qua hôn phách bên ồ i Tiết hiện giản nội dưỡng dung tàn quyền. toán mảnh này ngọc kế hoạch phát Cao mảy! vô b trong đích đích sắc sắc thật h k ô nâng g giản, đơn đôi nhiên tuy c u vài là lời, có thể cơ thể hột thì ó i chính hắn, cho hắn, h n dù k ô phải, hắn cũng tuyệt đối thoát không khỏi đối cũng tuyệt lên i quan. Bên trong nâng lên vô đạo hệ thống đây là vô đạo địa phủ tổng thể duy tục hạch tâm nội dung liền xem như tiết vô toán chính mình phổ biến có thể kéo dài phát triển sách lược cũng là dựa vào vô đạo tu hành hệ thống phía trên mới có thể dựng đi ra thậm chí hắn bây giờ công phạt vị diện có thể có được mỗi cái vị diện chống đỡ cũng có vô đạo hệ thống vô hại thiên đạo căn cơ cái này cái nhân tố trọng yếu tại mà lại trong ngọc giản còn nói mảnh này nội dung mục đích là muốn làm một cái có thể nhất thống vạn thiên vị diện tay chân đi ra để giúp đỡ thu hết vị diện bên trong tư nguyên mà chọn lựa tay chân tiêu chuẩn chính là một cái đặc biệt có tiềm lực vong hồn tiết vô toán không biết mình có tính hay không đặc biệt có tiềm lực nhưng trước mắt nhìn vô đạo địa phủ phát triển hắn cảm thấy mình nên tính là làm rất tốt mới đúng có phải hay không cũng phù hợp ngọc giản này phía trên chọn lựa tiêu chuẩn mà một điểm cuối cùng cũng là tiết vô toán chính mình mới biết một cái khớp nối điểm thật sự là hắn là bị bồi dưỡng ra được bởi vì trên người hắn còn có một cái hệ thống muốn nói gốc rễ của hắn cho tới bây giờ đều là hệ thống không có hệ thống liền không có hắn hiện tại bất luận hệ thống này đến cùng phải hay không d i p tâm hại người đây đều là sự thật có thể còn có chuyện gì một lần nói xong tiết vô toán phát hiện dung tử c ụ ba quỷ sắc mặt không đúng tiếp tục hỏi nói thật hắn hiện tại cũng không có nghĩ rõ ràng đến cùng xử lý như thế nào mấy cái này biết chuyện này âm sai giết k h ẩ u sợ là không thích hợp tùy ý bọn họ biết cái này tựa hồ cũng không phải ý kiến hay dung tử c ụ thấp thỏm lần nữa dâng lên một phần báo cáo tài liệu phía trên chính là hắn cùng tuân du cùng mấy vị thiết vệ bên trong tình báo phân tích cao thủ cùng một chỗ làm ra tổng kết hắn cũng hy vọng có thể bằng vào phần tài liệu này để diêm quân giảm nhiệt tuy nhiên hắn cũng không đặc biệt minh bạch ngọc giản này phía trên nội dung đến cùng dính đến diêm quân cái gì nhưng lại nhìn ra được diêm quân đích thật là cùng ngọc giản cùng một nhịp thở tiếp nhận đưa tới báo cáo thiết vô toán tâm lý lại là giật mình ngọc giản này thế mà không phải cái gì đặc biệt chân quý c h i vật mà chính là tồn tại rất nhiều vật tương tự còn bị trở thành đồ cổ cất giấu bản thân cũng chưa song chỉnh bản tin tức tất cả đều là chút tàn quyền không thể không nói dung tử củ hiệu suất còn là rất không tệ hắn thu thập cùng trải vớt đi ra đồ vật đã xem ra rất tiếp cận chân thật đồng thời cấp ra một loại phù hợp logic suy đoán t ừ n g tại thật lâu trước đó cũng chính là phương này vị diện thổ dân tu sĩ nói tới lên một cái tu hành văn minh thời kỳ xuất hiện qua một đám cực kỳ cường đại tu sĩ cũng là lấy nhất thống vạn thiên vị diện làm mục đích nhưng lại bởi vì một số trước mắt còn không biết nguyên nhân không thể chính mình động thủ chuẩn bị sử dụng vô đạo hệ thống đ ồ i dưỡng một cái hoặc là một đám tay chân đến giúp mình làm chuyện này có thể về sau bọn này cường đại tu sĩ lại biến mất là bị tồn tại càng mạnh mẽ hơn cấp vẫn diệt rồi vẫn là xuất phát từ cái gì khác nhân tố chính mình rời đi dung tử củ cùng tuân du so sánh thiên hướng về trước một loại khả năng bởi vì muốn là mình rời đi không có khả năng không có một bộ hoàn chỉnh đồ vật lưu lại chỉ có tại trong lúc vội vàng hoặc là từ ngoại lực công kích cùng bức hiếp thời điểm mới có thể xuất hiện chỉ có vật tàn lưu còn lại mà vật tàn lưu số lượng không ít cũng ấn chứng vội vàng cái thuyết pháp này bởi vì tại dung tử cũ cùng tuân du xem ra ngọc giản kia phía trên cái gọi là kế hoạch cho dù tại cái kia nhóm cường đại tu sĩ bên trong cũng tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản cần phải bí mật không có khả năng bị tùy ý tổn hại cùng vức ư bị ngoại lực chỗ bức hiếp cho nên khẩn cấp rời đi cho nên mới lưu lại những vật này tiết vô toán tâm lý âm thầm nghĩ nghĩ tạm thời không có phán đoán của mình hắn cần càng nhiều tin tức càng là nhất định phải tự mình tiến về vị diện kia mới ổn thỏa bất quá trước lúc này hắn nhất định phải xử lý tốt trước mặt những thứ này âm sai cùng mặt khác những cái kia biết chuyện này tin tức tương quan tồn tại việc này biết được người có thể thông báo giữ bí mật điều lệ tiết vô toán thanh â m âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm dung từ cũ vị này thiết vệ chấp trưởng hiện tại không cho ra khẳng định trả lời chắc chắn mà nói tiết vô toán đoán chừng phải thật thi ra đáng sợ đến xử lý tương quan người biết chuyện dung tử củi vội vàng trả lời bẩm diêm quân thiết vệ đã đem tất cả tiếp xúc đến chuyện này tất cả vong hồn toàn bộ ghi chép lập hồ sơ đồng thời khởi động phân đoạn hóa chỉnh ý dự án ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài lại không còn lại người biết chuyện minh bạch tất cả tiền căn hậu quả biết đến cũng đều là chút đoạn ngắn mà thôi tiết vô toán nhẹ gật đầu tiếp tục nói đã như vậy vậy các ngươi liền như vậy thôi đi mặt khác việc này muốn là chuyền đi các ngươi cũng sẽ không cần lại tồn tại lùi ra làm như vậy có vẻ hơi qua loa nhưng tiết vô toán lúc này cũng chỉ có thể như thế may ra toàn bộ vô đạo địa phủ bị hắn chế tạo coi như bền chắc như thép tạm thời còn sẽ không ra cái gì quá lớn biến cố dung tử c ủ i ba quỷ thấp thỏm hẳn là về sau lùi ra lưu lại tiết vô toán tại diêm la điện bên trong trầm tư sự tình thực sự liên quan đến phương diện quá nhiều không phải do hắn không cẩn thận làm cẩn thận h ồ n phách bồi dưỡng kế hoạch lấy vô đạo tu hành hệ thống vì bằng vào chọn lựa có tiềm lực vong hồn đi áp dụng trong này thai họa ngầm lớn nhất không phải khác mà chính là tiết vô toán thân là vô đạo diêm la thống ngự vạn thiên vị diện hiệu lệnh q u ầ n hùng quân lâm vạn giới căn bản nền tảng tiết vô toán có phải hay không một cái khôi l ỗ i loại ý nghĩ này rất tự nhiên tiết vô toán đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói cũng sẽ nghĩ tới phương diện này mà lại một khi bắt đầu hoài nghi tiết vô toán vấn đề thân phận suy đoán tiết vô toán có phải hay không sau lưng còn có một cái thế lực như vậy đối với vô đạo địa phủ thống ngự cùng tiết vô toán thống trị địa vị thì chắc chắn liền mang sinh ra cực lớn hoài nghi cùng thai hoàng ẩm đây đều là có thể gửi tới vô đạo địa phủ sụp đổ lặn đang vấn đề tiết vô toán đem trong đầu tin tức trước cắt tiệm một lần sau đó lưu lại một bộ thế thân giám thị toàn bộ vô đạo địa phủ bản tôn thì là theo diêm la điện bên trong biến mất sau một khắc xuất hiện tại chuyện xảy ra vị diện chuyện này tiết vô toán nhất định phải tra cái t r a ra manh mối mới được chương một n h o à n g tộc đến lúc đó tiết vô toán cũng không có như cùng dung tử cũ như vậy khắp nơi đi điều tra hắn hiện tại đã có trực tiếp tư liệu cần tìm đọc quá khứ hắn tự có càng ổn thỏa cùng nhanh gọn biện pháp thiên đạo ta tới đây muốn trang một chút cái kia đã phai mở được xưng là lý phong đại năng giả cuộc đời cùng liên quan tới lên một cái tu sĩ văn minh tin tức người có thể nguyện giúp ta có thể cùng thiên đạo câu thông tiết vô toán đã rất quen thuộc mà do thiên đạo mệnh lý bắt tay đi thăm dò không thể nghi ngờ là nhanh nhất truy bớt việc cũng là chuẩn sắc nhất biện pháp không bao lâu nay phương vị diện thiên đạo dễ dàng cho tiết vô toán thần nghiệm lẫn nhau vạch nối liền cùng nhau đồng thời đối tiết vô toán mở ra tìm đọc tất cả đã từng mệnh lý quá khứ k ỹ càng đoạn ngắn lý phong đại n ă n giả g chết bởi âm binh trận liệt vây công hắn không phải là bị âm binh trận liệt giết chết cái thứ nhất đại nam giả nhưng là mang đến ảnh hưởng lớn nhất một cái căn cứ thiên đạo mệnh lý đối cái này lý phong ghi chép nhìn ra được cùng tiết vô toán biết tất cả đại năng giả một dạng lý phong là một cái tu đạo siêu cấp thiên tài không phải thiên tài cũng tu không đến đại năng giả cảnh giới trong tu hành cũng là cùng khác đại năng giả cơ bản giống nhau đều là theo giết hại bên trong từng bước từng bước đi tới sau cùng thành tựu đại năng giả cảnh giới trở thành này phương vị diện bên trong một phương đỉnh cấp lão đại mà vị này lão đại cuộc đời tiết vô toán cũng là một chút không lọt toàn bộ từng cái nhìn qua hắn quan tâm không phải cái này lý phong đến cùng là như thế nào tu hành đến đại năng giả mà là quan tâm lý phong là như thế nào lại là khi nào tại chỗ nào lấy được cái kia cái ngọc giản kết quả biểu hiện cái này lý phong đạt được ngọc giản nhưng thật ra là một kiện sự kiện ngẫu nhiên phát sinh thời gian rất sớm sớm tại hắn thành là đại năng giả trước đó thậm chí còn không đến nhân cực cảnh thời điểm đây đã là một cái rất xa xưa thời gian đơn vị đến ấn một trăm ngàn năm qua tính toán lúc đó lý phong còn đang vì tìm kiếm đột phá nhân cực cảnh lại trải qua thiên kiếp buồn rầu mà bốn phía bốn ba hy vọng tìm kiếm được cái kế tiếp l ĩ n h ngộ cơ hội cơ duyên đồng thời cũng nghĩ đến có phải hay không có thể tìm được một số cường lực pháp khí vì sau này mình độ kiếp làm chuẩn bị mà vừa lúc này lý phong đạt được một tin tức cũng để cho hắn cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp đạt được ngọc giản cùng một số tu hành công pháp sau cùng mới thành tựu đại năng giả bá nghiệp bất quá đ ư ờ n g sơ phế tích đã sớm trở thành một mảnh phiên trợ bị phàm nhân chiếm cứ có chút náo nhiệt tiết vô toán hóa thần người l áo đen tại trên chợ vòng vo chỉnh một chút một ngày cũng không thu hoạch chỉ ở mấy cái đã có tuổi l á o người trong miệng đạt được một chút liên quan tới cái này phiên chợ truyền thuyết nói cũng đúng lúc trước các tu sĩ một trận chiến đấu ý nghĩa cũng không phải là rất lớn lại nói năm đó tình huống thực tế là đ o ạ m bảo cái này phiên chợ tên trước kia gọi là phân sông lĩnh hai bên chính là hai đầu sông lớn đằng sau không xa chính là lượng giang tụ tập chỗ như thế mà gọi tên mà năm đó trận kia đoạt bảo cũng là thật n h ấ t lên một hồi gió t a n h m ư a máu chết không biết bao nhiêu người thậm chí còn trực tiếp ảnh hưởng đến về sau thế lực bố cục tình huống lúc đó lý phong mệnh lý bên trong ghi chép đến rất rõ ràng trong đó cũng bao gồm liên quan tới cái kia cái ngọc giản như thế nào có được tình huống cụ thể lúc đó làm còn chưa đạt tới nhân cực cảnh lý phong tại p h ạ m tục bên trong kỳ thật cũng coi là thực lực cao cường thế hệ nhận được tin tức nói là phân sông lĩnh muốn mở ra một chỗ viễn cổ thời kỳ tiên nhân đ ộ n g phủ bên trong đồ tốt vô số cẳng có đột phá nhân cực cảnh cùng có thể trợ lực ngăn cản thiên kiếp công pháp và bảo v ậ t chỉ cần có lá gan tu sĩ cái kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua lý phong cũng giống vậy đến phân sông lĩnh về sau lý phong cũng là một trận giết hại vận khí thêm thực lực cuối cùng là chen vào cái kia cái gọi là thượng cổ động phủ bên trong kết quả đi vào xem xét động phủ giá đỡ vẫn còn cũng xác thực nhìn lấy thẳng cổ lão nhưng lại là một mảnh hỗn độn như là bị lợi hại gì pháp lực thủ đoạn toàn bộ bao phủ qua đồng dạng khắp nơi đều là đổ nát thê lương rách nát vô cùng nơi này có thể là thượng cổ tiên gia động phủ lý phong hoài nghi cũng không có tiếp tục bao lâu phải biết động phủ này lúc trước hoàn toàn chính xác không đơn giản cho dù rách nát bên trong lưu lại đồ vật cũng tuyệt đối vượt qua hán dạng này nhân gian tu sĩ tưởng tượng kể từ đó giết hại tự nhiên lại là một làn sóng một làn sóng ùn đùn kéo đến lý phong rất may mắn không có bị người giết chết hơn nữa còn bởi vì hỗn loạn dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập này phương rách nát trong động phủ một chỗ mật thất ở bên trong đạt được đại lượng tàn phá công pháp cùng một số ngọc giản cái kia phần bị âm binh nhóm tìm ra tới ngọc giản cũng là lý phong vào lúc này lấy được đương nhiên từ nơi này viễn cổ tiền nhân động phủ tương quan thiên đạo mệnh lý bên trong cái này lý phong thu hoạch được cơ duyên đồng thời còn có rất nhiều tu sĩ các từ được đến không ít chỗ tốt trong đó liền hàm cái về sau thành t i ự u đại năng giả hai vị khác chỉ bất quá hai vị này tại vô đạo địa phủ vị diện công phạt bắt đầu không lâu liền bo bo giữ mình đổi đến ma tu bên trong bây giờ thu hoạch được tư nhuận vô cùng còn bảo vệ chính mình dưới trướng các đệ tử lý phong mạnh miệng thái độ ngạn mạn bây giờ đã thân tử đạo tiêu cho nên ngọc giả này lai lịch vẫn thật là như dung tử củ báo cáo tình huống trong điều tra một dạng thì là đến từ cái này đã từng tồn tại qua viễn cổ tiền nhân đ ộ o phủ những này là hai vị kia đầu phục vô đạo địa phủ đại năng giả nói cho dung tử củ xem ra cũng là không có dấu diếm tiết vô toán tiếp tục xem xét cho đến lý phong bị âm binh trận liệt kê s i n h s i n h khốn tử tại quân trận bên trong thậm chí cái kia sau cùng một tiếng trước khi chết rên gì đều không có bưng tha vẫn như trước lại không liên quan tới cái kia cái ngọc giản càng tiến một bước tin tức sau đó tiết vô toán tiếp tục đọc qua lúc đó cùng lý phong cùng một chỗ tiến vào phân sông lính động p h ủ tất cả tu sĩ mệnh lý cẩn thận điều tra mặc kệ những người kia là không phải chết mất đã lâu lại hoặc là đến bây giờ vẫn còn tồn tại đều một cái không lọn tuy nhiên hao phi không ít thời gian nhưng thu hoạch cũng là có trước kiềm chế xuống tới tiết vô toán mở miệng hỏi thăm này phương vị mặt thiên đạo vì sao cái này phân sông lĩnh động phủ di tích tin tức như thế tàn phá tiết vô toán nhìn xong người liên quan vật mệnh lý tự nhiên là tiếp lấy đi nhìn cái này phân sông lĩnh kéo một cái địa lý biến thiên làm như vậy một giây không lọt phi t ố c tìm đọc trong hiện thực một giây tiết vô toán liền cần quan sát đã từng đi qua thiên năm thời gian đối với thần niệm hồn phách yêu cầu c ự c cao húng chi hắn không phải thiên đạo bản thân như thế hành động tiêu hao rất lớn c h ọ n vẹn hướng phía trước t r a duyệt mấy trăm ngàn năm có thể tiết vô toán vẫn không c ó tìm tới kỹ càng tin tức chỉ là tại lý phong lần thứ nhất bước vào di tích này bắt đầu hướng phía trước chuyển rời sáu thời gian mười vạn năm nhìn đến một chút đoạn ngắn cực kỳ tàn phá thiên đạo hồi phục rất nhanh nói mệnh của ta ý không sẽ tự nhiên tàn khuyết mà chính là bị cố ý phá hủy ngươi cần phải đổi tới may mắn còn có thể t r a được một số đoạn ngắn vốn nên là toàn hủy ừng thiên đạo ngươi cái này là ý gì có người công kích qua ngươi thiết vô toán có chút ngạc nhiên hỏi hắn có chút không hiểu đã có người có thể công kích thiên đạo đồng thời để thiên đạo đều bị tổn thương đồng thời đã mất đi không ít mệnh lý mạch lạc cái kia phát động công kích người tu vi nhất định cường hãn vì sao không có lấy hợp đạo hoặc là nói thôn phệ thiên đạo loại này càng có lợi thủ đoạn đâu thiên đạo tự nhiên là có tu sĩ như ngươi như vậy không phải đã từng uy hiếp qua ta ta lại bắt ngươi không có cách nào sao người nào một đám khắp nơi du đãng lang thang tu sĩ hoàng tộc chương một n r ă m sáu m ư lượng tin tức có chút lớn thiên đạo trong miệng phun ra một cái để tiết vô toán tinh thần chấn động danh tử hoàng tộc du đãng tập quần còn có thể công kích được thiên đạo cẩn thận nói một chút tiết vô toán cảm thấy rất hứng thú hắn thậm chí bản năng cảm giác chính là cái này hoàng tộc ban đầu ở phân sông lĩnh thành lập chỗ kia đ ộ n g phủ t r ậ t thiên đạo nói tiếp đi rất xa so với trước kia này phương vị diện mới bắt đầu thai ngén sinh linh thời điểm những cái kia hoang tộc liền tới bọn họ người không nhiều tổng cộng không đến ba trăm vị lúc đó thì tập trung ở tại như lời n g ư ờ i nói phân sông lĩnh chung quanh chỗ kia động phủ cũng là bọn họ ngay lúc đó chỗ ở về sau những thứ này trốn qua tới hoang tộc bị truy sát bị tìm được sau đó một trận đại chiến đem lúc đó vừa mới bắt đầu sinh cơ giạt rào vị diện kém chút hủy đi ta cũng bởi vì bị liên lụy mà tổn thất không ít mệnh lý ghi chép thương thế thật lâu mới tính kiềm chế tiết vô toán sen vào nói chờ một chút ngươi nói là tu kiến phân sông lĩnh chỗ kia đ ộ n g phủ sớm tại này phương vị diện sinh linh xuất hiện mới bắt đầu liền tới chỗ này hoang tộc là chạy nạn tới về sau truy giết địch nhân của bọn hắn ngăn cản một trận đại chiến mới khiến cho ngươi bị tổn thương n g ư ơ i nào tại đuổi giết bọn hắn hoang tộc đến cùng lại là cái gì dạng tồn tại hoang tộc tồn tại bộ dáng ta cũng nói không rõ ràng cũng không thế nào hiểu rõ bọn họ lúc trước chỉ là ở chỗ này ở tạm m à thôi ta biết rõ đều là trong thời gian này bọn họ ngôn ngữ hoặc là kinh lịch sự tình cùng tu sĩ tầm thường không có nhiều khác nhau duy nhất không một dạng cũng là bọn họ cũng không chỉ là thu nạp thiên địa nguyên khí còn có vị diện bên trong tính chơ năng lượng cùng ngươi rất giống mà những cái kia truy sát những thứ này ở tạm hoang tộc người kỳ thật cũng là hoang tộc là theo đuổi rết phản đ ị c h cho nên trước đó một bước ở tạm này phương vị diện hoang tộc tình cảnh cũng hiểu thiên đạo trong miệng tính chơ năng lượng chỉ cũng là lục sắc năng lượng cũng chính là ma nguyên như thế một lời nói để tiết vô toán trong lòng lại là nhảy một cái h o à n g tộc thế mà giống như hắn cũng có thể thu nạp ma nguyên lại đồng thời có thể thu nạp thiên địa nguyên khí cái này tựa hồ cùng hắn diêm la thể rất tương tự a c h ỉ ít tại thu nạp năng lượng phía trên đúng là như thế mà một phương diện khác những thứ này h o à n g tộc lại là tộc quần phản đồ lại bị truy sát thực lực của bọn hắn nhất định phi thường khủng bố không phải vậy vẹn vẹn đại chiến dư âm liền có thể trọng thương thiên đạo chỉ chút này nhưng biết những cái kia bị truy sát hoang tộc là nguyên nhân nào bị truy sát thiên đạo tựa hồ tại nhớ lại trầm mặc hồi lâu mới nói cụ thể sẽ không rõ ràng nhưng nhớ mang máng bọn họ tại đại chiến bên trong thời điểm có hoang tộc đang chất vấn những cái kia trốn ở đây hoang tộc hỏi bọn hắn đến cùng đem người giấu ở nơi nào chỉ cần nói ra có thể miễn trừ vừa chết bất quá lần này cha hỏi không có đạt được đáp lại kết quả cuối cùng là cái gì thiết vô toán trong lòng không hiểu có chút căng lên không biết những cái kia trốn ở đây hoang tộc gặp truy sát đến liền một bên chống cự một bên chính mình hủy đi chỗ kia động phủ cùng trong động đồ vật phá vỡ vị diện bình t h ư ớ n g trốn xa tiết vô toán thối lui ra khỏi cùng thiên đạo ý chí cấu kết t r â n mắc thật lâu tiết vô toán cái này minh bạch chính mình trước đó dự cảm cũng không sai từ cái kia cái ngọc giản đưa tới sự t ì n h còn thật cùng hắn quan hệ không tầm thường đồng thời còn thật xa không chỉ dung tử cụ bọn họ dò tham đơn giản như vậy bây giờ thế mà liên lụy ra tới một cái tuyệt đối bộ tộc mạnh mẽ hoang tộc đồng thời bộ tộc này người thế mà cùng hắn diêm la t h ể một dạng chẳng những có thể lấy hấp thu thiên địa nguyên khí liền ma nguyên cũng là có thể thu nạp từng cái từng cái manh mối mục đích trước thoạt nhìn đã không ít có thể tụ tập cùng một chỗ lại làm cho tiết vô toán không có cách nào chỉnh hợp lại hình thành một cái hoàn chỉnh sự kiện mạch lạc trung gian còn có rất nhiều phân đoạn t r ố n g chỗ cái này sẽ rất khó thụ lắc đầu đốt thuốc tiết vô toán một bên tính toán một bên thân hình lóe lên chuyển chuyển qua này phương vị diện một chỗ rừng sâu núi thẳng bên trong mà ở trước mặt của hắn cách đó không xa thì là một cái rất nguyên thủy bộ lạc nhỏ tựa hồ tại cùng ngoại giới ngăn cách thân nghiệm bên trong cái này trong bộ lạc nhân khẩu không nhiều tổng cộng không cao hơn năm trăm nhưng cái này năm trăm cư dân lại không đơn giản tất cả đều là tu sĩ mà lại tức liền cho tới bây giờ cũng đều là chút tu đạo người cũng không có đổi nhập ma tu bởi vì bọn hắn chỗ ở bên ngoài lại một đường cực kỳ cao diệu trận pháp che lấp l ừ a gạt được khắp nơi tìm tòi tu đạo người huyết quỷ cùng tất cả âm b i n h thám tử nhưng nơi này tự nhiên không gạt được tiết vô toán tới đây chính là muốn tìm người một vị lúc trước cùng cái kia lý phong cùng một chỗ tiến vào hoang tộc động phủ đồng thời đạt được không ít cơ duyên tu sĩ vị này sống đến bây giờ lúc này cũng liền tại chỗ này bộ lạc nhỏ bên trong cất dấu ban lỗ tiết vô toán từ từ hướng trong bộ lạc đi một đường lên người nơi này đều hào hào căng tới như lâm đại địch giống như cảnh giác cùng ánh mắt uy hiếp cũng không dám tùy tiện tới gần bản năng cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt cùng nguy cơ theo ngoại lai này người trên thân t o á t ra ban lỗ chính là tiết vô toán muốn tìm người mà nơi đây thổ dân đây là xưng ơ hô ban lỗ vì thần lỗ chiều bái thần lỗ thần lỗ bảo hộ một phương này bộ lạc đồng thời ban cho bọn họ tu hành thủ đoạn tiết vô toán thần niệm chấn động tiếng như đào giống như lãng chẳng những đem chung quanh bốn phía bộ lạc thổ dân cùng nhau chấn động đến thần hồn mãnh liệt rung động mỗi cái h ề vải trên mặt đất mà lại trực tiếp phá hết mấy chục cái phòng ngự trật pháp trực tiếp rơi vào bị hắn thần nghiệm tỏa định vị kia giấu ở trong bộ lạc sâu dưới lòng đất ban lỗ i trên thân đây là vô đạo diêm la h uy nghiêm chi khí nay phương vị diện tại tiết vô toán phương diện phía trên đã là thống ngự kết thúc lẽ thẻ chiến đấu cũng không ảnh hưởng tiết vô toán đối với nơi này sinh linh nắm giữ duy chỉ có thiếu cũng là những thứ này tu vi cao thâm lại không có như vô đạo thể hệ tu sĩ cho nên âm binh trận liệt mới có thể khắp nơi vây quét không bao lâu một cái thân hình nhỏ gầy trung niên nhân bộ dáng tu sĩ lách mình xuất hiện tại tiết vô toán trước mặt chính là ban lỗ các h ạ tới đây ý gì vì sao lời còn chưa nói hết tiết vô toán liền đã không có tính nhẫn nại cùng hắn nói d ố c trực tiếp từng đạo từng đạo huy áp thì ép tới những thứ này huy áp đến từ hắn bản tôn cũng tới từ hắn ngưng tụ thế thân huy áp vẹn vẹn điều động mấy vạn thế thân huy áp ra chỉ mà thôi liền đã đem ban lô áp tại trên mặt đất căn bản không thể động đậy đem lúc t r ư ớ c ngươi tại phân sông lĩnh chỗ kia động phủ trong di tích lấy được tất cả mọi thứ đều giao ra sau đó tìm gần nhất ma tu đầu nhập vào từ nói chuyện ma có thể nghe rõ ban lũ căn bản không có phản kháng chỗ trống trừ phi hắn nguyện ý giờ phút này liền bị cái kia đầy trời uy áp trực tiếp ép thành bánh thịt bằng không hắn liền không có lựa chọn nào khác là là c h ấ t vật mở miệng hẳn là đồng thời cũng minh bạch chính mình bây giờ đối mặt người thần bí hẳn là bây giờ thống trị tuyệt đại bộ phận vị diện ma tu bên trong cao tầng riêng là phần này uy áp chính là ban l ũ cuộc đời ít thấy cường hãn lại nói đối phương trực tiếp tới này một câu nói toạc ra tên của hắn chỉ do muốn lấy đi đ ồ vận chỗ nào còn tha cho hắn cãi lại sau đó ban l ũ cảm giác được trên người áp chế tiêu tán về sau lộn nào liền trở về chính mình dưới đáy tu hành chi sở mang ra một cái tu di giới tử rất cung kính phụng đến tiết vô toán trước mặt bên trong đ ư ờ n g chính là hắn lúc trước theo p h ầ n sông lĩnh chỗ kia viễn cổ di tích ở bên trong lấy được tất cả mọi thứ thì liền hắn cho tới nay cho là mình lớn nhất dựa vào hai kiện pháp khí đều không dám t ă n g tư cùng nhau bỏ vào giới chỉ nộp ra tiết vô toán tiếp nhận giới chỉ về sau một trận lục xem từ bên trong chọn ra bản thân cần mấy cái thứ gì về sau còn lại ném trở về ban lỗ m ở miệng nói trong vòng ba ngày ngươi còn đợi tại tu đạo vậy cũng chỉ có thể phai mở rơi ngươi nói đến thế thôi tự giải quyết cho tốt đi nói xong liền từ cái này bộ lạc nhỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa khó không Kết phân phủ, chặt Hiện tại hắn cấp bách muốn sắp xếp như ý chính mình lấy được tất cả tin tức. Trước đó theo thiên đạo chỗ hoang tình tình hợp những hắn hết thể hắn hệ. đóng đó đó có có bề biệt. đều gặp. cấp sắp xếp tâm đây Lần nữa toán lần lớn, cũng muốn tin liên quan toán trong tin này đoạn ngắn cùng lớn liên lại tiết lại ai tại tới tiết giác tệ. trở một tất tức. Trước tộc rất tay tức lấy lao địa cửa đạo đạo vô vô vô được được để cảm cả sự ý đầu tiên ngọc giản phía trên mấy cái quan trọng tin tức vô đạo hệ thống thống ngự vạn thiên vị diện vong hồn tay chân cái này ba điểm trên cơ bản sẽ cùng tại tại nói hắn tiết vô toán mà lại nghĩ sâu vào trên người hắn hệ thống có phải hay không cũng là một kiện chọn lựa tay chân sàng chọn pháp khí. nghĩ như vậy tựa hồ cũng không phải là không thể được tiếp theo ngọc giản lai lịch hẳn là cái kia cái gọi là hoang tộc xác thực nói hẳn là hoang tộc chạy trốn tới phương này vị diện t r á n h hỏa những người kia để lại bởi vì truy sát cho nên mới không kịp mang đi thậm chí ngay cả triệt để hủy đi nhiều rất khẩn cấp cho nên mới sẽ lưu lại nhiều như vậy tàn khuyết đồ vật thành làm manh mối vậy có phải hay không nói đúng là ngọc giả này phía trên nội dung khả năng rất lớn cũng là bọn này hoàng tộc phản bội chạy trốn người viết mà áp dụng cũng là bọn này phản bội chạy trốn người còn có một chi tiết tiết vô toán chú ý tới thiên đạo đang nhớ lại lúc trước truy giết đám kia hoàng tộc phản n ị c h sát thủ từng nói qua muốn bọn này hoàng tộc phản n ị c h giao ra người trong này có phải hay không lại là một đoạn tận tình giao ra người nào là áp dụng hồn phách bồi dưỡng kế hoạch chủ mưu vẫn là hồn phách bồi dưỡng kế hoạch cụ thể áp dụng cá thể mê vụ che giấu tiết vô toán rất khó từ bên trong này phán đoán ra khả năng cao nhất sự kiện mạch lạc thiếu khuyết quan trọng tin tức ta cha đ ể mẫu lưu lại trong lời nói ngưng lên hoang cổ đồng thời chắc chắn hoang cổ muốn giết ta mà lại là sát tâm bất tử cái này hoang cổ cùng hoang tộc ở giữa có phải hay không có trực tiếp liên hệ nếu có thậm chí hoang cổ chính là hoang tộc tộc địa hoặc là một cái khác biệt sưng như vậy hoang tộc cùng ta ở giữa cực lớn khả năng không tồn tại nửa điểm quay lại chỗ trống một khi gặp gỡ cái kia chính là không chết không thôi vì cái gì trong này lại là cái gì thù cái gì hoán niệm g h là ta cha đ ể mẫu gây họa hay là của ta tồn tại để hoang tộc cảm thấy nguy cơ hoặc là uy hiếp tiết vô toán lại đốt một điếu thuốc ngồi trên ghế ánh mắt không có tiêu cự không biết qua bao lâu tiết vô toán trên mặt biểu lộ hơi đổi tựa hồ hiểu rõ cái gì thầm nghĩ trong lòng giả thiết ta chính là ngọc giản kia bên trong bị hoang tộc tìm tìm ra chuẩn bị nhất thống vạn thiên vị diện giúp bọn hắn thu thập tư nguyên cái kia nắm giữ đặc biệt hồn phách vong hồn như vậy theo lẽ thường ta hẳn là đứng tại hoang tộc bên này bất luận ta có nguyện ý hay không cái này đều sẽ thành sự thật nhưng cha mẹ ruột của ta lại nói hoang cổ n h ư ta lòng quyết muốn chết còn tại trong này lại rõ ràng điểm ra ta cùng hoang cổ ở giữa thù địch tình huống không thể nghịch chuyển như thế trước sau thì có mâu thuẫn một khi phụ m â u nói tới hoang cổ cũng là hoang tộc sự tình cũng tựa hồ tại lo di phía trên đi ngược lại hoàn toàn nói không thông nhưng muốn l à như ta suy đoán như thế lựa gạt bồi dưỡng kế hoạch sách lược cùng áp dụng đều là đám kia hoang tộc phản đồ gây nên cái kia liền có thể đem hết thẻ thuyết phục bởi vì ta muốn l à là đám kia hoang tộc phản đồ lựa chọn đi ra như vậy ta dĩ nhiên chính là những cái kia phản đồ trận doanh bên trong cùng hoang tộc bản tộc thiên nhiên đối lập hoang tộc bản tộc cũng liền khẳng định muốn giết ta trừ hậu họa ai bất quá bây giờ đây cũng là suy đoán không cách nào xác định a thiếu giảm rất nhiều quan trọng tin tức tối thiểu nhất tiền đề tiết vô toán nhất định phải hiểu rõ hoang cổ cùng hoang tộc ở giữa có phải hay không tồn tại tất nhiên lại trực tiếp liên hệ điểm này rất quan trọng trực tiếp liên lụy đến tiết vô toán thân thế cùng hắn tồn tại đến bây giờ ý nghĩa nói thật tiết vô toán tâm tình chẳng những rất xấu liền tâm thần cũng là cực hạn ba động một làn sóng một làn sóng giống như là biển gầm không ngừng cuộn cuộn đánh thẳng vào hắn vốn là đã đối lập vững chắc căn bản nhận biết ta là ai Ta từ chỗ nhưng à nào? này o đến? Ta muốn đi đến muốn nơi n Ta ba Cái cái ậ nhận n toán từ vừa mới bắt đầu chỉ tại không ngừng hoàn thiện, đồng thời rất nhiều thủ đoạn cùng kéo dài đều là theo cái này ba cái sĩ căn bản nhất trong nhận thức biết biến n biết bắt ba biết tiết mới tại thời dài cái cái từ rất thủ theo tu thức vô vừa kéo hóa ra. đầu đều chỉ h là sĩ hôm nay chỉ cần một ta là ai đã để tiết vô toán mệnh mọi ứng phó hiện tại liền ta từ chỗ nào đến đều lên to lớn vận sóng hai bên tăng theo cấp số cộng lại ảnh hưởng lẫn nhau liên đối lấy đem tiết vô toán chỉnh cái nội tâm thế giới quấy đến long trời lỡ đất không được c ă n bình đây không phải một cái tốt tín hiệu đặc biệt là tại tiết vô toán vừa mới đột phá đến la thiên đại tiên không lâu về sau thời kỳ này đối với tiết vô toán tâm tính khảo tra càng mãnh liệt hơi không cẩn thận liền có khả năng sinh ra tâm lý liệt kê hoành để sau này con đường tu hành xuất hiện thai hoàng ẩm đây là ma tu tất nhiên cần phải đối mặt vấn đề lấy bản tâm vì tu hành cơ sở vốn chấp niệm trong lòng không đi bài trừ ngược lại sử dụng chấp niệm chuyển hóa dục vọng tiến tới thôi phát động lực để tiến tới trong này ưu khuyết liếc một chút có thể thấy được tốc độ nhanh đồng thời cũng sẽ khuyết thiếu đối mặt khó khăn chắc trở thời điểm ổn định tính ta tâm như ta thân thất tình lục dục đều là tại phập phồng phập phồng hà có đạo quá thay tiết vô toán chính mình nhưng là đúng loại này tâm thần nguy cơ nhìn đến rất nhạt con đường này là chính hắn chọn chấp nghiệm dễ sâu cũng là chính hắn một tay thúc đẩy đây hết thể thoạt nhìn là tại tìm đường chết nhưng hết thể lại là tuân theo tiết vô toán ban đầu bản tâm mà thôi tu hành cố chấp một câu đường là mình chọn q u ỷ cũng muốn đi đến lại nói t i ế t vô toán theo không cho là mình sẽ bị điểm này hỗn loạn đả kích đến cái này hắn thấy đều là một số buồn cười gợn s ó n g thôi cuối cùng kháng trụ đồng thời đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng nhất định là hắn tâm mạnh thì t r í cương hệ thống ta cần tìm đọc ngươi trong ghi chép tất cả vị diện tin tức có thể t i ế t vô toán hiện tại cực ít cùng hệ thống liên hệ thậm chí lần này hắn một câu đều chưa từng có hỏi hệ thống bởi vì hắn biết hỏi cũng là b ạ c h vấn lúc trước l ừ a gạt hắn nói hệ thống đẳng cấp thấp rất nhiều quyền hạn hắn cái này ký chủ không có quyền lợi tìm đọc nhưng bây giờ hệ thống đều trọn vẹn cấp năm cái kia không biết vẫn còn không biết rõ hỏi cũng là quyền hạn không đủ rõ ràng qua loa thiết vô toán đã đối hệ thống không có tín nhiệm còn nữa sự kiện này hắn chuẩn bị chính mình từng chút từng chút cha rõ ràng không muốn thụ hệ thống ảnh hưởng hệ thống đăng ký vị diện thế giới đến bây giờ tiết vô toán cũng không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem qua nhiều lắm số lượng vượt qua một trăm ngàn trước kia căn bản không có nguyên một đám sàng chọn kiên nhẫn nhưng bây giờ tiết vô toán có đồng thời nhìn đến cực kỳ cẩn thận hắn cần tìm một chút nhìn tại số lượng này to lớn vị diện bên trong có phải hay không đã từng cũng xuất hiện qua liên quan tới hoang tộc dấu hiệu hoặc là nói có không có liên quan tới hoang cổ tin tức hệ thống tin tức lý không sẽ trực tiếp nói cho ngươi này vị diện có thứ gì chỉ là một cái vị diện đại khái tình huống giới thiệu cái này liền cần tiết vô toán chính mình đi cẩn thận điều tra cùng phân tích đồng thời cần hắn từng cái từng cái thử có rất lớn đánh bạc vận khí thành phần bất quá tạm thời cũng chỉ có cái này một cái biện pháp tiết vô toán cũng không tin một trăm ngàn vị diện những cái kia chạy chối chết hoang tộc không có khả năng tất cả đều tránh đi à. chỉ cần lưu lại cái kia liền sẽ có manh mối thậm chí tiết vô toán chờ mong lấy cùng những cái kia hoang tộc mặt đối mặt thời khắc Trước 1064, chấp cũng có chỗ tốt. Toàn bộ vô đạo địa phủ đều tại một mảnh mù mịt bên trong, bất chấp cũng có nghiệm chỗ phủ mảnh bên luận là ai. mù đạo là bộ vô địa đều cũng có thể cảm giác được thể theo duy nhất riêng truy rõ trong rôn ra. giận nơi giận. gia biết thiết liền quân như vương gia tam đồng truy dạng này không biết rõ tình hình cũng là trong lòng sợ, thậm chí không cần thiết liền cửa lớn đều không n đều Duy cho chút chí cửa hạ thậm h tam Mã là sợ, còn miễn cưỡng xem như bình thường chỉ có trong địa ngục hai vị kia chấp trưởng đại nhân mã diện mang theo ngưu đầu trong trong ngoài ngoài đem vô đạo địa phủ đi dạo một lần chẳng những để ngưu đầu có thể xuân sẻ nói chuyện cũng minh bạch vô đạo địa phủ là cái như thế nào tồn tại chính hắn lại có dạng gì định vị cùng chức trách mã ca làm sao gần nhất ta luôn cảm thấy hại đến hoàng a ngưu đầu tự nhiên cũng cảm thấy đến từ diêm la điện áp lực bầu không khí nhưng lại không rõ ràng cho lắm tưởng rằng chính mình dị ứng phản ứng chỗ nào đến nhiều như vậy lời nói cái d á m đến cái hại đến hoàng diêm quân nổi giận cũng không biết cái nào không biết sống chết hôn đản chọc tới diêm quân yên tâm chúng ta thật tốt làm cảnh sát không nên hỏi không hỏi không nên nghĩ không muốn hiểu không hiểu không phải liền là cắm đầu làm việc như sao cái này ta minh bạch quay đầu đúng thanh đúng khí trả lời đúng rồi cũng là cắm đầu làm việc khắc trại vị thành niên đây là nhiều đạo lý đơn giản a x u ấ t sinh đạo vong hồn không có nhiều như vậy con con lượn lượn lại nghĩ đến lớn nhất minh bạch trái lại tự xưng là người thông minh dung tử cũ các loại âm sai lại không nghĩ ra được cũng đều đang sợ đang lo lắng còn đang suy nghĩ lấy chính mình đổi làm thế nào mới có thể không trở thành diêm quân nơi chút giận. đây có phải hay không là rất buồn cười bất luận mỗi người mang theo dạng gì dự định diêm la điện bên trong tiết vô toán kỳ thật cũng không có kinh lịch đi phản ứng chỉ là lấy tăng lên thần nghiệm mật thiết quan sát đến trừ phi có cái gì siêu việt phòng tuyến cuối cùng d ị động bằng không hắn là sẽ không ngừng lại trong tay sự tình hơn mười vạn vị diện cẩn thận sàng chọn a chẳng những cần lặp đi lặp lại phân tích vị diện tại hệ thống ghi chép bên trong tin tức còn có có phán đoán của mình mà lại trọng yếu nhất vẫn là cần nhất định vật khí. một cái vị diện một cái vị diện phân tích sau đó cảm giác có khả năng tồn tại hoang tộc g i ấ u vết vị diện tiết vô toán sẽ tự mình đi đầu t i ế n vào một phen dò xét về sau nếu như không có trong dự đoán tin tức vậy liền lại lui ra ngoài tiếp tục cái kế tiếp vị diện dò xét trong này cần phải hao phí kinh lịch có thể nghĩ cũng tuyệt đối không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành may ra tiết vô toán cùng vô đạo địa phủ cũng không thời gian tồn tại cái này khái niệm cũng không biết qua bao lâu làm tiết vô toán cảm nhận được đến từ nguyên thế giới mãnh liệt tưởng niệm thì mới theo cái này từ từ thăm dò hành trình bên trong đi ra ngoài không bực bội là không thể nào luôn có loại bị đánh gãy khó chịu có thể đây chính là sinh hoạt cũng là tiết vô toán hy vọng chính mình có thể có hắn theo không cho là mình thành vô đạo diêm la liền nên muốn làm sao thì làm hắn càng ưa thích người sinh hoạt mà sẽ không thần chính mình tìm nữ nhân chính mình nhận l ã o bà muốn chính mình còn có cái gì dễ nói trong tay sự tình trước thả một chút đi kỳ thật cũng nên hoán một chút tiết ấu thiết vô toán âm thầm quyên nói chợt áp lực tại vô đạo địa phủ phía trên sát khí liền biến mất không thấy gì nữa lưu lại thế thân tiếp tục giám thị địa phủ một ngọn cây cọn cỏ thiết vô toán bản tôn thì là thời gian qua đi nguyên thế giới một năm một lần nữa trở về chu tuệ như là thật muốn nam nhân của mình một năm không gặp à cũng không có điện thoại cái gì duy nhất ký thác vấn vương cũng là nam nhân kia đưa cho mình mấy món lễ vật thời gian này cũng liền chu tuệ như loại này đơn thuần tâm tư có thể tiếp nhận cũng có thể không nên yêu say đắm thay cái tâm tư nhanh nhẹn loại này thường xuyên không gặp được người thời gian trải qua sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn tiết vô toán sau khi trở về trực tiếp đi chu tuệ như văn phòng công ty hắn có thể cảm giác được đến chính mình nữ nhân bây giờ đang ở lấy một loại phương thức gì sống qua ngày chỉ có công tác bận rộn mới có thể để cho chu tuệ như tạm thời quên suy nghĩ tiết vô toán ta trở về đơn giản bốn chữ để vui đầu bàn công tác chuyên chú làm việc chu tuệ như đầu tiên là sức sở sau đó toàn thân run lên đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt tất cả đều là lệ quang ngéo miệng một bộ ủy khuất đến không thể ước chế bộ dáng hoa một tiếng thì nào h vào tiết vô toán trong ngực khóc lớn lên ủy khuất là khẳng định khóc lên hội tốt hơn nhiều tiết vô toán trước đó bởi vì bị đánh gây trong tay mình sự tình mà có chút tâm tình phiền nao tại lúc này cũng như thủy c h i ề u thối lui ô m chu t u ệ như b ả vai nhẹ nhàng v ỗ thấp giọng an ủi nói cho cùng vẫn là chính mình cái này nam nhân không xứng trước à vừa ra khỏi cửa cũng là một năm một chút t â m hơi đều không có đổi người nào ai cũng lo lắng hãi hùng mà lại cái này vốn cũng không phải là một người bình thường qua thời gian ta trở về tạm thời sẽ không đi tiết vô toán không hiểu phát hiện mình lúc này tâm thần thế mà quỷ dị bình tĩnh lại tựa hồ trước đó những cái kia theo nhận biết cùng tự thân nguy cơ xuất phát mà sinh ra tâm thần kịch liệt sóng động một cái biến đến nhỏ bé không thể nhận ra xem ra ta đích sắc vẫn là thích hợp người sinh hoạt tình cảm bổ sung tại chấp nghiệm bên trong thế mà còn có ổn định tâm thần tác dụng a ai nói chấp nghiệm thâm căn cố đế cũng không phải là công việc tốt tâm tình không hiểu biến hóa để tiết vô toán toàn bộ thể xác tinh thần đều b ô n g lòng xuống cảm giác rõ ràng nhất cũng là trong ngực hắn chu t u như nữ nhân này rõ ràng cảm giác được chính mình nam người khí tức trên thân một chút ôn nhu rất nhiều loại kia tâm lý phát ra tới đối nàng yêu thương để chu t u ệ như trong lúc nhất thời nhắm mắt lại tình nguyện thời gian vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này tiết vô toán đến không thể gạt được chu t u ệ như mấy vị kia thiếp thân trợ lý rất là biết điều giúp chu t u ệ như từ chối đi tất cả sự vụ đồng thời còn chuyên môn trình lên quách thiên kiến c h ỗ đó cũng để cho vị này trước mắt toàn thế giới có sức ảnh hưởng nhất một vị si yêu thức thời một số đường đi quay đến người ta cặp vợ chồng xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng mà toàn bộ long sơn công ty trong tổng bộ là cá nhân đều hiếu kỳ trợ lấy thấy vị này chu phó tổng nam nhân phong thái đồng thời cũng đều tự có tâm tư đặc biệt là bộ phận đ i ai những cái kia tuyệt đẹp các mỹ nữ càng là phê thuốc kích thích đồng dạng cho dù chính mình cũng biết mình không có có được hôm nay chu phó tổng như vậy sáng rực rỡ rung động lòng người giống như thiên tử có thể nam nhân không đều là có mới nối cũ sao chính mình cố gắng một chút vạn nhất may mắn có thể làm cái tiểu tam đâu đây chính là đệ nhất thế giới siêu cấp phú hảo tiểu tam a cả một đời cũng sẽ không tiếp tục buồn muốn là biến thành người khác có lẽ đối diện với mấy cái này khí chất dáng người hình dạng đều là ngàn dặm chọn một đại mỹ nữ có lẽ còn thật không dám nói trăm phần trăm c ó thể đem nắm được nhưng bây giờ tiết vô toán lại là dám nói một câu như vậy kiên cường lời nói lao tử không hứng thú tiết vô toán lúc này tâm tính yêu thích cùng hắn hiện tại tâm tính tu vi có quan hệ rất lớn cũng cùng kiến thức có liên hệ mấy trăm vị diện thống ngự người cầm trong tay nắm bắt vô số sinh linh sinh tử vận mệnh như vậy dạng m ỹ nữ chưa thấy qua trong mắt hắn đều là chút hạt bụi cùng con kiến hôi thôi đối một khoả hạt bụi hoặc là con kiến hôi động dục vọng điều đó không có khả năng mà chu tuệ như không giống nhau nữ nhân này mặc dù không có đặc biệt nổi bật địa phương cái này lại là vận khí rất tốt thật sớm liền tiến vào tiết vô toán nội tâm trở thành tiết vô toán trong tu hành một cái trọng yếu chấp nghiệm ký thác tự nhiên cũng liền bất đồng thật lớn ta muốn ăn sườn x à o chua ngọt còn có ma là ngư chu thuệ như đừng khóc thật chặt kéo tiết vô toán cánh tay hai người không coi ai ra gì ra công ty cao úc vì phát tiết trong lòng bị khuất chu thuệ như đưa ra yêu cầu của mình được cái này đi chợ bán thức ăn đi ta cũng đã lâu không có làm đồ ăn t r ư ớ c g một nghìn sáu mươi lăm thiết vô toán đốn nộ nguyên thế giới đối tiết vô toán tới nói cũng là một cái nghỉ dưỡng v ư ơ n g l ò n g địa phương người nơi này cùng vật đều là hắn quen thuộc hơn nữa là hắn tại hậu trường nhanh chóng thúc đẩy phát triển hoặc là chèn ép đều là tiết vô toán dựa theo chính mình bản kế hoạch tại tiến hành vì cái gì không đơn thuần là chính mình làm người lúc mảnh thế giới này càng là vì tại sau này dài d ằ n g d ặ c thời gian trường h ạ bên trong nguyên thế giới có thể càng phát sáng trói cùng lóa mắt người địa cầu đây là tiết vô toán từ đầu đến cuối đối định vị của mình tức liền cho tới bây giờ hắn biết rất nhiều liên quan tới chính mình thân thế chi tiết cùng nhận được không ít hoang tộc hoang cổ cùng hắn thân thế cùng phụ mâu ở giữa khả năng tồn tại liên hệ nhưng cái này định vị vẫn không thay đổi lao từ địa cầu lớn lên ở chỗ này s ố n g qua ở chỗ này chết qua không là người địa cầu là người địa phương nào lưu manh tính cách t h ử a số để tiết vô toán cực kỳ quật cường cùng cố chấp lưu manh đều ưa thích chia địa bàn cho dù những thứ này địa bàn cho tới bây giờ đều là quốc gia nửa xu đều không thuộc về qua bọn họ có thể tại bọn họ vòng tròn bên trong cùng trong mắt nhưng lại là một cái khác bức phân biệt rõ ràng giới hạn nói ví dụ con đường này ta bao bọc người nào tới quay dối cái kia chính là cái ta không qua được vậy sẽ phải d ố i phía trên một trận phân cái thắng thua về sau tiết vô toán không lăn lộn mặt đường chạy tới dám tiểu ngạch cho vay phụ trách thu sổ sách thời điểm cũng giống vậy chỉ bất quá địa bàn biến thành có thực tế kinh tế ích lợi khách hàng ai dám đến động lao tử trong tay khách hàng cái kia chính là cùng lao tử đối nghịch giam ba câu mở giải không được đến toàn bộ bản đồ nói chuyện lại về sau tiết vô toán bị xe đụng chết lại bị hệ thống coi trọng bị ép theo trong luân hồi nhảy ra ngoài thành làm một đời vô đạo diêm la mà trở thành vô đạo diêm la về sau bởi vì là bị ép buộc lại cực kỳ đột nhiên tiết vô toán lại không có kinh lịch cái gì quá kích thích tâm tính biến đổi lớn hắn hoàn chỉnh bảo lưu lại trước người mình thuộc về lưu manh cái kia bộ phận thói quen hoặc là nói tập tục xấu phân địa bàn phân rõ ràng cực kỳ lao tử đoạt xuống cái kia chính là địa bàn của lão tử ai dám thân thủ mớn lao tử thì chặt tay của ngươi đồng thời đối với mình địa bàn sách lược kinh doanh cũng cũng không phải là thật đơn giản thiếu sắt kết l ư ớ c mà chính là ôn hòa cùng tiếp tục tư nguyên bổ sung địa bàn của mình nha lại là người trong nước người nào không coi trọng một cái khe nhỏ sông dài đạo lý đâu cũng chính là những thứ này lão tử hoa hạ cha hỏi ảnh hưởng cùng lưu manh ra đời tập tục xấu cùng một số tiểu thông minh còn có một bộ phận cả gan làm loạn bản tính này mới khiến tiết vô toán nhanh chóng trở thành có thể tại vô số vị diện bên trong thẳng tắp sống lưng đ ề u gào nơi này là địa bàn của lão tử một chút tư bản người hoa đều nhớ tình bạn cũ tiết vô toán càng là như vậy cho nên đối với địa cầu nhìn đến đặc biệt trọng yếu hiện nay bởi vì tru tuệ như tưởng niệm không thể không gián đoạn trong tay mình chuyện quan trọng trở về lại ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều vấn đề trên thực tế tại địa cầu lẳng lặng sinh hoạt từ tư nghĩ so vội vàng tìm kiếm đáp án càng có hiệu suất lần thứ nhất tiết vô toán cảm nhận được một cái tử thuận theo tự nhiên cho tới nay đều tin phụng nịch thiên c ả i mệnh mệnh ta do ta không do trời dạng này niềm tin nhưng bây giờ thế sự dòng nước lũ phía dưới nào có nói đến đơn giản như vậy thuận theo tự nhiên bốn chữ này cũng chỉ có tại tiết vô toán tự thể nghiệm một thanh có lòng không đủ lực về sau mới lộ ra cực kỳ rõ ràng sự biến hóa này đến từ chu tuệ như đây cũng là tiết vô toán không có nghĩ tới một nữ nhân bình thường thế mà cũng có thể giúp hắn giải khai làm phức tạp vô toán a ta tổng là đang nghĩ a hiện ở chung quanh phát triển thật giống lúc trước những cái kia trong phim ảnh tình tiết lúc này mới bao lâu cảm giác luôn ở trong mơ vô toán a ngươi nói ngươi muốn lạc thì là một người bình thường chúng ta liền muốn người khác như thế ngẫu nhiên gặp gỡ có thể hay không yêu nhau a ta cảm thấy biết ngươi cứ nói đi thật hy vọng hết thể đều có thể bình bình đạm đạm ngươi có thể thường xuyên thủ ở bên cạnh ta liền tốt mẹ ta đều thúc cho ta không dám nhận điện thoại của nàng h a i từ sự tình hiện tại cũng gần thành nàng cùng cha ta mới bị bệnh hiện tại mắt thấy chu hưng cái kia hôn tiểu tử cũng bắt đầu nói chuyện cưới gả sợ là con của chúng ta đến rơi vào chu hưng tiểu tử kia đằng sau người tâm tình không tốt muốn hay không chúng ta đi nghỉ phép a như trước kia một dạng tìm một chỗ không người thì hai chúng ta thật tốt thư giãn một tí nói nhiều như vậy thiết vô toán luôn luôn nghe rất ít nói chuyện cho dù nói cũng là duy trì lấy bình thường loại kia vân đạm phong khinh dáng vẻ tự cho là có thể không người phát giác trong lòng mình vận sóng có thể tiết vô toán quên một cái tử phu thê cảm ứng một nữ nhân một cái tâm tư cùng thân thể đều toàn bộ dùng tại một người nam nhân trên người thời điểm loại cảm ứng này cũng đã thành không ai nói rõ được mà lại tuyệt đối tồn tại kỳ diệu làm tiết vô toán lần này trở về thời điểm trước tiên chu tuệ như cảm giác được không phải cái kia trước kia xem thường hết thể tiết vô toán mà chính là một cái tựa hồ nội tâm bực bội bất an lại tại cưỡng ép chống đỡ tiết vô toán nữ nhân lại là cảm tính đặc biệt là chu tuệ như nữ nhân như vậy càng đặc biệt là nàng nam nhân là tiết vô toán dạng này vô đạo diêm la nàng xưa nay không dám đi hỏi tiết vô toán đến nơi đó đi vì sao cần lâu như vậy cũng không dám nói mình cũng muốn cùng tiết vô toán như hình với bóng lại không dám nói mình cũng nguyện ý cùng tiết vô toán cùng nhau đối mặt tất cả vấn đề bởi vì nàng biết chính mình cùng chính mình nam nhân kỳ thật căn bản chính là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới người cho nên chu t u ệ như tổng là muốn theo mặt bên hoặc là theo bản tâm của mình xuất phát đi quan tâm hoặc là nói muốn muốn chia gánh một số tiết vô toán trên người trầm trọng dù là chỉ có chín c h â u mất sợi lông như vậy một chút xíu cũng hầu như so với nhìn lấy mạnh a nhưng chu t u ệ như những thứ này xem ra có chút khô cát cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế mà nói lại từng phần từng phần s ố c lên tiết vô toán ý thức bên trong bị chính mình chỗ sơ sót một cái trọng yếu điểm mấu chốt chu tuệ như là nói nguyên thế giới biến hóa quá nhanh liên năng đều có chút không kịp nhìn xem không hiểu không thích c ứ n g thậm chí vì thế sinh ra phiền não mà những thứ này nghe được tiết vô toán trong lỗ thai nói theo một ý nghĩa nào đó thực sự tổng kết hắn tiết vô toán sở tác sở vi bởi vì nguyên thế giới cải biến cứu căn nguyên của nó kỳ thật cũng là hắn mang tới thậm chí một tay thúc đẩy đằng sau chu tuệ như lại nói liên quan tới hải tử sự tình nói huyền chuyển lấy p h ả n n ả n chu m â u thúc giục mặt bên xuất kích cái này đổi trước kia tiết vô toán có lẽ sẽ lựa chọn bất đắc dĩ hoặc là thẳng thắn nói cho chu tuệ như muốn hài tử còn chưa đến thời điểm nhưng bây giờ hắn đi minh bạch chu tuệ như muốn nói hoạch tâm kỳ thật cũng không phải là hài tử mà chính là kỳ đợi tình cảm giữa bọn họ có thể có một cái lâu dài lại ngọt ngào tương lai đây là tại thăm dò thăm dò tiết vô toán mà tiết vô toán chính mình cũng minh bạch loại này thử căn bản kỳ thật cũng là chính hắn tạo thành bởi vì là hắn thân là vô đạo diêm la không phải người bình thường tạm thời còn không có người bình thường sinh sôi đời sau năng lực tạo thành chu t u ệ như làm phức tạp cùng đằng sau chu t u ệ như bởi vì lo lắng hắn mà dẫn đến hiếm thấy n g h ỉ phép cũng biến thành không quan tâm đây hết thể căn do đều là xuất từ tiết vô toán chính mình chỉ là những thứ này sao t i ế t vô toán càng nghĩ càng là kinh hãi vô đạo địa phủ hiện tại thống ngự mấy trăm vị diện bởi vì cái gì bởi vì hắn tiết vô toán vô số sinh linh đều tại tu hành vô đạo hệ thống thậm chí tôn hắn tiết vô toán v ì thần đây là ai làm được hay là bởi vì hắn tiết vô toán hệ thống ký sinh cấp cho năng lực cùng một cái nền tảng cũng nhiều nhất chỉ ở lúc mới bắt đầu nhất dẫn đường một số chi tiết sau đó tất cả hành động đều là hắn tiết vô toán chính mình tính toán tự mình làm hạ trong này vốn là nguyên nhân tiết vô toán một mực là cảm thấy có cảm giác nguy cơ tại địch nhân tìm tới cửa trước đó muốn đầy đủ cường đại nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ dựa vào như thế hắn mới động lực sung túc đồng thời cơ chi trồng chất âm ngoan độc ác lại có hoang cổ hoang tộc hồn phách bồi dưỡng kế hoạch những thứ này gần nhất làm phức tạp tiết vô toán sự tình căn do ở đâu là cái kia một mảnh ngọc giản sao vẫn là tiết vô toán không có tìm kiếm phụ mẫu lại hoặc là lai lịch quỷ dị năng lực quỷ dị hành động quỷ dị hệ thống tựa hồ cũng không phải căn bản nguyên nhân hiện tại tinh tâm muốn đến rõ ràng đều là hắn tiết vô toán chính mình bản tâm bản tính hết thể làm gốc tâm mà thôi chẳng lẽ Trước 1066, người giúp ta tuyển chu tuệ như ở bên cạnh một lời một từ để tiết vô toán chính mình cũng thật bất ngờ có trước kia hoàn toàn bỏ qua đốn ngộ thật giống như một người đứng tại dưới một chiếc đèn đường ngắm nhìn bốn phía hắc cá một dạng luôn cảm thấy chung quanh đen như mực không nhìn thấy một tia ánh sáng lại quên đi trên đầu mình chiếu vào một chiếc đèn dưới đĩa đèn thì tối đạo lý thế mà q u ê n rồi đối với tiết vô toán mà nói trên đầu của hắn đèn là cái gì kỳ thật vẫn luôn tại liền là mình bây giờ chỗ dựa lớn nhất hệ thống không có hệ thống liền không có vô đạo địa phủ cũng sẽ không có hắn hiện tại dựa vào sinh tồn diêm l a thể cũng sẽ không có vô đạo tu hành hệ thống cũng liền lại càng không có bây giờ thống ngự mấy trăm vị diện đại hảo cục diện bởi vì từ vừa mới bắt đầu tiết vô toán thì đối hệ thống ôm lấy mánh liệt hoài nghi thậm chí là đề phòng cho nên hắn khi lấy được hệ thống cơ sở chống đỡ về sau mà đến tiếp sau đang phát triển hắn tận lực không có đi thu hoạch hệ thống cung cấp cái khác trợ giút nói ví dụ tiết vô toán thông qua cửa hàng tình thế biểu diễn ra để tiết vô toán có thể dùng vong hồn điểm đi đổi lấy một số thiên tài địa b ả o cùng công pháp tu hành kể từ đó tiết vô toán luôn luôn cảm thấy mình bây giờ được đại bộ phận thành tích đều là mình nỗ lực mà đến lại xem nhẹ lưu lại hệ thống tồn tại bản thân liền là đối với hắn ủng hộ lớn nhất điểm này thế mà bị tiết vô toán trong lúc nhất thời quên đi là bản năng có thể quên vẫn là bị trước mắt hôn loạn sự tình cấp rời đi chú ý lực tiết vô toán chính mình cũng nói không rõ nhưng bây giờ cũng là bị tru tuệ như vô ý ngôn ngữ cấp đề t ỉ n h đúng vậy à, bất luận nguyên thế giới vẫn là khác tất cả vị diện thậm chí vô đạo địa phủ bản thân gây nên cải biến đều là chính ta ta vấn đề gặp phải cũng đều là bởi vì hành vi của ta mà phát động mà hết thể này cuối cùng nói đến lại cùng hệ thống không thể tách rời thử nghĩ ta muốn là lúc trước cứ như vậy bị xe đụng chết không có trở thành này cầu thí vô đạo diêm la mà chính là vào nguyên thế giới lúc trước địa phủ rơi vào luân hồi cái kia chuyện trước mắt còn sẽ phát sinh sao cho dù như hoang tộc hoang cổ những tồn tại này vẫn như cũ lại như thế nào cùng ta có nửa điểm quan hệ sao loại ý nghĩ này dần dần tại tu vi trong đầu biến đến càng thêm rõ ràng trước kia hắn thật đúng là không có nghĩ qua những thứ này không có gặp phải hệ thống hắn tiết vô toán sớm liền tiến vào nguyên thế giới địa phủ đến mức là trực tiếp đầu thai vẫn là xuống địa ngục chịu khổ vậy cũng là có khả năng cũng sẽ không có hiện tại loại này loại kia phiền não Hết thệ đều, cho cho đều, đều là tại một loại nào đó dự đoán bên trong lấy con kiến hôi ánh mắt đi suy đoán một vị thần minh ý nghĩ là buồn cười tiết vô toán bây giờ đang ở vô số sinh linh vong hồn trong mắt cũng là thần minh nhưng hắn lại đến bây giờ vẫn như cũ làm không rõ liên quan tới hệ thống chút điểm cơ cấu nói cách khác hắn cái này thần minh có lẽ tại một ít càng cao cấp hơn tồn tại trong mắt cũng chỉ là một con run dế đỉnh cỡ nào cường tráng một số con kiến hôi thôi cho nên lấy con kiến hôi tư duy đi suy đoán thần minh sự tình hắn tiết vô toán có phải hay không vẫn luôn tại làm như thế ý nghĩ này có chút sợ hãi để tiết vô toán áo lót một mảnh mồ hôi lạnh đúng vậy à ta đã có thể không có không đấu vết thao túng ta thống ngự vị diện bất kỳ một cái nào sinh linh để bọn hắn hướng về ta hy vọng phương hướng phát triển nhưng cũng sẽ không rõ ràng xuất thủ can thiệp chỉ cần hắn muốn liền có thể nhất định làm được như vậy tiết vô toán lại làm sao biết chính mình không phải những cái kia có thể bị chính mình thao túng phạm nhân một dạng cũng bị khác vị nào tồn tại điều khiển đâu kể từ đó đổi một cái ý nghĩ có phải hay không thì có thể khuyên rơi hiện tại khốn cảnh theo cái kia phần thao túng đi nếu quả thật như ta suy đoán như thế hết thể cũng liền thật đơn giản trong lòng tích tụ tiêu giảm tiết vô toán cuối cùng là có thể bung l ò n g cùng chu tuệ như tại trên bờ cắt phơi nắng ngược lại không phải là lòng hắn lớn hắn hiện tại là phát hiện một cái có ý tứ địa phương chờ lấy thử nhìn một chút có lẽ thật có thể có để hắn tìm tới một số tựa hồ hệ thống quy tắc địa phương cảm giác thật nhanh chu tuệ như cũng phát hiện chính mình nam nhân ngồi tại bãi cắt bên cạnh x ư n g sờ qua hai ngày về sau tựa hồ một chút thì thay đổi biến trở về chi lúc trước cái loại này vân đạm phong khinh bộ dáng chính mình khuyên bảo có hiệu quả rồi có lẽ vậy lần này nghỉ ngơi lại là một cái đối c h u tuệ như tới nói đối lập hài lòng thời gian ba tháng ba tháng tiết vô toán chẳng hề làm gì liền mang theo c h u tuệ như toàn thế giới chạy khắp nơi bãi biển sa mạc tuyết sơn thậm chí là đáy biển chỗ nào đều là cái đôi này dấu chân thậm chí ba tháng này liền một lần ra đều không có hồi thẳng đến ngày lễ quốc tế lao động về sau tiết vô toán mới mang theo c h u tuệ như lưu luyến không rời đồng thời hứa hẹn lần sau trở về tuyệt sẽ không vượt qua nửa năm đương nhiên duy nhất để chu tuệ như tiếc nuối là lần này tiết vô toán vẫn không có cho nàng liên quan tới hải t ử đáp lại không biết còn muốn chờ tới khi nào mà xem xét lại tiết vô toán chuyến đi này đến một lần tâm tình đã theo trước đó bực b ộ i triệt để bình phục xuống tới trở về tiết vô toán làm chuyện thứ nhất cũng là đem hệ thống hoán đi ra giúp ta s i chọn một phù hợp nhất vô đạo địa phủ phát triển vị diện ta lười nhác lại chọn lấy tiết vô toán biểu hiện được có chút bất đắc dĩ tựa hồ thật đốt đến không kiên nhẫn được nữa đồng dạng hệ thống là có tự đi chọn lửa công năng cái này từ vừa mới bắt đầu liền có tiết vô toán trước đó mấy cái vị diện đều là hệ thống giúp đỡ chọn đi theo bản tâm hết t h ả đều không đi vội vàng sao động cái kia vội vàng sao động cuối cùng cũng không phải là hắn càng không phải là hắn vô đạo địa phủ đối với hắn tiết vô toán tới nói là một trận bị ép tham dự thế lực cũng là kế hoạch của người khác hắn nói đến ngay thẳng một số cái kia chính là một con cờ trước kia không có bảy chính vị trí của mình hiện tại tiết vô toán suy nghĩ minh bạch phản kháng cũng là muốn tích xúc lực lượng mới có thể trước mắt lực lượng xem ra còn chưa đủ vậy trước tiên giấu từ bản thân đừng nghĩ lấy cái gì đều chính mình tới đây cũng là không có biện pháp biện pháp cũng là tiết vô toán một lần khảo nghiệm nhìn một cái mình rốt cuộc muốn được đúng hay không đích đo lường tính toán hoàn thành phù hợp ký chủ tình huống trước mắt vị diện có ba cái ba cái vị diện tất cả đều là tiết vô toán trước đó sàng chọn lúc không có phân tích qua vị diện không chỉ như thế những thứ này vị diện cũng đều là tiết vô toán trước đó căn bản cũng không có nghe nói qua trước đó vị diện trên cơ bản đều là tới từ ban đầu trong thế giới bình hành vị diện những thứ này vị diện bên trong tin tức tốt xấu hắn tổng là có thể sự tính biết trước một số nói ví dụ trước đó tây du hàng yêu phục ma vị diện hắn biết đi về phía tây tiểu tổ cũng biết đi về phía tây tiểu tổ gặp được những chuyện gì cho nên có thể ung dung tiến hành bố cục cùng sách lược hiện tại cái này ba cái vị diện đều không phải là cái này đồng hành vị diện cho nên tại loại này vị diện bên trong tiết vô toán cần hết thể đều theo linh nhận biết bắt đầu trong này mạo hiểm nhưng là so trước kia lớn hơn tin tức tốt là hệ thống chọn lựa ra vị diện nguy hiểm cấp bậc đều sẽ không vượt qua mười cấp sẽ không xuất hiện tiết vô toán không cách nào chống lại nguy hiểm đương nhiên nguy hiểm càng nhỏ thu hoạch cũng lại càng nhỏ thì giống nhau trước đó âm binh trận liệt công phạt xuống cái kia mấy trăm vị diện một dạng cao giai vị diện cũng liền cấp vô đạo địa phủ nhiều một ít pháp môn thuộc loại lại thêm mấy tên đại năng giả tôi h mà hạ cấp trung cấp vị diện thì là còn cần bồi dưỡng thì vị diện này đi long lịch vị diện tiết vô toán cẩn thận nhìn một chút cái này ba cái vị diện cơ sở tin tức suy nghĩ một trận mở miệng nói ra t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bảy nhiều một phách long lịch vị diện một cái tiết vô toán không biết nền tảng vị diện hệ thống đối vị diện này giới thiệu vắn tắt là kỳ chân dị bảo đông đảo có thể tìm cơ duyên lại nguy hiểm hệ số thấp tiến vào này phương vị diện ấn tượng đầu tiên chính là nơi này thiên địa nguyên khí ba động rất kỳ quái cùng vô đạo địa phủ trước mắt thống ngự bất kỳ bên nào vị diện cũng không giống nhau n ô n g đậm ngược lại là rất n ô n g nặc có thể những thiên địa này nguyên khí cũng không thuần túy bên trong lại có chút tạp chất mà lại những tạp chất này lại là ma nguyên tiết vô toán cảm thấy rất kinh ngạc ma nguyên bị rất nhiều thiên đạo xưng là tính trơ năng lượng Cùng thiên địa nguyên khí có ù n thiên nguyên g khí địa c trên bản chất to lớn khác nhau, làm sao có thể một từ bắt tu tiếp một thu. liên bản lớn nhau, sen lẫn cùng một chỗ? Kể từ đó, chẳng phải là nói này phương vị diện sinh linh cần hành, chính năng lượng cùng cả phải khác có chỗ? chỉ cái chỗ Có hai hai hấp sao loại làm là là Kể kia đầu đó vị ý tứ nhìn chung quanh bốn phía tất cả đều là chưa từng thấy qua thực vật phi thường cao lớn mà lại số lượng rất nhiều cực kỳ dày đặc ngựa đầu căn bản là không nhìn thấy thiên trong lỗ mùi tất cả đều là bùn đất vị đạo còn có chút tầm ớt hư thối mùi vị nơi này nhiệt độ không khí thật là đủ cao thiết vô toán điểm phía trên khói tâm lý lẩm bẩm một câu cũng không có đi hai bước lại thấy được để hắn cảm thấy rất ly kỳ sự tình một cái cự đại dấu chân nhất định là một cái hình thể to lớn cự thú nhìn dấu chân này không sai biệt lắm chừng dài hơn hai trượng rõ ràng thấy được dấu chân này phía trên bén nhọn vật chảo tâm niệm nhất động thân n i ệ m tàn ra phương viên vài dặm đều bị bao phủ nơi này không phải tiết vô toán biết nền tảng vị diện hắn tạm thời còn không dám không chút kiên kỵ thần niệm bao trùn qua xa bất quá vẹn vẹn cái này vài dặm phạm vi liền đã để tiết vô toán sâu sắc cảm nhận được này phương vị diện vì sao muốn gọi long địch chỉ là vài dặm phạm vi bên trong chẳng những sinh cơ g i ả i m ộ n g i ặ o mỗi một cái sinh linh hồn phách ba động thì cực kỳ rõ ràng cường tráng so với bình thường vị diện sinh linh càng cường tráng hơn thậm chí cái này vài dặm phạm vi bên trong thì có một cái tu sĩ phải nói là yêu tu bản thể thật lớn như thế cái kia yêu đan chẳng phải là càng là kinh người mà lại thế mà thật đúng là long hình tiết vô toán thần nghiệm bên trong bên ngoài mấy dặm một chỗ đầm sâu bên trong liền có một đầu màu trắng long lộc rác đầu ngựa thân rắn hướng chảo v ả y cá toàn thân quanh quẩn lấy mãnh liệt yêu khí cái này yêu khí bên trong cũng là tiết vô toán lần đầu thấy được đặc biệt bình thản bên trong mang theo bạo ngược vừa v ậ n thỏa mãn thiên địa nguyên khí cùng ma nguyên đặc điểm trước đó hắn chỉ trên người mình nhìn thấy qua thân hình loại lên tiết vô toán theo biến mất tại chỗ một giây sau xuất hiện tại đầm sâu bên trong thần niệm bên trong phát hiện còn lâu mới có được tận mắt thấy tới rung động cái đồ chơi này có thể là địa cầu văn minh bên trong hoa hạ nổi danh đã lâu sinh vật một lần nói là thần thoại là tưởng tượng ra được đồ vật bây giờ lại là tại cái vị diện này nhìn đến vật sống thật xinh đẹp cái kia trắng long trên thân thế mà lưu chuyển lên ánh sáng màu bạc một đạo một đạo như là một kiện tác phẩm nghệ thuật tiết vô toán quay đầu nhìn rất lâu cái này bạch long tựa hầu ngủ rất say phải gọi tỉnh nó mới được có một số việc đầu này bạch long ngược lại là cái rất tốt hỏi t h a m đối tượng thoáng phong thích một số sắc khí coi là có thể tỉnh lại đầu này trầm thụy bạch long có thể lại không nghĩ rằng con hàng này thế mà ngủ được như thế t r ầ một m chút dấu hiệu tỉnh lại đều không có có chút ngoài ý muốn ngón tay búng một cái một đạo k i ể u hữu hồn diễm liền từ tiết vô toán đầu ngón tay thoát ra nhẹ nhàng rơi tại phía trước đầu kia bạch long trên mi t â m của cựu h u hồn diễm dùng để đánh thức loại chuyện này đoán chừng cũng liền tiết vô toán có thể làm được tới cái kia bạch long cơ hồ cũng là tại hồn diễm rơi vào mi tâm trong nháy mắt biến tỉnh gầm thét đằng không mà lên trên người yêu khí cũng là liều mạng bước lên muốn đem mi tâm bên trên cái kia một tiểu đoá hồn diễm cấp cuốn đi có thể hồn diễm là tiết vô toán thả ra phía trên cho dù không có thủ đoạn cũng có tiết vô toán tự thân không đạo quy tắc như thế nào đầu này vẹn vẹn chân tiên cảnh bạch long yêu tu có thể xua tan khác giống lên ngươi còn chạy hay sao thiết vô toán cười nói t r u n g quanh nơi này đầm sâu hiện tại đã bị khóa cứng liên quan tới không gian không đạo quy tắc muốn phá mất đầu này bạch long là không thể nào làm được hống hống hống chỉ có từng tiếng gào thét thậm chí hướng về tiết vô toán phốc cắn qua đến hình dung c u n g bạo một chút không có bị dùng thế lực bắt ép ở tự giác tựa hồ càng là đau đớn càng là để nó điên cuồng lại không cố kỵ gì đây là người không biết không sợ vẫn là cái này bạch long não tử có vấn đề đừng núp ních hai chữ vừa ra khỏi miệng dương n anh múa vuốt bạch long liền bị bình tĩnh tại trước mặt như là pho tượng nhữ nhữ mày tiết vô toán không tin tại hồn hỏa bí hiếp phía dưới hội có sinh linh không biết tốt xấu cái này bạch long phản ứng thực sự quá dị thường không nên kích động để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi tiết vô toán một vừa lầm bầm lầu bầu một bên c ư ơ n g ép đem cái này bạch long hồn phách gạt mở một bên đem chính mình thần n i ệ m d ấ t vào hắn muốn nhìn một chút cái này bạch long đến cùng cái gì ma bệnh quả nhiên sau một lát tiết vô toán phát hiện cái này bạch long mệnh hồn thế mà hoàn toàn một mảnh hỗn độn đây là thần chí cực thấp hoặc là bị tổn hại biểu hiện rất khó tin tưởng một đầu tu hành đến chân tiên cảnh giới yêu tu lại là một cái thần chí không rõ mặt hàng nó là làm sao tu hành đã mệnh hồn không chịu được như thế tiết vô toán cũng không có cách nào đi siêu hồn càng không khả năng lại cùng thứ này đạt thành cái gì câu thông hắn hiện tại chỉ có thể một lần nữa an bài đầu này bạch long có lẽ triệt để phân giải về sau cẩn thận nghiên cứu một lần là cái ý đồ không tồi nghĩ được như vậy tiết vô toán trên người pháp lực tuân ra như giao giải phẫu đồng dạng tình chuẩn bắt đầu chia rời cái này đầu bạch long cho dù nó xem ra rất xinh đẹp nhưng bây giờ tiết vô toán càng cảm thấy hứng thú vẫn là nó đến cùng là lấy phương thức gì tu hành đến nước này bắt đầu là huyết nhục á i này không có nhiều thật ly kỳ nhiều lắm là cũng chính là thân là dị t r ù n g long nha huyết hống khẳng định là bất phạm sau đó chính là gân cốt cũng không có chuyện gì để nói cuối cùng là hồn phách đồ vật trong này ngược lại để tiết vô toán mở rộng tầm mắt thân là vô đạo diêm la đối với hồn phách hiểu rõ có thể nói cực hạn cho tới bây giờ đều là ba hồn bảy vía không có ngoại lệ nhưng bây giờ đầu này bạch long lại có tam hồn tám phách không duyên cớ nhiều một phách đi ra thiên đạo t r í lý dựng dục sinh linh đều là ba hồn bảy vía nơi này vì sao đúng không là cái này bạch long là trường hợp đặc biệt vẫn là tình huống nơi này cũng là như thế Đến đục mệnh hồn đục ngầu mức có vì sao lại tuy h ể t hành, à n điểm này tiết t vô o á nhiên vẫn là ể u Tuy rõ không h n ít. i không rõ ràng cái này thêm ra tới một phách đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng lại nhìn ra được thứ này tác dụng cùng loại với một cái bản năng tu hành bản năng sinh linh đều có bản năng nói thí dụ như n ó i bụng thì sẽ muốn ăn đồ ăn vây lại liền sẽ ngủ những thứ này trên sinh lý bản năng ngay tại ba hồn bảy vía bên trong cái này bạch long cũng có mà tu hành hiện tại cũng thành đầu này bạch long bản năng không cần mệnh hồn suy nghĩ cùng lĩnh ngộ hết t h ể huyền diệu tựa hồ cũng sinh ra đã biết thì chỉ cần dựa theo cái này thêm ra tới một phách tu hành là được vốn định vung tay gạt đi đầu này bạch long sinh cơ để này quy về hư vô không lưu dấu vết có thể sắp đến đầu lúc tâm lý đột nhiên một vệ xúc động tựa hồ xóa đi đầu này bạch long cũng không phải là cái gì tốt c h ủ ý sau đó cải biến phương thức đem đầu này bị tách rời về sau lại bị tiết vô toán cô ở cánh mạng bạch long thu vào túi không gian của mình bên trong lại đi dò thám địa phương khác tuy r ư ớ c 1068, n g ê nhiên lai、like、là nơi này. Ra nơi tiết này. toán đầm sâu, tiết vô ệ nguyện niệm n cần chính là tìm tới một cái có thể cùng chính mình cầu thông sinh linh.、Mà、hắn lại không nguyện ý đem chính mình thần niệm toàn bộ lan rộng ra ngoài. n tại tìm tới một thể lại cái có cầu Cho là Mà đem bộ ý ra chỉ có thể bay thật nhanh, thần bay n i ệ một thủy trung Tuy chỉ bao phủ phương viên vài giảm phạm vi. tuy nhiên viên bao vài vi. giảm m mực hướng đông phi hành trọn vẹn một ngày xa như thế một khoảng cách lại ngay cả một tòa cao linh trí sinh linh tụ tập chỗ ở đều không có nhìn thấy chỉ có tựa hồ vô biên vô tận xanh biếc cao lớn thảm thực vật cùng chủng loại phong phú các loại gia thú nhưng muốn nói tiết vô toán một chút thu hoạch đều không có cái kia cũng không đến mức trực tiếp nhất thu hoạch chính là trong tay nhiều ba cái lớn t r ừ n g quả đấm kim sắc hình cầu đây là long nguyên lúc trước phong vân vị diện võ giả vì đạt được loại vật này có thể nói gió tanh mưa máu g i ế t đến vô cùng náo nhiệt bây giờ thời gian một ngày tiết vô toán thì lấy được ba cái thậm chí trong đó một cái nhỏ một chút còn là hắn theo một bộ vừa mới chết không lâu giã thú thể nội móc ra long nguyên vì sao gọi cái tên này cũng là lúc trước phong vân vị diện bên trong những cái kia võ giả đem một đầu bá vương long ngoại hình sinh vật xưng là long cho nên lấy cái tên này mà trên thực tế thì hiện tại tiết vô toán ở chỗ này chỗ đã thấy nắm giữ long nguyên sinh linh cũng không ít cũng không đơn giản cực hạn tại long hình hoặc là khủng long hình tượng đương nhiên nhắc tới bên trong sinh sống số lượng to lớn khủng long cũng là không sai cũng có chiếc phong vân vị diện loại kia bị vây công bá vương long cũng có đầu sinh lợi góc tam giác long chạch sệ ra t ộ p cũng có hình thể lớn nhỏ không đều khác khủng long không quá nặng điểm là những thứ này khủng long cũng liền ngoại hình cùng địa cầu văn minh theo hóa thạch bên trong phát hiện khủng long một dạng sinh linh cường độ phía trên lại là có bản chất khác biệt bọn giá hỏa này cường tráng đến không giống phổ thông sinh linh cho dù hình thể nhỏ một chút đó cũng là dễ dàng có thể ngạnh cương nhân loại kết đan cảnh tu sĩ nhân vật cường hãn ngoại trừ những thứ này sinh ra long nguyên khủng long bên ngoài còn có thật nhiều hình dáng kỳ dị sinh linh có một ít hình thể cũng là to lớn đều là tiết vô toán theo không biết hiểu qua bộ dáng thậm chí riêng là luận công kích tính những thứ này kỳ dị sinh linh so với cái kia khủng long cùng cái gì cái này không thể không khiến tiết vô toán một chút liên tưởng đến chính mình lúc trước tại phong vân vị d i ệ n lúc muốn dòm ngó toàn cảnh nhưng lại không thể được phương này rời rạc vị diện chẳng lẽ lại lúc trước vị diện trống lên để phong vân vị diện cùng một phương khác vị diện chỗ giáp nhau chính là chỗ này hệ thống nơi này là không lúc trước cái kia tại phong vân vị diện xuất hiện qua địa phương phát hiện nơi này kỳ dị về sau tiết vô toán liền lập tức liên hệ hệ thống nhưng hệ thống trả lời lại là phủ nhận xưng nơi này là long lịch vị diện cùng trước đó phong vân vị diện gặp qua cái chỗ kia không phải cùng một cái tiết vô toán từ chối cho ý kiến nhưng lại khẳng định nơi này cho dù cùng phong vân vị diện xuất hiện qua cái chỗ kia không giống nhau nhưng cũng tuyệt đối có chặt chẽ liên quan thẳng đến ngày thứ ba t i ế t vô toán mới tại một chỗ hắc thạch sơn phía trên tìm tới chính mình mục tiêu một đám rõ ràng có cực cao linh trí loại người sinh linh những sinh linh này ở trên núi xây dựng to lớn làm bằng đá phong ốc mạng lưới có văn tự có lời nói số lượng quá ngàn dáng người rất cao cho dù là nữ tính cũng c h í ít có hơn hai mét nam tính cao nhất đạt đến bốn mét chẳng những thân hình xem ra cực kỳ cường tráng những người này thế mà tất cả đều là tu sĩ bao quát nào còn tại trong tã tạ lót em bé em bé đều là tu sĩ như thế nào làm được tiết vô toán không có hiện thân mà chính là che đậy lại chính mình tồn tại dấu hiệu lẳng lặng nhìn những thứ này thổ dân sinh hoạt hắn muôn t r ư ớ c biết rõ ràng những thứ này thổ dân nhân loại tại này phương vị diện đến cùng là xử nữ tại một cái dạng gì địa vị rất nhanh tiết vô toán liền phát hiện tòa này hắt thạch sơn phía trên ngạch nhân loại cực kỳ cường đại trong bọn họ trung niên nam tính phổ biến tu vi đều là tại nhân cử cảnh hiếm có tu vi cường đại đã bước vào tiên cấp có người tiên địa tiên tối cao đạt tới chân tiên cảnh giới đừng nhìn lấy chân tiên cảnh giới tựa hồ không coi là nhiều cao thâm tu vi cần phải biết rằng cái này vẹn vẹn là một người đếm bất quá hơn ngàn tiểu địa phương cái này có thể có nhiều như vậy cao d à i tu sĩ loại sự tình này đặt ở tiết vô toán đã biết bất kỳ một cái nào vị diện bên trong vậy cũng là tuyệt đối có thể làm thành thần lời nói đồng dạng sự kiện mà cầm giữ có như thế nhiều tu sĩ còn có cao d à i tu sĩ toa c h ấ n cái này không lớn nhân loại bộ rơi tại đây phương vị mặt bên trong địa vị cũng liền có thể tưởng tượng được mặc dù không biết này phương vị diện hạn mức cao nhất ở nơi nào tối thiểu nhất thì mấy ngày nay tiết vô toán nhìn thấy tràng diện tới nói cái này bộ lạc ở chung quanh mấy ngàn dặm bên trong là không có cái gì tồn tại là bọn hắn đối thủ nhìn một cái bọn họ thực vật không phải thuần một sắc đều là loại kia hình thể trung đẳng chất thịt xem ra rất không tệ khủng long không phải là không thể săn bắt càng lớn giá thú mà chính là những nhân loại này không thích ăn một đầu không sai biệt lắm năm mươi tấn khủng long vẹn vẹn chỉ đủ cái này hơn ngàn người ăn ba ngày có thể gặp lượng cơm ăn của bọn họ như thế nào kinh người nhưng tiết vô toán cũng phát hiện cái này bộ lạc con mới sinh tỷ lệ sinh đẻ rất thấp theo lý thuyết hơn một ngàn nhân khẩu con mới sinh cần phải chiếm cứ tổng nhân khẩu mười phần trăm hai bên mới xem như hợp lý nhưng nơi này cũng không có như thế tiết vô toán quan sát vài ngày cũng liền thấy không đến năm cái con mới sinh cái này có lẽ cùng tuổi thọ của bọn hắn có quan hệ bình thường mà nói thọ mệnh càng là lâu dài sinh linh sinh dục năng lực thì càng thấp làm thấp năm ngày thời điểm tiết vô toán phát hiện một cái chuyện rất thú vị bộ lạc này bên trong tựa hồ có cái gì tập thể đại sự rất sớm tất cả trong bộ lạc trung niên nam tính thì tập hợp tại chân núi mỗi người cầm lấy vũ khí bày trợ biểu lộ nghiêm túc kỳ kỳ hoa hoa một trận ngôn ngữ chi về sau tiết vô toán phân tích những người này nói tựa hồ là muốn đi thu hoạch thu hoạch cái gì cần lao sư động chúng như thế cũng không gặp những thứ này thổ dân có loại thực thu hoạch thói quen a mấy ngàn dặm bên trong đều là không có nông đ i ể n bộ dáng địa phương tồn tại theo những thứ này thổ dân một đường hướng tây vượt qua ba ngàn dặm chỗ những thứ này thổ dân thần thái mới bắt đầu biến đến phá lệ nghiêm túc hẳn là đến lúc đó thân nhiệm một chút che út tới tiết vô toán rất nhanh phát hiện những thứ này thổ dân tới đây mục tiêu cái kia là một đám số lượng to lớn cự hình sinh vật mỗi một cái hầu như đều có ba bốn mươi mét to lớn mà lại cũng đều là có thể so với yêu tu sinh linh mạnh mẽ bỏ ra thời gian rất lâu bố trí cùng chuẩn bị những thứ này thổ dân xem bộ dáng là đều xe nhẹ đường quen đều đâu vào đấy làm xong chuẩn bị tiếp lấy chính là một trận giết hại đối kháng số lượng khổng lồ như thế một đám cự hình sinh vật cần không đơn thuần làm mưu đồ còn muốn có hy sinh chuẩn bị cho dù là chân tiên cảnh bộ lạc thủ lĩnh cũng giống vậy sẽ chết tại những t h ứ này to lớn sinh vật quần bên trong chỉ một chút một ngày một đêm giết hại đám thổ dân bỏ ra mười hai người tử vong tiêu diệt hết cái kia một đám số lượng hơn trăm cự thú thu hoạch là một đống lớn vàng l ó n g ánh long nguyên đây chính là thu hoạch bất quá xem ra cũng không phải là những thứ này thổ dân thu hoạch bọn họ đem những thứ này long nguyên thu thập chuẩn bị về sau mang về bộ lạc mang đối người đã chết nhớ lại đem những thứ này mấy trăm long nguyên đưa lên tế đàn đưa lên tế đàn đốt đi kỵ thần không là thật giao cho thần đưa lên tế đàn về sau những bộ lạc này thổ dân liền bắt đầu cử hành nghi thức nghi thức đạt tới thời điểm cao trào những cái kia long nguyên chung quanh liền xuất hiện nhàn rỗi xếp trồng long nguyên liền bị hút vào biến mất không thấy gì nữa những thứ này thổ dân cũng là làm việc nói như thế này phương vị diện người thống trị là tại thu thuế hoặc là nói căn bản chính là tại nuôi dưỡng thiết vô toán viết chứ truy đích nói t h ầ m chương một nghìn sáu mươi chín manh ngối tới thật bất ngờ sao một chỗ trong sân động thiết vô toán hai tay vây quanh ngậm lấy điếu thuốc nhìn lấy phía trước một cái lơ lửng tại trước mặt vong hồn cười hỏi cái này vong hồn là ban đầu ở thổ dân thu hoạch những cái kia cự thú thời điểm chết mất ngươi y p n cũng là có đ ai kẻ ngoại lai không có tiết vô toán t r ô thói quen nhìn thấy loại kia trở thành vong hồn về sau bảng hoàng bất an cũng không có phát hiện mình không thể động đậy về sau hoàng sợ càng không có đối mặt một cái toàn thân sát khí lại đối vong hồn có trời sinh khắc chế vô đạo diêm la lúc cái kia có e ngại cứ như vậy bình bình đạm đạm n ô n n g đồng thời một câu nói toạc ra tiết vô toán cái này kẻ ngoại lai thân phận ồ làm sao ngươi biết ta là kẻ ngoại lai hình dạng của ngươi còn có ngươi khí tức trên thân không có long nịch vị diện cái kia có man hoang vị đạo mà lại liên quan tới các ngươi thần minh sớm có cảnh cáo tự nhiên liếc một chút liền có thể nhìn ra tiết vô toán hô thở ra một hơi khói tiếp tục cười nói đã nói đến các ngươi thần minh vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi thần ngươi có thể thấy tận mắt hắn cho ngươi chỗ t ố t gì để ngươi ca nguyện vì những cái kia tế phẩm đi chết tiết vô toán vừa dứt lời cái này vốn là rất là bình tĩnh vong hồn một chút thì biến đến điên cuồng táo bạo lên cái kia một thân hồn thể ba động càng kịch liệt tựa hồ muốn nhào lên cắn xé tiết vô toán đồng dạng làm sao tức giận ta nói đến có cái gì không đúng sao cái này rõ ràng lại là một cái bị tẩy não cuồng tín đồ điểm này tiết vô toán cũng tại chính mình những cái kia cuồng tín đồ trên thân nhìn thấy qua cho nên hắn rõ ràng cái này vong hồn hiện tại trong lòng nghĩ pháp đồng thời hắn cũng rõ ràng như thế nào sử dụng c ố này phẫn nộ để đạt tới mục đích của mình n g ư ơ i n g ư ơ i cái này cái cái gì cũng không biết kẻ ngoại lai、like, có tư cách gì bình luận vĩ đại toàn trí toàn năng thần minh ta nguyền rủa ngươi chắc chắn chết thảm thi thể hóa thành cho tàn đây có lẽ là này phương vị diện không thế nào sốc nổi mắng chửi người ngôn t ử lại hoặc là tiết vô toán lý giải về sau thì như vậy lời nói nghe vào để tiết vô toán một chút tức giận đều không có ta vốn cũng không phải là chết tử tế bị xe tải va chạm ta liền thi thể kia là chính ta đều không nhận ra được về sau thi thể cũng tiến vào lò hỏa táng đoán chừng cũng không có người nào nhặt xác cho cốt cũng tiến vào cống thoát nước a cho nên không dùng ngươi nguyền rủa ta vốn chính là chết như vậy nói nói tiết vô toán chính mình cũng cười ngươi ngươi đoán chừng bị tức đến quá sức cái này vong hồn liên tiếp một câu đầy đủ cũng nói không được đầy đủ đừng tức giận ta đích xác là kẻ ngoại lai có thể ta cũng là người lữ hành ta rất hiếu kỳ như lời ngươi nói thần minh có phải thật vậy hay không tồn tại bởi vì ta đi qua quá nhiều vị diện ngươi biết rất nhiều tu vi cao tu sĩ tại đồng dạng sinh linh trong mắt đều là thần thậm chí có chút cao dai tu sĩ còn cố ý tạo nên chính mình là thần giả tượng ngươi kích động như thế vậy liền giải thích cho ta một chút ngươi thần như thế nào vong hồn tựa hồ nghe t i ế t vô toán mà nói một chút an tính không ít bởi vì người không biết có quyền lợi minh bạch thần minh vĩ đại cũng có quyền lợi đi hưởng thụ đến từ thần minh vinh quang loại thuyết pháp này bất luận là phương diện nào cùng tín đồ đều là nhận đồng truyền bá thần minh vinh quang nha trầm mặc một hồi lâu cái này vong hồn mới mở miệng nói thần minh là vĩ đại chắc chắn thương hại ngươi tồn tại bất quá thần minh đã nói trước tất cả kẻ ngoại lai、like、đều là ô huế không có hảo ý ngươi cũng nhất định như thế cho nên thần tuy nhiên thương hại ngươi nhưng ngươi lại không không xứng hưởng thụ thần minh vinh quang lời nói này cực kỳ là khẩn thiết ánh mắt kia nhìn về phía tiết vô toán thời điểm cũng là tràn đầy thương hại tựa hồ là đang nhìn một cái đáng thương côn trùng mang theo chút miệt thị ừ m xem ra ngươi không thế nào biết nói chuyện vậy ta thì đổi một cái phương thức đến hỏi tiết vô toán cũng không để ý bởi vì hắn theo cái này vong hồn trong lời nói cũng đã nhận được một số tin tức này phương vị diện thần đang cảnh cáo tín đồ của chính mình nhóm kẻ ngoại lai、like、không là đ ồ tốt thậm chí có khả năng còn có minh xác định ý điều này nói rõ cái gì nói rõ này phương vị diện thần cũng không muốn ngoại giới tu sĩ tiến đến hoặc là không hy vọng bị quấy nhiếu có lẽ là lo lắng còn có một chút cái kia chính là này phương vị diện người thống trị là biết có kẻ ngoại lai、like、cùng ngoài vị diện bởi như vậy tu vi cũng liền sáng tỏ chí ít cũng là đại năng giả hậu kỳ thậm chí có thể đạt tới viên mãn cảnh giới không có hợp đạo là dựa vào hệ thống cho ra nguy hiểm hệ số để phán đoán ngôn ngữ h o à n tất tiết vô toán thần niệm bắt đầu theo vong hồn hồn phách hoa văn bắt đầu chính mình một loại phương thức khác hỏi tham xem trước một chút hồn phách của ngươi Cái kia thêm ra tới một có phải hay không i a t ê m một ra hay tới phải phách h có k cũng cùng những cái cự có cái phách cũng phách phách. Cũng những dạng. Không có sai, cái này vong hồn hồn cũng là tam hồn tám nhiều một cũng là không thú tám kia sai, tam một một là là bao i phải ế t có h y này không kia như những cái kia thú thêm phách cũng đồng dạng cái này thêm ra tới một bên trong cũng là cái cự cái tới ra một t r n cũng g lâu à hành ghi năng Không chép loại kia có thể chuyển từ bản năng tại tu hành quy tích. loại kia tại có l bao từ tu quy bản ngay tại cái kia bị giam cầm ở vong hồn sinh sinh thụ lấy hồn phách bị phân liệt sẽ mở thống khổ lúc tiết vô toán đã theo bị hắn sẽ mở hồn phách đường vân tìm được cái này vong hồn thêm ra tới cái kia một phách căn cứ không muốn phá hư nguyên tắc t i ế t vô toán thậm chí trước dùng ra thủ đoạn đem cái này vong hồn mệnh hồn cấp ổn định không đến mức bởi vì quá mức thống khổ mà gây nên mệnh hồn sụp đổ còn thật có mà lại so trước đó những cái kia cự thú hồn phách bên trong nhiều đi ra cái kia một phách càng thêm tinh xảo cũng không có bất kỳ cái gì phụ diện dùng thế lực bắt ép khó trách g i a hỏa này thần chí không tổn hao gì mà lại rõ ràng thọ mệnh bất quá bốn mươi thì đã đạt đến nhân cực cảnh tu vi loại này đem tu hành làm ăn cơm ngủ đồng dạng bản năng đến sử dụng thủ đoạn ngược lại là rất có ý tứ đến biết rõ ràng cái này là làm sao làm được mới được quản ngươi là thất phách vẫn là tám phách chỉ cần đối hồn thể tồn tại bản thân không có c o ảnh hưởng tiết vô toán vậy liền ai đến cũng không có cự tuyệt sách về đi cũng tốt xấu có thể gia tăng vô đạo địa phủ thực lực không nghĩ tới cái này thổ dân chỉ là nhân cực cảnh tu vi tâm trí ngược lại là cực kỳ kiên định vốn cho rằng thời gian dài như vậy kịch liệt hồn phách đau đớn sẽ để cho cái này vong hồn mất đi tâm lý ý chí chống cự cũng có thể để mệnh hồn thư giãn thuận tiện tiết vô toán tiến vào điều tra có thể lại không nghĩ rằng tuy nhiên mệnh hồn lòng một chút nhưng vẫn là không có hoàn toàn mở ra môn hộ lật bàn tay một cái một phương lục đạo luân bản bị tiết vô toán thanh toán đi ra mà hậu vận x ứ pháp lực cái này vong hồn bị lục đạo luân bản hư h u y ễ n luân hồi chi lực hút lại sau đó tựa hồ coi là thật như luân hồi ba hồn bảy vía bắt đầu chia cách mệnh hồn cũng bắt đầu đắm chìm trong luân hồi chi lực bên trong xuất hiện mê huyễn cười cười thân là vô đạo diêm la làm sao có thể cầm một mực vong hồn không có cách nào muốn không phải lo lắng hư hại mệnh hồn không muốn buông tha bất luận cái gì một chút manh mối tiết vô toán liền pháp khí đều không cần phải mượn trực tiếp động thủ quất là được rồi tiết vô toán thần niệm vừa tiến vào cái này vong hồn mệnh hồn trong trí nhớ tiết vô toán tâm tình thì t ử một trận đại hỷ cái này vong hồn trong trí nhớ kiên cố nhất cũng là nhiều nhất đoạn ngắn cũng là han thần mà cái này thần tên là hư mà sở dĩ có thể để cái này vong hồn tin tưởng không nghi ngờ cũng là vị này hư thế nhưng là thường xuyên hiện ra thần tích thậm chí là trực tiếp hiện thân cho nên cái này vong hồn lúc còn sống là gặp qua h ắ n thần mà như thế diện mạo lại cùng tiết vô toán truy tìm cái kia hoang tộc cực kỳ tương tự trước, 1070, lan lột. trước đó tại phát hiện cái kia cái ngọc giản vị diện tiết vô toán cẩn thận cùng thiên đạo câu thông qua theo thiên đạo trong miêu tả tiết vô toán đại khái thấy được lưu lại cái kia cái ngọc giản hoang tộc người đến cùng cái gì bộ dáng mà lần này tại cái này vong hồn mệnh hồn trong chi nhớ tiết vô toán lại một lần nữa gặp đến hoang tộc vị này bị này phương vị diện xưng là thần hoang tộc gọi hư tiết vô toán không biết đây có phải hay không là giả danh nhưng bề ngoài diện mạo cùng trước đó phương này vị diện thiên đạo giảng thuật cơ hồ không có có tranh lệch hoang tộc xuất hiện để tiết vô toán tâm tình đại chấn đồng thời cũng ý thức được chính mình trước đó suy đoán là chính xác không cần đi vì sau này khó khăn cùng nguy hiểm vội vàng tìm kiếm mặt đối mặt giải quyết đường lối tránh thức cần phải nóng này không phải hắn tiết vô toán mà chính là hệ thống hoặc là nói tránh thức nóng này hẳn là tiết vô toán sau lưng một mực tại điều khiển một cái nào đó hoặc một đám tồn tại dù sao không có người nào nguyện ý để cho mình làm ra lực lượng tại không biết rõ tình hình cùng không phòng bị tình huống dưới bị địch nhân nhẹ nhõm tiêu diệt nhìn xem lần này hệ thống chẳng phải chọn lấy một cái thích hợp nhất vị d i ệ n ra tới rồi sao tiết vô toán tuyệt không tin đây là t r ù n g hợp thậm chí hoài nghi lúc trước hệ thống làm ra ba cái cung cấp hắn lựa chọn vị diện kỳ thật đều như cái này long nịch vị diện một dạng tồn tại hắn hiện tại cần muốn hiểu lại nhất định phải biết đến tin tức vẫn như cũ như trước đó đầu kia bạch long đồng dạng bị tiết vô toán đem tàn hồn thu vào đồng thời áp chế cháy lấp thăm dò này phương vị diện còn chưa kết thúc tiết vô toán rời đi cái này bộ lạc tiếp tục hướng đông một đường lên thần nghiệm lần này nới l ò n g rất nhiều khoảng cách cũng là phát hiện tin tức mới n h a y phương vị diện bên trong thật sự như trước đó hệ thống miêu tả một dạng sản vật cực kỳ phong phú kỳ chân rất nhiều công hiệu cũng không tệ đặc biệt là đối với còn chưa tiến vào tiên nhất cấp tu sĩ tới nói cơ hồ khắp nơi trên đất là bà bối mà lại bởi vì vị diện thiên địa nguyên khí bên trong chứa ma nguyên quan hệ nơi này động vật cũng tốt thực vật cũng được cũng đều sen lẫn ma nguyên dấu vết đặc biệt thích hợp ma tu sử dụng mặt khác ở sau đó trong một đoạn thời gian tiết vô toán lại phát hiện mấy cái bộ lạc không có bộ lạc lớn nhỏ cùng tiết vô toán gặp phải cái thứ nhất không sai biệt lắm chỉnh thể thực lực cũng thế thậm chí cũng là cần dâng lên tế phẩm cũng đồng dạng cần phải đi săn giết loại kia thành đàn cự thú nhìn đến mức quá nhiều tiết vô toán cũng liền đã nhận ra rất nhiều tin tức nơi này là bị triệt để thống ngự vị diện bị hoàn toàn nắm trong tay nay vị diện bên trong tu sĩ cự thú kỳ chân chờ một chút đều bị trù tính chung lên cùng một chỗ quản lý phía dưới tu sĩ đều là giúp đỡ quản lý phần này vị diện sản nghiệp người làm công hoặc là nuôi n ố t lao lực nhất làm cho tiết vô toán tâm lý kinh ngạc là hắn thử rất nhiều loại biện pháp cũng không có năng lực tìm kiếm được này phương vị diện địa p h ủ chỗ cho dù là vị diện gián đoạn bên trong cũng không có phát hiện mặt khác hắn thủy chung không liên lạc được nơi này thiên đạo loại tình huống này còn là lần đầu tiên không liên lạc được thiên đạo thì mang ý nghĩa tiết vô toán không cách nào tốc độ nhanh nhất làm rõ mà tìm không thấy địa phủ vậy liền theo trên căn bản để tiết vô toán không cách nào mở ra vị diện công phạt c h í n h tự cái này không thể không nói có loại không thể nào hạ miệng phiên muộn đích vị diện quét hình hoàn tất ký chủ có thể tự chủ tìm đọc hệ thống thanh â m cuối cùng tới tiết vô toán vội vàng tại chính mình trong đầu xem xét rất nhanh trên mặt biểu lộ có chút không thể tưởng tượng dáng vẻ thiên đạo bị nốt địa phủ bị thu lại cái này thủ đoạn gì có thể làm được hai điểm này tồn tại nguy hiểm đẳng cấp thế mà không đến m ư ơ i cấp hệ thống đây là tại hố người sao đối mặt tiết vô toán chất vấn hệ thống trực tiếp bác bỏ một lần nữa sắp xếp vị diện nguy hiểm đẳng cấp yêu cầu đồng thời chắc chắn mà nói này phương vị diện nguy hiểm đẳng cấp cũng là không đến mười c ấ p chi cho nên sẽ có tình huống khác thường như vậy chỉ là bởi vì tiết vô toán kiến thức quá ít mà thôi nói một chút đến u y ệ n chuyển nhưng ý tứ chính là cái này ý tứ tâm lý đ ầ u đen rau muống đồng thời tiết vô toán cũng không thể không một lần nữa tính toán chính mình tiết tấu đầu tiên trước tiên cần phải tiếp xúc đến này phương vị diện lực lượng hành tâm tiếp theo là tìm ra địa phủ đến cùng bị giấu ở nơi nào sau cùng mới là đến gần vị kia hoang tộc hư đối tiết vô toan tới nói này phương vị diện công phạt cũng không phải là mục đích chính yếu nhất cùng hoang tộc lần thứ nhất tiếp xúc mới là chuyện trọng yếu nhất đương nhiên hiện tại còn không xác định này phương vị diện bên trong đến cùng có bao nhiêu cái hoang tộc một cái còn là một đám thân hình biến đổi cả người cao hơn ba thước c ử hán liền thay thế tiết vô toán vốn là bộ dáng thậm chí khí tức trên thân cũng theo thay đổi hoàn toàn vị đạo loại kia bị trước đó cái kia vong hồn nói tới hung sát khí tức đã không có thay vào đó là man hoang hung hãn cùng bưu hãn nhưng mặc dù có bộ này thổ dân túi ra muốn dung nhập bất kỳ một cái nào bộ lạc cũng không quá dễ dàng đến có cơ hội cũng không thể bỗng dưng xuất hiện à may ra tiết vô toán theo cái kia vong hồn trong trí nhớ hiểu rõ đến cho dù là cường đại bộ lạc cũng có thu hoạch lúc khi thất thủ một khi thu hoạch thất thủ vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ bộ lạc làm mất đi tuyệt đại bộ phận chiến đấu lực chắc chắn cấp tốc ở chung quanh kinh khủng cự thú nhìn chung quanh phía dưới suy sụp thậm chí là luân vi thực vật cho nên tại những thứ này thảm bị cự thú phản vệ trong bộ lạc có như thế một số thổ dân tồn tại bọn họ lưu vong bốn phía là nhà trải qua hung hiểm ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt vận khí không tốt cái kia liền trực tiếp tán thân miệng thú chết không toàn thây mà chết không toàn thây loại chuyện này tại này phương vị diện sở dục thổ dân tâm lý đó là lớn nhất khổ cực kết cục tiết vô toán hiện tại chính là muốn làm một cái bộ lạc bị diệt mất về sau lưu vong kẻ lang thang bất quá trước đó hắn cần làm một số bố trí cũng không thể b ô n g dưng đi lang thang vạn nhất những thứ này thổ dân giữa lẫn nhau có cái gì liên lạc hoặc là cảm ứng lời nói sự tình thì dễ dàng lộ tẩy thay đổi tuyến đường hướng bắc tìm thật nhiều ngày rốt cục lại tìm một cái gần đây cần phải đi thu hoạch bộ lạc cũng không cần không l à một sao sau sử kia nhanh nữa toán đoạn trong loại tính tỉ mỉ, trực tiếp tìm tới thú, thủ tại thứ thú tiếp tại tiến thể dụng những này hồn bên đánh cùng loại với bản năng lạc ấn, để chúng no tại nguy hiểm tiến đến lúc nhanh chóng điên cuồng, hơn phách hiểm đám cái mỉ, cự cự lạc lúc có lợi với kế đó để đ nhiên học hội phối hợp, đám ồ n lộn xộn bốn g thời t phía n loạn. ộ thực đám t lực khủng bố cũng sẽ không kinh hoàng tán loạn hiểu được lẫn nhau phối hợp cự thú t i ế t vô toán cũng chỉ có thể đối với mấy cái này đám thổ dân lắc đầu hủy diệt đã không có lo lắng tăng thêm tiết vô toán còn trong bóng tối tiếp tục đã làm một ít tiểu tay chân bộ lạc đi ra thu hoạch những thứ này cự thú hơn bốn trăm người cơ hồ toàn diệt sống sót may mắn chạy trở về cũng vô lực tại chung quanh nơi này nguy hiểm bên trong tiếp tục tồn tại chỉ có thể liều mạng mệnh di chuyển nơi khác mà tiết vô toán là sẽ không để cho bọn họ bình yên vô sự cho nên bị kích thích đến đám cự thú cũng không có cấp bọn này thổ dân bao nhiêu thời gian ba ngày sau cũng chính là thổ dân hoảng hốt trả lời bộ lạc của mình không lâu về sau cự thú thì thực sự đi qua như lôi đình như biển gầm sen lẫn tựa hồ báo thù cuồng bạo một đường nghiên ép vẹn vẹn nửa giờ cái này trong bộ lạc tất cả thổ dân một cái đều không có chạy thoát toàn bộ thành thịt nát những cái kia cự thú thậm chí không có thèm trên người bọn họ điểm này thịt trực tiếp dấm tới chọn một người ân nguyệt t r ạ y ca tên vẫn còn cứ như vậy đi t r ư ớ c 1071, nguyệt thành làm danh tự gọi nguyệt thổ dân tiết vô toán lân cận tìm một cái khác bộ lạc coi là tốt thời gian không sai biệt lắm trở lại như cũ một cái cửa nát nhà tan lảo đảo toàn dựa vào vận khí vượt qua mấy ngàn dặm chạy nạn người cất trình ta là nguyệt bộ lạc của ta thu hoạch thất thủ trốn tới ta một người thiết vô toán nói như vậy mà tiếp đại hắn thổ dân không có nhiều hoài nghi thậm chí còn mở miệng điều khản hắn vài câu đi thôi đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng ngươi biết quy củ qua không được tộc trưởng một cửa ải kia ngươi một dạng không thể lưu lại trông coi thổ dân bĩu môi một bên nói một bên đem tiết vô toán đưa vào bộ lạc một đường lên đầu cho tiết vô toán ánh mắt không phải hiếu kỳ cũng là chế nhạo một cái mất đi chính mình bộ lạc người một cái kẻ lang thang điều này chẳng lẽ không nên xem thường sao tiết vô toán biết những thứ này cũng không biểu hiện cái gì lộ ra rất là đổi phế cùng hậm hực tăng thêm trên người hắn thương tổn cùng hỗn loạn khí tức hiển nhiên cũng là một cái nạn dân dáng vẻ cũng không có gây nên một đường lên bất luận cái gì thổ dân hoài nghi nói là tộc trưởng cũng là thủ lĩnh bình thường mà nói đều là từ trong bộ lạc tu vi cao nhất người đảm nhiệm t i ế t vô toán nhìn mấy chục cái bộ lạc chưa từng ngoại lệ xuyên qua bộ lạc thấp bé úc xá không bao lâu liền thấy được một gian không giống nhau nhà đá cao lớn hơn rất nhiều mà lại cửa để đó một tôn cao cỡ một người tượng thần cái kia tượng thần rất c h ị u tượng nhưng phía trên lại tản ra một cỗ khí tức thần thánh không cần phải nói cái đồ chơi này cũng là những thứ này thổ dân sùng bái thần cũng chính là vị kia h o à n g tộc hư tộc trường một cái chạy nạn tới muốn phụ thuộc chúng ta bộ lạc ta đem hắn mang đi qua xin ngài định đ o ạ n tộc trưởng là một cái xem ra cũng không tuổi già chỉ là một cái tuổi hơn bốn mươi dáng vẻ thổ dân người đặc hữu con ngươi màu đỏ t ử tại vị này trên thân rất là nổi bật đối mặt phía dưới tựa hồ muốn nhắm người mà phệ đồng dạng rất có chút khí thế tiết vô toán giả bộ như thuận theo tránh đi đối diện nhìn qua ánh mắt đây là thổ dân trong đám người lễ tiết cùng thói quen tiết vô toán tự nhiên sẽ hiểu muốn là vị tộc trưởng này đang nhìn ngươi, ngươi dám đối mặt không nhường chút nào đây chính là một loại khiêu khích cần muốn quyết đấu là bị coi là đối tộc trưởng toàn lực khiêu khích đây cũng là vì sao tiết vô toán vừa đến vị tộc trưởng này thì nhìn chằm chằm hắn nguyên nhân là đang thử thăm dò nhìn vị này chạy nạn đến cùng phải hay không như vậy phục quản g giáo đau đầu người nào thưa thích người tên là gì thuộc bộ lạc nào ta gọi n g u y ệ t phía bắc hạo dương bộ lạc hạo dương bộ lạc ân đã xảy ra chuyện gì thu hoạch thất bại đàn thú c u ầ n bạo sau đó đuổi theo nùi vị đến bộ lạc ngoại trừ ta chết hết đều là bị đàn thú giết chết tiết vô toán lắc đầu nói không phải đại bộ phận là bị đàn thú giết chết nhưng có một ít chết tại tới nơi này trên đường nói như vậy mới là hợp lý quả nhiên vị thủ lĩnh này nhẹ gật đầu đứng dậy hướng về buồng trong đi đến tiết vô toán hiểu ý đuổi theo trước hết dẫn tiết vô toán tiến đến cái kia thổ dân cũng một mặt vui vẻ theo mà cái kia thủ lĩnh lại không có ngăn cản tiến vào buồng trong đi phát hiện trên thực tế trong này rất lớn càng giống là một cái trong phòng tế đàn bên rịa tế đàn phía trên là một vòng b ộ đoàn cũng không biết nơi này là không phải những thứ này thổ dân có việc khai hội địa phương đứng đi vào ngươi hẳn phải biết quy củ đúng thế tiết vô toán đồng dạng túi đầu trả lời một bên tựa hồ rất là thấp thỏm đi lên trung gian bên trong tòa tế đàn kia văn xin hắn theo trước đó cái kia vong hồn trong trí nhớ biết được rất rõ ràng đây là chủ yếu nhất trình tự cũng là sàng chọn cơ chế làm một cái đã mất đi chính mình bộ lạc người lưu lạc bản thân liền là một loại phụ diện thân phận lạc ấn bị tự nhiên đào thải tồn tại nhưng đồ bỏ đi bên trong không phải cũng có thể thu về đồ vật sao mà bây giờ tiết vô toán muốn đi đối mặt cũng là tòa tế đàn này đối với hắn đến cùng phải hay không có thể thu về tiến hành một lần sang trọn đừng núp đ í c h giữ vững tâm thần muốn là chính ngươi làm loạn hỏng nghi thức ta cũng chỉ có thể đưa ngươi rời đi hiểu chưa đúng vậy ta minh bạch tiết vô toán thanh em vẫn như cũ tâm thần bất định trả lời không bao lâu cái kia thủ lĩnh pháp thuật bắt đầu vận dụng từng đạo từng đạo huyền diệu ba động chui vào tế đàn bên trong sau đó tế đàn kích hoạt trái lại tác dụng đến tiết vô toán trên thân nếu là sang c h ọ n vậy sẽ phải có ưu tuyển điều kiện chủ yếu chính là thiên phú đừng nhìn những thứ này thổ dân dựa vào thêm ra đến một phách tu hành nhưng vẫn như cũ muốn xem thiên phú mà lúc này tiết vô toán thì là thật có cực mạnh thiên phú mà lại hắn hiện tại hồn phách cũng nhiều một phách là theo trước đó cái kia vong hồn chỗ đó mở tới đồng thời tăng thêm một số chính hắn quen thuộc phương diện tăng cường có thể nói hắn hiện tại cũng là một cái thiên phú dị bẩm thổ dân người quả nhiên vẹn vẹn qua ba hơi thời gian tế h đàn kia tác dụng tại tiết vô toán trên người lực lượng liền nhanh chóng rút đi sau đó tiết vô toán liền nhìn đến cái kia thủ lĩnh c h ấ n kinh lại mừng như điên bộ dáng cùng cùng đi theo nhìn náo nhiệt cái kia giữ cửa thổ dân cũng là một mặt không thể tin ngươi rất tốt ngươi gọi n g u y ệ t đúng không đúng thế ta tuyên bố kể từ hôm nay ngươi chính là ta xương trắng tộc nhân trong bộ lạc đi cùng ta cùng đi ra ta muốn đem tin tức này thông báo toàn tộc đa tạ tộc trưởng tiết vô toán dựa theo quy củ quỳ một chân trên đất miệng nói tộc trưởng thổ dân bày tỏ lòng trung thành mà vị tộc trưởng này cũng là làm thật hưng phấn vô cùng hắn cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không quên được vừa mới trận kia tế đàn phía trên nghi thức quá kinh người vị tộc trưởng này tu hành đến nay từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này nghi thức phía trên sẽ xuất hiện kim sắc quan mang cái này biểu thị vị này n g u y ệ t thiên phú cực cao ự c c cao hơn hắn ra trọn vẹn hai cái màu sắc đẳng cấp cái này mang ý nghĩa chỉ muốn cái này n g u y ệ t bất tử vậy liền nhất định có thể trưởng thành là so với hắn tộc trưởng này tu vi cao hơn tu sĩ hơn nữa nhìn cái này n g u y ệ t thế mà tại đàn thú trà đạp bên trong sống tiếp được vận khí này cũng là ghê gớm như thế có thiên phú lại có vận khí người vậy thì thật là bộ lạc nhặt được bảo đương nhiên những chuyện này còn phải từ từ sẽ đến vị tộc trưởng này nghĩ là muốn nhìn có thể hay không đem nguyệt bồi dưỡng thành chính mình người kế nhiệm cái kia toàn bộ bộ lạc tồn tại có thể không thì càng thêm vững chắc sao đối mặt thú triều thời điểm tự nhiên cũng có thể có càng nhiều tồn tại khả năng nuôi nốt cự thú là thần trang gia mà những thứ này thổ dân cũng là trang gia trong đất tá điển địa chủ gia làm sao có thể để tá điển xoay người cho nên định kỳ thu hoạch trang ra đương nhiên cũng sẽ thanh lý tá điển cũng liền có thu triều cho nên những thứ này đám thổ dân bất luận như thế nào đều sẽ chọn một tối cường giả làm chính mình tộc trưởng đạt được thừa nhận đồng thời còn có trọng dụng phụ trách quét dọn tế đàn đồng thời dẫn một đội tám người đi s ă n quét dọn tế đàn là thừa nhận cùng xác lập địa vị lĩnh đội thì là dựng nên uy tín góp nhặt nhân khí tộc trưởng vì bồi dưỡng tiết vô toán cũng là nhọc lòng hoàn toàn cũng không biết vị này trong mắt của hắn siêu cấp thiên tài lại là d i p tâm hại người tiết vô toán cũng rất châm ổn hắn tựa hồ thật sự biến thành một cái nguyệt i ê n tĩnh cùng đợi xuất hiện cơ hội thời điểm đồng thời hắn tại bộ lạc này bên trong cũng coi là thu hoạch tương đối khá trọng yếu nhất chính là hắn phá giải thiết lập tại trong bộ lạc tòa kia tế đàn phía trên pháp lực thủ đoạn chương một n r ă m bảy m ư tế phẩm ở cái này bộ lạc sinh sống trọn vẹn nửa năm tiết vô toán xem ra cùng chung quanh thổ dân đã không có khác biệt đồng thời bởi vì siêu tuyệt thiên phú cùng tộc trưởng tận lực bồi dưỡng hắn bây giờ đang ở trong bộ lạc rất nhận người ưa thích thậm chí rất nhiều trong tộc nữ người chủ động hướng hắn ám chỉ muốn có được hắn hạng giống tiết vô toán cũng không phải thật thổ dân đối với mấy cái này thân thể to lớn bộ dáng có khác với hắn thẩm mỹ thổ dân nữ nhân không có nửa điểm hứng thú cho nên tại trong bộ lạc hắn lại là cái có chút nhân vật đặc biệt nghe đồn nói hắn có một cái nhân tình bất quá đã chết tại trước đó lần kia cự thú quần bạo phía dưới cho nên nguyệt mới nản lòng t h o à trí một ngày này tộc trưởng triệu tập hội nghị giống nhau trước đó dáng vẻ ngược lại là tiết vô toán lần thứ nhất được cho phép dự thính dự thính ngay tại tộc trưởng trong phòng chỗ kêu bên rìa tế đàn phía trên t i ế t vô toán phụ trách cảnh giới tham dự tất cả đều là trong tộc tu vi cao nhất mười hai người còn một tháng nữa chính là mỗi năm một lần đại tế hiến hôm nay ta muốn trước an bài một chút nhiệm vụ tiết vô toán từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện nghe cũng đang tính toán lấy cái này cái gọi là đại tế hiến trên thực tế thì cùng người địa cầu sang năm một dạng ngày lễ bất quá trận này trong ngày lễ c ầ n đối thần minh tiến hành một lần quy mô lớn nhất triều bái hoạt động mà lại trong này còn sẽ có khen thưởng phần thưởng kia chính là tất cả này phương vị diện bộ lạc bên trong có bộ lạc nào tại đại tế hiến bên trong dâng lên tế phẩm nhiều nhất như vậy thần minh liền sẽ b u ô n g xuống bộ lạc nào đồng thời lưu lại thần ân cùng chúc phúc bất quá tiết vô toán hiện nay ở cái này bộ lạc chưa từng có từng chiếm được hạng một đây cũng là trong bộ lạc bao quát tộc trưởng ở bên trong cho nên trong bộ lạc người vội vàng nhất hy vọng nguyện ngươi từ ngày mai trở đi bắt đầu đi săn một số hy hữu thú loại chú ý không muốn làm bị thương hàm răng của bọn hắn còn có nguyên đan ngươi có thể làm được sao tộc trưởng nghiêm túc hướng tiết vô toán hỏi có thể làm được l ờ i í t m à ý nhiều tiết vô toán vẫn luôn là loại thái độ này ngược lại là để trong bộ lạc người đối với hắn cực là tín nhiệm cảm thấy hắn là một cái không nói nhiều nhưng làm thật người tộc trường rõ ràng đối tiết vô toán biểu hiện rất hài lòng hắn n h ẹ gật đầu để tiết vô toán đi chuẩn bị trước đó còn cố ý cầm một kiện xương chế pháp khí cho hắn vật này không tệ dùng để đi săn rất thích hợp những ngày tiếp theo tiết vô toán có thể nói bệ bộn nhiều việc hắn mang theo thủ hạ mình tám cái thổ dân tại bộ lạc chung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong khắp nơi tìm kiếm chân quý cự thú những thứ này cự thú không phải những cái kia nuôi nhốt lên rất nhiều càng thêm cường đại có long nguyên cũng càng có chất lượng đương nhiên cũng càng không dễ dàng thu hoạch được cùng nguy hiểm nói ví dụ trước đó bị tiết vô toán hủy đi cái chủng loại kia bạch long dựa theo trước kia quy củ bộ lạc là sẽ không đi vượt qua bên ngoài ba ngàn dặm săn bắt bởi vì quá nguy hiểm cũng chưa quen thuộc nhưng tiết vô toán có thể không cảm thấy tại cái phạm vi này bên trong có thể đạt được vật gì tốt hắn cần cực hạn tinh phẩm đến để cho mình vị trí cái này bộ lạc cầm tới một năm này đại tế hiến hạng một hắn thắt cái kia dược nhìn xem vị này hư bông xuống đến cùng là chuyện gì xảy ra、Nguyệt chúng ta không thể càng đi về phía trước lại đi thì rất nguy hiểm một cái thổ dân có chút bận tâm nhắc nhở nguy hiểm vì bộ lạc có thể tại năm nay đại tế hiến bên trong thắng được vì có thể nên đón thần minh buông xuống bộ lạc của chúng ta ta không cảm thấy điểm ấy nguy hiểm liền có thể để cho ta l ù i bước các ngươi muốn là sợ hãi thì có thể đi về ta muốn săn giết một đầu bạch long đó mới là xứng với ta thần tế phẩm thiết vô toán biểu hiện được rất là c n g nhiệt một bên nói một bên liền tiếp tục đi lên phía trước hắn cũng không lo lắng sau l ư n g thổ dân không cùng lên đến dính đến tín ngưỡng sâu cạn không người nào dám lùi bước hoặc là tiếp tục thuyết phục quả nhiên một đoàn người cũng bị khơi dậy đ ầ u trí theo tiết vô toán một mặt quyết tuyệt đi ra an toàn khu vực yên tâm ta sẽ không đi chịu chết các ngươi nhìn đây là cái gì tiết vô toán chỗ kia một cái tiểu đào cái bình mở ra nắp bình lập tức một mùi thơm mùi vị x ô n g ra đây là mê hồn hương nguyệt ngươi ngươi từ nơi nào có được thứ này rất nguy hiểm nhanh nhét lên tiết vô toán cười đậy nắp bình tiếp tục nói yên tâm đi không có việc gì những thứ này mê hồn hương ta chẳng những đem bọn hắn chiết xuất còn tăng thêm dò xét đầu đinh thảo đi vào so trước đó nguy hiểm hơn nhưng nhưng bởi vì đầu đinh thảo trung hòa mê hồn hương mùi thơm cho nên riêng là n g ư ờ i một cái không sẽ trúng độc nhất định phải ăn hết mới được tiết vô toán giới thiệu xong còn lại thổ dân cũng có chút khai khiếu ngạc nhiên nói ra như thế nói đến chúng ta thì không cần lo lắng cái này mê hồn hương sẽ làm bị thương đến chúng ta lại có thể dùng để hạ độc chết bạch long nguyệt ngươi là làm sao làm được trước đó tộc trưởng không phải gọi ta quét dọn tế đàn sao phía trên kia có rất nhiều sách ta được đến cho phép có thể đọc qua một số cho nên tại trên cây học không ít lo lắng loại này mê hồn hương chính là ta chính mình kết hợp trên cây đồ vật làm ra nhưng vấn đề là chúng ta đi nơi nào tìm kiếm bạch long nơi này đã không phải là chúng ta quen thuộc khu vực chúng ta là người nào nơi này lớn nhất thợ săn tốt chỉ là bạch long mà thôi sợ hãi tìm không thấy đi thôi luôn sẽ có biện pháp thiết vô toán tuyệt không lo lắng hắn thần nghiệm đã sớm khóa chặt một đầu bạch long mà lại là một đầu so trước đó bị hắn giết rơi cái kia một đầu nhỏ một chút phù hợp lần này mê hồn hương phong thích phạm vi ba ngày sau tại tiết vô toán dẫn đạo dưới cái này một hàng thổ dân rốt cuộc tìm được bạch long nghỉ lại địa phương dung ngôi nhử độc chết biện pháp thành công đem đầu này bạch long xử lý bất quá cũng bởi vậy chết mất một cái thổ dân nhưng không có người bởi vậy trách cứ tiết vô toán liều lĩnh tất cả đều cầm sùng bái ánh mắt nhìn lấy tiết vô toán bạch long a cho dù chỉ là một đầu vừa thành niên bạch long đó cũng là cực kỳ hiếm thấy trước kia muốn là gặp phải một đầu bạch long cái kia chính là một chàng thai nạn trừ phi cả tộc đến đây nếu không chắc chắn có đến mà không có về lần này thế mà thì bọn họ chín cái dễ dàng chỉ tổn thất một người thì có thể bắt được đồng thời bạch long thi thể hoàn chỉnh không thiếu sót liền một đạo vết thương nhỏ đều không có đây quả thực là kỳ tích t ố t có đồ vật chúng ta bộ lạc nhất định có thể cầm tới năm nay đại tế hiến hạng một một đám sống s ó t thổ dân hưng phấn dị thường không nhất định chúng ta có thể giết một đầu khác bộ lạc cũng có thể cho dù bọn họ không có ta trong tay loại này mê hồn hương cho nên chúng ta còn cần lại giết vài đầu hoặc là vài đầu cùng cái này bạch lòng không sai biệt lắm cự thú dạng này mới bảo hiểm các ngươi cảm thấy thế nào ngươi nói đúng n g u y ệ t chúng ta cần phải lại giết vài đầu đúng chúng ta tất cả nghe theo ngươi sau nửa tháng thiết vô toán dẫn còn lại sáu cái thổ dân quay trở về bộ lạc lần này đi ra ngoài một chuyến tổn thất hai người đây đối với tiết vô toán trước kia thành tích mà nói thế nhưng là đại mất trình độ không rõ ràng cho lắm bộ lạc các tộc nhân biết nhìn đến trọn vẹn tám cỗ hoàn chỉnh lại to lớn cự thú thi thể cùng tám khỏa to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân long nguyên mới miệng há hốc minh bạch tiết vô toán đến cùng dẫn hắn đi săn đội làm những gì n g u y ệ t ngươi là làm sao làm được tộc trưởng cũng là giật mình vô cùng hắn căn bản n g h ĩ không ra tiết vô toán là như thế nào mang theo hắn thủ hạ những cái kia tộc nhân hoàn mỹ liệp sắt chết nhiều như vậy cao dài cự thú cho dù là chính hắn cũng rất khó làm được tiết vô toán không có d ầ u diếm lấy r a dùng còn lại mê hồn hương nói cho tất cả ngọn n g u ồ n ngươi thật là một thiên tài có cái này chúng ta bộ lạc năm nay nhất định có thể cầm xuống đại tế hiến đệ nhất chương một nghìn bảy mươi ba tung tích hiện thời gian trôi qua rất nhanh n h o a n một cái bộ lạc niên kỷ cuối cùng đại tế hiến đã đến một ngày này cả tộc vui mừng bất luận già trẻ tất cả đều thật s ớ m lên xuyên lấy bọn hắn bình thường đều không bỏ được mặc quần áo mới vui mừng hớn hở lại dẫn tâm tình kích động mỗi người bận rộn t ề t â m h i ệ p l ự c chuẩn bị đại tế hiến cần có các loại thiết bị cùng đồ vật bộ lạc trên đỉnh núi to lớn tế hiến đài đã sớm làm xong bây giờ từng đầu bị hợp quy tắc hoàn tất cự thú thi thể trưng bày tại tế hiến đài đằng sau tầng tầng lớp lớp giống như núi cao mà tế hiến trên đài để đó từng đôi rửa sạch sẽ răng n à n h cái này là từ đâu chút cự thú trên thân lấy được là tốt nhất tế phẩm bên trong để đó chính là tiết vô toán dẫn nhân thủ săn giết được cái kia vài đầu bạch long hàm răng đại tế hiến bắt đầu tiết vô toán theo những thứ này thổ dân tiến hành hoạt động các loại đến cuối cùng tế hiến quan trọng nghi thức về sau đột nhiên toàn bộ tế hiến đài đều bị từ trên trời giáng xuống một vệ kim quang bao phủ ở một đạo tản r a trói mắt quang hoa bóng người theo kim quang trụ bên trong đi ra tiết vô toán học những người còn lại đồng dạng quỳ trên mặt đất nhưng ánh mắt vẫn là chú ý đến phía trước đây cũng là n à y phương vị diện thần minh hư rồi nhìn này trang phục cùng nơi này thổ dân không có khác biệt lớn khí tức trên thân cũng là ngậm mà không phát nhưng vẫn như cũ có đại năng giả cảnh giới tiết vô toán thậm chí có thể cảm giác được đối phương cần phải vẫn chưa tới đại năng giả viên mãn cũng không có hợp đạo dấu hiệu đây coi là, là lần à l đầu tiên cùng hoang tộc người mặt đối mặt cảm giác rất kỳ diệu tiết vô toán theo cái này vị hư xuất hiện trước tiên liền phát giác được trong còi u minh tựa hồ đối phương cùng mình có liên hệ nào đó đổi thành tu đạo người mà nói cũng là có duyên cái này rất kỳ quái mặt khác tết vô toán lần này một cái khác thu hoạch khổng lồ chính là hắn tìm được vị này hư đến cùng giấu ở nơi nào kim quan g xuất hiện ngọn nguồn thế mà không phải này vị diện một cái nào đó tường kép mà chính là vị diện bên ngoài tại vị diện dán chặt lấy trong hư không một chỗ bị cố định xuống toái phiến bên trong chính là hội tìm địa phương giấu a bất quá có thể trong hư không một lần nữa củng cố một cái không gian đi ra phần này thủ đoạn quả quyết không phải là một cái hợp đạo cảnh cũng chưa tới đại năng giả có thể làm được loại thực lực này đại năng giả đoán chừng trong hư không đợi không được nhất thời nửa khắc liền sẽ bị đập vỡ vụn mặt khác vị này ra hỏa đến cùng đem địa phủ lại giấu ở nơi nào đây này những nghi vấn này tu vi còn không có biết rõ ràng bất quá hiện trước mắt cũng coi là có chút ý nghĩ từng điểm từng điểm đến cơ hội như vậy cũng không nhiều không muốn làm hư mới tốt thần minh buông xuống trong bộ lạc tự nhiên là hưng phân tới cực điểm theo tộc trưởng đến phổ thông tộc nhân hào hào kích động đến toàn thân phát r u n nhiều năm qua nguyện vọng rốt c ụ c thực hiện sau đó chính là thần ân ban thưởng đó là một vạch k i m quang đối với tu vi cùng thể chất đều có tăng lên cực lớn kỳ thật tại tiết vô toán xem ra thế này sao lại là cái gì ban đơn a hoàn toàn cũng là trừng phạt đại tế hiến đệ nhất tuy nói là vinh diệu nhưng trên thực tế lại là tại cho thấy một cái tin tức chúng ta bộ lạc rất cường đại tu sĩ rất lợi hại rất có tiềm lực mạnh mẽ và có tiềm lực thì ý vị cái này uy hiếp t h a n h t h a n h thật thật hợp lý tá điền giúp đỡ thu hoạch trang ra có lẽ còn có thể sống lâu một số thời gian nhất định phải làm đại tế hiến đệ nhất súng bắn chim đầu đàn ngươi đây chính là đang nhắc nhở hư các ngươi cái này bộ lạc đã rất mạnh mẽ đã uy hiếp được hắn đối tá điền quản lý cho nên là thời điểm chuẩn bị tay dọn dẹp cũng chính là trong truyền thuyết thú triều cũng liền gần đến mức nói lần này tăng cường tu vi cùng thể chất bất quá là sống tạm m à thôi các loại thú triều tiến đến thời điểm mới hiểu được những thứ này tăng cường căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc thôi đương nhiên thú triều cũng sẽ không lập tức liền đến có lẽ mười năm có lẽ ba năm năm ai nào biết đâu dù sao bây giờ xem như vào hư pháp nhãn h ủ y diệt đang ở trước mắt kim quang tán đi thần tích tỏ khắp đại tế hiến cũng liền kết thúc vui mừng trong bộ lạc ngoại trừ tiết vô toán bên ngoài mỗi cái đều là phát ra từ nội tâm cổ vũ cùng hưng phấn Nhìn đến thế i ế t toán trong vô n lúc ấ t thời có chút không i có b t thế tín đột thật ra là thần may mắn, nhưng có lúc đối mặt ngụy thần thời điểm tín loại này nhiệt cũng là bi ai nhất. Thời gian tiếp tục. Tiết nói Như nhưng mắn, nhưng ngụy này quần cũng gian có cái phải. đối điểm loại bi ai cho lúc gì đồ ra may là là vô toán ở lại đây trong bộ lạc đã hơn một năm hắn hiện tại đã loang thoáng có loại phó tộc trưởng uy tín nhưng hắn một chút không thèm để ý ngoài sáng vẫn là như thường lệ sinh hoạt trong bóng tối đã sử dụng cái này sau thời gian nửa năm đem chính mình thần niệm theo tế đàn phía trên khí tức cùng trước đó đại tế hiến hư hiện thân cầm tới kim quan g tọa độ từng điểm từng điểm mò tới chỗ kia trong hư không nơi ẩn nút cạnh cửa nhưng muốn dòm nhìn thấy vẫn còn có chút phiền phức không phải lo lắng bên trong hư mà chính là lo lắng cái kia nơi ẩn nút bên trong hội có cái gì giấu dếm phòng ngự thủ đoạn dù sao cái này nơi ẩn nút tuyệt đối là một cái tu vi tại phía xa hư phía trên nhân vật thiết lập tiết h vô toán không có hoàn toàn nắm chắc bây giờ có thể làm chỉ là t i n h quan kỳ biến may mắn tiến đến tại tiết vô toán dung nhập bộ lạc năm thứ nhất nửa thời điểm trong bộ lạc một tên láo chiến sĩ số tuổi thọ đến cho dù tu vi nhân cực cảnh cũng vô pháp siêu thoát số tuổi thọ cực hạn cái này tại vị diện khác là không thể nào nhưng ở chỗ này lại là bình thường sự tình trừ phi có thiên phú có thể để bản năng một mực duy trì tu hành tiến lên nếu không một khi đình chỉ vậy liền sẽ bị số tuổi thọ dùng thế lực bắt ép đánh tới kết thúc tồn tại căn cơ đây cũng là vì sao đường đường tiên cấp tu vi tộc trưởng sẽ nghĩ tới bồi dưỡng tiết vô toán làm chính mình người kế nhiệm nguyên nhân căn bản bởi vì cho dù là hắn cũng không biết mình còn có thể tiếp tục tu hành bao lâu có lẽ một ngày nào đó tỉnh lại thì hội phát hiện mình tu hành đến liêu tận đầu c nz sắp chết cũng khó nói thiết vô toán các loại vào thời khắc này đợi rất lâu hắn mắt qua thổ dân tử vong có rất nhiều lần nhưng tự nhiên tử vong lại là lần đầu tiên bởi vì hắn phát hiện ngoài ý muốn tử vong thổ dân hội trong thời gian cực ngắn bị thế giới bản nguyên lực lượng hấp thu rơi căn bản sẽ không đi cái kia địa phủ đưa tin mà tự nhiên tử vong lại không nhất định làm tên kia láo chiến sĩ nuốt xuống khí về sau tiết vô toán thần niệm một mực theo láo chiến sĩ h ồ n phách thậm chí cắt đứt ra một phần thần niệm bám vào kỳ hồn phách mệnh hồn mặt ngoài đồng thời cùng chất hóa hy vọng có thể làm một người lộ dẫn làm như vậy rất mạo hiểm nhưng tiết vô toán tạm thời không có gì chiêu nhi hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên đây chỉ mong có thể tìm tới điểm đột phá không bao lâu cái kêu lao chiến sĩ hồn phách bắt đầu trôi nổi hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì hồn phách biểu lộ rất bình tĩnh cũng rất thành kính là cảm thấy thần minh triệu hoán trong bộ lạc truyền thuyết đều là thật tiết vô toán tâm lý thầm nghĩ nhớ tới trong bộ lạc truyền thuyết tự nhiên tử vong về sau có thể gặp đến thần minh một cái thuyết pháp hồn phách càng bay càng cao cái này cùng vị diện khác sinh linh sau khi chết hồn phách cần chìm xuống hoàn toàn ngược lại Ừm. lại là một cái hư không phụ thuộc vĩnh cố toái phiến người này đến cùng bao lớn năng lực xa xỉ như vậy tiết vô toán phát hiện lao chiến sĩ hồn phách rốt c ụ c tiến nhập địa phủ mà cái kia địa phủ cũng cùng lúc trước hư nơi ở nơi ẩn nút một dạng cũng không tại vị này mặt bên trong đây chính là địa phủ a không phải nơi ẩn nút cũng có thể cất vào một phương vị diện toái phiến bên trong còn giấu ở trong hư không tiến hành vĩnh cố thủ đoạn này sợ là tại phía xa cái kia hồng quân phía trên đi t r ư ớ c 1074, n g u y trang phát hiện này phương vị diện người thống trị giấu ở đâu cũng phát hiện này phương vị diện địa phủ ở nơi nào nhưng muốn công phạt xuống tới khó khăn kia viễn siêu tiết vô toán đoán trước đồng thời cũng đối hệ thống nguy hiểm ước định lại có nhận thức mới cái kia cái gọi là nguy hiểm ước định bây giờ nhìn lại tựa như một chuyện cười căn bản không có nửa điểm ý nghĩa hoàn toàn chính xác riêng là một cái liền hợp đạo cảnh đều không có đạt tới đại năng giả là đúng tiết vô toán không đủ để thành mảy may uy hiếp vô đạo địa phủ bên trong âm binh trận liệt liền có thể dễ dàng đem đưa vào chỗ chết có thể hỏi đề t ạ i ở hiện tại coi như hắn có năng lực đi làm t ử cái kia đại nam giả có thể vị diện công phạt không phải giết chết vị diện tối cường giả mà chính là muốn chiếm lánh địa phủ cái kia gọi hư đại nam giả tiết vô toán còn có thể thừa dịp đối phương xuất hiện thời điểm ra tay có thể địa phủ làm sao đi vào giết đi vào không lo lắng bị thiết t r í chỗ kia không gian củng cố toái phiến người xuất thủ can thiệp lại hoặc là cứng đối cứng cầm vô đạo địa phủ thực lực đi mạo hiểm không thiết vô toán trực tiếp thì phủ định cứng đối cứng cách làm cái này không phù hợp vô đạo địa phủ lợi ích càng không phù hợp lợi ích của hắn tới nơi này nói thật tiết vô toán không phải thật sự chuẩn bị công phạt vị diện hắn là muốn tiếp xúc tiếp xúc hoang tộc đồng thời biết rõ ràng những thứ này thần bí tộc quần cùng hắn cùng hệ thống ở giữa đến cùng cất giấu cái gì liên quan tiếp tục kiềm chế lại tâm tư đem đây hết thể làm thành một trận lịch luyện thậm chí tiết vô toán tận lực đem thân phận của mình theo vô đạo diêm la chuyển biến thành một cái chân chính thổ dân thợ săn nguyệt trong bộ lạc rất nhiều cô nương đều đối ngươi có ý tứ vì sao ngươi còn không bỏ xuống được chuyện trước kia đâu ngươi biết sinh sôi là bộ lạc hạng nhất đại sự ngươi có xuất chúng như thế thiên phú và năng lực lãnh đạo chẳng lẽ không muốn đem bọn hắn di chuyển xuống sao tộc trường một vừa uống rượu vừa làm trò đùa giống như mà cười cười đối tiết vô toán hỏi cái đề tài này vốn không nên hắn đến hỏi tham thế nhưng là liên quan tới vị này hắn rất hài lòng người kế nhiệm đời sau vấn đề hắn lại không thể không liên quan đến sự việc h ú n g chi gần nhất hắn cũng bị trùng quanh thỉnh cầu thuyết phục thanh âm làm cho có chút phiền tiết vô toán quy quy củ củ trả lời tộc trường chuyện này ta hiện tại một chút hứng thú đều không có trong tộc rất nhiều tiểu h o a tử đều rất không tệ rất có tiềm lực ta coi như xong có lẽ lòng ta lúc trước cái kia một trận thai họa bên trong liền chết tâm chết rồi ân có chút tiếc nuối bất quá sự tình tổng là không thể né tránh lệch tộc nhân có nghĩa vụ vì bộ lạc sinh sôi s u ấ t lực ngươi suy nghĩ thêm một chút đi được rồi tộc trưởng bất quá ta cảm thấy ta cũng sẽ không cải biến c h ủ ý tiết vô toán ý nghĩ đơn giản thẩm mỹ to lớn khác biệt để hắn liền xem như đi xã giao vui vẻ cũng là không thể nào làm được hiện tại một miệng từ chối chính là không tin bởi vì chút chuyện nhỏ này thì ảnh hưởng đến hắn tại trong bộ lạc vị trí tối nay lại là một trận tụ hội không phải là vì chúc mừng cái gì mà là vì nhớ lại bởi vì lại một vị trong bộ lạc lao chiến sĩ trở về thần minh trước ngực mà một ngày này vừa v ặ n là tiết vô toán đến n à y phương vị diện năm thứ ba hắn không cần đi quan tâm thời gian trôi qua bởi vì nơi này thời gian thực sự quá đặc biệt bị áp chế tại một cái nhỏ hẹp vị diện tốc độ chạy nhanh đến kinh người nghiêm mật phong tỏa vị diện về sau thời gian cùng ngoại giới cơ hồ đã mất đi tốc độ kém lộ ra không có ý nghĩa đối sinh linh tới nói có lẽ là cái không vì bọn họ biết đến bi kịch nhưng đối tiết vô toán tới nói lại là tin tức tốt mà đối này phương vị diện người thống trị tới nói càng là một cái cực tốt tiện lợi ngôi dưỡng nha người nào không thích thời gian tiến độ mau một chút tộc trường ngài biết ta không thích loại này bi thương bầu không khí ta cáo tử đi thôi ngươi là chiến sĩ hoàn toàn chính xác không thích một cái chầm muộn thời khắc ta sẽ giúp ngươi cấp còn lại hỏi thăm ngươi người giải thích tộc trường nhìn lấy tiết vô toán rời đi trong lòng của hắn k h ẽ thở dài một cái cái này nguyệt đích thật là cái vô cùng thích hợp người kế nhiệm có thiên phú có vận khí có đầu não thậm chí năng lực lãnh đạo cũng là cực kỳ xuất sắc tính cách kiên nghị tỉnh táo cơ hồ không có khuyết điểm duy nhất có thể được cho chưa đủ cũng chỉ hắn còn nối roi vấn đề có lẽ tại qua mấy năm hội tốt bất quá gần nhất hắn cảm thấy mình vẫn là thả cái tin tức ra ngoài bỏ đi những cái kêu đợi gả các cô nương nhớ thương nguyện tâm tư không thể tất cả đều không gả tại trên một thân cây treo cổ a thời gian còn phải tiếp tục ca trở lại chính mình ốc xá tiết vô toán khoanh chân ngồi ở trên giường hắn hiện tại tu sĩ được loại hành vi này tại toàn bộ trong bộ lạc đều là không thấy nhiều chỉ có số ít thổ dân người hội chuyên môn an bài thời gian tu hành đại đa số thời điểm bọn họ đều qua được rất vị diện khác người bình thường một dạng ăn cơm ngủ công tác mà thôi bởi vì thêm ra đến một phách mà cái này một phách lại vừa lúc đem tu hành bản năng hóa khắc khắc ở những thứ này thổ dân bản năng bên trong bọn họ không tu hành có thể lại bao giờ cũng đều tại tu hành ngoại giới thiên địa nguyên khí cùng thiên địa nguyên khí bên trong sen lẫn ma nguyên đều tại bọn họ bản năng phía dưới tràn vào trong cơ thể của bọn hắn không có rừng bất quá có cái đạo lý cái kia chính là bản năng là đều đều pháp hội tác dụng nói thí dụ như ăn cơm ngủ v u ơ n ngủ liền phải ngủ mà lại là dựa theo trước kia thói quen thời gian ngủ thậm chí bao gồm thời gian ăn dài muốn làm trái cái kia liền cần can thiệp ăn cơm cũng thế quá béo quá gầy cũng không tốt nhưng bản năng bên trong thì bao gồm lượng cơm ăn của ngươi cùng ăn thời gian muốn cải biến cũng phải can thiệp những thứ này thổ dân cũng thế tu vi tăng trưởng tốc độ cùng thiên phú tương quan cực hạn trình độ cũng là nhận hạn chế thiên phú nhưng muốn đánh vỡ liền phải can thiệp cho nên trong bộ lạc một số có khát vọng hoặc là từ chính mình trách nhiệm tâm cùng ý nghĩ thổ dân đều sẽ ngoài định mức an bài chuyên môn thời gian tu hành nói thí dụ như tộc trưởng thì có mỗi ngày tu hành thời gian thiết vô toán tại cái này chờ đợi ba năm trong ba năm này hắn bao giờ cũng đều đang nghiên cứu nghiên cứu chung quanh mỗi một cái thổ dân cùng vị kia cho hắn giam cầm tại trong túi quần thổ dân vong hồn hắn cần một cái kế hoạch hoàn mỹ mà trong kế hoạch quan trọng nhất hoàn liền là trở thành một cái một tia không kém thổ dân bất luận là bề ngoài thói quen cách sống trọng điểm là còn muốn bao quát h ồ n p h á c h thân làm một cái diêm la đối với ba hồn bảy vía nghiên cứu cùng quen thuộc tiết vô toán tự nhận không hạ xuống người sau nhưng này phương vị diện bên trong nhiều đi ra cái kia một phách lại là bỏ ra hắn không ít thời gian mà bây giờ hắn rốt cục có thu hoạch lúc này tiết vô toán sử dụng diêm la thể cùng chính mình đối hồn phách biết rõ cái khác sáng tạo ra tới một phách đồng thời lắp đặt tại trên người mình đây là thí nghiệm còn không tính hoàn mỹ cho nên hắn cần tận lực cho mình an bài tu hành thời gian đảo ngược đem loại này tận lực tu hành m ì n h khắc đến cái này thêm ra tới một phách trung thành làm một loại bản năng mục đích trước thoạt nhìn tiến độ rất tốt hy vọng có thể vừa vặn bắt kịp cái này bộ lạc thai nạn thiết vô toán tâm lý thầm nghĩ mà hắn gần nhất nửa năm này bốn phía đi săn đã phát hiện chúng quanh cự bảy thú dị thường tuy nhiên rất nhỏ nhưng chạy không khỏi ánh mắt của hắn trở thành đại tế hiến hạng một tác quả đã muốn tới đây là tiết vô toán dự liệu được cũng là hắn đang chờ đợi thời gian điểm ngụy trang mục đích liền phải chờ đến thai nạn bung ô xuống thuận theo tự nhiên áp dụng mới có thể bảo đảm không có nửa điểm chỗ sơ xuất Hán, Cần có chuyển cơ. Trước 1075, nguy cơ cười được chỉnh góc, cho cho Lần đầu đầu đầu muốn mình tiến này phương diện hiện nguy nổi. Nguyệt, đi nhanh đi. Lần này ngươi nhất định muốn giúp đỡ ta. Thiết vô toán không quay đầu lại cười nói, đương nhiên. San được một đầu trắng sông lương thú, sau đó hoàn chỉnh đào xuống trên đầu nó viên tinh ngươi thương, đúng không? Đúng. mới một làm làm xuất quay sau tự hết thể thể ta. Thiết thú, thủy vật phủ, đi đi. giúp lại kia đi vào vị vô đào lấy sắp đưa địa đỡ đó 1075, lễ ngươi đã đáp ứng ta mà lại ngươi cũng đã nói ngươi đối thương không có biện pháp không phải vậy ta cũng sẽ không tìm ngươi giúp đỡ cùng tiết vô toán nói chuyện thổ dân gọi nát là tộc trưởng nhi tử tu vi không tệ xem như tài năng xuất chúng trước kia cũng là phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất người ứng cử nhưng tiết vô toán sau khi đến liền không có người ứng cử chuyện này bất quá nơi này bầu không khí như thế cường giả mà có được lý niệm rất thuần thúy không có người nào cảm thấy có gì không ổn nát người yêu cũng là tiết vô toán nói tới thương đông đảo muốn muốn gả cho tiết vô toán thổ dân một trong những nữ nhân chuyện ũ n toán g là bị tiết vô k ô n nhìn một trong. Nát g một m ố muốn n thương trái tim, cho nên mời tiết vô toán dẫn hắn ra ngoài đi săn, hắn muốn săn thu trái tim, tiết giết một t hoạch cho hiếm h đầu được cực đi ra mời vô kỳ ấ trắng sống lương thú,、dùng、trắng sống lương thú trên nót thủy tinh vật thương. thổ tình trong thứ nhất lễ vật quý trọ. sống lương dùng sống lương như dân bên góc lễ là lễ đưa cho h yêu Đây y c xem quý u này tiết vô toán chuyện đương nhiên cần giúp một chút cho nên lần này ra ngoài đi săn hắn đem nát mang theo trên người đồng thời một đường tìm kiếm t r ắ n g sống lưng thú tung tích bất quá vừa mới rời đi bộ lạc không đến một nghìn dặm Tiết vô toán vô m ộ một t phát hàng hiện liền chung ú t thường khác d ấ hiệu. Đi s ă t r o n đội chiến sĩ đều đảm đặc bộ một chiến kinh nghiệm lại biệt tiết lạc can cẩn học chút hào thủ, phong phú mà lại can đảm trọng. Đặc biệt là những thứ này, thổ dân theo bên trong trọng, này dân toán sĩ là là mà bí vô quanh y ế t về s u c à g là p á thú dương quang đại biến đến n đại cực kỳ ạ y Nguyệt, ta cảm thấy cảm. cảm có c ta h t k h ô nhỏ g đúng. Trung n Ừm. u q a thú h n quá ít bọn họ bình thường là nhiều nhất đồ vật đi tới chỗ nào đều có thể nhìn đến nhưng lần này ta lại không phát hiện bao nhiêu thú nhỏ là chỉ hình thể không cao hơn một mét giá thú loại này giá t h ú số lượng to lớn chủng loại phong phú là này phương vị diện sinh linh chủ yếu cấu thành bộ phận bọn họ vì thảm thực vật truyền bá hạt giống cũng là đại hình giá thu thực vật đồng thời cũng là duy trì sinh thái thăng bằng trọng yếu phân đoạn thổ dân dưới tình huống bình thường là không săn giết thú nhỏ mục tiêu của bọn nó là những cái kia tại thú loại trôi thực vật bên trong cao tầng sinh vật nhưng cho dù thú nhỏ không phải mục tiêu có thể đi gần nghìn dặm lại phát hiện thú nhỏ xuất hiện bình dẫn quá thấp cái này lập tức đưa tới đi săn đội chú ý ngươi lợi hại nhạy cảm cái này xác thực rất khác thường bất quá muốn t r a rõ ràng nguyên nhân còn cần một số manh mối nhiệm vụ của chúng ta cũng cần tiếp tục mặt khác ngươi cũng thấy đấy lần này đi ra nát cũng cùng đi theo cho nên chúng ta còn cần săn g i ế t một đầu trang sống lưng thú sự tình có chút nhiều thú nhỏ dị thường chỉ có thể thuận tiện t r a một chút sau khi trở về lại cho tộc trưởng báo cáo ừ n tất cả nghe theo ngươi nguyệt đoạn đường này ngoại trừ thú nhỏ giảm bớt bên ngoài còn lại tựa hồ cũng rất bình thường đi săn đội cũng so trước kia cảnh giác rất nhiều con n g ồ i cũng bắt giết không ít nhưng thủy trung không có gặp phải một đầu trắng sống lương thú như thế lớn nhất lo lắng cũng chính là nát hắn đi ra trước đó thế nhưng là cấp người trong lòng của hắn thương khoe khoang khoác lát muốn đưa nàng thủy tinh góc làm lễ vật một cái người thất tín là không kiếm được vợ đừng nóng n ộ i nắc trắng sống lương thú độc lai độc vãng hành tung quỷ dị khá hơn chút người cả một đời đều chưa thấy qua sống cái này mới ra ngoài mấy ngày thời gian còn có rất nhiều không cần đến nóng n ả y thiết vô toán an ủi vội vàng nát đồng thời thần n i ệ m kỳ thật thật sớm thì khóa chặt một đầu tại phụ cận du đãng trắng sống lưng thú đồng thời hắn một mực mang người hướng này tới gần cái này cần cẩn thận và c h ậ m chậm không phải vậy trắng sống lưng thú rất dễ dàng cảm giác được nguy hiểm mà trốn xa bất quá tại điều này tựa hồ có chút kỳ quặc nhưng lại tựa hồ bình ổn một lần ra ngoài đi săn bóng lưng dưới tiết vô toán vẫn là phát hiện so người k h á c càng nhiều tin tức thử vòng tiếng chuông đã gõ những cái kia thú nhỏ không phải toàn bộ vô ảnh vô tung còn lại cũng có nhưng tiết vô toán phát hiện đều là chút công kích tính rất mạnh lại so sánh nhiều loạn chuôi thực vật bố cục thú nhỏ nói ví dụ loại kia năng lực sinh sản siêu cường lại ăn tạp thú nhỏ thì căn bản không có biến thiếu mà lại trừ cái đó ra chung quanh đ á m cự thú xem ra tựa hồ không có thay đổi gì có thể hồn phách ba động lại so trước kia không ổn định rất nhiều hôn phách ba động bình thường là tại tâm tình kịch liệt chập trùng lúc cùng sinh mệnh hình thái lên xuống lúc mới có thể xuất hiện không ổn định loại trước tâm tình nhiều chỉ cao linh trí sinh linh loại sau sinh mệnh hình thái lên xuống chủ yếu là cảnh giới tu hành lên xuống nay phương vị diện rất nhiều dựa vào thêm ra tới cái kia một phách bước vào yêu tu thấp linh trí sinh linh cũng là như thế ngoài ra còn có một loại khả năng cái kia chính là bên ngoài nguyên nhân nào đó trực tiếp tác dụng tại những sinh linh này hồn phách phía trên hoặc là bức hại hoặc là cấu kết tiết vô toán phán đoán hẳn là bên ngoài nhân tố đưa đến những sinh linh này hồn phách ba động bất ổn như vậy nhất định nhất định có đại pháp lực người tại hậu trường thao túng như thế không thể không liên tưởng đến trước đó hắn phán đoán h a i n ạ n hai nạn là thú triều đến một triệu ngàn vạn mà tính tính toán cuồng bạo dạ thu cùng một chỗ nhau tới trong này còn có đại lượng tiên yêu thú cấp một này lực công kích cùng trùng kích lực cũng không phải chỉ là một cái bộ lạc có thể ngăn cản một lát cho nên đại tế hiến hạng một mang tới ác quả đã bắt đầu thanh tẩy thanh tẩy sạch tất cả có tiềm lực xoay người nông nô đem ca s ư ớ n g tá điền nhóm đây là không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã bị quyết định kết cục cũng là bộ lạc tự tìm hoặc là nói nhưng thật ra là tiết vô toán một tay thúc đẩy tất cánh nếu là không có xuất thủ của hắn cái này bộ lạc căn bản không có khả năng đạt được đại tế hiến hạng một càng sẽ không nhận t r à n g thai nạn này ưu ái n g à y thứ chín tộc trưởng nhi tử nát rốt cục đạt được c ớ c muốn một đầu vừa trưởng thành không lâu trắng sống lưng thú bị bắt lại cũng bị san giết Cao nửa thước thủy tinh góc bị đào lên, thanh sạch nửa thanh sau đào tinh lên, giống như thủy tẩy bị sẽ đúng, đúng, đúng, về một hàng mười người quay trở về bộ lạc trước tiên tiết vô toán liền đem một đường lên phát hiện dị thường nói cho tộc trưởng cái này không có gì tốt dầu diếm đối với những thứ này thổ dân mà nói có biết hay không đều không có khác nhau vốn là dị thường không thể tránh né và giải quyết t u y ệ t cảnh đương nhiên tộc trưởng cho dù trọng thị nữa tiết vô toán cũng sẽ không lập tức thì ý thức được tình thế tính nghiêm trọng bởi vì theo lo dip tới nói bọn họ bộ lạc chung quanh là không tồn tại nguy hiểm mà thú chiều tỷ lệ cực nhỏ cũng không cái gì để lại sự kiện đi qua làm làm tham khảo cho nên tộc trưởng hạ lệnh tất cả đi săn đội thu nhỏ phạm vi hoạt động trọng điểm bắt đầu tra tìm thú nhỏ số lượng đột nhiên giảm b ấ t nguyên nhân mà một bên khác tiết vô toán chính đang tăng nhanh nghiên cứu của mình tốc độ hắn hiện tại còn thiếu khuyết một chút xíu đạt tới hoàn mỹ trạng thái phản kỳ đạo đem tận lực biến thành bản năng cách làm này có chút khó nhưng hắn có lòng tin tại hai nạn bông xuống cái này bộ lạc trước đó hoàn thành nó ngắn ngủi hai tháng ra ngoài đi săn bộ lạc tộc nhân sẽ chết rồi hơn mười cái đây là dưới tình huống bình thường mấy lần mà thú nhỏ đại lượng mất tích nguyên nhân cũng không thu hoạch được gì một mảnh mây đen đã đặt ở tộc trưởng các loại bộ lạc cao tầng trong lòng rất nhiều nguy cơ sắp nổi dấu hiệu t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi sáu chui vào chuyện phát sinh không thể t r á n h n ẽ cũng không phải thổ dân tu sĩ có thể bằng vào ý chí của mình mà thay đổi được bởi vì bọn họ lực lượng quá bặt nhược đồng thời còn không có chia làm từng cái từng cái bộ lạc nhỏ giữa lẫn nhau căn bản cũng không có liên hệ thậm chí hàng xóm ở giữa đều rất ít lui tới phân tán lại bị hạn chế cực hạn lực lượng cuối cùng không hình thành nên cái gì thế lực càng chưa nói tới phản kháng cũng chính là tiết vô toán lần kia phát hiện tình huống dị thường trở về báo cáo về sau tháng thứ năm trước hậu bộ lạc bên trong đã chết mất hơn trăm người những người này đều là bên ngoài ra đi săn cùng điều tra thú nhỏ đại lượng mất tích sự kiện lúc đã đi là không thể trở về cái này tổn thất đầy đủ để trong bộ lạc tất cả mọi người minh bạch tình thế tính nghiêm trọng cái này không bình thường quá không bình thường cự thú đều có phạm vi hoạt động cùng lãnh địa không có khả năng chẳng có mục đích chạy loạn khắp nơi、ừ. hiện tại bọn họ chẳng những chạy khắp nơi hơn nữa còn kết bẹ kết đội còn đem chúng ta bộ lạc vây vào giữa tóc trường ta hoài nghi cái này đây có phải hay không là thú chiều dấu hiệu a sau cùng câu này lời vừa ra khỏi miệng lập tức để tất cả bộ lạc cao tầng ả o ào yên lặng sắc mặt cực kỳ khó coi không phải không người nghĩ tới chỗ này mà chính là quá sợ hãi không dám nói ra mà thôi lúc này bị điểm đi ra tận cũng không biết nên làm thế nào cho phải tóc trường cái này sợ thật có thể là thú triều vẫn là làm nhanh lên dự định a dự định tính thế nào cứng đôi cứng là tuyệt đối không có phần thắng nhiều như vậy c u ồ n g bạo cự thú bay vọt mà đến ở đâu là nhân lực khả năng chống cự đem tộc nhân làm ba nhóm trước chuẩn bị tốt tùy thời chuẩn bị rút lui tộc trưởng cũng không chậm trễ trực tiếp lấy ra biện pháp đây rõ ràng chính là không có biện pháp bên trong biện pháp càng là bất đắc dĩ vậy được rồi tộc trưởng ta cái này đi chuẩn bị ngay ngươi còn có phân p h ó gì không không dùng ngươi đi buổi tối ngươi tìm đến ta lượn ta sẽ quyết định tốt ta đêm đó một phần bảng danh sách liền đi ra bên trong lượt có chút tàn khốc gia yếu tàn tật là nhóm đầu tiên phá vòng cây tiếp theo là trụ cột vững vàng tình anh hạt giống cuối cùng là đang tuổi lớn lại lại không có bao nhiêu tiềm lực chiến sĩ nhóm đầu tiên muốn đi dò xét vật khí không có trở ngại cái kia chính là may mắn không qua được cũng là chết mà nhóm thứ hai theo sát nhóm đầu tiên về sau đối lập sẽ có một cái hư không cửa sổ kỳ sẽ an toàn rất nhiều cái cuối cùng lượn vậy thì không phải là phá vòng vây là đoạn hậu hẳn phải chết không nghi ngờ không có nửa điểm tưởng niệm phần này phá vòng vây trình tự không có công bố ra ngoài chỉ là dựa theo cái này lượt gây dựng ba cái gian quân người sáng suốt một chút suy nghĩ một chút liền biết những thứ này xây dựng đội ngũ đến cùng có dụng ý gì nhưng cho dù biết những thứ này đám thổ dân cũng sẽ không nói cái gì không sống m u ố n chết cũng không thể nỗ lực lưu lại một chút g i ả yếu tàn tật tộc nhân a tiết vô toán làm tổ trưởng người kế nhiệm trong bộ lạc có đủ nhất thiên phú chiến sĩ nguyện hắn không có bị sắp xếp bọc hậu thê đội thứ ba mà là tại thê đội thứ hai vì thế tộc trưởng còn chuyên môn tìm lòng đầy căm phẫn tiết vô toán nói qua bất quá sau cùng vẫn như cũng bị tiết vô toán cự tuyệt ta trước đó bộ lạc bị cự thú tiêu diệt ta c ầ u thả sống đến bây giờ đã kiếm lời bây giờ thú chiều gần ngay trước mắt ta không muốn đang lẩn trốn ta là một cái chiến sĩ không phải kẻ lang thang đương nhiên đây đều là lý do thoái thác tiết vô toán lý do thoái thác nhưng lại để tộc trưởng nghe được biểu lộ nghiêm túc trong lúc nhất thời không biết như thế nào đi phủ định một cái chiến sĩ tâm nghiệm tất cánh chiến sĩ là không trông tránh kẻ lang thang càng là một cái x ỉ n h ụ mà lại nguyệt đã làm qua một lần kẻ lang thang thậm chí tộc trưởng mình tại nghĩ làm hai lần kẻ lang thang sống sót lại có ý nghĩa gì đổi t h à n h hắn tình nguyện chiến tử cho nên tiết vô toán tuy nhiên bị biên tại thay đổi thứ hai nhưng trên thực tế lại theo thay đổi thứ ba liên đợi đến chết rồi làm sao có thể đi p h á vây nếu thật là có cái vạn nhất phá vây đi ra ngoài cái k i a tiết vô toán tốt như vậy mấy năm làm chuẩn bị chẳng phải là thì hưởng phí rồi cũng chính là phân phối xong giàn quân ngày thứ năm hai nạn bắt đầu làm vì thay đổi thứ nhất phá vòng vây già yếu căn bản là không có cơ hội nổi bật đi năm trăm dặm liên bị cùng nhau tiến lên cự thú nhóm dâm thành thịt nát Mà thê đổi thứ hai đổi c ũ n g h o à n toàn n k h ô g cuộc ó cơ lạc hội phá vòng vây. Toàn bộ bộ vòng toàn gây, đ ề bị đ t tới thú một nhiên xuống lại tới đám hung lại đám vây ở á i cực vực, nhỏ trong khu vực, sắp bạo ị diệt tới nơi. Tiết đổi mới biết mỗi người liều toán thê thứ từ bắt thì cùng mình không đường sống, vô vừa có đầu đều ba m là n Nhưng cùng g b ạ l ư ợ n g lớn cự thú không phải thổ dân tu sĩ loại tu vi này thực lực có thể chống lại cho nên vẹn vẹn ngăn cản không đến một ngày liền thương vong thảm trọng sau cùng chỉ có thể lui giữ bộ lạc chỗ hát thạch sơn nhưng cái này tựa hồ không có tác dụng gì những cái kia cự thú không có chút nào ý thu tay t i ế t vô toán thủ hạ đi săn đội viên chết sạch tộc trưởng chết rồi hắn nhi tử nát cũng đã chết tựa hồ trước khi chết còn lẩm bẩm hắn người trong lòng thương tên tiếc nối hai người vẫn không có thể thành hôn sau cùng tộc trưởng cũng đã chết rất khốc liệt liên tiếp đánh chết mấy chục con cự thú về sau kiệt lực mà chết t i ế t vô toán tự nhiên cũng là chết trước tộc trưởng kia một bước theo bên cạnh chết mất thổ dân cùng một chỗ hóa thành vong hồn trạng thái chờ đợi lấy bị phát huy thành thế giới bản nguyên lực lượng h ồ n phách cũng là thế giới bản nguyên lực lượng nắm tạo nên tiết vô toán tự nhiên giải giữa lẫn nhau chuyển hóa hắn đã sớm thông thạo quả nhiên không bao lâu tiết vô toán bên người đông đảo tân sinh vong hồn liền tán đi biến thành thế giới bản nguyên lực lượng mà hắn cũng theo thay đổi sau đó cất d ấ u chính mình theo trào lưu tụ hợp vào thế giới bản nguyên lực lượng bên trong đây là tiết vô toán lần thứ nhất tiến vào thế giới vốn lực lượng hồ nước cảm giác cùng kỳ diệu tựa hồ tiến nhập một cái hết thể tất cả khởi điểm nơi này tràn đầy quy tắc hoàn toàn có khác với thiên đạo cùng vô đạo tất cả đều là sáng tạo ý vị mà bây giờ tiết vô toán cũng là một cái chờ đợi bị sáng tạo lực lượng phân tử rất kỳ diệu nơi này cũng không có có khái niệm thời gian tiết vô toán căn bản không biết qua bao lâu nhưng hắn tin tưởng ngoại giới thời gian nhất định sẽ không trôi qua quá nhiều bởi vì diệt đi một cái tá điền bộ lạc cái kia liền cần nhanh thành lập một cái mới bằng không chẳng phải là liền sẽ giảm sản lượng một nói sức mạnh huyền diệu đánh tới t i ế t vô toán vội vàng đuổi theo đi thuận thế bám vào lực lượng này phía trên hắn biết đây là muốn tạo ra h ồ n phách quả nhiên lực lượng kia bắt đầu chuẩn bị miêu tả t i ế t vô toán nơi này chính là chỗ mấu chốt nhất t i ế t vô toán trước đó tất cả chuẩn bị vào thời khắc này sinh ra tác dụng không giống nhau thế giới bản nguyên tác dụng lực sinh ra hiệu quả t i ế t vô toán đã chính mình bắt đầu diễn hóa còn thật để cố này thần dị lực lượng có chút lăng chợt gặp tiết vô toán tự chủ diễn hóa hoàn thành cũng liền không lại phản ứng đến hắn tiết vô toán cười thầm đồng thời cũng phát hiện rất nhiều thế giới bản nguyên lực lượng bị rút lấy đi ra có chút thì ở bên cạnh hắn sau đó nguyên một đám hồn phách được tạo nên hoàn thành bắt đầu tiến về cùng một cái phương hướng tiết vô toán cười híp mắt theo dẫn dắt bất động thanh sắc ngay tại vừa mới hắn đã phát hiện này phương vị diện một cái bí mật cái kia thêm ra tới một phách đến cùng lại như thế nào làm được nhìn hơn ngàn lặp lại lại học không được nhìn không rõ là không thể nào dẫn dắt lực lượng trầm trầm kéo dài tới rất nhanh tiết vô toán cũng cảm giác một loại đột phá vị diện vượt qua cảm giác tâm lý minh bạch đây là sắp đến chỗ rồi Trước 1077, năng lượng quen thuộc tiết toán thế theo thức tân một tiến một trong toái trong rất ra lượng như như chưa Nhưng hư hư còn có mực có chính cái thuộc 1077 Năng quen nhiên đoán Hắn sinh vong hồn nhóm diện không nhập không đến không không gian toái phiến bên、trong. Nơi đây bầu không khí hắn rất quen là Quả đậu bầu khỏi khí ba bay đây vô vị ý Mà cơ mặt ấ t thế.、Khác、biệt chỉ là ở chỗ lần này tiến trong thể t cả Khác chỉ chỗ có vị vào địa địa diện dạng. phiêu biến như lần này bên đáng đến lượng đến không đồng、dạng. Phóng đều phủ phủ là là ở mắt m nhìn tới rất là vắng vẻ thiếu khuyết vốn nên tồn tại âm sai xem ra không có chút nào sinh khí tựa hồ một mảnh yên lặng mà lại không cần đến thần nghiệm phóng thích d o xét chỉ là nhãn lực liền có thể nhìn chung quanh chung quanh nơi này cuối cùng vương vức lại nhỏ hẹp diện tích tiết vô toán đoán chừng sẽ không vượt qua phương viên mười dặm làm người khác chú ý nhất chính là chỗ này làm bên trong vị trí to lớn lục đạo luân bản nó cùng tiết vô toán trước kia gặp qua cùng thu tập được lục đạo luân bản có rõ ràng khác biệt đầu tiên tòa này lục đạo luân bản là màu đỏ nhìn một cái tràn đầy huyết tinh cùng bạo ngược tiếp theo tòa này lục đạo luân bản phía trên cũng không có phân ra lục đạo khu vực chỉ có hai cái khối lập phương một cái hỗn độn không chịu nổi một cái ngược lại là có linh trí sinh ra phản ứng kể từ đó tòa này lục đạo luân bản chẳng phải là không phân lục đạo chỉ có người cùng thú hai cái chuyển thế lựa chọn không đúng hẳn là người cùng không phải người hai lựa chọn tiết vô toán một bên trong bóng tối dò xét một bên tìm kiếm lấy có hay không tự nhiên thoát ly luân hồi lực lượng dẫn dắt phương pháp đến đều tới lại lại như thế l ạ g yên không tiếng động đương nhiên sẽ không đi cái kia lục đạo luân bàn bên trong đi một vòng ra ngoài lại đi làm cái gì thổ dân a muốn thật tốt thăm dò tòa này không giống nhau địa phủ bất quá bây giờ nhìn lại tựa hồ thoát ly có chút phiền phức tiết vô toán lo lắng cho mình đột nhiên rời đi luân hồi lực lượng dẫn dắt sẽ bị nơi này một loại nào đó ẩn giấu nhìn lén phát hiện may ra luân hồi bàn quay cần phải xử lý sinh hồn rất nhiều cho dù tốc độ của nó rất nhanh muốn đến phiên tiết vô toán cũng còn cần trước xử lý phía trước người đông tấp nập giống như sinh hồn mới được cho nên tiết vô toán còn có thời gian suy tư biện pháp quan sát ở giữa tiết vô toán phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương này phương địa phủ bên trong năng lượng thế mà bề bộn đến trình độ như vậy thiên địa nguyên khí ma nguyên sắc khí âm khí thậm chí còn có thế giới bản nguyên lực lượng cặn bã có lẽ ta có thể sử dụng điểm này rời đi luân hồi lực lượng dẫn dắt thiết vô toán ám đạo đã hắn lúc trước t ừ thời điểm có thể phân giải hồn phách của mình để cho mình bảo trì thế giới bản nguyên lực lượng hình thái chui vào vậy bây giờ đặc biệt tự nhiên cũng có thể như thế bất quá cần một cơ hội nói ví dụ một cái bất hợp cách sinh hồn bị lục đạo luân b à n nát phá hủy có chút nguy hiểm nhưng có thể thử một lần tiết vô toán nghĩ x o n g liền bắt đầu điều chỉnh hồn phách của mình không có đi làm quá lớn cải biến mà là tại hắn quen thuộc nhất ba hồn bảy vía bên trong làm điều chỉnh đây là hắn dám cam đoan sẽ không bị nhìn ra manh mối địa phương dù sao như thế nhiều sinh hồn bên trong tổng sẽ xuất hiện tàn thứ phẩm những sự tình này tại vị diện k h á c cũng thường xuyên phát sinh xác suất vấn đề mà lại phóng nhãn chung quanh những thứ này sinh hồn cũng là chất lượng không đồng nhất tiếp lấy chính là chờ đợi rốt cục đến phiên tiết vô toán hắn hiện tại hồn phách cực phế có thể nói là hoàn toàn không đạt được chuyển thế tiêu chuẩn loại tình huống này rất ít c h ỉ ít tiết vô toán ở bên cạnh nhìn lâu như vậy cũng thì thấy qua một cái phế vật sinh hồn mà tên phế vật kia sinh hồn xuống chàng cũng là bị trực tiếp phân giải vứt bỏ rơi mất cái này có lẽ cũng là bên trong tại sao lại có thế giới bản nguyên lực lượng cặn bã nguyên nhân một cỗ chán ghét tâm tình đột nhiên xuất hiện tại tiết vô toán trên thân sau đó hắn liền bị quăng rời lục đạo luân bản đồng thời hồn phách của hắn bắt đầu bị phân giải trong thời gian này tiết vô toán thầm than may mắn hắn đối hồn phách nhận biết đầy đủ nếu không loại này thô bạo phân giải phương thức cấp bậc hắn diêm la thể cũng gánh không được đến lúc đó thật bị phân giải thành tối nguyên thủy thế giới bản nguyên lực lượng mà nói vậy hắn cũng coi như là triệt để kết thúc phân giải kết thúc rất nhanh tiết vô toán biến thành thế giới bản nguyên lực lượng cặn b ạ vẫn tại tòa này địa phủ bên trong cũng không hề rời đi đồng thời hắn hiện tại có thể tự do di động không hề bị luân hồi lực lượng dẫn dắt ảnh hưởng tới địa phủ này không lớn tiết vô toán đầu tiên là từ từ đi dạo một vòng Có、cảm ó c thấy hứng thú mới có thể trọng điểm chú ý nói thí dụ như trước mắt cái này một khối ngoại trừ lục đạo luân bàn bên ngoài lớn nhất kiến trúc cao lớn một tấm bia đá tại khác địa phủ bên trong có lúc cũng sẽ đụng tới bia đá loại vật này đều là kẻ đến sau lập phía trên ghi lại là mỗi người địa phủ lịch sử hoặc là một số nhân vật trọng yếu tiểu sử lại hoặc là địa phủ một số luật thép mà tiết vô toán lúc này trước mặt này phương trên tấm bia đá lại không có một cái nào văn tự ngược lại là có thật nhiều phức tạp hoa văn lực lượng ba động mới là tấm bia đá này chủ yếu chỗ đặc biệt t i ế t vô toán không dám đem thần nghiệm tiến vào quan sát nhưng dù vậy hắn cũng có thể phát hiện một số manh mối năng lượng ba động rất có quy luật mà lại không b ả n mà hợp lấy này phương địa phủ bên trong lục đạo luân bản năng lượng ba động kỳ quái nhất địa phương ở chỗ ta thế mà đối loại quy luật này năng lượng ba động cảm giác rất quen thuộc t i ế t vô toán tâm lý rất nghi hoặc đã gặp ở nơi nào t i ế t vô toán trong lúc nhất thời nghĩ không ra quen thuộc nhưng lại căn bản không có lưu ý qua qua rất lâu tiết vô toán rời đi tòa này bia đá thận trọng hướng về tòa kia quỷ dị lục đạo luân bản tới gần hắn muốn khoảng cách gần nhìn một cái tòa này hắn chưa từng thấy qua kỳ quái lục đạo luân bản mà chỉ có dựa vào gần một chút tiết vô toán mới dám dùng chính mình thần nghiệm tại mặt ngoài dò xét đồng dạng không dám tiến vào lục đạo luân bản cơ bản quy tắc vẫn còn cũng chính là để vong hồn đạt được văn sinh nhưng quy tắc cuối cùng điểm bị hoàn toàn thay đổi thậm chí là phá hủy hoàn toàn trở thành một loại khác luân hồi phương thức có thể làm được điểm này cũng không phải một cái bình thường đại nam giả cải biến luân hồi quy tắc cái này phải cần nhiều cao diệu nhận biết cùng pháp lực thủ đoạn tiết vô toán suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút không rét mà run đây đều là tiết vô toán tới gần về sau ở ngoài mặt vật phát hiện hắn tin tưởng tòa này màu đỏ lục đạo luân bàn bên trong còn cất giấu càng nhiều thần bí tin tức đạt được không ít nhưng còn không phải mở ra vị diện công phạt thời điểm tiết vô toán hiện tại cần thời gian cùng hoàn cảnh đến yên tâm sắp xếp như ý trong tay mình tin tức hình thành mới công phạt sách lược đương nhiên công phạt không phải mục đích chủ yếu mục đích là những cái kia hoang tộc nhất định muốn muốn biết rõ ràng hoang tộc cùng hoang cổ ở giữa có liên lạc hay không đây cũng là tiết vô toán trọng yếu nhất cũng là vội vàng nhất muốn biết đồ vật tiến đến một chuyến rất khó nhưng muốn rời khỏi lại rất dễ dàng dựa vào hệ thống năng lực tiết vô toán rất dễ dàng lại không để lại bất cứ dấu vết gì liền biến mất ở này phương vị diện địa phủ bên trong Biến m ấ thời một c ú t r gian đ ị phủ b ê tại r o n g thế long n ị c h vị diện đi qua gần thời gian mười năm có thể nguyên thế giới bên trong lại chỉ vội vàng đi qua không đến hai tháng lúc ở giữa t r a n h lệch rất bất ngờ bình thường người căn bản là không tiếp thụ được chương ó lúc liền tiết vô toán cũng cần tiết toán t vô ậ t tốt một nghìn ă m bảy mươi tám lý do vô toán nhanh điểm a ta đều chuẩn bị xong biết gấp cái gì máy bay lại hội chạy tiết vô toán nhàn nhã ngồi tại trên ban công ghế nằm bên trong hút thuốc k h i ế p mắt phơi nắng hôm nay khí trời rất tốt là cái hể vài thời gian đã trở về hai tuần về Hơn nữa lễ. cho á c lần trước tiết t vô á nên rời đi cũng mới không đến cũng Cho không tháng. n chu tuệ như rất vui vẻ nàng mỗi lần tâm tình một tốt thì ưa thích ra ngoài du lịch khắp nơi chơi lần này cũng không ngoại lệ bất quá lần này chu tuệ như không muốn lại theo tiết vô toán pháp thuật bay tới bay lui nàng muốn đi một số người bình thường đều đi thắng cảnh nghỉ mát dù n g tiết vô toán mà nói tới nói cũng là không có chuyện nhàn cho nên tiết vô toán cảm thấy tốn thời gian cũng không phải là rất muốn đi nhưng không lay chuyển được chu tuệ như bất quá cho dù đáp ứng hắn cũng không muốn vội vã hoang mang dối loạn chính mình máy bay không đợi hắn còn dám chính mình chạy trước hay sao nhiều hưởng thụ một số huyện thành nhỏ ánh sáng mặt trời mới là sự tình nhỏ giọng hừ vài tiếng chu tuệ như cũng cầm chính mình nam nhân không có cách chỉ có thể bĩu môi chạy đến trên ban công một hồi lâu quáy dày đòi hỏi kết quả bị tiết vô toán cười h i ế p mắt thật tốt thu thập một trầu về sau cặp vợ chồng lúc ra cửa đã gần chưa rồi Huyện trong h h nhỏ à n t ư ớ c có c kia không là s â bay, bản căn n k h ô có tư cách tư tố k i ế này Bây huyện giờ lại không đồng dạng. lại kia h Trước t n nhỏ hiện tại đã、so、tiết vô toán ban đầu làm Diêm La về sau mở rộng hơn gấp 10 lần. Trong n h tại tiết Diêm đã đầu so sau vô về La làm à mở gấp toàn bộ công lao đều muốn đổ cho bị tiết vô toán để cho tiện cứ thế mà an bài tọa lạc tại nơi này l o n g sơn công ty tổng bộ là một cái toàn thế giới lớn nhất công ty long sơn công ty nghiệp vụ bận rộn trình độ không thua kém một chút nào một cái tiểu quốc chính vụ thậm chí yêu cầu độ chính xác có lẽ so chính vụ cũng cao hơn còn muốn hiệu suất cho nên một cái phi trường mười mấy khung tự mua đại hình máy bay hành khách liền thành công ty chuẩn bị thiết bị làm công ty cao tầng đồng thời lại là hậu trường đại lão bản lao bà chu tuệ h như bị phối một trận máy bay riêng lúc này chính ở phi trường lặng chờ. không người nào dám bởi vì theo buổi sáng đợi đến giữa trưa mà có chút lời oán giận lần này vận chuyển chu phó tổng tiên sinh tiết vô toán cũng sẽ cùng một chỗ đây là bộ máy thành viên vinh hạnh lớn lao ai không muốn thấy tận mắt thấy một lần vị này tràn đầy sắc thái truyền kỳ đệ nhất nhân một cỗ màu đen kỳ lần xe con lái vào phi trường mà lặng chờ đã lâu nhân viên phi hành đoàn cũng minh bạch đây là tiết tiên sinh phu phụ đến tiết tiên sinh máy bay tùy thời có thể cất cánh ta đại biểu bộ máy thành viên rất vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ không thừa lớn lên vẻ mặt tươi cười hướng đăng ký tiết vô toán chào hỏi ừng cất cánh đi đúng vậy tiết tiên sinh máy bay riêng phía trên thiết bị đầy đủ chu tuệ như thậm chí còn có thể ở chỗ này là một lần toàn thân sơ pa mà tiết vô toán cái gì đều không yêu cầu chỉ là ngồi trên ghế dựa vào thành ghế ánh mắt nhìn lấy máy ngoài cửa sổ đám mây thật lâu không nói trở lại nguyên thế giới đã đã nhiều ngày tiết vô toán lần này trở về là vì thực hiện chính mình đối chu tuệ như hứa hẹn đồng thời cũng là muốn tìm địa phương yên tâm sắp xếp như ý tại long nịch vị diện lấy được rất nhiều tin tức cái khác đều tốt nói duy chỉ có phương này tại long lịch vị diện địa phủ bên trong nhìn đến bia đá đến bây giờ tiết vô toán cũng là không có nghĩ mãi mà không rõ bia đá kia phía trên để ta cảm thấy năng lượng quen thuộc ba động đến cùng là cái gì trong cõi u minh ta cảm giác hiểu rõ điểm này với ta mà nói rất quan trọng nhưng vì sao thật nghĩ không ra đâu t i ế t vô toán rất có chút buồn b ự c hắn hiện tại thế nhưng là la thiên đại tiên cảnh giới mệnh hồn của hắn sớm đã bị chính mình ý đến thông thấu mà mệnh hồn bên trong chính là tất cả trí nhớ chỗ nhưng bây giờ tiết vô toán lật khắp chính mình tất cả một đoạn ký ức thậm chí ngay cả hắn lúc còn sống làm người trí nhớ đều không có b u ô n g tha nửa điểm có thể một dạng không có chút nào thu hoạch cảm giác của ta tuyệt sẽ không sai nhất định là ta bỏ sót cái gì tiết vô toán không nói lời nào cũng không động đậy biểu lộ nghiêm túc để muốn đến lộ cái m ặ t không thừa nhóm căn bản cũng không dám tới gần sau cùng liền bưng trà đưa nước đều là lấy dũng khí nơm nớp lo sợ tâm lý thầm nghĩ mọi người đều nói tiết tiên sinh khí thế cực mạnh nghiêm túc thời điểm người bình thường liền tới gần cũng không dám trước kia còn không tin không nghĩ tới đều là thật quá dọa người tiết vô toán tiếp nhận trà nhấp một miếng vẫn như cũ không nói lời nào tâm lý con g con g lượn lượn vẫn không thể nào sắp xếp như ý mãi cho đến máy bay đạt tới mục đích vô toán chúng ta đi trước chỗ ở vẫn là trước ăn đồ ăn đói bụng không đói bụng trước hết đi ăn đồ ăn đi nơi này là p a di từ trước tới giờ không thiếu mỹ thực tiết vô toán cũng không phải lần đầu t i ê n tới bất quá lại không có chu tuệ như tới số lần nhiều tất cánh nơi này vẫn là nữ nhân mua sắm thiên đường pháp bữa ăn tên tuổi rất lớn nhiều kiểu cũng rất nhiều không có ca tụng là thế giới mỹ thực công bố không kém chút nào hoa hạ mỹ thực đối với cái này tiết vô toán lại khịt mũi coi thường pháp bữa ăn có lẽ được cho không tệ nhưng càng hoa hạ mỹ thực so ra vậy liền kém xa cảm thấy pháp bữa ăn cùng cơm chung không sai biệt lắm người hoặc là thì là thật xính ngoại hoặc là thì là căn bản không có ăn rồi tránh thức đỉnh cấp cơm chung nghĩ đến đây tiết vô toán quệt miệng cười cười một bên nghe chu tuệ như nói chuyện phiếm một bên tâm lý theo bản năng theo trước mặt ý nghĩ suy nghĩ mình rốt cuộc ăn qua bao nhiêu loại đỉnh cấp c ơ n g chung có thể nghĩ tới đây một chút liền để tiết vô toán ngây ngẩn cả người hắn thế mà cũng không nhớ rõ trí nhớ tự động coi nhẹ bản năng cái này cùng ý thức không có quan hệ là một loại sinh linh bản năng tự giác không chỗ dùng chút nào sự tình trung quy ngay đầu tiên theo trong trí nhớ bị lãng quên rơi triệt triệt để để quên muốn một lần nữa quay lại trở về vậy coi như đến dốc hết sức lực thậm chí còn có thể không tìm về được bởi vì những ký ức kia vốn là tiết vô toán tự mình lựa chọn quên rơi ta sở dĩ quen thuộc bia đá kia phía trên năng lượng ba động nhất định chính là ta đã từng nhìn thấy qua hiện tại trước không đứng dậy chẳng lẽ là lúc đó bị ta bản năng gì quên hết cái này cũng không phải là không được cơm nước xong xuôi tiết vô toán bồi tiếp chu tuệ như đi mua sắm về sau đi dạo ta d ì cảnh đêm sau cùng trở lại chỗ ở một tòa tới gần thị khu biệt thự ở đến gần một chút thuận tiện chu tuệ như có thể đi càng nhiều địa phương đợi đến đêm dài thời điểm tiết vô toán còn ở trong đầu lượn vòng lấy trước đó suy đoán năng lượng ba động là ta trở thành vô đạo diêm la về sau mới có thể cảm ứng được đồng thời có ấn tượng cho nên ta sống cái kia mấy chục năm có thể trực tiếp dứt bỏ không tính sau đó ta tiến vào cái thứ nhất vị diện là thiên long bát bộ vị diện tiết vô toán một lần nữa bắt đầu trở về quay lại chính mình trở thành vô đạo diêm la về sau kinh lịch đây đã là hắn nỗ lực quay lại không biết bao nhiêu lần lần này mang theo cha tìm chính mình có thể có thể quên điểm mấu chốt lại rốt cục có thu hoạch về sau ta thống ngự cái thứ nhất cao đẳng vị diện là bạch xà chuyện vị diện ta công phạt thời điểm thực lực còn không mạnh không cách nào chống lại ngay lúc đó huyết hống ngọc đế cùng a di đà phật cho nên ta sử dụng theo chèn phỏ mở vị diện có được hỏa trùng lập phương u y hiếp vị diện k i a thiên đạo hà chờ chút thiên đạo một cái lúc đó tại tiết vô toán trong mắt đã cường đại đến cực hạn tồn tại nhìn không thấy s ở không được nhưng lại bao phủ vị diện mỗi khắp nóng á c h thiên đạo bởi vì quá mạnh cho nên không cách nào lưu ý cùng để ý mà ngày sau đạo thành đồng bọn từng cái từng cái vị diện xuống tới đã theo uy hiếp lớn nhất biến thành không có nhất uy hiếp quan hệ giữa hai người chuyển biến cực kỳ nhanh chóng cơ hồ không có chúng ở giữa phân đoạn chẳng lẽ bia đá kia phía trên để cho ta cảm thấy năng lượng quen thuộc ba động liền đến từ thiên đạo Trước 1079, nhìn như thùng thuốc nổ cục diện. An dụ hoặc đối tiết vô toán rất tuệ tệ lắm. Nữ nhân này từ khi theo tiết vô toán phát tâm tương túng. Tăng thêm nàng hiện tại thân thể, cường tráng đồng thời thường rụ như như ngược phương đương cường lượng với với cục hoặc chu cũng căn cần ác cũng cần、so、với nhân càng nhiều năng lượng cung cấp. 1079, nhìn nổ diện. ăn không Nữ nhân này hiện mình bản không quan man này an diện này phong nàng hiện đồng nhân nhiều năng Pháp khi yếu, sau, đối đối đối lại mập mạp bữa so đó vô vô về lắm. là cho nên bữa cơm này chủ yếu chính là nàng đang ăn tiết vô toán đang uống rượu nơi này rượu vang đỏ cũng không tệ lắm cơm nhìn lấy liền muốn ăn cho tới khi nào xong thôi chu tuệ như điện thoại chấn động vài cái bị nàng nhìn một chút điện báo biểu hiện về sau từ ép xuống sắc mặt do dự nhìn lấy tiết vô toán hỏi vô toán là quách thành khải đánh tới khẳng định là tìm ngươi ngươi thật không định gặp hắn một chút không thấy một chút chuyện nhỏ đều xử lý không tốt luôn muốn đi đường tắt không thể được ta không phải đã để ngươi c h u y ể n cáo hắn để hắn không dùng quá mau sao t i ế t vô toán một bên như không có chuyện gì xảy ra nhất ể u một bên trả lời có thể cục diện bây giờ hoàn toàn chính xác rất khẩn cấp tha quách thành khải cũng xác thực cần trợ giúp của ngươi chỗ nào khẩn cấp rồi vì sao ta hồi đến như vậy vài ngày không có phát hiện chu thuệ như hơi sững sờ có chút khó hiểu tiếp tục hỏi vô toán ngươi không phải không sự tỉnh ngay tại nhìn tin tức sao ngươi hội không có phát hiện thiết vô toán ha ha cười nói trong tin tức thế nào ngươi bây giờ cũng làm lâu như vậy đại tổng tài ngươi đến cho ta phân tích phân tích chu tuệ h như có chút giận dữ lường chính mình nam nhân liếc một chút chỗ nào nghe không ra trong lời nói của đối phương trêu chọc có điều nàng hiện tại nhãn giới cùng kiến thức cũng xác thực không phải mấy năm trước có thể so sánh được nàng cũng xác nhận cùng quách thành khải thái độ thế cục bây giờ rất phức tạp thậm chí phức tạp đến để long sơn công ty dạng này siêu cấp thế lực bá chủ đều cảm thấy bất an cấp độ nước mỹ cùng châu âu liên hợp xá hỏa di dân kỳ thứ nhất kế hoạch đã thất bại ngay tại ngươi khi đó rời đi cái thứ hai cuối tuần bọn họ nghiên chế phi thuyền di dân tại nhanh muốn đi vào dự định quỹ đạo r a tốc thoát cách địa cầu dẫn lực thời điểm xuất hiện trục t r ặ c phi thuyền liền giống như phía trên năm trăm sáu mươi bảy tên chức kỳ khai thác giả cùng một chỗ biến thành trong vũ trụ trôi nổi vật vô toán sự kiện này ngươi nên bê i ta ngươi trở về cùng ngày ta thế nhưng là liền nói cho ngươi thiết vô toán đốt thuốc gật đầu cười g i a hiệu tru tuệ như nói tiếp sau đó nước mỹ cùng châu âu liên hợp di dân kế hoạch thì xuất hiện vấn đề lớn không chờ bọn hắn chấn an được dân chúng liên bị chính mình nội bộ tuân gia sở căng đan trước khi nói thất bại một lần kia đăng nhập sao hỏa phi thuyền căn bản chính là xuất phát từ giai đoạn thí nghiệm sản phẩm bất luận là độ tin cậy vẫn là an toàn tính đều không đạt được thực tế sử dụng tiêu chuẩn thấp nhất cái kia hơn năm trăm chết vì thai nạn người cùng vì thế phí tổn mấy trăm tỷ tư nguyên tất cả đều là một trận đánh bạc đồng thời cũng là những cái kia chính khách lanh huyết cổ tay chu tuệ như nét mặt bây giờ cùng khí thế cũng không muốn bình thường đợi tiết vô toán bên người lúc cái t r ù n g loại kia tiểu nữ nhân bộ dáng lời nói cử chỉ rất c ó tư thế đặc biệt là cặp mắt kia nhìn ra được thông tuệ còn có đã tính trước rất tự tin có lẽ nữ cường nhân cũng là bộ dáng này thiết vô toán âm thầm nghĩ đến cũng đúng như là chu tuệ như từ từ nói tới sự thật bởi vì liên hợp tiến hành sao hỏa di dân kế hoạch thất bại nội bộ sờ căng đan bị lộ ra đưa đến kết quả trực tiếp cũng là tất cả đối s a o hỏa di dân cái này kế hoạch ôm hy vọng lớn lao dân chúng nổi giận không t r e o chọc ưa thích bị lừa gạt lại không người ưa thích bị làm thành ngu ngốc một dạng đua bỡn lại không người sẽ thích không đem mạng người coi ra gì người lãnh đạo cho nên những cảm giác này lưng ơ lường gạt ngoại quốc lao nhóm bắt đầu đi ra đầu phố d ơ lên thẻ bài hô to phản đối lại hoặc là lấy càng kịch liệt phương thức biểu đạt bất mãn của mình đây hết thể xem ra hoàn toàn chính xác vô cùng dung chuyển cùng hỗn loạn bởi vì đây là ra phía đông bên ngoài tuyệt đại bộ phận bên trong nhất lưu trong quốc gia đều chuyện đang xảy ra cho dù tiết vô toán hiện tại thân chỗ b a di cũng là như thế trước đó bồi tiếp chu tuệ như dạo phố thời điểm tiết vô toán thì rõ ràng cảm thấy tính ra hàng trăm ánh mắt không có hảo ý từng trên người bọn hắn thoáng một cái đã qua đều là bản xứ người bọn họ cảm giác đến bọn hắn hiện tại gặp phải bản thân vấn đề tỉ như cục thế tỉ như kinh tế đều là bị ép làm hại mà kẻ cầm đầu cũng là da vàng mắt đen v u ơ n cười nhưng cũng không phải là không có một đạo lý của nó chí ít tiết vô toán tự nhận là mình đạo diễn cái này địa cầu bây giờ gặp phải cục diện long sơn công ty là làm ăn mục đích là kiếm tiền đồng thời bước xạ sức ảnh hưởng vì tiết vô toán chỉnh hợp thế giới lực lượng bản kế hoạch mà chia sẻ một vài sự vụ mà trên thực tế long sơn công ty những năm này phát triển đối tiết vô toán kế hoạch làm ra rất nhiều mang tính then chốt tác dụng thương nghiệp hành động luôn luôn khiến người ta tại không thận bên trong bị vòng nhập trong đó khó có thể thoát ly cũng đối lập muốn bí ẩn rất nhiều hiện tại toàn thế giới đại bộ phận địa khu cục thế đều vô cùng d u n g chuyển thật giống như một cái ở vào bên cạnh đống lửa thùng thuốc nổ ai cũng không biết có thể hay không ở dây tiếp theo ẩm vang nổ tung cái này là có thể thấy do khả năng cũng là vô cùng có phát sinh dấu hiệu một loại khả năng một khi đúng như đoán như thế nổ tung như vậy những thứ này bởi vì sao hỏa di dân kế hoạch thất bại mà đánh mất rơi hy vọng bị châm ngòi đến bệnh tâm thần đám người có thể cũng không phải là như vậy văn minh mà đương quyền người vì chuyển di ánh mắt cùng mâu thuẫn đồng thời kéo động chính mình trong nước ngày càng suy bại tự có kinh tế còn lại thủ đoạn duy nhất cũng là chiến tranh rồi trên thế giới xưa nay không khuyết thiếu hai loại người nắm đấm lớn cùng nhỏ như nắm tay một khi hòa bình thủ đoạn không cách nào đạt tới mục đích cái kia nắm đấm lớn liền sẽ theo thói quen vung v ề quyền đầu cưỡng ép đem chính mình vấn đề chuyển rời đến nhỏ như nắm tay quốc gia trên người đây là thông lệ như thế nhưng là toàn lộn xộn đối với làm nghiêm túc sinh ý long sơn công ty mà nói tuyệt đối là một tràng t h á i n ạ thị trường của bọn hắn đem bị tùy ý phá hư kỹ thuật tư sản cũng đem bị ngang ngược cấp đoạn thậm chí còn có thể bị trả thù phải biết hiện tại long sơn công ty thế nhưng là trải rộng toàn cầu đại công ty rất nhiều tư sản cùng kỹ thuật đều là phân lưu giữ tại các nơi trên thế giới một khi lộn xộn cái tia đối công ty lợi ích tổn hại đem không thể đánh giá cho nên công ty tổng giám đốc quách thành khải vội vàng muốn gặp một lần tiết vô toán mục đích dĩ nhiên chính là hy vọng tiết vô toán theo tu giới góc độ xuất thủ trợ giúp long sơn công ty vượt qua trận này cửa ải khó hoặc là chỉ rõ một đầu sẽ không lật thuyền an toàn thông đạo nghe xong chu tuệ h như đem mức độ nghiêm trọng của sự việc lấy ra bày rõ ràng tiết vô toán biểu lộ lại một chút cũng không hề biến hóa ngược lại là đem chu tuệ h như cấp làm cho có chút n g ộ n thế nào ta đều nói đến rõ ràng như vậy ngươi cũng phải tỏ thái độ a chẳng lẽ lại ngọn long sơn này công ty không định muốn rồi khoan hay nói chu thuệ như cảm thấy long sơn công ty tại tiết vô toán mắt bên trong căn bản cũng không tính toán sự tình không muốn căn bản liền sẽ không ở tại tâm lý lên nửa điểm gần sóng một cái có thể khiến người ta trường sinh bất lao tu sĩ sẽ quan tâm một cái d á m chó công ty điểm này chu thuệ như rất rõ ràng ta có thể có ý kiến gì đây đều là trong dự liệu sự tình mà lại cũng vẫn luôn là ta hy vọng phát sinh t ố t t ố t đừng có gấp sự tình đều tại có thể không chế phạm vi bên trong ngươi cấp quách thành khải phát cái tin nhắn ngắn đi liền nói ta nói để hắn khác mù quan tâm sự kiện này cùng bọn hắn long sơn công ty không quan hệ cũng sẽ không hướng hắn lo lắng phương hướng phát triển chu tuệ như do dự nói thật thật sẽ không xảy ra vấn đề ừng i i người nào quan tâm, cũng không có ai sinh ả quyết. quan nguyện hy tế tâm, trở thành vật Không không hoặc là tế phẩm. nào cũng có có là ý hôn loạn cục thế mặc dù không có ảnh hưởng đến tiết vô toán tốt tâm tình nhưng lại để không thể đếm hết người ăn ngủ không yên tiết vô toán tâm tình biến tốt không phải là không có đạo lý hắn một cái đốn ngộ xem như giải quyết làm phức tạp chính mình đã lâu một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đồng thời một lần nữa hợp quy tắc đối với long lịch vị diện phương lược cái kêu long lịch vị diện địa phủ bên trong trên tấm bia đá năng lượng ba động bị tiết vô toán xác nhận thì là đến từ thiên đạo vì thế hắn tự mình đem nguyên thế giới thiên đạo gọi ra đi câu chứng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn thiên đạo đều là tới từ đại đạo sáng tạo cho dù mỗi phương vị mặt thiên đạo đều có nhỏ xíu khác biệt nhưng trên bản chất đều là giống nhau mà lại thân là thiên đạo theo trình độ nào đó mà nói theo xuất hiện cũng đã hoàn mỹ bất luận thời gian bao nhiêu trôi qua thiên đạo cũng sẽ không đi cải biến chính mình hoàn mỹ tồn tại phương thức đây là từ vừa mới bắt đầu liền quyết định đẳng cấp khác biệt cho nên mỗi cái thiên đạo bản chất đều là giống nhau tự nhiên cũng liền nắm giữ giống nhau năng lượng thể thắt cùng ba động biểu hiện Quyên này, cái hiện tại vấn đề của hắn giải quyết đồng thời liền mang theo biết rõ một vấn đề khác long lịch vị diện thiên đạo đi nơi nào thiên đạo năng lượng ba động là không thể bị mô phỏng cho dù làm rất giống cũng tuyệt đối không có khả năng để cùng là thiên đạo tồn tại phân không ra thật giả tới cho nên chuyện bây giờ liền hiểu phương phủ nịch này đứng sừng sững long nịch vị diện địa ở vị bên trước o trong đoạn đạo. long đạo n cũng không thần chính thiên Minh này, thống hình chỉnh cái vị diện về sau phản hồi tin tức, kết luận cũng là, long nịch vị diện cái kia không biết tung g gì giấu tấm thủ kết quét tức, kết biết tích thiên mà điểm bia bí, bạch bị phải cái với cái hồi cái kia sau đá có hợp hệ h p là là là, vị về vị ở ơ n này bên trong, hoặc là nói là bị cầm tù ở trong g là là bia bị đá đó. tù t r hoặc cầm ở ư kia tiết vô toán tức liền trở thành mấy trăm vị diện người thống trị cùng sinh tử trường không giả hắn cũng không thấy đến trên đời này có thể có bao nhiêu có thể uy hiếp được thiên đạo tồn tại vị diện ngàn vạn hợp đạo cảnh đều ít càng thêm ít h ư ớ n g chi hợp đạo cảnh phía trên tu sĩ bây giờ xem ra hắn vẫn là nghĩ đến đơn giản thời gian a đối với tu sĩ mà nói cái kia chính là không cần để ý khái niệm hắn tiết vô toán có thể không quan tâm tu sĩ khác một dạng có thể một trăm ngàn năm tại tiên nhất cấp tu sĩ trong mắt có lẽ cũng thì tương đương với phạm nhân mười năm tại đại năng giả trong mắt có lẽ chỉ là một lần bế quan tiêu hao tại cái kia hồng quân trong mắt nhiều lắm là cũng liền cùng thời gian một nén nhang không có khác nhau đó cùng vị này có thể cầm tù thiên đạo tồn tại trước mặt đâu thời gian một hơi thở thời gian không có ý nghĩa bao nhiêu cường giả tại cái này chậm rãi lại vô tự sông dài bên trong phập phồng phập phồng sau cùng đều yên lặng tại chỗ tối chỉ là vô đạo địa phủ cùng hắn tiết vô toán kỳ thật lại đáng là gì đâu đ ư ờ n g còn phải từng bước từng bước đi a không tự coi nhẹ mình cũng không tự cho mình siêu phàm tâm lý có cái mục tiêu dù sao cũng so không có việc gì tốt ta thiết vô toán hiện tại liền như thế cảnh cáo chính mình cho nên hắn một chút không h o à n g hốt vị này có thể cầm tù thiên đạo tồn tại mặc dù không phải hắn bây giờ có thể đối phó nhưng hắn cũng không tin chính mình không có trực diện này một ngày đến lúc đó con kiến hôi là ai ai tử người nào sinh còn không biết những thứ này tự tin cũng là tới từ không có thời gian khái niệm hắn tiết vô toán có phấn khích để cho mình vô hạn trưởng thành tiết vô toán vấn đề trong lòng của hắn nắm chắc đối với nguyên thế giới biến hóa hắn tự nhiên càng thêm rõ như lòng bàn tay những thứ này cục thế phía trên dung chuyển căn bản chính là đã sớm dự liệu được lại có cái gì kỳ quái đâu đâu quách thành khải là long sơn công ty tổng giám đốc phụ trách quản lý công ty vận hành trên phương diện làm ăn năng lực thật là không tệ nhưng ánh mắt vẫn như cũ cực hạn tại phạm nhân t ầ n g thứ cho dù quách thành khải ra ra hiện tại đã là coi là tu sĩ vẫn như cũ không cách nào cải biến đ ư a cháu này bối nhãn giới long sơn công ty làm sao c u ộ t khởi đồng thời bao phủ toàn thế giới nước mỹ cùng châu âu những quốc gia kia vì sao lại làm ra sao hỏa di dân loại này nháo kịch đến đối mặt như hải giống như lãng các quốc gia dung chuyển vì sao lại không có nửa điểm ảnh hưởng đến hoa hạ quốc nội t h a n h vì bảo vệ dù hành tinh quỹ đạo pháo lại là vì cái gì xuất hiện các quốc gia nhân vật trọng yếu lại là vì cái gì bị đủ loại sự t ì n h chỗ dùng thế lực bắt ép không cách nào tại quỹ đạo pháo xuất hiện trước đó thì lấy hữu hiệu biện pháp thật là hoa hạ bảo mật công tác giọt nước không l ọ sao hết thể đều là một tấm lưới không có lỗ thủng lưới nước mỹ cùng châu âu sao hỏa di dân kế hoạch vốn chính là bị chính mình trong nước kinh tế suy yếu dân chúng lòng tin sụp đổ bắt buộc bách đi ra sinh non tăng thêm tiết vô toán lại lấy ra một cái phi thuyền kho khoang kỹ thuật làm dây dẫn nổ muốn không dùng cũng khó khăn riêng là cầm lấy một cái vũ trụ phi hành sinh tồn khoang kỹ thuật muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra một chiếc đi xa phi thuyền là không thể nào cho dù có thể diễn sinh ra mới khoa học kỹ thuật điểm mấu chốt cũng không đủ thời gian hiểu rõ nhìn một cái đã sớm cầm tới hoàn chỉnh quỹ đạo pháo kỹ thuật hoa hạ quốc nội đến bây giờ cho dù đạt được tiết vô toán đằng sau lần nữa cung cấp càng cao cấp bậc vũ trụ vận chuyển kỹ thuật cũng không có xuất r a hợp cách vũ trụ phi thuyền liền biết trong này liên quan đến chỗ khó đến cỡ nào phức tạp nhưng cục diện bây giờ tuy nhiên hỗn loạn nhưng cũng không hề rời đi tiết vô toán trường khống chiến tranh là phát sinh không nổi tới nước mỹ cùng châu âu hiện tại khắp nơi đều là h á c á m pháp sư hiệp hội lực lượng thẩm thấu trong đó theo dân chúng bình thường đến kỳ cao tầng đều có hắc cám pháp sư hiệp người biết những người này nắm giữ lấy đại biểu mỗi cái giai cấp quyền lợi mỹ rô phồn chỉ cần tiết vô toán không cho phép phát sinh biến đổi lớn những lời này ống thụ chúng thì tuyệt sẽ không làm loạn hiện tại chỉ là đại biểu đạt trong bọn họ tâm khủng hoảng thôi loại tình huống này không sẽ kéo dài quá lâu trong nước hiện tại đói kỹ thuật cửa ải khó đã đánh hạ đến không sai biệt lắm một khi toàn bộ giải quyết như vậy nhân loại liền đem bắt đầu lần thứ nhất ở trong thái không cự ly xa vận chuyển mà chỉ muốn tin tức này một khi công bố như vậy trận này cơ hồ tác động đến địa cầu một nửa nhân khẩu dung chuyển liền đem lấy một loại phương thức khác chuyển biến tiết vô toán cặp vợ chồng đến va di không đến một tuần còn có rất nhiều nơi đều còn không có đi tiết vô toán ý nghĩ liền bị ấ n chứng đạt được tiết vô toán rất nhiều kỹ thuật chống đỡ đồng thời tại long sơn công ty cùng quỹ đạo pháo song trọng trợ lực phía dưới hoàn thành thế giới kinh tế hệ thống kẻ chủ đạo thân phận trong nước cơ cấu tại đi qua lặp đi lặp lại nghiên cứu cùng thí nghiệm về sau cuối cùng là cơ bản thăm dò rõ ràng vũ trụ đại nhân đếm cự ly xa vận chuyển cần thiết phải giải quyết đại bộ phận vấn đề mấu chốt nói cách khác chuyện này trên cơ bản đã tám chín phần mười trong nước cơ cấu bao nhiêu người thông minh ở bên trong bày mưu tinh kế trong tay lại giống như này tốt bài tự nhiên rõ ràng cái gì thời điểm đánh cái gì như thế nào sử dụng hiện tại quốc tế tình thế vì nước bên trong dành càng nhiều chỗ tốt cùng tiện lợi cho nên thứ nhất tên là sao hỏa di dân thời đại hoặc tại hai đến trong ba năm thực hiện quan phương tin tức không nói trước nhìn đến tin tức này trong nước dân chúng là phản ứng ra sao dù sao nước ngoài lại là vỡ tổ vốn nghĩ địa cầu lưu cho đáng giận người phương đông họa họa đi thôi chúng ta qua sao hỏa chơi kết quả chính mình sao hỏa di dân kế hoạch cũng là thứ cặn bã cặn bã người ta phía đông cũng theo cứ vậy mà là một cái mà lại dựa theo phía đông cái kia thần bí quốc gia thông lệ có thể dòng chống khua chiêng tuyên bố vậy liền khẳng định là mười phần chắc chín chuẩn bị đầy đủ vậy chúng ta còn chơi cái gì a trên địa cầu chơi không lại Lại chạy không được người ta hiện tại muốn là trước một bước đi sao hỏa vậy sau này coi như mình cũng có thể lên đi không phải lại chỉ có thể ăn nhờ ở đậu sao giống như cái biện pháp a cứng r ắ n r ố i đó là không thể nào d ố i thắng vậy liền lôi kéo một số trước cùng đối phương tạo mối quan hệ chờ lấy lên sao hỏa có thể kiếm một chén canh Trước 1081, thực dân bắt、đầu. Trong thói thực một ra nước cơ cấu thói quen cũng xác cũng công cái chính có chắc chắc. khi phần dân quen năm bố đầu. đã kia là là cho nên lần này trong nước sao hỏa đ ổ bộ kế hoạch xem như chắc chắn sự tình đồng thời sẽ ở gần đây hoàn thành bất quá không phải là di dân mà chính là kiến thiết trong nước không có cái gì dung chuyển chỉ là một trận liên quan tới dân chúng vào nghề biến đổi lớn mà thôi cũng không phải là như nước ngoài như vậy huyên náo mất đi bắt cơm cho nên kỳ thứ nhất đăng nhập sao hỏa kế hoạch vẫn là lấy kiến thiết làm chủ nhân số bình tĩnh tại 200 người chủ yếu là tại dự định khu vực bên trong dựng tốt đầy đủ ở lại sinh tồn hoàn cảnh sau đó ba đến năm lần đăng nhập cũng là mục đích giống nhau đến mức đại quy mô di dân trong nước cơ cấu dự đoán là phải chờ phi thuyền kỹ thuật lại có đột phá có thể thực hiện vô phong hiểm đi tới đi lui lại có thể mang vạn người quy mô về sau mới có thể tiến hành không thể không nói dạng này tiến hành theo chất lượng kế hoạch so với trước đó nước mỹ cùng châu âu liền tổng cộng hoa muốn phù hợp lo dịp được nhiều cũng cho dân chúng càng nhiều lòng tin nhưng là tuy nhiên kế hoạch cũng không có bắt đầu áp dụng có thể mặt đương nhiên mặt hướng dân chúng danh ngạch h chỉ có năm mươi còn lại toàn bộ từ chuyên nghiệp phi hành ra tới đảm nhiệm có thể cho dù chỉ có năm mươi cái danh ngạch nhưng vẫn là đoạt phá đầu sau cùng xác định năm mươi vị các phương diện đều hợp cách dân chúng bình thường tiếp lấy lại bắt đầu dài đến nửa năm phong bế thức huấn luyện gắng đạt tới muốn tại kế hoạch bắt đầu áp dụng đạt tới t r ư ớ c lên thuyền yêu cầu tiết vô toán tại nguyên thế giới bên trong chờ đợi nửa năm sau đó rời đi hắn cần muốn lần nữa tiến vào long lịch vị diện mặt khác tìm tìm một cái bộ lạc sử dụng lao chiến sĩ sau khi chết có thể hồn về thần minh cơ hội tìm tìm một cái tự nhiên chết đi bộ lạc lao chiến sĩ sau đó chính mình thay thế kỳ h ồ n p h á c h lại một lần nữa tiến vào long lịch vị diện địa phủ cái này đương nhiên liền muốn so trước đó cấp tốc rất nhiều mà lưu tại nguyên thế giới bên trong chu t u ệ như lại tự mình kinh lịch lấy cái này bị nàng nam nhân một tay thúc đẩy cùng cải biến thế giới bố cục kịch liệt biến hóa trong nước cơ cấu cũng không có như công bố tại sao lại hỡi nhở vậy một năm hoặc là trong vòng hai năm bắt đầu chính thức đẩy mạnh kế hoạch mà chính là v ẹ n vẹn nửa năm sau nhóm đầu tiên đăng nhập sao hỏa phi thuyền liền bay lên không hết thảy ba chiếc một chiếc mang người hai chiếc lại vật gần ở t riêng o n không g g a gian ra xa xa n hướng ngày. này ngắn, ngắn nước、mỹ、cùng Thời châu trước đi đó tại i 15 rất xem Mỹ Âu l hợp làm sao hỏa phi thuyền di dân 3 năm vận chuyển thời làm năm sao di dân vận i Riêng a n là từ nơi này liền có thể nhìn ra hai cái này kế hoạch ở giữa tồn tại to lớn như khoảng cách đồng dạng kỹ thuật thay kém toàn bộ hành động rất thuận lợi theo lên không đến thoát cách địa cầu dẫn lực lại đến vận chuyển vũ trụ sau cùng tiếp cận sao hỏa quỹ đạo cũng tại dự định địa điểm hạ xuống hết thể đều theo dự liệu một dạng hoàn mỹ đổ bộ thành công tiếp lấy chính là kiến thiết kỳ thứ nhất căn cứ sinh tồn chủ yếu sức lao động cũng không phải là cái kia năm trăm cái khai hoang người mà chính là theo vật chất cùng một chỗ vận tới đây hai trăm đài kiểu mới nhất số công trình người máy người sống nhiệm vụ ngoại trừ chỉ huy người máy ứng đối đột phát tình huống cùng tiến hành một số cần thiết thí nghiệm bên ngoài trọng yếu nhất một cái mục đích nhưng thật ra là tại lưu lại người sống ở lại sao hỏa thời gian thực số liệu cái này mới là trọng yếu nhất người máy hiệu suất rất cao đăng nhập sau thứ một cái địa cầu ngày liền đem có thể cung cấp trên phi thuyền năm trăm người ở lại lâm thời sinh tồn khoang dựng thành lập xong được sau ba ngày tiến hành tương quan thí nghiệm thí nghiệm khoang cũng hoàn thành sau đó là hoạt động khoang trồng trọt khoang nghỉ dưỡng khoang quy hoạch thời điểm suy tính cũng không phải là đơn giản tới đợi một thời gian ngắn liền đi mà chính là muốn lâu dài ở lại đồng thời thu thập ở lại các loại số liệu thậm chí còn cần đối mặt một số theo d ự liệu sao hỏa cực đoan khí hậu những sự tình này đều là có nguy hiểm tương đối nhưng lại có thể thời gian thực cấp trên địa cầu nhân viên nghiên cứu khoa học cung cấp quý báu nhất số liệu để điều chỉnh bước kế tiếp đăng nhập kế hoạch một năm về sau trên sao hỏa biến hóa đã không dối gặt được các quốc gia kính thiên văn vô tuyến rất rõ ràng bắt được phía trên đã quy mô khá lớn nhân tạo kiến trúc tổng thể thể lượng đã như là một tòa tiểu hình thôn xóm đồng dạng phỏng đoán cẩn thận thấp nhất có thể dung nạp trọn vẹn năm người thời gian dài ở lại tin tức này bị các quốc gia báo cáo đi ra bất luận là loại nào n ô luận mục đích đều chỉ có một cái cho á i kia c í n vọng h hy hóa là à nên nhân loại sau này làm ra một cái hào phóng quyết định. Nói、đùa. trong nước cơ cấu lại không phải người ngu, tân tân khổ khổ làm ra thành quả thì lấy đi cấp toàn nhân loại mưu quyền hào phải khổ khổ thì Nghĩ loại làm lại làm lấy loại cái đi lợi. sau ra đùa, ra quyết cấu quả một cơ cấp đối với ngoại giới truyền thông đưa tin cùng hỏi thăm căn bản sẽ không chính diện đáp lại một mực kéo lấy đợi đến nhóm thứ hai tổng cộng năm ngàn người chính thức khai hoang đoàn tiến vào chiếm giữ sao hỏa về sau mới cấp ra một cái có hạn trợ giúp gì dân chính sách ngươi cho ta tư nguyên hoặc là tiền ta giúp ngươi đưa chút người cùng vật chất phát hỏa ngôi sao sau đó ngươi lại giao một số quản lý phí mà cái này nhóm thứ hai lần đến sao hỏa khai hoang đoàn bên trong có một phần ba người tất cả đều là tại ngũ đặc chủng binh chiến sĩ đồng thời cùng nhau vận đến hỏa hệ vật chất trang bị bên trong còn có số lượng hơn trăm vũ trang người máy chiến đấu tin tức này là không g ạ t được các quốc gia lại căn cứ trong nước cơ cấu nói ra có hạn trợ giúp di dân chính sách đã ngửi được trong đó g i ấ u g i ế m hung hiểm nhưng biết do gặp nguy hiểm cái kia thì không đi được làm sao có thể hiện tại bày ở các quốc gia trước mặt đường chỉ có một đầu chỉ có đi đến đen bằng không đợi đợi bọn hắn chỉ có thể là kinh tế đại bang hội cùng chính trị thể hệ đổ sụp tất cánh hiện tại địa cầu đã không phải là lúc trước các quốc gia có thể chơi thủ đoạn địa phương kinh tế và quân sĩ toàn phương vị liền nghiền ép dân chúng mất đi hy vọng cùng sáng tạo động lực từng chút từng chút bị phía đông chỗ từng bước xâm chiếm ở lại chờ lấy bị thôn tình a đến mức nói chạy đến trên sao hỏa đến liền có thể đỡ một ít đương nhiên không phải là tuyệt đối nhưng ít ra có thể bảo vệ lưu một tia hy vọng a nói ví dụ quan sát ra phía đông đi xa phi thuyền một số tin tức phản hồi về đến gia tốc chính mình nghiên cứu chế tạo tiến độ còn có có thể tại sao hỏa bị chiếm lĩnh hoàn toàn trước đó nắm giữ một khối thuộc về mình quốc gia giữ lại cho mình cũng là một đầu con đường sau này a gia sản nhiều một ít vạn vừa đến mức không thể vãn hồi cũng có thể nhiều một ít đàm phán thẻ đánh bạc không phải sao Cục công diện biến giám An Long Sơn công ty tổng hóa, ty càng càng đăng nhập sao hỏa chế tạo một cái thích hợp nhân loại sinh tồn vũ trụ thuộc địa cần cũng không phải một quốc gia lực lượng mà chính là toàn lực lượng của nhân loại nhưng có lực lượng này quyền chủ động vẫn là nắm giữ lấy trong nước cơ cấu trong tay bất luận là địa cầu vẫn là sao hỏa nắm lấy quyền nói chuyện chỉ có thể là hoa hạ Thậm chí làm toàn cầu lớn nhất sở hữu tư nhân kinh tế thể long sơn công ty đã bắt đầu cùng trong trao ty thể triển trụ. chí hữu nhân kinh họ nghiệp không như chỉ phải nhãn làm cầu công cùng nước cơ cấu Công cũ cầu, cần phải càng có lớn Long lại Sơn bọn vẫn dừng vọng đầu giới sở ở đổi. đã địa vụ vũ、trụ. xin tại lần thứ ba đăng nhập sao hỏa kế hoạch trung tướng long sơn công ty một số thương nghiệp hệ thống cùng sản phẩm bắt đầu hướng sao hỏa kéo dài tới bất quá ý nghĩ này gặp tương đối lớn lực cản bất quá không người thả vứt bỏ mà một bên khác vốn là có thụ chú ý long hổ thư viện lại bắt đầu yên tĩnh tại sao hỏa di dân loại đại sự này trùng kích vào tựa h ồ cá nhân tu hành lần nữa lộ ra quá mức nhỏ bé nhục thân khóa v ợ t vũ trụ loại sự tình này người bình thường làm sao có thể muốn được rõ ràng đâu Trước 1082, thiên đạo tiếng cầu cứu. Nguyên thế tiết toán không có làm sao để ở trong lòng, chỗ đó hết thể tất trong tay tâm tư.、Mà、trước mắt tình trong tảng nhất ra. giới lớn mới cầu cứu. có chỗ cả của cần nghịch của 1082, hóa, không hắn. Không phi hắn định biến diện Nguyên lòng, vốn lòng bàn long lòng lớn, đạo để đó đá sao bao đẩy vô vị làm là là Mà sự ở ở phải lần này tiết vô toán đã biết rõ nơi này sinh linh hồn phách thêm ra tới cái kia một phách là làm sao sinh ra cho nên không cần thiết giống như trước đó như thế chạy đến thổ dân bộ lạc bên trong chịu khổ hắn trực tiếp tìm được một cái vận khí rất tốt sống đến già chết thổ dân chiến sĩ sau đó đem hồn phách thu lại thay đổi thành chính mình hiện tại tiết vô toán cũng có thể như cái này long l ị c h vị diện sinh linh một dạng dùng bản năng phương thức đến tính tâm tu luyện tăng cường thực lực cái này đối với hắn mà nói cũng coi là có chút tăng thêm chí ít có thể rút ngắn thật nhiều hắn tại la thiên đại tiên cảnh giới bên trong cần thiết dừng lại thời gian cùng lần trước không giống nhau lần này tiết vô toán không có bị dẫn dắt đến thế giới bản nguyên lực lượng hồ năng lượng bên trong mà chính là trực tiếp xuyên qua vị diện hàng rào tiến nhập phương này giấu trong hư không địa phủ bên trong giống như lần trước tiết vô toán sử dụng mình có thể tùy ý chuyển biến hồn phách tồn tại hình thức thủ đoạn đem chính mình biến thành một cái tàn khuyết không đầy đủ hồn phách bị vứt bỏ lại phân giải thành nguyên thủy thế giới bản nguyên lực lượng về sau lại một lần nữa đi tới tòa kia bị hắn thăm dò rõ ràng nội tỉnh bia đá trước mặt trước đó tại nguyên thế giới thời điểm tiết vô toán cùng nguyên thế giới thiên đạo câu thông qua rất nhiều lần rời đi nguyên thế giới về sau hắn lại đi nhiều cái cao đẳng vị diện hỏi thăm giống nhau sự t ì n h lại đạt được giống nhau đáp án muốn giải cứu thiên đạo đầu tiên muốn làm chính là tỉnh lại nó như thế nào tỉnh lại nguyên thế giới thiên đạo cấp ra phương pháp đơn giản nhất cái kia chính là để tiết vô toán cũng mô phỏng ra thiên đạo năng lượng ba đ ộ n thiên đạo đều là cô độc tồn tại giữa lẫn nhau tuy nhiên cũng có liên hệ nhưng cực ít đây là thiên đạo ở giữa q u ý củ hai cái thiên đạo muốn là áp sát quá gần cái kia chính là một t r à n g thai nạn giữa lẫn nhau hội ảnh hưởng lẫn nhau dẫn đến thiên đạo quy tắc sụp đổ vị diện tán loạn kết cục cho nên cách đồng loại xa một chút đây là bị đại đạo ghi vào thiên đạo bản năng một loại luật thép tại bất cứ lúc nào đều sẽ bị nghiêm khắc chấp hành thậm chí không cần ý thức phản ứng mà bây giờ thì tiết vô toán chỗ quan sát được chính là trong tấm bia đá nhất định nhốt long lịch vị diện thiên đạo hắn cần thiên đạo giúp đỡ cho nên nhất định phải đem cứu ra còn nói như thế nào đi phá giải rơi trên tấm bia đá vây khốn thiên đạo thủ đoạn tiết vô toán cảm thấy cái này tạm thời còn không phải hắn cần muốn cân nhắc sự tình quá nguy hiểm hắn không cảm thấy mình có thực lực đi đảm đương loại chuyện này đó là thiên đạo thức tỉnh về sau mới cần tính toán thiên đạo năng lượng ba động tiết vô toán tại nguyên thế giới thiên đạo thân ngón tay chỉ phía dưới đã nắm giữ được rất thuần thục rồi lúc này căn bản không cần chuẩn bị trực tiếp thì sử dụng hồn phách của mình năng lượng phóng xuất ra một tia đặc biệt ba động xâm nhập bia đá bên trong cái này một tia chấn động rất nhỏ rất nhỏ đến nếu không phải mình thả ra lời nói cho dù tiết vô toán hết sức chăm chú đều nhất định không phát hiện được cấp độ đây cũng là liên tục bị nguyên thế giới thiên đạo chỗ cam đoan sự tình nói bất luận nhiều nhỏ xíu đồng loại ba động đều có thể gây nên bất luận cái gì thiên đạo bản năng phản ứng cái này là năng lượng ba động không phải bất luận cái gì có ý nghĩa thực tế pháp lực thủ đoạn cũng không phải thực tế vật thể ở giữa đ ụ c vào cho nên trên tấm bia đá mặc dù có phòng ngự thủ đoạn cũng không có khả năng bị kích phát ra tới tiết vô toán thi triển một cái chớp mắt ba động về sau liền ngừng lại về sau chính là chờ đợi không bao lâu trên tấm bia đá rõ ràng xuất hiện cùng bình thường không giống nhau ba động tần suất tựa hồ có đồ vật gì đang dãy rùa thiên đạo cái này nhất định là cảm ứng được nhưng chờ đợi cũng không phải là thiên đạo thoát ly hoặc là sinh ra cùng hắn ở giữa liên hệ mà chính là một đạo thần bí lại lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện tại trên tấm bia đá giống nhau một bậc hai hung hăng đem vừa mới xuất hiện thiên đạo thức tỉnh về sau dãy rụa phiến không có đây là tại đem thiên đạo làm thành quy tôn nhi nuôi a thiết vô toán có chút hoảng sợ cỗ này trong tấm bia đá lực lượng tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất nhưng mang đến cho hắn trùng kích cũng không nhỏ hoàn toàn có loại khó có thể địch nổi cảm giác khó trách có thể cầm tù thiên đạo còn có thể bạn thai một dạng đi thiên đạo phiến ộ ậ u có phải hay không thử một lần nữa không được mạo hiểm quá lớn đến một lần không dám hứa chắc thử một lần nữa thiên đạo nhưng là chân chính thất tình thứ hai có khả năng bị trên tấm bia đá giam cầm lực lượng phát giác được manh mối sự tình một chút biến đến có chút khó giải quyết để tiết vô toán trước đó ý nghĩ một chút toàn bộ đánh nát hắn trước đó không nghĩ tới tấm bia đá này phía trên giam cầm như thế chi cấp tốc lại cường đại còn đánh giá thấp đối thủ bất quá ngay tại tiết vô toán cảm giác có chút không có đầu m ố i thời điểm một đạo yếu ớt ý niệm chui vào trong óc của hắn c ố này ý niệm rất suy yếu tựa hồ là rời rạc tại không gian này bên trong tàn phá c h i vật nhưng cái này ý niệm hướng tiết vô toán biểu đạt tin tức lại là lệnh hắn cực kỳ phân chấn đồng loại của ta ta không biết ngươi là như thế nào tới chỗ này nhưng m ờ i ngươi nhất định cẩn thận nơi này có cố lực lượng thần bí mà cường đại ác ý khắc chế ý thức của chúng ta đồng thời giam cầm mà ta chính là bị cầm tù lấy nếu như ngươi không có giống như ta bị cầm tủ mời ngươi mau cứu ta đây là ta duy nhất có thể trông cậy vào đến trợ giúp đương nhiên muốn đột phá tấm bia đá này giam cầm từ bên ngoài không có khả năng làm được chỉ có thể ta tự mình tới bất quá ta cần một số có thể làm cho ta bảo trì thanh tỉnh đồ vật mời ngươi cần phải giúp ta mang đến tin tức không d à i nội dung cũng không nhiều quan trọng tin tức rất rõ ràng chỉ cho thấy một lần liền tiêu tán không thấy thiên đạo ý chí toai phiến thứ này ta cũng không có thiết vô toán có chút nhức đầu thiên đạo toái phiến hắn kỳ thật không phải là không có mà chính là không muốn lấy ra mà thôi ban đầu ở phục cựu giả liên minh vị diện bên trong hắn lấy được cái kia sáu viên vũ trụ nguyên thạch trên thực tế cũng là thiên đạo toái phiến mà bây giờ những thứ này thiên đạo toái phiến đã bị hắn biến thành một khối thần kỳ lục đạo s á t bàn hắn t r ả trông cậy vào lấy sáu đại giết bàn làm thành chính mình một đầu con đường sau này đâu cũng không muốn cứ như vậy rút đi một mảnh vụn xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác tìm tới thiên mang tu mảnh mà lại tại thiên đạo thức tỉnh trước đó tốt nhất đừng làm gì nữa có khả năng kích thích đến này phương vị diện thần bí lực lượng hành động tiết vô toán đối với vừa rồi trong tấm bia đá cố lực lượng kia lòng còn sợ hãi không lại dám tùy tiện hành sự muốn thiên đạo toái phiến vậy thì phải đi tìm vị diện khác thiên đạo yêu cầu cái này đi theo ngươi hỏi người muốn người ta trên người một miếng thịt một dạng không bị d ố i coi như là vận khí tốt đến tìm một cái đối lập quen thuộc vị diện thiên đạo mở miệng cũng không biết cần phải trả ra bao nhiêu lời giá nay vừa đến vừa đi để tiết vô toán có chút bực bội cũng cảm thấy tương đương phiền phức t i ế t vô toán đi tới vị diện là phong thần bảng vị diện bởi vì cái này vị diện thiên đạo cùng hắn tiếp xúc là nhiều nhất hắn cảm thấy cũng là thích hợp nhất mở miệng một vị thiên đạo mà chủ ngươi nói là ngươi vì cứu một vị bị nhốt lại thiên đạo cần muốn lấy đi ta một mảnh vụn đây là tiết vô toán cảm giác thiên đạo tốc độ nói nhanh nhất một lần cái này là không phải nói ngày mai nói hiện tại tâm tình có chút biến hóa là phẫn nộ vẫn là kinh ngạc lại hoặc là cả hai đều có đúng vậy ta nguyện ý vì này đánh đổi một số thứ như thế nào chương một n t h o á t khốn kỳ thật tiết vô toán cũng không biết thiên đạo còn có hay không muốn đ ổ vật hắn thấy thiên đạo cũng là vô dục vô cầu cho nên đối với mình nói lên cấp thiên đạo một số bổ khuyết đổi lấy chút thiên đạo toái phiến lý do thoái t h ắ c không quá có lòng tin nhưng kết quả lại có chút vượt quá tiết vô toán đ o à n trước chỉ nghe thiên đạo hồi đáp ta có thể cho ngươi một chút thoái phiến nhưng ngươi nhất định phải nói cho cái kia được ngươi cứu ra thiên đạo cần phải trả lại đồng thời muốn trước tiên cảnh báo đồng loại trả lại cảnh báo t i ế t vô toán có một chút ngây người chờ lấy thiên đạo trả lời mà chủ đây là thiên đạo quy củ ngươi không cần hỏi nhiều đem ta dẫn đi chính là ta cái kia đồng loại biết nên xử lý như thế nào sau cùng nói xong một mảnh móng tay út sắc đều không kịp một mảnh nhỏ toái phiến liền c h ố n g rông xuất hiện tại tiết vô toán trước mặt phía trên lóe này thiên đạo năng lượng ba động lại ẩn chứa tràn đầy quy tắc lực lượng cùng huyền liền diệu thứ này chính là thiên đạo toái phiến tuy nhiên thiếu có thể nhưng như cũ trên đời khó cầu c h â n quý mặc dù không biết chỗ kia như thế một khối nhỏ toái phiến đối này phương vị diện thiên đạo lớn bao nhiêu ảnh hưởng nhưng thứ này muốn là chạy tới k h á c tu đạo người vị diện vậy tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn tạo nên một cái bức vào hợp đạo cảnh đại năng giả vậy thì tốt lần này đa tạ ta thiếu ngươi một cái nhân tình thiết vô toán c h ắ p tay nghiêm túc nói mà chủ đi thôi đây là mỗi cái thiên đạo đều rõ ràng nghĩa vụ cái k i a c ả m ơn ngươi hẳn là ta lắc đầu thiết vô toán lần nữa c h ắ p tay thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa thiên đạo nói đây là thân là thiên đạo nghĩa vụ rõ ràng nói không phải đang giúp hắn tiết vô toán nói là trợ giúp long nịch vị diện thiên đạo như thế xem xét những thứ này các cái vị diện thiên đạo ở giữa còn có giúp lẫn nhau nghĩa vụ mà cái này nghĩa vụ tựa hồ là không thể người chuyển đây cũng là lúc trước đại đạo tại sáng tạo những ngày này nói thời điểm lưu cho bọn họ bản năng tâm lý suy đoán nhưng không có chắc chắn thuyết pháp nay vừa đến vừa đi t i ế t vô toán lần nữa trở lại long lịch vị diện lại phải lần nữa tìm tìm một cái tự nhiên chết già thổ dân chiến sĩ các loại này sau khi chết thay thế k ỳ hồn phách tiến vào cái kia vị diện địa phủ bên trong lại tự mình làm pháp hóa thành thế giới bản nguyên lực lượng cặn bã thầm bên trong hành động lại không biết thứ này làm như thế nào dùng tiết vô toán không dám trực tiếp đem cái kia mảnh thiên đạo toái phiến lấy ra lo lắng hội dẫn tới biến cố gì chỉ có thể chiếc dấu ở túi không gian của mình bên trong trước muốn nghĩ rõ ràng dùng như thế nào trực tiếp ấn vào bia đá bên trong vẫn là như lần trước một dạng chiếc mô phỏng thiên đạo năng lượng ba động tỉnh lại bị nhốt thiên đạo để nó nói rõ dùng như thế nào tiết vô toán tại thạch bia trước do dự thật lâu sau cùng cắn răng một cái trực tiếp móc ra khối kia thiên đạo toái phiến hướng về bia đá người tới đồng thời toàn lực s a chuyển diêm l a thể để chỉ o toán toàn mình xem Làm mạng một mình mà mô mà cảm làm cùng chung quanh du đáng thế giới bản nguyên cận không không như nhiên nhưng chính nói nhưng lại an toàn rất nhiều. Không giống mô phỏng năng lượng ba động như hắn như cần thế khác thế hội thấy phải hữu hiệu. h ra rất ba có c giới du tuy lưu dấu đối biệt. tiết vết, lại lại lại bã vậy vậy vô lỗ số, một thoáng ngay tại tiết vô toán đem chính mình giấu đi trong n g á y mắt toái phiến tiếp xúc đến bia đá nhưng bởi vì mảnh vụn bên trên cũng không có bổ sung tiết vô toán bất luận cái gì một chút pháp lực thủ đoạn cho dù là thiên đạo toái phiến cũng là không thể nào tiến vào một khối đá bên trong nhưng sự tình thật tình huống lại là khối này bị tiết vô toán ném đi qua toái phiến chẳng những tiến nhập bia đá vẫn là bị bia đá chính mình cứ thế mà bắt vào đi t i ế t vô toán có chút thấy rõ tấm bia đá này cũng là một cái bị động hình thức để phòng giam cầm thủ đoạn nhiệm vụ của nó tựa hồ cũng là trông giữ lại không để cho bên trong thiên đạo thất t ỉ n h thuộc về áp c h ế cùng chấn áp loại hình hiện tại mảnh này nhỏ xíu thiên đạo toái phiến tới gần bia đá bia đá phản ứng dĩ nhiên chính là chấn áp bởi vì mảnh này mảnh vụn bên trên ba động cũng tốt vẫn là bản chất cũng được đều là thiên đạo như là trộm chạy ra ngoài đào phạm đồng dạng tự nhiên là muốn trước tiên bắt về giam lại hết thảy thật chỉ đơn giản như vậy đơn giản để tiết vô toán chính mình cũng có chút tự rêu cười cười khó trách lúc trước cái kia bị nhốt thiên đạo thừa cơ chuyển tới một đoạn tin tức bên trong cũng không có nói rõ ràng làm sao sử dụng toái phiến tới cứu nó đơn giản như vậy còn cần đến nói tiết vô toán không có triệt tiêu trên người mình toàn lực che lấp hắn biết đồ vật đã đưa tiến vào đến đón lấy tất nhiên sẽ co đại biến hắn không muốn đi đoạt danh tiếng ngược lại bị này phương vị diện trông coi nhớ thương không bao lâu bia đá bắt đầu kịch liệt chấn động này tần suất xa so trước đó một lần mánh liệt được nhiều thậm chí rất nhanh liền đã không cách nào ngăn chặn trong đó thiên đạo ý chí từng sợi thiên đạo khí tức theo trong tấm bia đá chẳng ra bán mạnh từ phương trong đó nhìn như trùng hợp một đạo khí tức vừa vặn rơi vào giấu ở phía xa tiết vô toán trên thân đa tạ trợ giúp của ngươi tuy nhiên ngươi cũng không phải là đồng loại của ta hiện tại ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này ta liền muốn đã thoát khốn nơi này cũng sắp sụp bại sụp đổ cái này mới địa phủ làm sao bây giờ quy tắc hiền hóa địa phủ tự nhiên trở về nó vốn là cần phải đợi địa phương c ố này tin tức nhanh chóng kết thúc toàn bộ không gian chung quanh t o á i phiến bắt đầu chấn động từng đạo từng đạo vết nước chẳng những theo trên tấm bia đá t r u y ề n đến cũng đồng thời tại cái này không gian t o á i phiến bốn phía ẩn ẩn như hiện đi thiết vô toán không dám k i n h thường liên hồng quân cũng không dám tại thuần túy trong hư không mỏi mòn chờ đợi h ắ n chút tu vi ấy mặc dù có diêm la thể ra chỉ cũng là tiến vào cũng là chết mau chóng rời đi sau một khắc trở lại long nịch vị diện tiết vô toán rõ ràng cảm thấy vị diện hàng rào chấn động kịch liệt tiếp lấy ngựa đầu nhìn lên trời vốn là bầu trời trong trẻo bây giờ lại như thiên vũ băng đồng dạng xanh thẳm bên trong xé mở một đạo cự đại đen nhánh lỗ hổng tựa hồ có đồ vật gì từ bên ngoài trên b ả o còn thật đã thoát khốn không biết nơi này hoang tộc lại cái kia ứng đối ra sao thiên đạo khí tức theo trên bầu trời cái khe to lớn trở về vị diện tường kép loại kia vị diện cảm giác quen thuộc một lần nữa dùng tới tiết vô toán trong lòng biết lúc này hắn mới hiểu được nguyên lai、like、mình vẫn cảm thấy này vị diện có chút không đúng nguyên lai、like、vấn đề ra ở chỗ này có thiên đạo thống ngự cùng không có thiên đạo còn hạn khác biệt rõ ràng thật giống như một máy một lần nữa lắp đặt lên thích hợp nhất khởi động trình tự một dạng muốn trôi chảy rất nhiều kịch liệt biến hóa còn chưa kết thúc mà chính là kéo dài suốt mấy tháng lâu có lẽ sinh tồn ở này phương vị diện bên trong các sinh linh bị tu vi cùng sinh mệnh tầng thứ hạn chế còn không thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này biến đổi lớn đến cùng dính đến thứ gì nhưng tiết vô toán lại cảm giác rõ ràng thậm chí minh bạch đây là một trận chiến đấu một trận thiên đạo trở về chuẩn bị thu phục đất mất chiến đấu trận chiến đấu này thì tiết vô toán quan sát lấy được là thế lực ngang nhau thiên đạo tựa hồ cũng không hề hoàn toàn khôi phục lực lượng của mình đối vị diện trưởng khống vẫn là có thật nhiều chống không thậm chí lực lượng của hắn đều rõ ràng không cách nào hoàn toàn điều động mà trên bầu trời cái kia đạo cự đại lỗ hổng ngược lại là khép lại biến mất địa phủ cũng về tới vị diện bên trong để tiết vô toán có thể rõ ràng cảm giác được nhưng là luân hồi hết t h ể tiền k ỳ công việc vẫn không có trở lại thiên đạo nắm giữ bên trong nói cách khác này phương vị diện cái kia không bình thường tam hồn tám phách vẫn đem tiếp tục mà thiên đạo đối thủ thế mà chính là cái kia c h ấ n thủ này phương vị mặt hoang tộc người cũng không có khác hoang tộc trước đến ra tay giúp đỡ mà chỉ là đại năng giả lại không đến hợp đạo cảnh giới vị này hoang tộc người hư chỗ lấy có thể cùng thiên đạo vật tay dựa vào là lại là một kiện pháp khí đây là tiết vô toán tận mắt nhìn thấy ngay tại một tháng trước vị này hư hiện thân vị diện chung cùng thiên đạo tranh đoạt địa phủ thời điểm có lẽ ta thật giúp được một tay cũng khó nói tiết vô toán tâm lý tính toán cảm thấy này phương vị diện chân thực diện b ạ o càng ngày càng rõ ràng Trước 1084, Hợp Nhiêu gần nhất đã hoàn hảo không tốt lắm lực lượng không cách nào hoàn toàn thu hồi vị diện lực khống chế cũng không có hoàn mỹ kiện pháp khí kia đối ta khắc chế quá mạnh cần cần giúp một tay không giúp đỡ ngươi vì ma chủ sợ sẽ không trắng trắng giúp đỡ thế nhưng là coi trọng này phương vị diện tự nhiên coi trọng bất quá ta càng cảm thấy hứng thú vẫn là vị kia hoang tộc ngươi muốn thì nguyện ý có thể hay không nói cho ta một chút liên quan tới hư sự tình ngươi biết toàn bộ thiên đạo thoát khốn cũng chưa từng xuất hiện tiết vô toán trong dự đoán cái nào đó nhân vật mạnh hơn xuất hiện tới thu thập cục diện ngược lại là tên kia c h ấ n thủ này phương vị diện hoàng tộc hư ở cạnh lấy một kiện pháp khí cùng thiên đạo lượn vòng hoặc là ngạch cương cứ như vậy đối với tiết vô toán tới nói thì an toàn rất nhiều đến lúc này hắn liền nghĩ tới hệ thống đối này phương vị diện tính nguy hiểm ước định có lẽ phần này ước định cũng không phải là hắn trước đó tưởng tượng như vậy có bao nhiêu tấm màn đen cùng hố càng nhiều có thể là hệ thống đã sớm dự liệu được cục diện bây giờ hoặc là đối này phương vị diện nhưng thật ra là hiểu rõ hoang tộc có lẽ ta thật có thể nói cho ngươi một ít gì đó bất quá ngôn ngữ biểu đạt có chút p h i ề n phức ta càng ưa thích trực tiếp chiếu giỏi một bên nói một bên một đạo ý thức liên tiếp xúc giác liền đến tiết vô toán bên người thiên đạo hiện tại thoát khốn cùng tiết vô toán liên hệ cũng liền dựng dựng lên nhưng đoạn thời gian trước thiên đạo xác thực không rảnh rỗi đi phản ứng tiết vô toán đến từ hư công kích quá mãnh liệt nó nhất định phải toàn lực ứng phó bây giờ hai bên bày biện ra rằng có thế thái cũng liền có nhàn rỗi tiết vô toán tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn cũng ưa thích thiên đạo loại này chiếu rọi phương thức câu thông so ngôn ngữ càng hoàn thiện càng sẽ không xuất hiện sai lầm mà lại tiết kiệm rất nhiều thời gian tránh cho chỗ có hiểu lầm ý thức cấu kết tiết vô toán trong nháy mắt biến b ư ớ c vào cái này đoạn thiên nói đưa tới đã từng bên trong giống như cuồn cuộn tin tức phong phú mà lại không rõ chi tiết điều này nói rõ tại thiên đạo ý thức của mình bên trong cũng là đem một đoạn này làm thành một cái trọng yếu tin tức tồn tại lấy hoang tộc lần đầu tiên tới nơi này thời gian kỳ thật cũng không tính quá xa xưa chí ít tại thiên đạo trong mắt những thời giờ này tuyến không hề dài theo chính mình ra đời ý thức đồng thời đảm đương lên thống trị một cái vị diện cái kia vô số năm về sau thiên đạo chính mắt thấy chính mình thống trị này phương vị diện phập phồng phập phồng đã trải qua dài dài ngắn ngắn chừng bảy tám cái văn minh thời kỳ phía trên chủ đạo sinh linh cũng là đổi một nhóm lại một nhóm thằng đến về sau hoang tộc xuất hiện đó là một đạo đen nhánh quan g hoa như lợi kiếm vạch phá vị diện hàng rào ngang ngược lại không gì địch nổi bông xuống mà thiên đạo cũng là vào lúc đó gặp được hoang tộc không giống nhau nó đưa ra cảnh cáo một loại hoàn toàn khác với nó nhận biết quy tắc cùng lực lượng thì tứ tản hắn ra chẳng những trong nháy mắt phá vỡ vị diện vốn là thăng bằng cùng vốn có quy luật còn trực tiếp đưa nó tồn tại tường kép v n m ò n rơi bức bách nó không thể không xuất hiện tại vị diện bên trong ngay lúc đó thiên đạo phản ứng đầu tiên cũng là người đến là địch không phải bạn thật là làm phát hiện chưa bao giờ gặp qua có thể có chống lại người thiên đạo căn bản không phải đối thủ của đối phương bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ nơi này thiên đạo ta sẽ dựa theo quy củ giúp ngươi nhốt lại lập xuống tấm bia đá màu đen về sau này phương vị diện liền do ngươi đến c h ấ n thủ bất quá nhớ kỹ trong tộc quy củ không thể phá về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi nếu là ngươi thật có thiên phú cái kia thì dựa vào nơi này tu đến hôn đ ộ n đi đến lúc đó cái kia ngươi đồ vật tổng chạy không được nếu không thể vậy liền tại cái này đợi dù sao cũng tốt hơn lang bạt kỳ hồ đoạn văn này thiên đạo trong trí nhớ vô cùng rõ ràng đây cũng là nó bị giam cầm ở tòa kia tấm bia đá màu đen bên trong mất đi ý thức trước đó sau cùng nghe được cũng là duy vừa nghe đến vị này hoàng tộc cường giả theo như lời nói không sai cầm t ù thiên đạo hoàng tộc người cũng không phải là hiện tại cùng thiên đạo cùng chết hư lúc đó tới là hai vị coi là toàn thân hắc quang quanh quẩn nhìn không rõ khuôn mặt cường giả một vị khác mới là hư mà lại nghe vị này hoang tộc cường giả lưu lại bên trong ý tứ rất rõ ràng này phương vị diện là chuyên môn cấp hư đánh xuống là một cái dựa vào mà vị này hư rõ ràng tại hoang tộc bên trong cảnh nộ g sẽ không quá tốt bằng không thì cũng sẽ không bị nâng lên lưu ở nơi đây dù sao cũng tốt hơn lang bạt kỳ hồ dạng này n ô n t ử có lẽ cái này hư cũng là một cái bị ném bỏ hoang tộc người như những cái kia bị tiết vô toán phát hiện tung tích hoang tộc phản l ị c h một dạng không nhận chào đón mặt khác hỗn độn lại là cái gì cảnh giới hợp trên đường là thành đạo c h i cảnh cái này hỗn độn tất nhiên còn tại thành trên đường nghe vị kia hoang tộc cường giả ý tứ chỉ cần hư có thể tới thành t i ể u hỗn độn cảnh giới cái kia thì có thể trở lại hoang tộc cầm lại đã từng thứ thuộc về hắn nghĩ như thế cái này hỗn độn cảnh giới cho dù là tại hoang tộc bên trong cũng là cực kỳ cao diệu tu vi trình độ nhất định cực kỳ đáng sợ cũng không biết vị này đem thiên đạo làm thành tiểu hài t ử đồng dạng tùy ý thu thập hoang tộc cao thủ lại là cái gì cảnh giới có phải hay không cũng là hắn nói tới hỗn độn cảnh như thế nói đến vị này hư tình cảnh hiện tại kỳ thật rất xấu hổ hắn không cách nào thu hoạch được hoang tộc trợ giúp chỉ có thể theo dựa vào chính mình đến liều mạng với ngươi bởi vì hắn một khi mất đi này phương vị diện thống trị cũng thì tương đương với đã mất đi sau cùng dựa vào đem lại cũng vô vọng đặt thành cái kia hỗn độn cảnh giới thiết vô toán cảm thấy mình tìm được khớp nối điểm thiên đạo là ý tứ này nhưng cái này cũng không hề ý vị cái này hắn hội thất bại hắn kiện pháp khí kia trời sinh khắt chế ta mà lại tu vi của hắn lại không ngừng tăng lên mà ta cũng sẽ không có mảy may tăng trưởng một lúc sau cứ kéo dài tình huống như thế thắng bại kỳ thật rất rõ cho nên ngươi cũng cần ta trợ giúp chúng ta có thể thật tốt nói chuyện ngươi cũng đã hiểu qua ta ta cùng trước kia những cái kia mà chủ không giống nhau ta đối vị diện thống trị đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ừng ta biết ngươi bọn họ đối ngươi đều biểu hiện được rất có thiện ý nhưng cùng lúc cũng đã nói ngươi rất nguy hiểm cho nên ta không có lựa chọn a vậy liền hợp tác vui vẻ thiết vô toán cười híp mắt trở về câu hiện tại long lịch vị diện c ụ c thế cũng xác thực giống như này thiên đạo nói mang xuống càng lâu nó tất thua không thể nghi ngờ vốn là không có c h u y ể n cơ nhưng thiết vô toán mang theo ma tu ân cần thăm hỏi và thiện ý tới cho nên nó mới có cơ hội xoay người thậm chí mới có cơ hội có thể khôi phục ý thức ta cần cái nào gọi hư hoang tộc người còn này phương vị diện kia ta cũng muốn thiết vô toán yêu cầu không ra thiên đạo đ o ằ n trước hắn biết ma chủ là dạng gì tồn tại tuy nhiên cái này đệ nhất ma chủ bây giờ xem ra còn rất nhỏ yếu nhưng ma chủ cũng là ma chủ ma thai cũng là ma thai bản chất cũng là xâm lược lòng tham không đấy mới là ma cũng đúng là bọn họ chỗ tôn sùng tự mình bản tâm tu hành kết quả đương nhiên đây là một loại khái niệm cũng không trở ngại thiên đạo rõ ràng phán đoán tình cảnh của mình được nhưng ta muốn cầm hồi ta tất cả lực lượng cùng ý thức thành g i a o hiệp nghị rất dễ dàng đã đạt thành chung nhận thức đến đón lấy cũng là chi tiết vấn đề phải làm thế nào giúp thiên đạo Trước hoạch. 1085, kế hoạch. một trận cùng vị diện bên trong toàn bộ sinh linh đều cùng một nhịp thở lại cũng không phải bọn họ có thể tham dự đại chiến trọn vẹn đánh hơn phân nửa năm cũng không có phân ra thắng bại thiên đạo cũng chỉ là trông coi quy tắc của mình mà cũng không có cầm lại chính mình q u ả n hạt thậm chí cũng không thể thu hồi toàn bộ lực lượng mà một bên khác hoang tộc người hư tuy nhiên dựa vào một kiện pháp khí có thể cùng thiên đạo cùng chết nhưng tu vi của hắn kém rất nhiều hiện trước mắt cũng chỉ có thể bảo trì hiện tại thăng bằng nhưng là thời gian dài sau cùng đạt được thắng lợi chỉ có hư ngay hôm đó vừa qua khỏi trạm vào tối ngày giữ lấy một vệ t mây hồng chầm chậm rơi xuống bầu trời đầy sao đang chuẩn bị phủ lên nhưng bản này thiên địa cũng không có theo đêm tối tiến vào tu c h ỉ n h dấu hiệu bốn phía s ố c xếp thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động quy tắc không ngừng giống như giống như mà không phải lặp đi lặp lại biến hóa quy tắc là vị diện vận chuyển căn bản thì như xuân đoán hạ nóng trời thu mát mẻ đông rết nhưng một khi xuất hiện quy tắc ở giữa xung đột vậy liền rất phiền t o á i xuân đoán có lẽ thì biến thành rét trời thu mát mẻ cũng có thể biến thành khốc nhiệt mang cho vị diện sinh linh có thể nói là hậu quả nặng nề nhưng muốn kết thúc nhất định phải một phương triệt để thất bại vị diện sinh linh sống hay chết người nào cũng không có tâm tư đi quản lúc này là một lần nữa tranh đoạt mục tiêu là vị diện sinh linh căn bản thế giới bản nguyên thế giới bản nguyên là thiên đạo sinh ra đồng thời tồn tại đồ vật cũng là thiên đạo quy hoạch mệnh lý an bài sinh linh duy tục vị diện cơ sở cho dù là vô đạo địa phủ thống ngự xuống cái kia mấy trăm vị diện thế giới bản nguyên cũng chưa từng có rơi vào qua tiết vô toán trong tay g i á m đoạt thế giới bản nguyên cái kia chính là đang bức bách thiên đạo theo người cùng chết cho nên thế giới bản nguyên cũng là thiên đạo nhất định phải cầm về đồ vật vì thế nó đã cùng theo vị diện bên ngoài cái kia hư không nơi ẩn nút bên trong đi ra hoàng tộc hư l i ề u mạng hơn mấy tháng trận này đánh nhau chết sống tất cả đều là quy tắc phương diện đọ sức xem không hiểu người chỉ có thể hoảng sợ không chịu nổi một ngày căn bản không biết phát sinh thứ gì mà như tiết vô toán như vậy nhìn đến rõ ràng người lại là nhìn đến huyết mạch p h â n trương quy tắc thủ đoạn vận dụng đây là bước vào kim tiên về sau tu sĩ chủ yếu nhất thủ đoạn cùng bản lĩnh tại quy tắc trước mặt trước kia an d ứ t cái gọi là pháp quyết cùng pháp lực oanh kích cũng là ngâm nước tường đất đụng một cái thì đổ mà quy tắc thủ đoạn ở giữa v à chạm lại là tàn khốc nhất liều cũng là ta nhận biết nhiều hơn n g ư ờ i so ngươi sâu duy này mà thôi không có nửa điểm nữ lợi một khi thua cái kia chính là thất bại thảm hại hoặc là thân tử đạo tiêu tu đạo người quy tắc l ĩ n h nộ cùng nhận biết đều là đến từ mỗi người vị diện thiên đạo mà h o a n g tộc quy tắc lại là tại thiên đạo bên ngoài một loại trường hợp đặc biệt đồ vật chí ít tiết vô toán lần này là lần thứ nhất nhìn thấy một cái thiên đạo một cái cầm lấy pháp khí liền có thể cùng thiên đạo cứng rắn dôi h o a n g tộc đại n ă n giả g hai vị này phóng xuất phân lượng đều là đủ đủ lớn như thế c h à n g diện sinh tử đối đầu đối với tiết vô toán t ơ i nói cũng phải cẩn trừng to mắt cẩn thận quan sát sợ lọt mất mảy may cảnh tượng hoành tráng lần thứ nhất nhìn thấy thiên đạo tư thế chiến đấu cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến ngoại trừ thiên đạo cùng ma đạo bên ngoài quy tắc hệ thống đây chính là tân đại lục đồng dạng phát hiện đối với có thể xem hiểu bên trong mỗi một cái biến hóa cùng điểm mấu chốt tiết vô toán t ơ i nói không thể nghi ngờ là một lần to lớn kinh hỷ cùng tăng tiến kiến thức cùng nhận biết cơ hội tuyệt hảo đương nhiên cái này cảnh phim cũng không phải là thật chính là như vậy đơn thuần thiên đạo là muốn cùng hoàng tộc hư cùng chết nhưng mục đích chủ yếu vẫn là muốn để đã trở thành minh hữu ma chủ tiết vô toán tận mắt lại cẩn thận nhìn xem vị này hoàng tộc các loại thủ đoạn đồng thời trận này cùng chết cũng không phải cứ như vậy một lần hơn nửa năm qua đánh không dưới hơn mười lần mỗi một lần đều có tiết vô toán tại thiên đạo hiểm hộ cùng chính hắn che lấp thủ đoạn s o n g ra chỉ phía dưới tránh ở bên cạnh làm c u ầ n chúng hiện tại có thể nhìn ra hắn kiện pháp khí kia có gì có thể sử dụng khiếm q u y ế t sao lời này là thiên đạo hỏi pháp khí nói rất là đúng mặt hoang tộc hư sử dụng dùng cái này đối kháng nó kiện pháp khí kia nhưng thiên đạo chính mình nhưng là đúng kiện pháp khí kia không có khả năng phát hiện bởi vì trời sinh khắc chế liền giống với chuột cùng miêu ngươi không thể để cho chuột đi phát hiện một con mèo nhược điểm ở nơi nào nó có thể theo miêu miệng phía dưới chạy thoát liền đã rất hiếm thấy tương đồng muốn phát hiện kiện pháp khí kia manh mối thiên đạo cần một cái bên cạnh xem người đến giúp hắn thấy rõ ràng kiện pháp khí kia chỗ đặc biệt đồng thời tìm tới có thể khắc địch chế thắng biện pháp có chút phát hiện kiện pháp khí kia nhằm vào kỳ thật cũng không phải là bản thân ngươi mà chính là ngươi sử dụng quy tắc lực lượng tiết vô toán ngụ ý thì là đối phương cũng không phải là nhằm vào ngươi thiên đạo mà chính là nhằm vào ngươi thiên đạo sử dụng quy tắc thiên đạo quy tắc là chính nó lĩnh lộ không phải mà chính là đại đạo giao phó nó đồng thời cũng chính là vô số tu đạo người quý bái tu hành đồ vật có thể nói cầm tới hoang tộc hư trong tay kiện pháp khí kia liền có thể thiên sinh khắc chế tất cả vị diện bên trong tu đạo người đồng thời cực đại trình độ khắc chế ý của ngươi chính là không có cách nào thay đổi đúng vậy tại cầm tới kiện pháp khí kia trước đó chỉ là dựa vào xem xem các ngươi chiến đấu là nghị không ra cái gì khắc chế hắn biện pháp tới bất quá lại có thể khẳng định là kiện pháp khí kia cũng liền chỉ là đối ngươi cùng đối tất cả tu đạo người có cường đại tác dụng khắc chế thôi ta hiểu ý tứ của ngươi ngươi nói là từ ngươi xuất thủ cầm xuống cái kia hoang tộc hư đúng không tiết vô toán cười nói đúng vậy bản này theo chúng ta hiệp nghị một phần chỉ bất quá bây giờ quan sát hơn nửa năm này về sau biến đến đơn giản bất quá cái này cũng cần phối hợp của ngươi vị kia hư trong tay pháp khí tuy nhiên đối ta như vậy m à tu không có tác dụng khắc chế nhưng cũng không thể xác định hắn có phải hay không còn có khác pháp khí hoặc là cái gì chạy trốn thủ đoạn ta nhất định phải một lần hành động bắt sông phía dưới hắn cái này đối ta rất trọng yếu cho nên đánh lén ngươi kiểm chế lại sự chú ý của hắn ta sẽ tại thỏa đáng nhất thời điểm xuất hiện một lần hành động có thể bắt được thiết vô toán nói ra ý nghĩ của mình được hy vọng ngươi chuẩn bị đầy đủ một số không phải vậy hắn nếu là chạy ta nghĩ ngươi nhất định sẽ ăn ngủ không yên cái này đương nhiên ta sẽ không để cho hắn có cơ hội đào tẩu thương lượng xong chi tiết thiết vô toán lập tức quay trở về vô đạo địa phủ bên trong lần này hắn cần phải thật tốt tổng cộng một chút nên đánh thứ gì bài ra ngoài đầu tiên huyết quỷ cùng âm binh dưới loại tình huống này là không hợp dùng bọn họ cá thể tính nhắm vào vẫn là yếu đi chút đặc biệt là tại đối mặt hoàng tộc loại này chưa bao giờ trải qua không biết này nội t ì n h thủ đoạn địch nhân lúc khuyết thiếu hữu hiệu đối mặt đột biến năng lực như vậy còn lại bài thì không nhiều lắm một cái là tiết vô toán chính mình những cái kia thế thân mặt khác còn lại cũng là vô đạo địa phủ thống ngự phía dưới những cái kia đại năng giả đồng dạng đại năng giả tại sự kiện lần này bên trong cũng không có bao nhiêu tác dụng chí ít cần bước vào hợp đạo cảnh giới đại năng giả mới được cho nên kỳ thật cũng liền ban đầu quy thuận vô đạo địa phủ huyết hống ngọc đế a di đ ã phật ba cái một triệu thế thân tăng thêm huyết hống bọn họ đột nhiên từ phía sau đánh lén mà lại bên cạnh còn sẽ có thiên đạo hiệp trợ ta muốn vị kêu hoang tộc hẳn là không có cách nào thoát đi t r ư ơ n g một nghìn tám mươi sáu đánh lén lại là một cái bầu trời trong trẻo sáng sớm vốn nên yên tĩnh nhưng hôm nay long lịch vị diện bên trong tươi có có thể an tâm sống qua ngày địa phương quy tắc hỗn loạn liên tiếp phát sinh vị diện bên trong có thể nói đã là một mảnh hỗn độn còn sống đều là chút cá thể lực lượng cường hãn còn sống thích đứng năng lực siêu q u ầ n giống loài còn lại đã tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong biến mất diệt tuyệt thế giới bản nguyên tranh đoạn tiếp tục nhưng ở hoang tộc hư trong mắt thiên đạo loại này không nghỉ xả hơi đối t r ọ i phương thức quả thực cũng là phí công một cái lực lượng phân phối thiếu thốn nghiêm trọng thiên đạo có thể có tích phân bản sự hoàn toàn không có, có thể đột phá trong tay hắn pháp khí dùng thế lực bắt ép chỉ có thể bị ngăn lại chỉ cần chờ một số thời gian tu vi của hắn không ngừng tăng lên đến lúc đó thì có thể phát huy pháp khí càng lớn năng lực h ừ nhất định có thể một lần nữa đem giam cầm tại tấm bia đá màu đen bên trong duy nhất làm phức tạp cái này hư một chút nghi vấn chính là nhiều như vậy nằm qua thiên đạo đều bị giam cầm được thật tốt vì sao đột nhiên thoát ly giam cầm n à y làm sao nhìn đều là một cái cự đại thai hoàng ẩm nhất định phải muốn biết rõ ràng bất quá bây giờ việc cấp bách vẫn là muốn trước tiên đem nhìn thấy một lần nữa giam lại không phải vậy vị diện rách nát đi xuống đối với hắn tu hành tốc độ ảnh hưởng rất lớn có thể hư vạn vạn sẽ không nghĩ tới thiên đạo thoát ly giam cầm hậu trường hắc thủ bây giờ đang ở này phương vị diện bên trong đồng thời chính mắt thấy hắn cùng thiên đạo ở giữa xung đột trọn vẹn hơn nửa năm mà bây giờ một trận xuất kỳ bất ý đánh lén đang nổi lên lấy chuẩn bị một lần hành động đem hắn bắt sống lại là lao chiêu số thư âm thầm nghĩ tới đương nhiên cũng không có buông lỏng cảnh giác vận dụng lấy trong tay pháp khí từng điểm từng điểm ngăn cản đến từ thiên đạo vô dụng công kích thiên đạo quy tắc tại căn này pháp khí trước mặt không có chút tác dụng chỗ thậm chí ngay cả tiêu hao đều chưa nói tới tiếp nối duy nhất cũng là pháp khí chỉ có thể phát huy ra một nửa không đến uy năng còn đầy đủ chế phục thiên đạo trình độ có thể ngay tại lúc này thì tại vị diện hàng rào bên ngoài tiết vô toán mang theo một triệu thế thân tính cả ba vị trong tay hắn mạnh nhất hợp đạo cảnh tay chân lẳng lặng đứng ở bên ngoài nơi này là vị diện cùng vị diện ở giữa khe hở là vị diện xuyên thẳng qua dù sao một loại đặc biệt không gian khác tồn tại mời diêm quân yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không để cho mục tiêu đào thoát huyết hống ngọc đế a di đà phật ba vị hợp đạo cảnh quy quy củ củ quỳ một gối xuống tại tiết vô toán bản tôn trước mặt lúc này thì bọn hắn so trước đó bất kỳ lần nào nhìn thấy tiết vô toán đều muốn cung kính thậm chí hồn phách ba động đều có chút chập trùng từng có lúc vị này ma chủ vẫn là chỉ là kim tiên cảnh giới bây giờ mới đi qua bao lâu đã la thiên đại tiên đồng thời t r u n g quanh nhìn t r u n g quanh phía dưới cái kia một triệu giống như lúc khó phân thật giả ma chủ cũng tất cả đều là la thiên đại tiên tu vi một triệu a lại thêm cái kia như có như không rõ ràng tại cực kỳ gắng sức k i ể m chế sinh khí hấp xả lực lượng cho dù bọn họ lại tự phụ chính mình bây giờ tu vi cũng biết c o i như không dựa vào hồn phách cùng vô đạo thể hệ nắm vị này ma chủ cũng có thể diệt bọn hắn ba cái ừ n các ngươi phụ trách mục tiêu phương viên năm nghìn dặm phạm vi chú ý không cần lưu thủ cũng không thể hạ sát thủ ta cần sống minh bạch t ố t cái kia liền chuẩn bị đi ta sẽ đem bọn ngươi chuyển rời tiến này phương vị diện theo vị diện hàng rào bên ngoài muốn đi vào vị diện cũ đánh vỡ tầng này hàng rào giống nhau lúc trước hồng quân như thế có thể tiết vô toán không cần bởi vì này phương vị diện thiên đạo cùng hắn là cùng một bọn vị diện hàng rào sẽ trực tiếp vì bọn họ mở ra đồng thời thiên đạo còn sẽ trực tiếp chuyển đến địa điểm vị trí cụ thể để tiết vô toán chuyển rời không sai kém mà sẽ chờ ở đây đợi quá trình bên trong tiết vô toán một mực cùng thiên đạo duy trì thời gian thực thần n i ệ m cấu kết nắm giữ lấy phía dưới tranh đấu tình thế nhanh ngay tại lúc này thiên đạo truyền tin bên trong đột nhiên dồn dập tới một đoạn một giây sau tiết vô toán tính cả huyết hống ba vị hợp đạo cảnh đại năng giả cùng một triệu thế thân trong nháy mắt biến mất tại vị diện hàng rào bên ngoài đánh lén thời cơ đã đến hoang tộc hư căn bản không có nghĩ đến rõ ràng đối diện thiên đạo thế công đã bắt đầu yếu bớt hẳn là dựa theo trước kia như thế hành quân lặng lẽ mới đúng nhưng không ngờ lại có đột biến một đoàn khí tức khủng bố số lượng to lớn tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại hắn chung quanh l í t nha lit nhít đem trong vòng trăm dặm toàn bộ chiếm cứ cái này cũng chưa hết những thứ này số lượng to lớn la thiên đại tiên thế mà liền hồn phách ba động đều là giống nhau đồng thời xuất hiện đồng thời thì mỗi người tản mát ra mãnh liệt hấp xả lực lượng cùng nhau tác dụng ở trên người hắn không ngừng hấp xả lấy n ụ c thể của hắn sinh khí cùng hồn phách đó là cái cái bẫy minh bạch điểm này về sau hư cực kỳ phẫn nộ hắn nghĩ thông suốt lúc trước vì sao bị giam cầm được thật tốt thiên đạo lại đột nhiên thoát khốn mà ra nhất định cũng là mấy tên khốn kiếp này thi ám thủ các ngươi hết thể đều phải chết nổi giận hư vận dụng lấy pháp khí quy tắc dòng nước lũ như giống như g i ả i lùa quét ngang chỉ là la thiên đại tiên hắn t r ả không để vào mắt có thể mặt đối thiên đạo biểu hiện được cực kỳ ưu tú pháp khí vào lúc này lại lạ thường lặp đi lặp lại thế mà ngoại trừ để cái kia đầy trời la thiên đại tiên trên thân thể hiện ra một số trận pháp đem kháng bên ngoài cũng không càng đánh nữa hơn quả điều đó không có khả năng các ngươi các ngươi không phải tu đạo người coi như lại ngốc thư a cũng thấy rõ những thứ này đột nhiên xuất hiện đồng thời là địch không phải b ạ n hốn đản thế mà cũng không phải là tu đạo người thể nội quy tắc cũng không phải đạo không giống nhau hư lần nữa phản ứng tiết vô toán thế thân đã bắt đầu độc thủ so với nhận biết cùng pháp lực thủ đoạn tiết vô toán có lẽ cũng không thể thắng qua vị này hoang tộc nhưng về số lượng tích lũy mang tới thô bạo năng lượng áp chế lại là thực sự mà lại tiết vô toán còn có hắn đòn sát thủ địa phủ nhất lãm đ ổ c h ấ n áp thứ này có thể nói là tiết vô toán bản mệnh c h i vật đã rất ít bị hắn lấy ra đối địch lúc này triển khai sớm cũng không phải là lúc trước cái kia phiên bộ dáng to lớn bức tranh giả thiên tế nhật phía trên tất cả đều là vui vẻ phồn mình vô đạo địa phủ trằn g diện ở giữa giữa trời chính là tiết vô toán thần hồn hương ngồi đỉnh đầu lơ lửng trọn vẹn ba trăm chín mươi bảy cái vị diện hình chiếu chỉ thấy họa bên trong tiết vô toán thần hồn lăng không hướng về hư một chỉ điểm tới ba trăm chín mươi bảy cái vị diện áp lực khổng lồ liền trong nháy mắt dâng trào mà ra phủ đầu thì bao bọc số dưới đây không phải quy tắc lực lượng cũng không phải pháp lực thủ đoạn cái này là năng lượng áp chế thô bạo nhất tối nguyên thủy thủ đoạn đừng nói hư cảnh giới chỉ là một cái bình thường đại nam giả liền xem như hợp đạo cảnh lại như thế nào hơn ba trăm vị diện hoảng sợ áp lực phía dưới không có lập tức thân tử đạo tiêu đã coi như là kỳ tích mà cái này hắn trả đến cám ơn trong tay mình trôi n à y pháp khí mạnh mẽ nhưng cho dù kháng chủ cái này biển động đồng dạng áp lực muốn xây dịch vị trí hoặc là thoát ra rời đi nhưng cũng là không thể nào trừ phi hư bản thân thực lực cường đại đến có thể đẩy ra cái này mấy trăm vị diễn áp lực ngươi đến cùng là ai quỷ dị như vậy địch nhân c ư ờ n g đại để hư lần thứ nhất cảm thấy cực hạn hung hiểm trong lòng biết hôm nay sợ là khó có thể rời đi thiết vô toán làm sao có thời giờ cùng hắn nói nhảm căn bản không thèm để ý tay vừa lộn hơn trăm c ỗ lục đạo luân bản như pháp khí đồng dạng bắt đầu ở đỉnh đầu hắn hiển hóa ra nguyên bản hình dáng nguyên một đám to lớn lục đạo luân bản bắt đầu đem lâm nguy hư bao bọc vây quanh lục đạo thần bí lực lượng bắt đầu ở địa phủ nhất lãm đồ chấn áp xuống không chút kiêng kỵ phân giải này hư nhục thân bên trong thế giới bản nguyên lực lượng cái này vốn là lục đạo luân bàn bản thân cơ bản nhất năng lực bây giờ bị tiết vô toán một lần nữa tê ra đến cũng coi là không giữ lại chút nào t r ư ơ n g một nghìn tám mươi bảy bắt sống tiết vô toán là đánh tử chủ ý đương nhiên sẽ không cấp hư nửa điểm tránh thoát khả năng thậm chí hư chỗ cái này phương viên trăm dặm không gian đều bị hắn địa phủ nhất lãm đồ cấp cắt đứt ra hình thành một cái độc lập với vị diện lại bị vị diện bao khỏa lâm thời t o i phiến hoặc là nói là lồng giam một cái còn sống hoang tộc đối với tiết vô toán thật sự mà nói quá trọng yếu hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở kể từ đó hư thì khó chịu hắn muốn chạy muốn tập hợp lại nhưng bây giờ nơi nào cơ hội a có lẽ hoang tộc thủ đoạn có thể cho hư trực diện coi là hợp đạo cảnh tu đạo người mà chiến thắng nhưng đối mặt tiết vô toán vị này kỳ hoa là thiên đại tiên lại là không có biện pháp nào đoạn tiết vô toán có thể không biết nửa điểm do dự gặp hư bị triệt để c h ấ n trụ khó có thể động đậy về sau quả quyết một chữ pháp quyết h ế t to mà ra pháp tùy ngôn hành mấy trăm đạo lục đạo luân bàn bắt đầu tiến một bước phát lực cái kia phân giải lực đạo thế mà ngưng tụ thành đao nhận giống như tỉ mỉ mỏng trên dưới trái phải không có quy tắc bắt đầu cắt chém vẹn vẹn chớp mắt về sau cường hãn hư nhục thân liền xuất hiện từng cái từng cái dài nhỏ dấu vết sau đó những thứ này đời người dài nhỏ dấu vết bắt đầu chia cách đem hư nhục thân một chút vỡ thành hơn ngàn phần. Nhục thân, Nhục hơn phần. vỡ ngàn đối với một cái tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu tu vi càng cao càng là như thế đó là gánh chịu hồn phách thuyền cứu nạn cũng là tu vi có thể không ngừng tăng trưởng vật dẫn cho dù là thần bí hoang tộc nhục thân đối bọn hắn tới nói cũng giống vậy như thế bây giờ hư nhục thân bị cắt đứt thành hơn ngàn phần cái này đả kích nặng là trí mạng nhưng hắn vẫn chưa có chết thậm chí nhục thân đều vẫn là còn sống đây cũng là đại năng giả hoặc là cao dai tu sĩ、si、bản sự Nhục thân trọng cho yêu à, vì một ì n phần h đ c n h ấ bảo hộ, cái h không phải phong nhân, nghĩ h ỉ cần cùng cùng biện p tử đều sẽ p cấp nhục thân càng thân n h ề u chịu sinh cơ. Các loại loại nổi cái này pháp môn cũng là chịu không nổi bình thường nâng. pháp cơ. Các là Một cái đại n ă n g giả đừng nói đem nhục thân làm hơn ngàn phần liền xem như đốt thành cho cũng là có thể bảo trì nhục thân không diệt chỉ cần thời cơ phù hợp liền có thể một lần nữa ngưng tụ cái này hư cũng giống như vậy nhưng bây giờ tiết vô toán đem hư nhục thân phân liệt mục đích không phải muốn tiêu diệt hắn mà chính là muốn tiến một bước tiêu giảm thực lực của hắn tức đoạt rơi hư tại pháp lực phương diện thủ đoạn vận dụng căn cơ không có nhục thân chỉ dựa vào hồn phách thả ra pháp lực nhưng là muốn giảm b ấ t đi nhiều tiết vô toán ở chỗ này lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem hư cơ hồ đánh rất thâm n g u y ê n một bên khác thiên đạo hiện tại cũng tự nhiên là bưng tay bưng chân nó một bên đem tiền bối hư cải biến vị diện quy tắc một lần nữa phụ chính một bên phối hợp với tiết vô toán đem hư vây khốn không gian tiến một bước củng cố bảo đảm vị này hoàng tộc sẽ không chạy thoát chính như nó nói qua một khi hư chạy mất đối tiết vô toán là đại phiền thoái đối với nó cũng thế có lẽ hư nếu như biết rõ thiên đạo cùng tiết vô toán trong lòng suy nghĩ khẳng định sẽ chửi gầm lên dưới loại cục diện này để hắn chạy thế nào ngắn ngủi nửa nén hương không đến trước đó còn diệu võ dương oai cùng thiên đạo ngạnh cương hoàng tộc hiện tại đã bị chia làm ba bộ phân cất vào tiết vô toán vì đó chuẩn bị phòng giam lục đạo sát bàn lục đạo sát bàn bên trong tự thành không gian tự thành vị diện tự thành quy tắc hết thể tuy nhiên đều vẫn là mới sinh có thể này tồn tại nhất định là vạn thiên vị diện có một không hai nắm giữ lục đạo s á t bàn tiết vô toán có thể vô cùng ổn thỏa cam đoan bên trong hư không bay ra khỏi bọt nước tới một phần là toái liệt n ụ c thân một phần là tam hồn còn lại chính là thất phách cùng thêm ra tới thứ tám phách có thể nói hiện tại hư đã bị chỉnh cái mở ra nhưng vẫn còn chưa chết đi sống được rất tốt mục đích của ngươi đ ã đến ngươi cũng thế hợp tác vui vẻ tiết vô toán phất tay thu hồi tất cả thế t h ầ n đồng thời lui ba cái cùng đi theo cũng không có xuất thủ là ba cái tay chân không dùng đến mới là tốt nói rõ tình huống thủy chung tại tiết vô toán trưởng k h ố n g bên trong thiên đạo đến cùng tiết vô toán chào hỏi một tiếng nó hiện tại bệ bộn nhiều việc cũng rất sốt ruột cắt bảo vệ vương miệng ngạch quy tắc cần phải từ từ khôi phục sinh linh khung cũng cần một lần nữa phụ chính lực lượng của nó còn có thế giới bản nguyên hồ năng lượng cũng cần cầm về đương nhiên tiết vô toán cũng không phải là không có sự tình h ã n đặt xuống này phương vị diện không định cứ như vậy bỏ c h ố n g lấy nơi này rất không tệ mà lại vốn chính là một cái trại chăn nuôi căn cơ rất tốt làm tư nguyên vị diện một chút phản ứng một chút cải biến một số sách lược trao quyền cho cấp dưới một số phúc lợi chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục bừng bừng phân chấn cấp vô đạo địa phủ cung cấp quần q u ầ n không dứt tư nguyên hệ thống mở ra vị diện công phạt trình tự đã mất đi hoang tộc hư thiên đạo cũng là đồng bọn này vị diện lại vừa đã trải qua một trận biến đổi lớn căn bản không có người nào sẽ nhảy ra cùng tiết vô toán vị diện công phạt chỉnh tự quấy dối đếm sau mười tiếng này phương vị diện địa phủ liền trở thành tiết vô toán vật trong túi mà chỉnh cái vị diện từ giờ trở đi cũng đến tiết vô toán trong tay xem ra tựa hồ thẳng đơn giản có thể trong đó tiết vô toán tiêu hao hết thời gian cùng tâm lực xa so với vị diện khác hơn rất nhiều mà lại lần này thắng lợi cũng đối tiết vô toán tới nói ý nghĩa phi phạm xác định chính thức thống ngự điều đến một tên đại năng giả tọa c h ấ n này phương vị diện lại đem này vị diện rời đến nơi khác đồng thời che giấu làm xong những thứ này tiết vô toán mới hoàn toàn yên tâm rời đi về tới vô đạo địa phủ bên trong đối ở địa phủ bên trong nhiều một đầu luân hồi thông đạo sự tình đồng dạng quỷ dân là sẽ không lại giống như kiểu trước đây để ý dù sao đã sớm mấy trăm đầu lối đi nhiều một đầu mà thôi không nổi lên được gợn sóng trong mắt bọn hắn diêm quân là vô địch đánh đâu thằng đó chinh phục đạt được thắng lợi vốn là đương nhiên có thể âm binh nhóm lại có chút nghi ngờ trong lòng bọn họ ngay tại bốn phía công phạt nhưng cũng không có từng chiếm được này phương mới xuất hiện vị diện a lại là diêm quân tự mình đ ộ n g thủ đến cùng có gì kỳ quặc hiện tại vô đạo địa phủ lần này thực lực còn cần diêm quân tự thân xuất mã nghi hoặc nhưng ai cũng không dám hỏi hiện tại vô đạo địa phủ từ lần trước đại thanh tẩy về sau thiếu đi trước kia tùy ý nhiều túc s á t quy củ càng lớn t i ế t vô toán uy nghiêm tức thì bị không có tận cùng nâng lên trở lại diêm la điện tiết vô toán không có ra ngoài cùng địa phủ bên trong bọn thuộc hạ trào hỏi hắn bây giờ còn có càng quan trọng sự tình muốn làm tay vừa lộn lục đạo s á t bàn lơ lửng trước mặt tiếp lấy ba k h ỏ a quang cầu từ bên trong sông ra những thứ này quang cầu bên trong chính là phân tách về sau hư nhục thân không cần phải để ý đến hiện tại còn không phải nghiên cứu hoang tộc nhục thân thời điểm trước một lần nữa lắp ráp chính là tam hồn cùng thất phách cái kia thêm ra tới thứ tám phách tạm thời cũng bị tiết vô toán đem thả đưa ở một bên ba hồn bảy vía cường độ so huyết hống vậy bọn hắn như thế hợp đạo cảnh tu sĩ cũng mạnh hơn một đường cái này hoang tộc thiên sinh ưu thế thật có chút khủng bố thân là diêm la tiết vô toán tự nhiên rất nhanh liền phát hiện hư hồn phách chô đặc biệt đây đều là chủng tộc thiên phú đã siêu việt hắn trước kia thấy tất cả sinh linh mạnh mẽ xưng là thứ nhất lắp ráp hồn phách cũng liền tiết vô toán loại này tồn tại có thể nhẹ nhõm hoàn thành đây là hồn phách cẩn thận hiểu rõ tăng thêm nhận biết mạnh đại tài năng làm được không bao lâu ba hồn bảy vía một lần nữa kết hợp lại cùng nhau cho dù đối với hoang tộc tới nói còn thiếu một phách chưa hề quay về nhưng ý thức đã có thể hoàn chỉnh t h ấ c t ỉ n h người là ai trưng một nghìn tám mươi tám tự mình chuốc lấy cực khổ hư hiện tại rất bình tĩnh là một m cái hoang tộc người kinh nghiệm của hắn cũng không phải là như vậy bình thản an ổn càng nhiều thời điểm hắn cần đối mặt mình vấn đề cùng nguy hiểm trước đó tại long n ị c h vị diện thời điểm chính mình thì bị vô sỉ đánh lén đồng thời ngay cả chạy trốn đều không có thể đào tẩu hiện tại một lần nữa tỉnh lại đã có chút vượt quá dự liệu của hắn ở ngoài hắn không nghĩ tới chính mình hội còn sống mà lại cảm nhận được chung quanh hư xác định mình đã rời đi long lịch vị diện thế nhưng là nơi đây lại là chỗ nào trước mặt cái này toàn thân sát khí nhân vật là ai vì sao không giết hắn bản quân tiết vô toán nơi đây vô đạo địa phủ diêm la tỉnh lại ngươi là có chút sự tình muốn hỏi ngươi tiết vô toán nói chuyện kính mắt một chút không rơi nhìn chằm chằm trước người cái này đoàn h ồ n phách hắn cố ý đem vô đạo địa phủ mấy chữ điểm ra đến thì là muốn nhìn một chút vị này hoàng tộc người hội có phản ứng gì vừa dứt lời tiết vô toán liền phát hiện trước mặt cái này hoàng tộc h ồ n phách xuất hiện rõ ràng ba động tuy nhiên cực lực che giấu nhưng thân là diêm la tiết vô toán như thế nào lại không phát hiện được tâm lý thầm nghĩ quả nhiên như ta sở liệu cái này hư hẳn là biết vô đạo địa phủ tồn tại tối thiểu nhất cũng là nghe nói qua thấy đối phương nột ngạt không nói lời nào hơn phân nửa là ở trong lòng thật nhanh tính toán đối sách hẳn là không nghĩ tới chính mình sẽ bị vô đạo địa phủ tồn tại cấp bắt giữ nhưng tiết vô toán không có cấp hư thời gian phản ứng tiếp lấy tiếp tục mở miệng hỏi t h ă m ngươi nghe nói qua vô đạo địa phủ hẳn phải biết ta là cái dạng gì tồn tại bất quá bản quân chính mình lại đối với mình tồn tại hơi nghi hoặc một chút cho nên ngươi phải nói một chút tại ngươi hình ảnh bên trong bản quân cái này vô đạo diêm la đến cùng tính là gì gọn gàng dứt khoát không có, có dư thừa che giấu Tiết vô toán hiện tại thì tộc hiện cái người vô hoang cách muốn nghe xem cái này hoang tộc người cách nhìn, xem đối, là là đối mặt tiết vô toán chất vấn hư một chút thật sự có chút không kèm được hắn thật bị cả kinh quá sức cái này một loạt biến cố quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình cũng có ngày sẽ cùng trong truyền thuyết vô đạo diêm la mặt đối mặt trong lúc nhất thời còn thật không biết nói cái gì bản quân không có nhiều kiên nhẫn ngươi là h o à n g tộc là bản quân thấy qua sinh linh bên trong tiên thiên ưu thế lớn nhất chủng tộc mà lại bản quân tồn tại nguyên do cũng nhất định cùng các ngươi h o à n g tộc thoát không ra quan hệ cho nên ngươi hẳn phải biết ngươi một vốn một lời quân tới nói trọng yếu bao nhiêu đây cũng là ngươi có thể còn sống sót nguyên nhân duy nhất chớ ép bản quân tra tấn cấp chính ngươi lưu chút thể diện tốt hư cưỡng chế chính mình chấn định lại nói đến ta đều bị ngươi mang ra thành bộ dáng này còn nói gì thể diện ngươi tồn tại chính ngươi thế mà không rõ ràng ngược lại là buồn cười bất quá ngươi không biết cũng coi là chuyện tốt làm gì truy hỏi căn nguyên tự tìm phiền nào đâu hư ngôn ngữ mang những thứ này trêu thức bắt đầu kinh ngạc về sau hiện tại lấy lại tinh thần đối với vị này vô đạo diêm la cũng không phải là nặng bao nhiêu xem thậm chí có chút khinh thị mà tiết vô toán rõ ràng nhất cảm nhận được hư khinh miệt hắn rất không minh bạch một cái tù nhân một cái bị chia tách thành bộ dáng này ra hỏa nơi nào đến tới lực lượng hoặc là cái này vốn là tại chính mình tìm nếm mùi đau khổ tiết vô toán không nói nhảm hắn hiện tại cũng không có kiên nhẫn cùng cái này không biết điều hoàng tộc người từ từ thôi răng vung tay lên mấy chục cây đen như mực như châm dài đồng dạng đồ vật liền c h ố n g rông xuất hiện cũng một đầu đâm vào hư hồn phách bên trong đây là tiết vô toán thói quen thủ pháp cũng là tra tấn so sánh hữu dụng chiêu số lại tính thực dụng rất mạnh chỉ bất quá bây giờ hắn đã rất ít làm như vậy màu đen châm không phải thật sự châm cũng là tiết vô toán làm ra hợp lại k i ể u l ú hồn viêm cùng hồn độc một loại đồ vật đặc biệt phía trên thậm chí còn có một số liên quan tới hồn phách vô đạo hệ thống quy tắc tầm thường hồn phách căn bản không chịu đựng nổi loại thủ đoạn này trong khoảnh khắc liền sẽ vẫn diệt nhưng vị này hoang tộc thiên sinh cường đại thể chất cũng để cho tiết vô toán có càng nhiều tra tấn không gian a tiếng êu thảm thiết tử vừa mới bắt đầu thì không có cái gì nhẫn mại u tứ cũng căn bản nhịn không được đừng tưởng rằng một cái đại năng giả thì đều là xương cứng đối mặt hồn phách phía trên tàn khốc hình pháp lại là tiết vô toán tự mình động thủ ngươi nếu không muốn muốn thể diện nói chuyện vậy bây giờ những thứ này đau khổ liền là chính ngươi tìm cho nên không nên đoán trước nếm thử mùi vị đi có lẽ các ngươi hoang tộc không thèm để ý loại này hồn phách đau khổ đâu t i ế t vô toán cười híp mắt đốt một điếu thuốc điều khản một câu thư không phải không gặp qua tra tấn thậm chí chính hắn thì không phải lần đầu tiên tiếp nhận loại đãi ngộ này có thể cái gì thời điểm tra tấn cũng biến thành như thế hung tàn rồi những thứ này trâm quả thực thì là cố ý tại tra tấn người xây dựng chẳng những thiêu đốt lấy hồn phách còn tại hồn phách bên trong không ngừng bắt kéo lưu lại cảm giác ngoại trừ cực hạn đau khổ bên ngoài còn có quỷ dị ngưỡng ấy khó thụ tới cực điểm bên hai tiết vô toán ngôn ngữ lại như thế làm người tức giận cái gì gọi là không muốn nói hư cảm thấy mình không phải mới vừa nói sao không hài lòng không hài lòng ngươi mở miệng hỏi lại a làm gì trực tiếp tới cũng là một trận thu thập lúc này hư tâm lý chỉ m u ố n cái này vô đạo địa phủ bên trong đồ vật quả nhiên như trong truyền thuyết nói như vậy bạo n g ư ợ c không chịu nổi hung á c tới cực điểm chính mình cũng xác thực không nên mở miệng khiêu khích đối phương hiện tại phần này đau khổ có chút không ăn được dừng lại ngươi ngươi đến cùng muốn biết cái gì tiết vô toán nhìn thoáng qua hô to gọi nhỏ hư cười cười cũng không có phản ứng nơi này chính là kinh nghiệm một cái không tầm thường p h ạ m nhân duy nhất một lần vị đ á n g tốt nhất là cấp đầy đủ không phải vậy một khi thư giãn như vậy loại người này liền sẽ một lần nữa quên mất vừa mới vị đ á n g tiếp lấy bắt đầu đầy miệng hầu ngôn loạn ngữ lãng phí thời gian cho nên tiết vô toán sẽ không ở đối phương vừa mở miệng thì ngừng t a y đoạn đến lại nhiều v â n v â ngươi n nhanh dừng lại ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì hư là thật không chịu nổi đối với vô đạo địa phủ mà nói hắn kỳ thật thật không có gì tốt dầu giếm vừa mới nhất thời nhanh miệng thế mà đối phương còn thật trừng trị hắn nghiện không dứt ta cũng không biết qua bao lâu đường đường hoang tộc đại nam giả theo kêu thảm đến bây giờ đã hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào h ồ n phách tại kịch liệt vị đắng bên trong đã mỏi mệnh không chịu nổi thậm chí đã bị dày vò đến vô cùng suy yếu tiết vô toán hoạch định lấy hư hồn phách trạng thái thẳng đến hắn phát hiện hư hồn phách đã không cách nào lại tiếp tục chịu đựng lấy hành hạ mới đưa những cái kiêm màu đen t r â m cấp thu hồi lại ta muốn hiện tại hẳn là có thể đầy đủ tiếp tục chúng ta trước đó chủ đề rồi ngươi ngươi hỏi đi thư hiện tại bây giờ nói không nổi cái gì kiên cường bảo ngoại trừ âm thầm thở dài không may bên ngoài càng nhiều cũng là bất đắc dĩ không biết mình bây giờ rơi vào vị này trong tay lại sẽ có kết cục gì tiết vô toán nhẹ gật đầu cười nói rất tốt bản quân trước đó hỏi qua ngươi các ngươi hoang tộc đối với cái này vô đạo địa phủ là làm sao nhìn bản quân thế nhưng là một mực đang chờ câu trả lời của ngươi t r ư ớ căn 1089, c bản chính là cái sai lầm tiết vô toán nụ cười trên mặt bắt đầu càng ngày càng ít hắn phát hiện mình trước đó suy đoán cùng phán đoán trên thực tế đều xuất hiện cực lớn sai lầm kỳ thật vô đạo địa phủ tồn tại ta cũng chỉ là nghe nói qua biết được cũng không tỉ mỉ đã ngơi ư hỏi ta liền đem ta biết nói ra theo ta được biết vô đạo địa phủ khái niệm là từ rất xa xưa thời đại một vị tiên tri nói ra tiên tri thiết vô toán ngắt lời nói tháng trước tiên cần phải hiểu rõ cái này tiên tri đến cùng là hoàng tộc bên trong dạng gì tồn tại trong tộc tu mệnh ý cao thâm thế hệ bị đề cử liền có thể đảm đương tiên tri xem như trong tộc quyền cao chức trọng chức vụ rất rất ít mà đưa ra vô đạo địa phủ cái này khái niệm tiên tri gọi c h ấ n là lúc trước rất nổi danh một vị tiên tri cũng là tại hoàng tộc trong lịch sử bị cường điệu ghi chép một vị bất quá thời gian quá xa xưa ta cũng không có cẩn thận giải qua vị này tiên tri thiết vô toán n g h i hoặc hỏi rất xa xưa cụ thể bao lâu trước đó gặp tiết vô toán hỏi như vậy thư chỉ có thể lắc đầu trả lời thời gian cụ thể đã khó có thể tường thuật quá lâu quá lâu trước đó trích hiểu được nghe nói vị kia c h ấ n chỗ niên đại liền ngoại trừ hoàng tộc tộc địa bên ngoài còn không có bao nhiêu vị diện biến hóa ra lúc đó liên quan tới vô đạo địa phủ khái niệm cũng chỉ là cái khái niệm mà thôi t r á n h thức đem vô đạo địa phủ ý nghĩ này lấy ra cẩn thận nghiên cứu nhưng thật ra là về sau mấy vị tiên tri bọn họ kế thừa một số chấn học thức cùng ý chí đối vô đạo địa phủ cái này khái niệm cũng rất để bụng nhưng bởi vì hoàn cảnh lúc ấy chung quanh vị diện diện hóa cũng không nhiều kém xa hiện tại cho nên mặc dù có chấu nghiên cứu cũng chỉ là nghiên cứu không thể đề cao đến thực tế thực hành giai đoạn thiết vô toán có chút nghe được không rõ dựa theo hư thuyết pháp vô đạo địa phủ đích thật là hoang tộc nói ra đến trước mắt nghe cái kia chính là rất xa xưa một chuyện xa xưa đến liền vị diện đều không biến hóa ra bao nhiêu có thể nói những thứ này hoàng tộc tồn tại đã vượt qua vị diện loại này vốn nên là hàng cổ tồn tại đồ vật một phương diện khác cũng nói hoàng tộc cường đại một cái căn do thời gian dài như vậy liền tồn tại riêng là ngồi ăn bất động đó cũng là có thể dựa vào thời gian tích lũy biến đến khinh thường hết thảy hư nói tiếp về sau trong tộc xuất hiện đại loạn ban đầu thuộc tại tiên tri thủ đoạn cùng pháp môn cũng bởi vì trận kia đại loạn bị rất nhiều tộc nhân biết trong đó thì bao quát trước đó mấy đời tiên tri nghiên cứu qua vô đạo địa phủ tài liệu tương quan tiết vô toán lại ngắt lời nói cái gì đại loạn ngươi tại long lịch vị diện tựa hồ là bị trục xuất cũng là bởi vì như lời ngươi nói trận kia đại loạn tiết vô toán cũng không phải lắm miệng chỉ là cái này vốn là trong lòng của hắn nghi vấn hoang tộc cường đại như thế tộc nhân số lượng nhất định sẽ không nhiều đây là lẽ thường nếu không bây giờ vị diện bên trong làm thế nào có thể còn có khác sinh linh sự tình cũng sẽ không có cái gì vô đạo địa phủ khái niệm bởi vì không phải nhân viên thiếu thốn mà nói chỗ nào cần phải đi dựa vào thành lập trợ thủ đến thu hoạch vị diện tư nguyên cái này ân đúng thế người đoán không lầm ta đích sắc cũng là bị trục xuất tới long lịch vị diện cũng đích thật là bởi vì trận kia đại loạn nhận lấy liên lụy hư mà nói có chút do dự đến cũng không đến mức không nói mặc dù có chút khó có thể mở miệng bị lưu đ à y cũng không phải cái gì chuyện tốt dừng một chút gặp tiết vô toán vẫn như cũ nhìn lấy chính mình cho nên hư chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói đến trận kia hoang tộc nội bộ nội loạn tộc trưởng tại rất nhiều năm trước thì mất tích cái này tại trong tộc cũng lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này rất nhiều cao tầng cũng không biết nên nên xử lý như thế nào thời gian dài trong tộc quần long vô thủ về sau thì xuất hiện khác nhau lại về sau thì ấp ủ thành xung đột dựa theo hư thuyết pháp hoang tộc nội bộ xung đột cực kỳ kịch liệt làm phe phái cũng là tốt nhiều mỗi người mỗi ý không ai nhường ai nguyên bản đều vẫn còn tương đối khắc chế về sau xung đột càng ngày càng nghiêm trọng bắt đầu xuất hiện thương vong mà hư cũng là bị chậm trễ một con trùng đáng thương chư vị t h ấ p chỉ là bị dinh líu may ra thúc thúc của hắn làm bảo vệ không phải vậy liền trục xuất tư cách đều không có có lẽ bị trực tiếp giam giữ hoặc là trực tiếp được ban cho cho hủy diệt ngay lúc đó ta cũng không có tu vi hiện tại bị nhốt ở trong tộc thật lâu sau đó mới bị thúc thúc ta thì đi ra đưa đến long lịch vị diện ai đó cũng là rất xa xưa chuyện lúc trước bao lâu xa thưa i hỏi, ế t toán vô không n h n cũng đoán năng xưng g giả có được. cái có thể một thể Đối đại đều với xưa a thời i g ngôn tuyệt một triệu thậm triệu đối là chí hơn c n ù ước cái cũng cùng năm đến tính toán. Mà cái này Mà thiết v t o á tâm thời lý đầu kia i a g ngữ tuyến tục liên lên. n được ư h ơ ngôn n tiếp tục vô đạo địa phủ tư liệu rơi đi một chút tại trong tộc xung đột thất bại trong tay người cũng bị bọn họ cầm lấy tiếp tục nghiên cứu sau đó nghe nói ân nghe nói là có thành quả nhưng giống như lại là xảy ra vấn đề gì cụ thể khớp nối ta cũng không rõ ràng hư giảng thuật đã tận lực kỹ càng nhưng muốn chi tiết hư hoàn toàn chính xác cũng không biết một tí gì có thể đây đối với tiết vô toán tới nói đã cùng đầy đủ Buồn bực thật lâu tiết vô toán mới một lần nữa mở miệng hỏi đối với những cái kia ngơi cái gọi là hoang tộc thất bại giả hiện tại hoang tộc thái độ đối với bọn họ như thế nào thất bại giả châu nghiên cứu vô đạo địa phủ lại xảy ra vấn đề gì đối với thất bại giả hoang tộc thủ đoạn sẽ chỉ là đuổi tận giết tuyệt bởi vì bất kỳ một cái nào tộc nhân đều khả năng thành địch nhân nguy hiểm nhất cho nên những người thất bại kia chỉ có thể đào tẩu đồng thời chỉ có thể trốn đông trốn tây cũng không biết bây giờ còn đang nơi nào có hay không không có tìm ra triệt để tiêu diệt hết mà liên quan tới vấn đề kia ta cũng chỉ là nghe nói việc quan hệ vô đạo địa phủ quan trọng hư vẫn cảm thấy chính mình đến cẩn thận một chút miễn cho không cẩn thận lại chọc tới vị này dã man diêm la đến lúc đó vẫn là khổ chính mình thiết vô toán hiện tại cũng không có tâm tư khác hiện tại tới nói vô đạo địa phủ nguyên do đã rất rõ ràng là hoang tộc bên trong trước hết đưa ra khái niệm về sau đệ nhất một đời nghiên cứu bù đắp sau cùng lại là bị nghe nói thất bại giả một đám hoang tộc biết được cũng bắt tay vào làm bắt đầu áp dụng cái này áp dụng thời gian dài cũng nhất định xa xưa nhưng trong này lại là xảy ra vấn đề gì đâu nghe hư tiếp tục nói một điểm nữa nghe nói những người thất bại này bên trong cũng xuất hiện qua khác nhau trong đó vô đạo địa phủ tồn tại cũng là hơn một cái mới tiếp cận thành sai lầm sai lầm có ý tứ gì vô đạo địa phủ cũng không phải là một cái hoàn chỉnh lại có thể được phương án bên trong mất khống chế nhân tố quá nhiều là cái sai lầm cũng là một cái thất bại sản phẩm hư nói xong có chút run hắn có dám đi nhìn thẳng vào trước mặt đã rõ ràng khí thế bắt đầu ba động dã man diêm la không có ai nguyện ý nghe được người khác nói chính mình tồn tại là cái sai lầm tiết vô toán cái này mới là thật bị kinh ngạc đến nói không ra lời hắn cho là mình cùng hệ thống tồn tại ý nghĩa cũng là hoang tộc tư nguyên thu hoạch thậm chí là vì hoang tộc phục vụ cho dù là hoang tộc phản lịch cũng là như thế định vị nhưng bây giờ tiết vô toán mới phát hiện ý nghĩ của mình căn bản chính là sai hệ thống cùng chính hắn tồn tại đều là cái ngoài ý m u ố n vung ra ý chí của ngươi mạng ngươi hồn bên trong tin tức bản quân cần muốn đích thân xác nhận Trước tộc. thể tin ngươi cái 1090, hoang、tộc. Không thể ngươi nói cái gì liền tin cái gì gì. cái t hắn i nhiệm rơi ế t toán tín một tù vô không chẳng lan đến rơi vào chính mình một cái tủ phạm có trên vào thân.、Hắn、cần phải thật tốt xem xét xem xét vị này hoang tộc người là không phải là đang nói đàng hoàng lời nói cũng càng cần hơn hiểu rõ hoang tộc đến cùng là cái dạng gì tồn tại cùng hoang tộc bên trong đến tột cùng là như thế nào lẫn nhau lui tới hình thái xã hội lại là cái gì dạng để hư bung ra hồn phách trí thức thiết vô toán muốn siêu hồn cũng coi là tại cho hư nhất cái thể diện lý do thoái thác không phải vậy trực tiếp động thủ lại đem hắn mở ra chính là loại này thể diện hư chỉ có cười khổ hắn đối vị này dã man diêm la lại lại có nhận thức mới quả nhiên là chú ý cẩn thận vô cùng ngang ngược vô cùng mà đối với tiết vô toán tới nói lần này dò xét hư hồn phách cũng là hắn sớm liền chuyện quyết định hiểu rõ hoàng tộc đây là phương pháp tốt nhất đây là tiết vô toán dò xét qua một người cường đại nhất mệnh hồn cái kiêng ngưng thực hồn phách để tiết vô toán cũng có chút xấu hổ đường đường diêm la thể tại cái này hoàng tộc tiên thiên ưu thế trước mặt chỉ có vẻ hơi phổ phổ thông, thông. mệnh hồn bên trong trí nhớ lượng to đến kinh người đại năng giả mệnh hồn tiết vô toán không phải là không có dò xét qua nhưng khổng lồn như thế trí nhớ vẫn là lần đầu cái này hư đến cùng đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhiều như vậy trí nhớ lượng trí nhớ là thời gian tích lũy trí nhớ lượng càng lớn thì mang ý nghĩa tồn tại thời gian càng nhiều mà xem như tiên thiên ưu thế to lớn hoang tộc mà nói cái này có chút không hợp lý dù sao hư chỉ là một cái đại năng giả tại có thật lớn như thế ưu thế tiên thiên tiện lợi dưới tu hành đến đại năng giả cảnh giới không cần tốn nhiều thì giờ như vậy à trên mười tỷ năm bất quá sự nghi ngờ này rất nhanh liền đang dò xét bên trong chậm rãi biến mất rõ ràng mà hoang tộc khăn che mặt bí ẩn cũng tại lần này dò xét bên trong bị từng điểm từng điểm sốc lên nguyên lai làm tiết vô toán đã biết cổ xưa nhất cùng bộ tộc mạnh mẽ hoang tộc trên nhiều khía cạnh đều cũng không phải là xem ra như vậy vô cùng trực tiếp nhất một chút chính là này tiên thiên ưu thế cùng tu hành tiến độ ở giữa tồn tại khớp nối mỗi một cái hoang tộc đều có cực cao tu hành thiên phú đồng thời hết thệ bất kỳ cảnh giới đối bọn hắn tới nói đều là không tồn tại bình cảnh lại thêm hoang tộc thiên sinh thứ tám phách tu hành hoàn toàn liền như là hô hấp uống nước một dạng đơn giản nhưng là tu hành tiện lợi đồng thời hoang tộc cần có năng lượng so với khác sinh linh mà nói quả thực thì lượng lớn đến vô pháp tưởng tượng đây cũng là vì sao hư cần thời gian dài như vậy tích lũy mới đạt tới đại năng giả cảnh giới nguyên nhân hôn phách cường đại nhục thân cường đại đến hoàng tộc cấp độ mang tới không đơn thuần là tiện lợi còn có cường đại nhu cầu một người tu đạo hoặc là một cái giống tiết vô toán dạng này m à tu đột phá giống nhau cảnh giới cần có năng lượng kỳ thật đều không khác mấy đến tiết vô toán diêm la thể cùng hắn đặc thù hồn phách muốn so lên khác sinh linh nhiều không ít xa không đạt được hoàng tộc cấp độ có thể cho một người tu đạo theo nhân cực cảnh đột phá đến tiên nhân tầng thứ năng lượng rơi vào hoàng tộc trên thân liền theo kết đan cảnh giới đột phá đến nguyên anh đều không đủ như thế liền không phải bàn cãi mà đây đều là tiết vô toán theo hư mệnh hồn trong trí nhớ lấy được tìm kiếm mặt khác tiết vô toán còn phát hiện hoang tộc tuy nhiên thọ mệnh thật dài đến cũng không phải có thể vĩnh sinh t r ù n g tộc thậm chí tuổi thọ của bọn hắn cũng không bị chính bọn hắn tu vi gia tăng chỗ gia trì nói cách khác một cái hoang tộc bất luận thực lực cường đại c ỡ nào chắc chắn sẽ có tự nhiên biến mất một ngày tại hư trong trí nhớ vô số đời hoang tộc các cường giả chưa bao giờ đ ỉ n h chỉ qua đối vĩnh sinh thăm dò cùng truy cầu nhưng không có nửa điểm phát hiện số tuổi thọ vừa đến đáng chết vẫn là đến chết có lẽ đây chính là trong cõi u minh hoang tộc tại bị hạn chế có lẽ tại hoang tộc phía trên cũng là có quy tắc tại thăng bằng lấy đây hết thệ cũng khó nói tiết vô toán đem hư mệnh lý cha xét rõ ràng hoang tộc một đặc điểm khác cũng bị tổng kết ra tập trung ở lại tư nguyên toàn dựa vào chính mình nuôi dưỡng đồng thời xưa nay không tùy tiện tại khác sinh linh trước mặt lộ mặt hiếm ai biết thật giống như hư hắn tồn tại cũng là hiếm ai biết cho dù hắn là cái bị trục xuất hoang tộc người đại năng giả tại hoang tộc bên trong có hoàn chỉnh cảnh giới phân chia đặt tới tiên nhân cảnh giới đỉnh đầu lúc liền có thể bước vào đại năng giả cảnh giới sau đó lại hướng lên chính là hợp đạo cảnh giới bất quá hoang tộc hợp đạo cũng không cần có ngày nói tham dự bọn họ nhận biết có thể trực tiếp không hạn chế trưởng thành đến hợp đạo cảnh giới cần có cấp độ tương đồng hợp đạo cảnh về sau chính là thành đạo cảnh giới tu đạo người bước vào liền mang ý nghĩa thay thế thiên đạo vị trí thành tựu một phương vị diện cấp cao nhất tồn tại nhưng hoàng tử thành đạo cảnh giới vẫn như cũ không cần thiên đạo phối hợp lực lượng của bọn hắn cũng có thể đạt tới thành đạo cảnh cấp độ thành đạo cảnh giới về sau cũng là hỗn độn cảnh giới đồ vật trước đó suy đoán không có sai vị tiêu cứu ra hư cường giả hư tộc thúc cũng là một cái hỗn độn cảnh giới cường giả hư trong trí nhớ đối hỗn độn cảnh giới có tương đối lớn chấp nghiệm tựa hồ là bởi vì hoàng tộc bên trong chỉ muốn đạt tới hỗn độn cảnh giới tộc nhân liền có thể được xưng là c h â n chiến là hoàng tộc lớn nhất nòng cốt lực lượng t hưởng thụ cực cao đãi nộ cùng địa vị kể từ đó đặc biệt cũng liền có thể một lần nữa trở lại hoang tộc kết thúc mình tại long lịch vị diện lưu này sinh sống bất quá hư tu vi quá thấp đối với so với hắn bây giờ cao hơn ba cái đại cảnh giới hỗn độn cảnh hắn cũng không hiểu rõ chỉ là nghe nói qua một câu nói như vậy hỗn độn sơ khai vạn vật bắt đầu nói đây cũng là hỗn độn cảnh giới tám chữ chân lý cụ thể đoán chừng không tiếp xúc đến hỗn độn cảnh người là không thể nào hiểu rõ hỗn độn cảnh phía trên nghe nói còn có hai cái cảnh giới một cái là thái hư một cái tự tại nói đạt tới thái hư cảnh hoang tộc đều là siêu cấp cường giả tháng năm dài đằng đắng sông dài bên trong hoang tộc quá hư cảnh cường giả chưa bao giờ đoạn tuyệt qua mỗi một thời đại đều có lại đều sẽ thành trong tộc cây gài cửa tử mà tự tại cảnh tại hoang tộc bên trong đều là truyền thuyết nói là đời thứ nhất hoang tộc tộc trưởng đạt tới qua tự tại cảnh giới nhưng ai đến bây giờ dù ai cũng không cách nào xác nhận thật giả h ắ c coi như những thứ này hoang tộc cũng chưa nói tới mạnh nhất chủng tộc số tuổi thọ hạn chế đối bọn hắn tới nói quá lớn cũng không biết cái kia tự tại cảnh là cái gì thể nghiệm truyền thuyết lại có thể để hoang tộc người thoát khỏi số tuổi thọ hạn chế thành là chân chính vĩnh hằng lại tuyệt đối sinh linh mạnh mẽ c h ậ c c h ậ c muốn là hoang tộc thật có thể thoát khỏi số tuổi thọ hạn chế cái này vô số vị diện chỉ sợ đều muốn khó thoát bị biến thành như dòng lịch vị diện như vậy c h ạ y chăn nuôi xuống tràng tiết vô toán cũng không hy vọng hoang tộc có thể bằng vào tu vi không già không chết vĩnh hằng tồn tại đối với khác sinh linh thậm chí đối với tiết vô toán tới nói đều là một cái tin xấu ngoại trừ những tin tức này bên ngoài tiết vô toán còn có khác thu hoạch cái kia chính là liên quan tới hoang tộc cùng hoang cổ ở giữa liên hệ giống nhau hắn trước đó suy đoán như thế hoang cổ cùng hoang tộc ở giữa s á t thực tồn tại chặt chẽ quan hệ hoang tộc đời đời kiếp kiếp tồn tại một cái cực kỳ đặc thù vị diện chính là bọn họ tổ địa mà chính bọn hắn xưng hô cái này tổ địa thời điểm liền gọi là hoang cổ mà đã từng đã tạ thế những cái kia thế hệ trước hoang tộc người cũng ưa thích tự xưng là hoang cổ người thậm chí đến bây giờ hoang tộc bên trong rất nhiều điện tịch phía trên dùng cũng là hoang cổ chữ như vậy vấn đề liền đến đã hoang cổ cùng hoang tộc trên thực tế là cùng một chuyện như vậy vì sao tiết vô toán tại hư trong trí nhớ cũng không có phát phát hiện bất luận cái gì liên quan tới hoang cổ nào đó ngươi lòng quyết muốn chết còn tại tương quan đồ đâu Trước tử thế như bạch cầu 1091, nào? tiết vô toán hiện tại đối mặt vấn đề tại hư trong trí nhớ được giải quyết không ít nhưng vấn đề mới theo nhau mà tới đồng thời hư trí nhớ cũng không thể giúp hắn tiếp tục giải quyết cái này hư tại hoang tộc bên trong địa vị quá thấp có thể tiếp xúc đến đồ vật cũng có ít muốn dựa vào hắn biết đồ vật đi tìm hiểu càng sâu tầng tin tức cơ bản không thể nào trừ phi tiết vô toán náo tử nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến một chút biện pháp nhưng lại cũng không có thể bảo chứng có thể hữu hiệu bất luận như thế nào ta cảm thấy ta đều cần phải thử nhìn một chút t i ế t vô toán nghĩ đến thì làm mà hắn có thể làm lại có niềm tin chắc chắn sự tình hắn cần hư tiếp tục sống sót đồng thời còn muốn này tiếp tục tu hành thậm chí là đ ể cao này tu vi đương nhiên làm như vậy không phải tại nuôi h ổ gây họa bởi vì tại làm như thế đồng thời tiết vô toán sẽ đem hư hồn phách triệt để cùng vô đạo địa phủ b ỏ buộc chung một chỗ cùng loại trưởng khống này sinh tử cái chủng loại kia k h ô n g chế thân là diêm la vuốt v u ố t một cái sinh linh hồn phách cái này vốn là sở trường nhất sự tình cho dù cái này sinh linh là vô số vị diện bên trong tiết vô toán hiện tại đã biết chủng tộc mạnh nhất riêng là h ồ n phách chỉ cần tiết vô toán bắt được cái kia chính là cùng bình bình p h ạ m p h ạ m một con kiến không sai biệt lắm muốn muốn đạt tới mục đích là nhất định có thể duy nhất khó khăn một chút chỉ là khống chế được hư về sau như thế nào để cho người khác nhìn không ra manh mối đồng thời cũng để cho hư có thể giúp được một tay đem ba hồn bảy vía lần nữa tiến hành bố trí đây là dựa vào hoàng tộc đặc hữu hồn phách tầng thứ kết cấu tiết vô toán cam đoan liền xem như hư chính mình cũng tuyệt đối sẽ không tại một lần nữa bố trí về sau hồn phách bên trong cảm giác được nửa chút đoan n g h e ở trong đó mấu chốt nhất một bộ phận cũng là tiết vô toán đối hư mệnh hồn cường địa bố trí mệnh hồn là tam hồn bên trong khâu trọng yếu nhất cũng là toàn bộ sinh linh bao quát hoang tộc ở bên trong trọng yếu nhất căn cơ nhưng hoang tộc thêm ra tới cái kia một phách nhưng là không dễ dàng như vậy một lần nữa bố trí cho nên thêm ra tới cái kia một phách tiết vô toán cũng không có nỗ lực đi thay đổi gì mà chính là sử dụng chính mình đối hồn phách hiểu rõ cùng trong khoảng thời gian này đến đối thêm ra tới cái này một phách tiến hành nghiên cứu đem tu hành bản năng hóa phương diện tiến hành có h ạ n độ tăng cường đây là tiết vô toán trước mắt có thể cho hư lớn nhất tu hành tiện lợi chuyện này với hắn phía sau một số tính toán cũng có thể có không tệ xúc tiến tác dụng làm xong đây hết thảy tiết vô toán liền bắt đầu một lần nữa đem hư hồn phách lắp ráp hoàn toàn đồng thời cũng cùng một chỗ đem hư nhục thân lắp lên để kỳ trọng mới tỏa sáng sức sống sau cùng chính là muốn đem hư hồn phách nhét trở về kể từ đó hư mới xem như một lần nữa triệt để sống lại người chuẩn bị thả ta một lần nữa cảm giác được chính mình lực lượng cùng nhục thân cùng hồn phách tương giao cùng một chỗ hòa hợp cảm giác về sau hư không có trước tiên liền lựa chọn kịch liệt phản kháng hành động mà chính là cực kỳ n g h i hoặc không hiểu tiết vô toán tốn tâm tư mưu tính hắn long lịch vị diện về sau lại không diệt hắn đây là vì cái gì hơn nữa còn có một chút để hư hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cũng là vị này vô đạo diêm la đến cùng là làm sao xuất hiện cái kia bồi dưỡng biện pháp đã được chứng minh là sai lầm sẽ không thành công vì cái gì hắn lại xuất hiện chẳng lẽ nói những người thất bại kia như thế không tin tả thật không quan tâm làm ra đến rồi nhưng vấn đề là nếu quả thật cũng là khi đó trong tộc những người thất bại kia không quan tâm đem vô đạo địa phủ sự t ì n h thay đổi tại hiện thực vì sao vị này vô đạo diêm la lại đối hoang tộc hiếu kỳ như vậy càng là hoàn toàn không biết gì cả cái này căn bản liền không phù hợp l o g i bởi vì vô đạo địa p h ủ tại hoang tộc trong mắt cái kia chính là một kiện khả năng vì hoang tộc sáng tạo to lớn giá trị lợi khí không có khả năng tạo ra đến thì mặc kệ tối thiểu nhất muốn để cái này lợi khí minh bạch chính mình là đang vì ai công tác cùng địa vị của mình à nhưng bây giờ vấn đề là những thứ này lo gì phía trên vốn nên tồn tại đồ vật lại một chút không có vị này vô đạo diêm là căn bản cũng không biết cái gì hoang tộc hoặc là nói giải cứ ít cơ h ồ cũng là chỉ biết là một cái tên cái gì khác đều không biết được thật giống như sáng tạo h ắ n người không có để lại một chút tin tức đồng dạng cái này lại cái kia giải thích như thế nào tiết vô toán tự nhiên nhìn ra hư nghi ngờ trên mặt trong mắt đề phòng cũng đoán được vị này hiện ở trong lòng nghĩ cái gì không phải vậy đâu để ngươi lưu tại nơi này hoặc là trực tiếp vẫn diệt rơi một cái như thế sinh linh mạnh mẽ huống chi chỉ là hiếu kỳ mà thôi theo ngươi cũng không có sinh tử đại thủ giết ngươi làm gì t i ế t vô toán cười nói hắn muốn thử t r ư ớ c một chút vị này bị c h u ộ c xuất hoang tộc đến cùng đầu g ó c tốt không dùng được hoặc là nói tâm tư có đủ hay không tinh tế tỉ mỉ đây đối với tiết vô toán muốn muốn tiến hành sự tình cực kỳ trọng yếu nếu không hắn cũng chỉ có thể từ bỏ bất quá hư tuy nhiên cũng không có tiến vào qua như những người tu đạo kia đồng dạng thiết huyết lịch luyện nhưng cũng không phải cái gì trong tã lót lớn lên em bé cái kia cẩn thận địa phương cũng sẽ không mập mờ nghe tiết vô toán kiểu nói này hư trong lòng run lên hiểu thêm sự tỉnh tuyệt đối sẽ không giống tiết vô toán nói đơn giản như vậy như thế trăm ngàn chỗ hở lo dịp cũng lấy ra đường hoàng nói chỉ có thể hai nguyên nhân đệ nhất vị này vô đạo diêm l à cảm thấy trước mặt hắn cái này hoàng tộc người cũng là một kẻ ngu ngốc loại thứ hai khả năng chính là vị này vô đạo diêm l à đã nắm giữ hết thảy căn bản không quan tâm cũng không muốn đi phí cái gì đầu góc biên một cái cái gì giải thích thư tự giác thực lực của mình tuy nhiên không mạnh nhưng cũng tuyệt đối không kém húng chi hiện tại chính mình còn bị trả lại pháp khí chờ một chút bên ngoài ra chỉ điều kiện thật muốn đánh lên hắn không cảm thấy mình hội dẫm lên vết xe đổ nhưng đối phương lòng tin nhất định có chỗ ỉ lại có lẽ cũng là lúc trước hắn ý thức một lần nữa trầm t h ụ y cái kia một đoạn trống không trong lúc đó vị này vô đạo diêm la đối với hắn đã làm những gì đến mức có thể hoàn toàn khống chế lại hắn rồi cho nên mới không sợ càng là nghĩ ý nghĩ này càng là biến mãnh liệt cũng không luận hư như thế nào tự mình kiểm tra cũng vẫn như cũ không có phát hiện thân thể của mình cùng hồn phách có vấn đề gì a không nếu như nói địa phương khác nhau hư vẫn là phát hiện một chút hắn thứ tám phách so trước đó càng thêm tinh luyện cùng đơn giản cái này mang ý nghĩa hắn thứ tám phách sẽ ở tu hành bản năng cái này một khối biến đến so trước kia càng thêm hiệu suất nhưng đến cùng hội tăng thêm bao nhiêu hư trước mắt còn không có tâm tư đi cẩn thận thể n ộ ngươi đến cùng đối với ta làm những gì không cần khẩn trương ngươi cũng đã cảm thấy ngươi thứ tám phách hiện tại không đồng dạng a đây là lễ vật ta cho ngươi một lần nữa bố trí ngươi thứ tám phách bản quân lo lắng sẽ tạo thành cái gì không thể đoán được vấn đề cho nên chỉ là bước đầu một số cường hóa hy vọng ngươi còn hài lòng tiết vô toán nói đến cười hít mắt có thể cái kia nụ cười trên mặt hắn rơi vào đối diện đứng tại diêm la điện phía dưới hư trong mắt vậy liền hoàn toàn không phải cười mà là một loại thấu xương thâm hàn ngươi đến cùng muốn làm gì cảm giác được một cỗ nồng hậu dày đặc gâm bao phủ trên đầu mình hư từng đợt trong lòng sợ hãi đồng thời thời khắc gáp chế trong lòng phẫn nộ bản năng nói cho hắn biết hiện tại không thể lấy cùng vị này vô đạo diêm la cừng rắn r ồ i chính mình tựa hồ cũng là cái thất gỗ phía trên khối thi kia có chút mặc người chém giết ý tứ bản quân đối hoang tộc cảm thấy rất hứng thú hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một ít chuyện để báo đáp lại ta nguyện ý giúp đỡ ngươi để ngươi càng nhanh phong cảnh trở về hoàng cổ chi địa từ đó ngươi chính là một cái c â y đinh nghe bản quân một lời ngươi thật không cần đến tấm lấy một khối mặt chẳng lẽ làm góp quân làm việc không so ngươi bên ngoài lưu đ à y bị tất cả tộc nhân xem thường ngày về xa xa không chỗ trông mong đến được tốt sao ngươi tất cả trí nhớ bản quân đều dần dần hiểu rõ ngươi vốn là gia thế hiển hách chính là hoang tộc bên trong đã từng một đại tộc trưởng hậu nhân đời đời kiếp kiếp đều tại hoang tộc quyết sách tầng lớp bên trong chiếm hữu một chỗ c ắ m rủi có thể nói thời c ầ nguyên do cũng là nhà quyền quý uy phong bắt diện nhà ngươi đến ngươi cái này cao thủ một đời vẫn như cũ không ít ngoại trừ vị k i a giúp ngươi cầm xuống long nịch vị diện tộc thúc bên ngoài còn có năm vị hỗn độn cảnh cường giả đồng thời mỗi người trong tay đều cầm giữ một phương không nhỏ quyền lợi tuổi thơ của ngươi trôi qua không tệ trọn vẹn hơn năm trăm n năm thời gian ngươi có thể nói là tại hoang cổ đi ngang đều không ai dám động đến ngươi một sợi lông dùng bản quân nhà mà nói tới nói ngươi đây chính là một cái điển hình nha nội nhưng tiệc vui trong tàn hoang tộc cái này đệ nhất tộc trưởng mất tích bí ẩn trong tộc bắt đầu xuất hiện phe phái phân tranh nhà các ngươi vì bảo toàn căn cơ chỉ có thể lựa chọn lúc đó xem ra có tiềm lực nhất cùng thế lực một bên đứng đội có thể cực sai cơ h ộ i bị tác động đến đến cửa nát nhà tan sau cùng muốn không phải nhà ngươi vô số năm tích lũy nội tình vẫn còn đoán chừng ngươi gia tộc này bên trong duy nhất một cái coi như thiên phu không tồi dòng dõi liền trục xuất cơ hội cũng sẽ không có a đương nhiên ngươi trong nhà những cái kia hỗn độn cảnh cường giả cũng may mắn lưu giữ nói thí dụ như cứu ra ngươi cái vị kia tộc thúc hắn thật cảm kích hắn sao trong trí nhớ của ngươi thế nhưng là khá nhiều h á n hận dù sao nhà ngươi những cái kia sau cùng sống sót giữ được tính mạng người thế nhưng đưa ngươi ra nội tình bại hơn phân nửa thậm chí còn cầm không ít tộc nhân mệnh đi ra làm đầu danh trạng ở trong đó thì bao quát ngươi yêu thích nhất cái kia bà con xa b ề ngoài thân m ộ i m ộ i a thậm chí ngươi nỗ lực tu luyện tiếp nhận bị ngươi coi là cựu nhân tộc thúc trợ giút biểu hiện được cũng tốt kính cần nghe theo ngươi vì chính là muốn cũng có ngày có thể trở lại trong tộc cầm lại những cái kia đã từng thứ thuộc về ngươi đồng thời muốn những cái kia c ử u nhân đ ê n mạng không phải sao cái này cùng bản quân muốn ngươi làm sự tình cũng không có xung đột ta vì thế ngươi có có thể được càng nhiều ủng hộ và tiện lợi sao lại không làm làm gì như thế mâu thuẫn đâu vẫn là nói ngươi cảm thấy bản quân loại này tồn tại không có tư cách đứng tại trên đầu của ngươi thật dài ngôn ngữ nói xong tiết vô toán đốt thuốc tựa lưng vào ghế ngồi vẫn như cũ cười híp mắt nhìn lấy phía dưới sắc mặt tái xanh hư những vật này hư là không có cách nào phản bác mệnh hồn bên trong trí nhớ không phải ai nói xấu hoặc là xuyên tạc liền có thể lấy giả làm thật đặc biệt là đối với hư như vậy cao dài tu sĩ càng là như vậy đây đều là thật tiết vô toán hiện tại cùng hư chính mình một dạng hiểu rõ hắn t r â m m ắ t thật lâu ngươi muốn muốn ta giúp ngươi gấp cái gì ngươi lại có thể cho ta thứ gì ngươi lại có cái gì lực lượng nói ngươi có thể giúp ta nhìn qua trí nhớ của ta về sau đừng nói cho ta ngươi không rõ ràng hoàng tộc cường đại ngươi đây là tại ngoạn hỏa muốn chết muốn chết không không không ngươi đây là nói ngược bản quân vốn là sớm đã chết đấu là một cái nào đó hôn đản s i n h s i n h đem bản quân biến thành hiện tại lần này nhập không vào thiên đường hạ không được địa ngục càng không làm hồi vãng sinh tồn tại bản quân liền muốn tìm người kia hỏi hỏi dám như thế trêu đùa bản quân có phải hay không hắn muốn chết tiết vô toán ngữ khí bình thản nhưng không có nửa điểm nói đùa hoặc là t r e o chọc ý tứ hắn thật đúng là có ý nghĩ này đương nhiên mặt khác cũng còn có khác dự định đến mức ngươi khác những vấn đề kia chính ngươi nhìn một cái liền hiểu tiết vô toán vừa mới nói xong mang theo hư thì chuyển chuyển qua diêm la điện chỗ cao trên đầu ưu minh dưới chân địa phủ phóng tầm mắt nhìn tới là bắt mắt nhất chính là cái kia theo bốn phương tám hướng trong hư không kết hợp tới mấy trăm đầu luân hồi thông đạo còn có to lớn lục đạo luân bản sinh tử tri địa nói chính là chỗ này bất luận cái gì sinh linh nhỏ yếu hoặc là cường đại chỉ cần đã tới t ử sinh mệnh điểm mấu chốt liền sẽ tới nơi này sau đó lại bắt đầu lại từ đầu sinh lữ trình cái này mấy trăm vị diện không phải ngươi tại long lịch vị diện làm cái chủng loại kia c h ạ y chăn nuôi bộ dáng mà là sinh sôi không ngừng tràn ngập mỗi người văn hóa cùng sức sáng tạo sức sống vị diện trong này tiềm lực cùng tư nguyên liên hệ cùng phát ra đưa vào ngươi khả năng nghĩ rõ ràng không nói những cái khác gánh vác một mình ngươi tu hành cần thiết ngươi cảm thấy đáng là gì thiết vô toán không nói mạnh miệng sự thật cũng là sự thật vô đạo địa phủ so với hoang tộc tới xác thực còn không có gì có thể so tính một trời một vực cái này không có gì có thể nói nhưng là cho dù vô đạo địa phủ không so được hoang tộc nhưng cũng không đến mức liền cung cấp một cái hoang tộc đại năng giả nhanh chóng tu hành tư nguyên đều cầm không ra đừng nói một cái bốn năm cái cũng không phải là không thể được mặt đôi trước mắt nhìn đến hết thảy hư trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời hắn có thể tại tiết vô toán cố ý dẫn đạo phía dưới thông qua cái kia từng cái từng cái luân hồi thông đạo cảm nhận được trong đó vãng sinh vong hồn to lớn số lượng cùng phong phú chủng loại thậm chí những thứ này vong hồn trên người một số khí tức cũng là rất rõ ràng một số vong hồn rõ ràng cũng là tu sĩ vất diệt mà một số thì là phổ thông sinh linh không nói một lời tại cái này trên bầu trời quan sát thật lâu hư thật dài thở ra một hơi hắn xác định nhiều như vậy vãng sinh vong hồn lại cũng không có về số lượng đột nhiên tăng phúc Một mực trì bảo b ì nhưng bộ á n cái này chỉ có thể nói rõ cái nói mỗi một điều này này thể một rõ là u sau đều n thông đằng hồi đạo l m ộ thư cái b ì n ồn triển vị diện. cũng cùng này Lan nói dạng. n lại đạo Diêm tới tự phát Hết thể tựa một do hồ h vị vị vô n g là, hư cũng tại lặp đi lặp lại hỏi mình thật cứ như vậy theo cái này vô đạo diêm la ngôn ngữ giúp hắn đi dò xét hoang tộc sự tình hiện tại rõ ràng vị này đối hoang tộc có thể không có nửa điểm hảo cảm thậm chí đối với làm ra vô đạo địa phủ một cái nào đó hoang tộc người là duy trì cực kỳ phản cảm thậm chí là cựu thị thái độ có thể hư đang tự hỏi tại cân nhắc có thể tiết vô toán kiên nhẫn đó là hoàn toàn như trước đây khiếm khuyết đặc biệt là tại hắn đã hoàn toàn trưởng khống cục diện thời điểm càng là như vậy có thể cho hư giảng nhiều như vậy đồng thời để kỳ minh tích vô đạo địa phủ bây giờ lĩnh vực đã là đầy đủ nể tình còn không đều là xem ở hoang tộc hai chữ này cùng tiếp xuống tính toán trên mặt m ũ i nhưng cũng có hạ độ c h ầ m lớn lên chờ đợi để tiết vô toán nụ cười trên mặt càng phát ra lạnh m ở miệng trầm trầm nói cẩn thận là không sai nhưng đầu tiên áp bày chính vị trí của mình không phải vậy thì không gọi cẩn thận mà chính là ngu xuẩn vừa dứt lời tiết vô toán bên người hư cũng cảm giác được chính mình ba hồn bảy vía bắt đầu xuất hiện hỗn loạn ba động đồng thời không thể ngăn trở bắt đầu hướng về xấu nhất phương hướng phát triển thế mà cực nhanh đã đến muốn mở biên giới chuẩn bị sụp đổ đáng sợ nhất chính là cho dù hồn phách muốn hỏng mất hắn đều không có cảm giác được chính mình hồn phách có cái gì thương thế thật giống như tự nhiên thì biến thành dạng này là một loại từ trong r a ngoài đ ổ i biến n g ư ơ i chuyện cho tới bây giờ hư cũng coi là cuối cùng biết đối phương nắm trong tay cái gì là mệnh của hắn hắn cảm giác không biến hóa hồn phách trên thực tế đã bị động tay động chân một cái ý niệm trong đầu mà thôi vị này vô đạo diêm la liền sẽ muốn mệnh của hắn không giống nhau hư tiếp tục nói chuyện tiết vô toán khẳng định nói từ lúc khoảnh khắc ngươi chính là một khóa cây đinh bản quân cần ngươi trở lại hoang tộc bên trong đi t r ư ơ n một nghìn chín mươi ba suy đoán hư thân phận bị tiết vô toán bình tĩnh chết rồi tại thiết vệ chấp trưởng dung tử củ nhiệt tình mời dưới đến thiết vệ trong doanh địa tham dự và o chỉ định chi tiết kế hoạch phương án phát thảo bên trong tại hoàn thành bộ này phương án trước đó hán chỗ nào đều không đi được đây cũng là tiết vô toán ý tứ một phần hoàn chỉnh kế hoạch cần chính là người chấp hành toàn bộ hành trình tham dự độ khó khăn chỗ khó sách lược như thế nào mới thích hợp nhất lớn nhất có tính khả thi những thứ này không thể chỉ là thiết vệ những cái kia lập mưu cũng không phải tiết vô toán tiết vô toán chính mình vỗ đầu suy nghĩ một chút thì xong việc nhi lần này chơi đến có chút lớn tiết vô toán cũng là không có bao nhiêu phân khích bất qua kế hoạch bất luận làm sao chế định chủ yếu điều kiện vẫn là hư bản thân thực lực hắn cần tìm một cái thời gian lưu tốc so long lịch vị diện càng nhanh địa phương tại vô đạo địa phủ giúp đỡ dưới cùng bị tiết vô toán tăng thêm thứ tám phách trợ giúp dưới nhanh chóng tiến lên không nói tăng lên tới hôn đ ộ n cảnh chí ít đánh t r ư ớ c đến hợp đạo cảnh sau đó bước kế tiếp ngược lại là cần theo mấy cái lựa chọn bên trong làm ra quyết định là tiếp tục tu hành vẫn là mạo hiểm trở về hoang tộc lại hoặc là chế tạo một số việc kiện để hoang tộc chủ động tìm tới hắn cái này cần thật tốt căn cứ tình huống thực tế tới chọn cũng là khó có thể tại mắt phía dưới chuyện quyết định cho nên khi cái kia phần phương án ra lò về sau rơi vào tiết vô toán trong tay xem xét phía dưới tương đương to lớn đồng thời mỗi một cái khả năng xuất hiện điểm mấu chốt đều nắm chắc loại lâm thời ứng biến sách lược như thế ngươi liền trước gan tâm t u được đặt tới hợp đạo cảnh thời điểm chúng ta gặp lại bất quá bản quân không muốn chờ quá lâu ta biết tu hành một chuyện cũng liên quan đến chính ta sao lại lười biếng trả lời một câu thái độ đã so trước đó tốt nhiều lắm hiện tại hư tại thiết vệ đợi trong khoảng thời gian này cũng bị dung tử củ n ô n ngữ thay đổi một số quan điểm mâu thuẫn nhỏ rất nhiều đến mức lựa chọn địa phương nào vô đạo địa phủ loại này không có thời gian tồn tại địa phương nhưng thật ra là tốt nhất nhưng đối với hư tới nói cũng không thích hợp hắn cần chính là có thể bị ngoại giới tìm tới vị diện không phải vậy một mực trốn ở vô đạo địa phủ bên trong rất dễ dàng bỏ lỡ lo di phía trên khả năng phát sinh rất khó lường cho nên nói thí dụ như vị k ê u cứu hư tộc thúc có lẽ sẽ phát hiện long nịch vị diện không thấy từ đó trước đến tìm kiếm hư bất quá loại này tìm kiếm vị diện sự tình đối với tiết vô toán mà nói cũng không khó khăn hoặc là nói là đối với tiết vô toán trên người hệ thống tới nói cũng không khó khăn rất nhanh liền có thể khóa chặt một phương cao đẳng vị diện đồng thời bảo đảm này thời gian lưu tốc so long lịch vị diện càng nhanh bất quá liên quan hệ thống tồn tại tiết vô toán cũng không có cùng hư để cập qua nửa chữ cũng không có theo hư trong trí nhớ đạt được nửa điểm liên quan tới hệ thống ảnh hưởng tựa h ồ tại hoang tộc vô đạo địa phủ khái niệm tại cũng không bao gồm hệ thống tồn tại đương nhiên đây đều là suy đoán cần tiết vô toán trong bóng tối tiếp tục quan sát đưa đi đã thân phận đại biến hư tiết vô toán trong lúc nhất thời có chút cao mày ứng nghiệm một câu chuyện xưa biết được càng nhiều không hiểu liền sẽ càng nhiều hoang tộc trước kia cũng là một cái mê hiện tại tuy nhiên cũng có rất nhiều kỳ quặc cùng nơi chưa biết nhưng đại khái phía trên tiết vô toán đã có một cái nhận biết nhưng bây giờ nhận biết về sau câu đ ấ u càng nhiều t ỷ như gây nên hoang tộc nội loạn tộc trưởng mất tích sự kiện là chuyện gì xảy ra ngay tại hoang tộc trong lịch sử thế nhưng là lần đầu đồng thời lấy hoang tộc năng lực thế mà căn bản tìm không thấy bọn họ mất tích tộc trưởng đi đến nơi nào vẫn còn so sánh như đám kia hoang tộc bên trong thất bại giả rõ ràng tại hư trong ấn tượng là mạnh nhất một thế lực vì sao đột nhiên bại trận nhiều như vậy tin tức căn bản cũng không phải là hiện tại có thể nghĩ rõ ràng thậm chí tiết vô toán còn đang suy nghĩ đã có một cái hư giúp hắn làm cây đinh cái kia vì sao không thể nhiều mấy cái trước kia có lẽ khó tìm nhưng bây giờ có hư cái này vết xe đổ trước đó hệ thống sàng chọn đi ra mặt khác hai cái vị diện sợ là t r ê n h l ệ n h không xa bên trong khẳng định cũng có hoang tộc tồn tại chỉ là không biết có thể hay không cũng là cái nào đó xui xẻo bị lưu phóng giả sau đó thời gian đối với vô đạo địa phủ tuyệt đại đa số vong hồn nhóm đều cũng không cảm giác đến cuộc sống của mình có thay đổi gì tối đa cũng thì thỉnh thoảng n g ử a đầu nhìn xem không ngừng gia tăng luân hồi thông đạo số lượng trong lúc rảnh rỗi tại trong t i ể u quán khoác lác thời điểm tâm sự càng ngày càng, càng cường đại vô đạo địa phủ như thế mà thôi nhưng thân là tình báo cơ cấu cùng bạo lực cơ cấu âm binh doanh trại cùng thiết vệ lại là biết hiện tại vô đạo địa phủ đối ngoại tựa hồ lại tiến nhập một cái toàn giai đoạn mới hoang tộc hai chữ đã ở tại cao tầng ở giữa lưu truyền mặc dù không biết r i ê n g quân cụ thể dự định nhưng địch nhân cái này nhãn hiệu đã bị bọn họ gián tại hoang tộc trên thân mà quỷ quốc bên trong vương gia tam bổng truy cùng phán quan bao t r ư ở n g bọn họ tuy nhiên cũng không hiểu biết hoang tộc nửa điểm tin tức nhưng cũng theo một số nhỏ xíu địa phương đã nhận ra vô đạo địa phủ gần đây biến hóa ngươi nói một chút trước đó cái kia theo diêm quân cùng một chỗ ở phía trên gặp mặt người kia là ai à. nhìn lấy không giống như là vong hồn đâu vương đại trùy mang theo chính mình hai cái huynh đệ lại một lần tìm được bao t r ư ở n g bọn họ thủy trung hiếu kỳ vị kia bị diêm quân mang về mặt lạ h o ắ c đến cùng lai lịch ra sao bọn họ trước sau không nghĩ ra được